Y nhiều ngành, điều tra lấy chứng thời gian dài, quá trình rườm rà, mà thu hoạch thường thường rất nhỏ. Đến liên hiệp đã kích hành động một ngày kia, nghe được tiếng gió thành thiên nhạc cũng đi, cái này mới rõ ràng Lý Khinh Thủy chỗ tổ chức lần này hành động quy mô lớn đến bao nhiêu. Tham dự cùng phối hợp người chấp pháp viên đến từ chỗ khu cục công thương, phụ cận mấy cái khu vực quản lý đồn công an, cục dân chính, địa phương cộng đồng cũng chính là tổ dân phố, tổng kết có gần 40 người. Chương 195, chấp mê bất ngộ, lấy đoán trả ơn nào cứu chi. Tại sao phải có nhiều người như vậy, hơn nữa còn đến từ bất đồng chức năng ngành. Bởi vì đa cấp nhóm người thành viên rất nhiều, nếu chấp pháp nhân viên ít, đối phương giải tán lập tức, căn bản không bắt được chủ yếu đầu mục, chỉ có thể là thất bại mà về, làm không cẩn thận chủ nhà còn phải tìm chấp pháp nhân viên phiền thoái, dựa vào cái gì đem hắn khách trọ cũng cho hù chạy. Đừng nói là hơn 100 người, coi như là hơn 100 đầu heo chạy từ phía, ít người cũng không đổi kịp tới a. Giải tán lập tức tình huống còn tính là tốt, nếu ở chấp pháp quá trình trong đụng phải bạo lực chống cự, chấp pháp nhân viên tự thân an toàn cũng không chiếm được bảo đảm, thậm chí sẽ đưa tới không bị khống chế quần thể sự kiện. Ngoài ra từ chịu trách nhiệm thái độ mà nói, đối loại này quy mô lớn đa cấp tổ chức cũng không thể đơn giản xua tan chuyện. còn muốn đem người khống chế lại, phê bình giáo dục, điều tra lấy chứng, phân biệt khác biệt tính chất nhóm người thành viên, nên tạm giam tạm giam, nên thả về thả về. Nếu không coi như lúc ấy sụt tan, quay đầu chấp pháp nhân viên vừa đi, đa cấp nhóm người thành viên chuyển sang nơi khác lần nữa tụ tập, vẫn còn giống như trước vậy làm lại người cũ. Tổ chức đa cấp những thứ kia tay bậm ra đối phó ngành chấp pháp các loại kiểm tra đã rất có kinh nghiệm, có thể nói sâu chiến thuật du kích tinh túy. Chấp pháp nhân viên căn cứ điều tra nắm giữ tình huống, lựa chọn hành động thời gian là ở trên buổi trưa. Đa cấp nhóm người đang đi học, tụ tập ở hai cái phòng học lớn cùng một phòng học nhỏ trong đang dễ dàng một lưỡi thành bát. đến lúc đó mới rõ ràng vì sao cái này đa cấp nhóm người khó như vậy lấy phát hiện mảnh này ngoại ô có rất nhiều dân phòng làm thành nhà tập thể cho mướn cho thuê những thứ kia vùng khác tới người làm công mướn phòng người phần lớn là đồng hương hoặc cùng một nhà nhà máy công ty thuê công nhân viên từ mấy người đến mấy mươi người không đợi tụ tập ở chung một chỗ đa cấp nhóm người hôn ở cái này mang rất không dễ dàng phân biệt cho dù có người phát hiện gì thường chỉ sợ cũng lười xen vào chuyện của người khác ở cộng đồng nhân viên cùng với địa phương đồn công an trị an viên dẫn hạng chấp pháp nhân viên chia nhau hành động nhanh chóng bao vây ba chỗ giảng bài địa điểm áp dụng tập trung bắt hòa thanh tra ở hai nơi phòng học lớn hành động tương đối thuận lợi, chấp pháp nhân viên một vật vào. Giảng sư trên đài thấy tình thế không ổn, giống như con chuột vậy trượt xuống tới hôn đến trong đám người. Có chút mới vừa bị lừa tới bạn mới cùng với số ít đã sớm nghị thoát thân thành viên thấy mặc đồng phục đến rồi, vội vàng xông về cửa thỉnh cầu cứu viện. Còn có một nhóm người tắc lớn tiếng ồn nào cùng theo lên mắng chấp pháp nhân viên. Chất vấn bọn họ là tới làm gì? Có người đứng ra tuyên bố, nơi này chẳng qua là ở tổ chức miễn phí bồi vấn, hướng đại gia giảng thụ thành công học, hành vi của bọn họ đều là hợp pháp vân vân. Trang diện một lần có chút hỗn loạn. có một vị cảnh sát lớn tiếng quát, giữ vững giữ yên lặng, chúng ta chẳng qua là theo thông lệ trị an kiểm tra, mời theo thứ tự đưa ra chứng tiện. Đa cấp nhóm người tổ chức nghiêm mật, đối với loại chuyện như vậy sớm có dự án, những thứ kia đã bị tẩy não quản lý cửa đa số biểu hiện được rất chết lặng lạnh nhạt, chẳng những không phối hợp chấp pháp nhân viên giải cứu, thậm chí còn mang theo bài xích tâm lý. Dựa theo đa cấp nhóm người nội bộ cách nói, bọn họ chọn lựa sách lược tham khảo Ấn Độ mạ hạt mạ gẳng hỉ cách làm, gọi là không bạo lực không hợp tác, trừ số ít chủ động hướng cảnh sát nhờ giúp đỡ người, thành viên khác trên căn bản đều là hỏi gì cũng không biết. Thanh Thiên Nhạc cùng Hoàng thường ở cách đó không xa ngắm nhìn, trung quanh còn tụ tập không ít xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng cùng với xã hội nhân viên nhà tản. Mặc dù chấp pháp nhân viên khuyên tất cả mọi người tránh xa một chút không nên tới gần, nhưng là mọi người hay là yêu áp sát xem cho vui. Cái này đa cấp nhóm người quy mô so một năm trước rõ ràng lại lớn mạnh, nhớ khi xưa lần đầu tiên rời đi lúc là 108 người, trên đường còn chạy mất hai cái, mà bây giờ đã có khoảng 180 người. Hai cái phòng học lớn trong cộng lại ước chừng có 140 người ở trên đại khóa, còn dư lại chừng 40 người chắc còn ở cư dân trong lầu bên trên nhỏ khóa. nhân số quá nhiều điều tra hỏi thăm công tác đang ở phòng học lớn tiến hành có chút người không có đưa ra giấy chứng nhận thân phận có thể là không mang ở trên người hoặc là bị đa cấp nhóm người khấu lưu, công an cảnh sát đang ở hiện trường hỏi ý ghi danh nhưng rất nhiều người không hề quá nguyện ý trả lời vấn đề biểu hiện được phi thường lạnh lùng làm chấp pháp viên hỏi thăm có hay không cần đưa bọn họ mang đến bộ dân chính cửa tiếp nhận cứu trợ lúc chứ rất ít người gật đầu cái khác hơn phân nửa người vậy mà không đồng ý Trung quanh là hoàn cảnh phức tạp khu dân cư cảnh sát hành động đã kinh động không ít xem náo nhiệt quần chúng gây xem nhiều người như vậy không có phương tiện một lần toàn mang đi nếu đa cấp nhóm người đầu mục vọt vào đám người vậy thì rất khó lại bắt đi ra vì vậy xuất hiện hí kịch tính một màn công thương chấp pháp nhân viên đi lên đa cấp nhóm người giảng đại, đang ở hiện trường đối toàn bộ đa cấp nhân viên tiến hành luật pháp tuyên truyền cùng tư tưởng giáo dục còn đối bọn họ tình huống căn bản tiến hành ghi danh trừ nhóm người cốt cán trở ra những người khác trực tiếp cho để sô tan nguyện ý tiếp nhận bộ dân chính cửa cứu trợ liền tiếp cứu trợ thả về loại này chỉ bắt thành viên nòng cốt phương thức cũng là cần thiết lựa chọn chỉ cần đem nhóm người tổ chức người khống chế được như vậy cái tổ chức này liền không tồn tại cái khác bình thường thành viên cũng liền không cách nào lại tụ tập có thể trở về liền tự mình trở về không thể quay về có thể xin phép cứu trợ chấp pháp nhân viên cũng lục soát đa cấp nhóm người chỗ ở đem bị khấu lưu chứng minh nhân dân điện thoại di động các loại vật phẩm trả về điều này cần trước đó điều tra kết xác định những nhân viên nào là cần bị khống chế tỷ như vân thiếu nhàn liền nhất định phải bắt lại ở hai cái phòng học lớn chấp pháp hành động mặc dù bị một ít lực cản nhưng giới so sánh tiến hành vẫn còn tương đối thuận lợi thật gặp ngay phải phiền thoái chính là cư dân trong lầu gian nào phòng học nhỏ vân thiếu nhàn lưu thư quân Vu Phi đám người lúc ấy cũng ở nơi nào, chỗ đó là Lý Khinh Thủy tự mình dẫn đội đi. Cốt cán nhân viên bên trên cao cấp khóa phòng học nhỏ ở một căn cư dân lầu lầu 3, ở ước chừng chỉ có 50 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách trong phòng, vậy mà chen 36 người. Chấp pháp nhân viên lên lầu thời điểm, bọn họ đã đã bị kinh động, nhưng là cửa thang lầu bị trận lại không có cách nào chạy mất, vì vậy Vân Thiếu Nhàn chỉ huy đại gia nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Tổ dân phố một vị đại thẩm gõ cửa phòng, người ở bên trong bày tỏ đang đang tụ hội, thương thảo công ty nghiệp vụ, bọn họ đều là vùng khác tới người làm công. lúc này lý khinh thủy lên lầu chính xác nhận ra vân thiếu nhàn cùng Vũ phi lập tức quyết định đem hai người này trước mang lên xe cảnh sát mà còn dư lại ba mười người sau đó cũng phải toàn bộ mang đi bên kia phòng học lớn trong còn đang làm phê bình giáo dục hoạt động đâu bên này nhóm người đầu mục đã bị chấp pháp nhân viên áp tải xuống lầu lý Kinh thủy tự mình nhìn chằm chằm Vũ phi còn có một kẻ cảnh sát đặc biệt áp lấy vân thiếu nhàn đi ở phía trước vì không đưa tới quá khích phản ứng đưa đến ngoài ý muốn chẳng hướng, cũng không có cho bọn họ đeo còng tay lần hành động này ba thứ nhất tên liên hiệp chấp pháp nhân viên chia làm ba đội hành động phòng học lớn người bên kia nhiều hơn lý khinh thủy mang cái này đội tổng cộng chỉ có 8 người trong đó một vị hay là tổ dân phố đại thẩm nghị khống chế cái này 36 người rất không dễ dàng đã ở ống nói điện thoại trong nhiều kêu một nhóm chị an viên qua đến giúp đỡ đang ở vân thiếu nhàn bị một kẻ cảnh sát giáp tải đi về phía xe cảnh sát thời điểm biến cố đột nhiên phát sinh đa cấp nhóm người trong có hơn 20 cái ăn mặc rúm gió âu phục người từ trên thang lầu gắng sức vọt xuống tới còn đẩy ngã vị tia tổ dân phố đại thẩm chạy hướng xe cảnh sát giải cứu vân thiếu nhàn tên tia cảnh sát lớn tiếng mắng lại chịu một trận đấm đá vân thiếu nhàn thừa cơ chạy trốn xâm nhập vào đám người cảnh sát nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy đuổi theo. đang lúc này đám người nghe thấy được một tiếng súng vang theo dự đoán xấu nhất tình huống rốt cuộc xuất hiện nổ súng là đứng ở cách đó không xa Lý Kinh Thủy mà hắn rút ra hoàn toàn không phải là bình gương trang diện rất hỗn loạn vài ba lời không nói được cần tinh tế giải thích Lý Kinh Thủy nổ súng là bị bất đắc dĩ tên kia cảnh sát đuổi theo chạy thuộc mạng vân thiếu nhàn có một kẻ nhóm người cốt cán đưa tay kéo kéo lại không ngăn lại một gã khác nhóm người xương lo lắng xuông, không biết từ nơi nào nhặt lên một cây gậy từ phía sau đánh tới ở người bình thường khái niệm trong Cây vậy có thể đánh không chết người, nhưng sợ nhất không hiểu chuyện đồ ngốc làm loạn à, nhìn hắn vung côn phương hướng là tên kia cảnh sát cái hốt, dùng lực lượng rất đủ, ở người trong nghề xem ra, một kích này có thể sẽ chí mạng. Lúc này nhìn ra Lý Khinh Thủy phản ứng thần tốc, hắn thân vì lần hành động này trong chức vị cao nhất lãnh đạo, cũng không có súng lục, chẳng qua là ăn mặc đồng phục, trên bả vai mang theo kiểu bỏ túi cảnh dụng máy thu hình. Giống như loại trường hợp này, cảnh sát đồng dạng đều không quá nguyện ý đeo thương, bởi vì mở một thương không chỉ có hậu quả khó liệu, hơn nữa muốn viết một đống lớn báo cáo giải thích, vạn nhất khẩu súng bị người thừa lúc loạn cướp đi càng là hậu quả nghiêm trọng. nhưng vì lấy phòng ngự vắng nhất dù sao vẫn là cần phải có người vũ trang một kẻ hình cảnh liền đứng ở lý khinh thủy bên người sướng một khẩu súng lục tên này hình cảnh đã hơn 50 tuổi sắp về hưu cho đến hiện tại trừ ở sân bắn bên trên còn không có chân chính từng nổ súng đâu gặp phải loại này sự kiện bất ngờ hắn có chút không có phản ứng kịp cũng không thấy rõ tình huống lý khinh thủy thuận tay đem hắn thương rút ra quỳ một chân trên đất hai tay cầm thường thương pháp vô cùng chuẩn đánh thẳng trong tên kia vùng cây gậy nhóm người cốt cán đầu vai người này trong thương lúc thân thể run lên cây gậy rời tay vung vô ích cái này một tiếng súng vang lại đưa đến lớn hơn hỗn loạn. Không có ai nghĩ đến cảnh sát ở loại trường hợp này vậy mà lại nổ súng, lại dám nổ súng. Không biết là ai hô to một tiếng, cảnh sát giết người rồi. Nhất thời kia hơn 20 người cũng hướng Lý Khinh Thủy vào tới, có người nhặt lên cây gậy cùng cục gạch, còn có một người vậy mà từ trong quần áo rút ra dao phay phiến, hiện nhiên sớm liền chuẩn bị được rồi bạo lực kháng pháp, gây ra hối loạn. Trang diện mất khống chế, cái khác chấp pháp nhân viên cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ đành phải lui về phía sau cũng đội vàng ở ống nói điện thoại trong hô to tiếp viện chạy tới. Chỉ có Lý Khinh Thủy còn hai tay bảy thương nửa quỷ ở tại chỗ, cắn chặt hàm răng, trên vai hàm gần xanh đều ở đây này. hắn mở phát súng đầu tiên là vì cứu đồng nghiệp nhưng còn dám nổ phát súng thứ hai sao cơ quan chấp pháp xua tan đa cấp nhóm người vô cùng ít phát sinh tình huống như vậy dám bạo lực kháng pháp nhóm người thành viên dựa vào chính là người đông thế mạnh bọn họ cơ múa gậy gộc cùng cục gạch vào tới giống như không sợ hai chút nào tử sĩ nhưng ngay sau đó mọi người lại nghe thấy tiếng thứ hai tiếng thứ ba tiếng thứ tư thứ năm tiếng súng vang mọi người nằm mơ cũng không ngờ lý khinh Thủy sẽ liên tục nổ súng hắn ở vô cùng trong thời gian ngắn bắn liên tiếp đem chi kia sáu súng ngắn trong súng năm phát đạn toàn bộ đánh hụt chương một đứng ra dám làm không sợ sau đó tên Lý Kinh Thủy họng súng ép tới rất thấp, hắn đánh chính là những người đó càng chân, khoảng cách gần như thế là một thương đánh ngã một. Nhưng cuối cùng một thương hắn lại không thể không nâng lên họng súng hướng lên, bởi vì kia cầm dao phay phiến người vọt tới trước người, dơ đau đang đi xuống vung. Nhưng đau của người này còn không bỏ sót, liền thân thể run lên ngửa ra sau ngã xuống đất, đồng thời giữa không trung tuân ra một đoàn huyết vụ. Vậy ra máu tươi hất tới Lý khinh Thủy trên tay, trên mặt, hắn một thương này đánh thẳng trong đầu của đối phương. tất cả mọi người cũng sướng sốt, Lý Kinh Thủy trong súng kỳ thực đã không có đạn, nhưng mới vừa rồi còn phảng phất chút nào không sợ chết nhóm người cốt cán cửa lại phát ra một mảnh hoảng sợ sợ thét chói tai, xoay người chạy từ phía. Lý Kinh Thủy là liên tục nổ súng, thời gian rất ngắn, xen lẫn ở một mảnh kêu đánh kêu giết trong thanh âm, có người không phản ứng kịp, nhưng cuối cùng này một thương thực tại quá rung động. xa xa xem náo nhiệt quần chúng cũng phát ra tràn ngập sợ hai tiếng kêu, như thủy chiều hướng chung quanh tối lui. Thanh Thiên Nhạc trong lòng sợ hãi nói, những người này chẳng lẽ cũng điên rồi sao? Không phải là bị cảnh sát nổ bay nhóm người nha, bọn họ tại sao phải? thì tại sao dám đao côn tương hướng đâu? Lý Kinh Thủy phát súng đầu tiên còn miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng sau đó hắn vì sao không lùi đâu. Dựa theo bình thường kinh nghiệm, tên này cảnh sát nên xông vào đám người tránh lui mới đúng. Nguyên nhân chính là như vậy, những thứ kia nhóm người cốt cán mới dám cơ múa đao côn xông lên, đáng tiếc bọn họ đều nghĩ sai. Hoàng thương ở một bên thở dài một câu, cái này cảnh sát thật là có gan, đáng tiếc hắn phải xui xẻo. Thân là một luật sư có tiếng, Hoàng thường đối rất nhiều trạng vững cũng hiểu rất rõ. Nơi này là Trung Quốc mà không phải nước Mỹ. Lý Kinh Thủy đối phó chính là đa cấp nhóm người mà không phải buôn lậu thuốc viện nhóm người. Đối mặt bạo lực kháng pháp lúc, hắn thậm chí ngay cả bắn ra năm phát súng. Chỗ chết người nhất chính là cuối cùng phát súng kia hoàn toàn giết một người. Loại chuyện như vậy lại bất luận ai đúng ai sai, sợ rằng cũng sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng xã hội. Rất nhiều nghe nói tin tức người, không thể nào ở hiện trường tận mắt thấy lúc ấy chẳng hướng, khó tránh khỏi sẽ cho là cảnh sát lạm dụng chức quyền thậm chí lạm sát kẻ vô tội. Trước kia không phải là không có ra khỏi chuyện như vậy. Lý Kinh Thủy ở loại trường hợp này chỉ cần mở một thương, cho dù là hướng lên trời cảnh báo, bay đầu cũng phải viết một đồng báo cáo. chúng chi hắn đánh chúng năm cá nhân, còn đánh chết một người trong đó. Hắn lúc ấy nếu như xoay người trốn chạy lời, có thể sẽ không có phiền thoái, nhưng vị này cảnh sát không ngờ không có lui, mà là liên tục nổ súng. Hoàng thương lại thở dài nói, tuổi còn trẻ hôn đến hắn vị trí này không dễ dàng. Hôm nay 89 chín phần 10 liền đem tiền trình hủy ở chỗ này. Nhưng ta thật bội phục hắn, nếu ngay cả mình cũng không che được, còn nói gì bảo vệ và giải cứu người khác? Nếu như hắn có luật pháp bên trên phiền thoại, ta cũng rất nguyện ý giúp hắn đánh chàng này kiện cáo. Đáng tiếc hắn sẽ không lên tòa án, chỉ biết bị nội bộ xử lý. Hoàng thương lúc nói chuyện. thành thiên nhạc đang cầm một đài sinh sắn cao thanh máy quay kỹ thuật số hướng về phía hiện trường đang quay chụp, đem mới vừa rồi tràng diện cũng rõ ràng đi xuống đám kia cốt cán phần tử chạy từ phía lại không giải thích được bịch bịch rối rít mới ngã xuống đất ai cũng không có thấy rõ ràng bọn họ trên mắt cá chân cũng chịu một kích đó là thành thiên nhạc bay đá kề sát đất đi ở trong đám người xuyên qua phi hành không nhẹ không nặng toàn đánh vào cổ chân bên trên để cho người một cái chân trong nháy mắt tê dại không thể động đậy bao gồm thừa loạn chạy trốn vu phi cũng bị đánh bại chỉ chạy một vân thiếu nhàn thành thiên nhạc cầm trong tay máy quay phim thu hồi giao cho hoàng tường nói, đem phần này chứng cứ giữ có thể sẽ đến giúp Lý cảnh sát. Người chớ xứa vào khác, liền nhìn chăm chú vào cô nương kia, chú ý một chút, nàng cũng là một kẻ yêu tu. Hôm nay đối với Thành Thiên Nhạc mà nói, có hai cái trước đó không ngờ ngoài ý muốn chạm hướng. Thứ nhất chính là đa cấp nhóm người bạo lực kháng pháp, cảnh sát Lý Kinh Thủy rung động nổ súng. Nhưng Lý khinh Thủy bản thân có thể sớm có đón được, thông báo Thành Thiên Nhạc tới thời điểm cũng nhờ hắn làm một chuyện khác, chính là mang theo một đài cao thanh máy quay kỹ thuật số, đem có thể phát sinh ngoài ý muốn chạm hướng cũng vô xuống tới. lý khinh thủy trên người cũng xứng kiểu bỏ túi cảnh dụng máy thu hình nhưng bị bản thân của hắn hoạt động thị giác hạn chế có chút cảnh tượng có thể sẽ không vô rất rõ ràng mà thành thiên nhạc người đứng xem này chỗ quay trụt vật sẽ càng toàn diện càng có thuyết phục lực lý khinh thủy có lẽ không ngờ bản thân hoàn toàn sẽ nổ súng giết người nhưng trước khi hắn tới chỉ sợ cũng dự liệu được có thể sẽ phát sinh bạo lực kháng pháp sự kiện đã sớm làm xong lên xung đột chuẩn bị nhưng là một cái khác ngoài ý muốn chạm vững là ai cũng không nghĩ ra liền thành thiên nhạc bản thân đều thất kinh mới vừa rồi nhóm người cốt cán chạy tứ phía thời điểm lưu thư quân chạy so với ai khác đều nhanh thành thiên nhạc bay đá đánh về phía cổ chân của nàng. có chút thương hương tiếc ngọc phát lực cũng không nặng, lại bị một dòng lực lượng vô hình ngắn trở, kích thứ nhất không trúng. ngay sau đó hai quả khác bay đá sát mặt đất khép quấn, thi triển pháp thuật tạo thành một cỗ chói buộc lực mới đem nàng trật chân té. ngay trong nháy mắt này, thành thiên nhạc cảm ứng được lưu thư quân quanh thân thần khí tản mát ra một loại không giống với thường nhân dung động đặc thù. cô nương này không ngờ có tu vi pháp lực trong người, hơn nữa còn là một kẻ yêu tu. thành thiên nhạc ban đầu ở đa cấp nhóm người trong chỉ đợi hơn một tháng, mới vừa lấy được pháp quyết bắt đầu tu luyện, không có phát hiện lưu thư quân là yêu tu rất bình thường. Bây giờ lấy tu vi của hắn bản có thể thấy được sơ hở, nhưng mới vừa rồi người ở đây quá nhiều, quá tạp nhạc, hắn cũng không có chú ý tới, chờ ngự khí ngăn chờ lúc xuất hiện ngoài ý muốn chẳng hướng, tương đương với tiến hành một trận người ngoài chỗ không biết đấu pháp, lúc này mới phát giác đầu mối. Trang này đấu pháp cũng thử ra Lưu Thư Quân lai lịch, nàng chẳng qua là một kẻ mới vừa ngưng luyện huyền đan, hóa thành hình người yêu tu, pháp lực còn thấp, thủ đoạn cũng không nhiều, ở Thành Thiên Nhạc đã gặp qua yêu tu chồng, đáp ứng yếu nhất một vị. Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi chật chân té nàng cũng thi triển phược linh ấn. mặc dù không có thương tổn đến Lưu Thư Quân, lại đủ để cho tên này yêu tu ở 10 ngày nửa tháng bên trong không thể vận chuyển pháp lực, cùng thường nhân không khác, chỉ có thể ngoan ngoãn bị cảnh sát mang đi. Mà Lưu Thư Quân cũng không có nhìn thấy đứng ở vây xem trong đám người thành thiên nhạc, bị này đột biến khiến nàng tâm thần hoảng hốt, biết có tu sĩ hướng nàng ra tay, nhưng không biết vị tiêu cao nhân núp ở chỗ nào, nằm trên mặt đất hù dọa đến run lẩy bẩy. Cảnh sát nổ súng, mà làm trận đánh chết có đồ, sự kiện tính chất lập tức thăng cấp, không chỉ có ngoài ra hai nơi đại khóa đường cảnh sát hỗ trợ lập tức chạy tới, phụ cận mấy cái đồn công an cảnh sát cũng nhanh chóng xuất động đuổi đến chỗ này. Lùa ra vây xem con chúng kéo để phòng mang bảo vệ hiện trường đa cấp nhóm người chỗ có thành viên cũng không có ngay tại chỗ phân phát mà là toàn bộ mang đi tiếp nhận cận kẻ hỏi thăm nhiều người như vậy không tốt tập trung an trí mà là phân tán ở chung quanh công an cơ quan tạm giam trong phòng xế chiều hôm đó từ thị cục công thương lãnh đạo dẫn đội tổ chức hơn 50 tên công nhân viên phân biệt đến tạm thời nhốt đa cấp nhóm người thành viên các cái địa điểm phát ra đã kích đa cấp tài liệu làm xong tư tưởng giáo dục công tác động viên bị lừa thành viên trở lại về quê quán từ nay cách xa đa cấp cuối cùng bị bắt nhóm người đầu mục cùng cốt cán phần tử hai tên khám phá cũng đóng băng thiệp án tài khoản hơn 30, thiệp án khoản tiền hơn 500 ngàn nguyên. Cái này 24 người tạm thời bị hình sự tạm giam, còn dư lại hơn 150 người xua tan thả về. Còn mặt kia, công an cơ quan cùng với kỷ kiểm ngành đối Lý Kinh Thủy nổ súng sự kiện tiến hành điều tra, hiện trường có trong năm người thương, vừa chết bốn A. Lúc ấy có rất nhiều quần chúng vây xem, tin tức truyền tới trên xã hội có thể sẽ đưa tới ảnh hưởng tồi tệ. Nói điều tra có lẽ quá ôn hòa, Lý Kinh Thủy sắc bị một nhóm lãnh đạo thay phiên mắng đầu cũng không ngẩng lên được, đang tiếp thụ nội bộ thẩm tra. Có một chi tiết khá là phi toái, Lý Kính Thủy mở không phải là bình thường. Vị kia bị hắn rút ra súng lục lao hình cảnh cũng nhận nội bộ kỷ luật xử phạt, nghe vào có chút toan, nhưng cũng không có quá nhiều đạo lý tốt nói. Nhưng là cơ sở cảnh sát cùng tìm hiểu tình huống các bộ môn chấp pháp nhân viên cũng đối với lần này tỏ ra là đã hiểu cùng đồng tình, Lý Khinh Thủy mở phát súng đầu tiên là vì cứu đồng nghiệp, lúc ấy không kịp làm khác phản ứng. Ngay cả vị kia bị hắn rút ra đi súng lục lao hình cảnh cũng không một câu oán hận nào, chỉ hối hận bản thân lúc ấy phản ứng quá chậm, để cho Lý đội trưởng tới chống đỡ cái này lôi. Nội bộ điều tra kết quả cũng không có cho ra Lý Khinh Thủy trái với bất kỳ luật pháp quy định kết luận, hắn ở dưới tình huống lúc đó nổ súng là đang lúc nhưng từ phương pháp làm việc nhìn lên có người lại cho là hắn kích hóa tình thế đưa đến sự kiện thăng cấp nên tiếp nhận phê bình xử phạt lý khinh thủy bản thân xứng cảnh dụng máy thu hình vỗ xuống cảnh tượng lúc đó nhiệt tâm vây xem quần chúng cũng đưa tới một phần thu hình tài liệu rõ ràng ghi chép lúc ấy chỗ có tình huống đám này lý Kinh thủy không ít vội ít nhất đang điều tra lúc giải thích rất nhiều có thể không nói được vấn đề lý khinh thủy cũng không có bị chính thức xử phạt càng không có gánh luật pháp trách nhiệm nhưng có một số việc lại không nói được nhân công tác cần hắn bị miễn đi điều tra kinh tế đại đội đội phó chức vụ ở cảnh sát cung cấp cho truyền thông tin tức thông báo trong sự kiện trải qua là viết như vậy Tháng nào ngày nào đó, ở Cục Công an Thành phố Thống nhất chỉ huy hạ từ điều tra kinh tế đại đội dẫn đầu, Liên hiệp công thương, dân chính, tuyên truyền, cộng đồng chờ các bộ môn, xuất động chấp pháp nhân viên hơn 30 người, đối chiếm cư ở ngoại ô mô cực lớn đa cấp nhóm người áp dụng đà kích, nhất cử bắt được nên nhóm người đầu mục cùng với cốt cán phần tử 24 tên, xua tan cùng với thả về phạm pháp đa cấp nhân viên hơn 100 tên. Công an cơ quan đối đa cấp tổ chức người cùng cốt cán phần tử áp dụng hình sự tạm giam. công thương hành chính bộ môn quản lý đối người bình thường viên cùng bị lừa gạt quần chúng tiến hành kiên nhẫn tỉ mỉ tư tưởng giáo dục công tác đây là ta thị năm gần đây lớn nhất một lần đã kích đa cấp hoạt động trải qua quần chúng tố cáo cùng cảnh sát điều tra phát hiện nên đa cấp nhóm người lấy 20 công ty danh nghĩa đánh gia nhập kinh doanh bảng hiệu chọn lựa kéo đầu người đa cấp phương thức đem thân thích bạn bè bạn học chờ gạt đến tô châu phát triển thành hạ tuyến nên nhóm người còn chế định cấp 5 tấn thăng hệ thống từ cấp a đến cấp e cũng có khác biệt tỷ lệ hoa hồng trải qua gần nửa năm xâm nhập điều tra cơ quan chấp pháp toàn diện nắm giữ nên đa cấp nhóm người thành viên nòng cốt tổ chức kết cấu đa cấp cứ điểm kinh doanh mô thức các loại tình huống. Để bảo đảm đả kích hành động chỉ huy thích đáng, các biện pháp có lực, lấy được hiệu quả dự chủ, điều tra kinh tế đại đội nhiều lần hướng thị cục lãnh đạo hội báo, chế định chặt chẽ phương án hành động, hoàn toàn phá hủy cái này cực lớn đa cấp nhóm người, có lực đả kích đa cấp phạm pháp hoạt động, giáo dục rộng lớn nhân dân của chúng. Chương 197, lớn nam như tốt, uống quá cồn ca vô ích sống qua ngày. Mà bản này tin tức thông báo trong còn có không có nhắc tới nội dung, Lý Khinh Thủy đội phó vì thế bồi lên tiền trình, thu hình bên trên phạm là cơ múa đao côn cục gạch nhóm người kia toàn bộ lập án, dựa theo bạo lực đánh lén cảnh sát xử lý. bọn họ bị trừng phạt có thể so với tham dự đa cấp nặng nhiều, không chỉ có chẳng qua là tạm giam 15 ngày có thể chuyện, nếu sự kiện đã thăng cấp, cảnh sát đã nổ súng, cũng chỉ phải như vậy xử lý. Cho đến một tuần lễ sau, Lý Kinh Thủy tiếp nhận điều tra mới kết thúc một phần, trong thời gian này hắn tiếp nhận vô số phê bình, viết rất nhiều phần báo cáo, rốt cuộc có thể về nhà ngủ cái ăn dở. Hắn lập tức liên lạc Thành Thiên Nhạc, hai người hẹn ở mộng Hồ Mỹ Hoa Quán ăn gặp mặt, phục bồi uống rượu còn có luật sư Hoàng Thường. Lý Kinh Thủy lần này là xuyên thường phục tới, hắn ngồi xuống, Hoàng Thường liền vội vàng rót rượu nói, Lý cảnh sát. Ta trước kia nhìn rất nhiều cảnh sát cũng không vừa mắt, nhưng hôm nay phải kính ngươi một ly." Lý Khinh Thủy cười khổ nói, "Kính ta làm gì? Ta hôm nay là tới tạ thành tổng." Thành Thiên Nhạc bưng ly nói, "Lãnh đạo, ngươi làm gì muốn cảm ơn ta? Nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Là ngươi nổ bay cái đó đa cấp nhóm người, đừng quên ta đã từng cũng là cái đó nhóm người người bị hại à. Lý Khinh Thủy, như nhau như nhau đi, cũng làm. Làm chén thứ nhất rượu, món ăn đã sớm dâng đủ, trên bàn phóng không chỉ có mỹ vị làm nổi con đế, còn có một bàn chữ vô dụng cua đồng Trung Quốc. Hoàng Thượng nghiêng về một bên rượu vừa nói, "Lý cảnh sát, Ta ngày đó nhìn thấy ngươi nổ súng, sau đó lại nghe nói ngươi bị miễn chức, công việc bây giờ là an bài thế nào nha?" Lý Kinh Thủy đáp, tình huống hiện trường rất rõ ràng, không có cái gì xử phạt ta lý do. Ta bị điều đến chính pháp ủy ngồi phòng làm việc, công tác rất thanh nhàn, cấp bậc cũng không thay đổi, chức vụ hiện tại là điều nghiên viên. Hoàng Thương thở dài nói, nào có không tới 30 tuổi liền làm điều nghiên viên. Kia rõ ràng là cái dưỡng lao trở về hưu vị trí a. Bất quá ngươi cũng đừng nặng trí, bây giờ thiếu chính là như ngươi loại này gặp chuyện dám đảm đương cán bộ, sớm muộn sẽ lại dùng lại, dưới mắt chẳng qua là để cho ngươi tránh tránh dư luận bên trên danh tiếng mà thôi. Thanh Thiên Nhạc mặc dù đã sớm nhận biết Lý Kinh Thủy, nhưng vẫn là lần đầu tiên ngồi chung một chỗ uống rượu, uống uống lời liền hơi nhiều. Thanh Thiên Nhạc lại bưng ly nói: Lãnh đạo à, ta trước tiên là xem thường ngươi, cũng nhìn là ngươi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Ta ở hiện trường thấy rõ, ngươi mở phát súng đầu tiên cũng không có gì, nhưng sau đó bốn thương thật khiến người ngoài ý a ngươi cũng không rõ ràng làm như vậy sẽ cho mình chọc phiền toái gì sao? Ta trong ấn tượng Lý Cảnh Sát cũng không phải là như vậy yêu nhiệt huyết xung động người. Lý Khinh Thủy là một người rất sáng suốt, ai rất cao, suy nghĩ kỹ càng, ở cơ quan công tác xử sự dĩ nhiên cũng rất cẩn thận. Nếu hắn sẽ không xử lý mọi phương diện quan hệ, gặp chuyện không nghĩ tới các loại hậu quả, cũng không thể nào ở cái tuổi này liền lên làm điều tra kinh tế đại đội đội phó, có thể thấy được hắn bình thường xử sự, sự phong cách cũng không phải là như vậy. Nếu Lý Kinh Thủy lúc ấy không có nổ súng, sau đó sợ rằng cũng sẽ không có người trách cứ hắn, ít nhất không sẽ chọc cho tới hôm nay phiền phái Một người làm chuyện cùng hắn nhất quán phong cách không hợp, đây là lệnh thành tiên nhạc kỳ quái nhất địa phương. Nửa cân rượu xuống bụng, Lý Khinh Thủy mặt đã đỏ lên, khởi ra áo sơ mi nút áo vô bàn một cái nói, ta trên người mình có cảnh dụng máy thu hình, cũng biết người đang quay trụ dứt khoát liền không thèm đếm xỉa một lần. ta biết sẽ có phiền thoái trước kia xưa nay sẽ không làm chuyện như vậy nhưng người cả đời này cũng không thể phất đất rốt cuộc a không nói cả ngươi có một hơi ta đã nghẹn rất lâu rồi hoàng thương hỏi lý cảnh sát ngươi đây rốt cuộc ra chính là kia một hơi a lý khinh thủy lại không trả lời mà là hỏi ngược lại các ngươi biết không phối hợp chấp pháp hành động vị kia tổ dân phố nữ đồng chí bị người từ trên thang lầu đẩy ngã té gãy một cái cánh tay hoàng thương mắng những cái này cặp bã lý Kinh thủy lại hỏi các ngươi biết không nếu ta không ra kia phát súng đầu tiên ta vị đồng nghiệp kia có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng thành thiên nhặt đáp ta thấy rất rõ ràng lúc ấy chẳng diện người khác có thể cảm thấy không cần thiết nhưng ta rõ ràng hậu quả phản ứng của ngươi quá nhanh làm cũng hoàn toàn chính xác ngay cả ta cũng bội phục vô cùng lúc nói lời này thành thiên nhạc còn mang chút ấy náy hắn lúc ấy cách khá xa đang cầm máy quay phim đang quay chụp đâu cũng không kịp ngay lập tức ngăn cả người nọ vùng côn không cần lại tiếp tục truy vấn lý khinh thủy đã mở ra máy thu thanh hắn bưng cái ly làm như tự nhủ nói trước đó các ngươi có thể sẽ có nghi vấn vì sao đả kích đa cấp nhóm người loại chuyện như vậy tốn công vô ích nay trời mới biết nguyên nhân đi đơn giản xua tan dễ dàng nhưng phá hủy tổ chức của bọn họ lại rất khó rất nhiều người sẽ không dẫn ngươi tỉnh cho là ngươi ở cứu hắn chân trước sô tan chân sau bọn họ lại tụ trùng một chỗ coi như cứu ra mấy người nhưng nhóm người vẫn còn ở a ta vốn là không thích quản loại này nhàn sự phí thật là lớn kình lại không có gì nghiệp tích có thể nói nhưng lý cục là cất nhắc lãnh đạo của ta hắn về hưu trước chỉ dặn dò ta chuyện như vậy ta làm sao có thể không làm tốt đâu vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì một tiếng chào hỏi nhưng là sau đó càng tra càng cảm thấy đau lòng a vu phi tung tích không rõ hơn một năm kia là con nhà người ta có người có thể không có cảm giác gì nhưng là suy nghĩ thật kỹ nếu như phát sinh ở nhà mình làm sao bây giờ Vu Phi cha mẹ cũng mau sắp điên, bọn họ đem đứa con trai này đưa đến nước Đức du học, sau khi trở lại lại bị gạt đến đa cấp nhóm người trong không rõ sống chết, liền ăn Tết cũng không trở về nhà. Là cái gì để cho hắn biến thành như vậy? Cái này không chỉ là ở hủy một người, lại cứ chúng ta lại không có quá nhiều biện pháp, coi như bắt được cũng xử lý không tốt. Kẻ suối dục tội, phi pháp giam giữ, những thứ này tội danh cũng phải nói chứng cứ xác thực, không lại chỉ có thể hình sự tạm giam, sau khi thả còn tiếp tục gieo hỏa người. Giống như Vu Phi như vậy, bản thân bị gieo họa hoàn thành chấp mê bất ngộ, lại đi gieo hỏa người khác, phải có bao nhiêu ghê tởm thì có nhiều ghê tởm. nhưng chúng ta lại không tốt lắm quản quản nhẹ vô dụng quản nặng tốn công vô ích nói không chừng còn chọc một đống phiền thoái ta mấy năm nay trà trộn con trường tự nhiên biết có chút chuyện nên làm cái gì mới thỏa đáng bản thân không có phiền thoái nhưng có lúc biết do nên làm lại không làm được trong lòng không phấn vất mới là lạ chứ ngày đó ta đúng là nhất thời xung động bọn họ cơ múa gậy gọc hướng ta xông lại ta dựa vào cái gì mới lui, dựa vào cái gì không dám nổ súng nhất là cuối cùng một đau kia cũng chạm mặt chặt đi xuống đội thành ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào đâu lao tử mới sẽ không chạy đâu muốn chạy cũng là bọn họ chạy làm đa cấp ở luật pháp bên trên tội không đáng chết nhưng cầm đao chém người liền không giống nhau cảnh phúc không phải là một bộ gia nha không cần thì thế nào người sống cả đời liền không thể thống khoái một lần lý khinh thủy hôm nay rất cảm khái a nói một hơi nhiều như vậy thành thiên nhạc cười theo nói lý cảnh sát thương pháp của ngươi thật là chuẩn a đánh ngã năm người kia ta biết hết đều là vân thiếu nhàn tâm phúc bọn họ rõ ràng bản thân đang làm gì cùng những thứ kia bị tẩy não bị lừa vào trong bình thường thành viên còn không giống mấy lý khinh thủy một bữa rượu ly nói ta cũng nhận biết không thông qua điều tra nắm giữ tài liệu có thể xin phép lớn như vậy hành động sao mấy tên kia ta cũng biết là ai không nói những thứ này a hay là uống rượu đi lại uống mấy chén hoàng thường nói lý cảnh sát mặc dù nói lúc ấy là nhất thời xung động nhưng trong lòng cũng là nắm chắc ngươi trước đó đã để thành tổng đem ngoại ý muốn trạng huống cũng vô xuống tới liền nên rõ ràng bản thân sẽ không có luật pháp trách nhiệm bội phục bội phục ta mời ngươi một chén nữa lý khinh thủy lại để chén rượu xuống lắc đầu nói các ngươi đừng có lại kính uống nữa coi như thật nhiều thanh tổng a ta không ngờ ngươi sẽ còn gọi hoàng luật sư tới uống rượu với nhau tới thì tới đi vừa đúng cũng nghe một chút tình huống ta gần đây có hai chuyện phiền thoái Một món trong đó sợ rằng còn phải bảy thành tổng rút một tay, lần này vốn tưởng rằng có thể qua ai, không ngờ lại thật muốn ngã vào đi. Thanh thiên nhạc kinh ngạc nói, chuyện không phải đã qua sao. Tình huống hiện trường rất rõ ràng, trong tay ta còn giữ thu hình tài liệu đâu. Ngươi cũng đều đi ngồi phòng làm việc làm việc nhàn nhã, còn muốn thế nào xử phạt. Lý Kinh Thủy hỏi ngược lại, chẳng lẽ hai vị gần đây không có lên mạng sao. Thanh thiên nhạc cùng hoàng thường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu một cái. Thanh thiên nhạc gần đây đều ở đây xem vẽ luyện công. mà hoàng thường mấy ngày nay thường chạy đến tiểu kiếm trì động thiên cùng mấy vị yêu tu so tài pháp quyết cũng không cái gì lên mạng nhìn tin tức không biết gần đây ở trên web bị xào phải rất nóng một chuyện phương nam mô báo lớn một cái gọi sử viên phóng viên phát một cái hơi bù nội dung là năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó tô châu cảnh sát ở ngoại ô xua tan cùng nhau quần chúng tụ tập sự kiện một kẻ cảnh sát nổ súng tạo thành vừa chết bốn thương địa phương truyền thông lại chưa thông báo kinh qua người điều tra nên cảnh sát gọi lý kinh thủy chức vụ ban đầu vụ vì điều tra kinh tế đại đội đội phó hiện đã cùng cấp bậc điều nhập chính pháp ủy mặc cho điều nghiên viên chứ ngắn này chưa đủ 100 chữ bát văn ra phía dưới vẫn xứng ba tấm hình từ bất đồng góc độ quay chụp tràn diện xúc mục kinh tâm đó là ở lý khinh thủy mở xong năm phát xuống sau đa cấp nhóm người chúng cốt cán đã bỏ lại gậy gộc cục gạch chạy tứ phía xa xa vây xem còn chúng cũng hoảng sợ lui về phía sau trên đất nằm năm cá nhân trong đó bốn cái còn đang dãy ruộng có một người đã ngã trong vũng máu không nổi lúc ấy ở hiện trường người vây xem rất nhiều trừ thành thiên nhạc cố ý cầm một bộ cao thanh tích máy quay kỹ thuật số ra cũng không có thiếu còn chúng dùng di động quay chụp rất nhiều hình thời đại internet tin tức truyền bá mười phần giản tiện nhanh chóng có người sau khi về nhà liền đem những hình này phát đến trên web Thì như ở tô châu một tòa thành thị diễn đàn bên trên thì có như vậy thiệp tựa đề là chúng ta nơi này phá hủy một đa cấp nhóm người còn có cảnh sát nổ súng phía sau có không ít dân mạng cùng tiếp cũng có cái khác người vây xem phát hình trên căn bản khái quát sự kiện này toàn bộ trải qua nhưng trên web tin tức bàn tạp vật như vậy chỉ có thể đưa tới cục bộ chú ý sự kiện bản thân phát bài viết người cùng thiệp tựa đề cũng không có quá lớn sức hấp dẫn phàm chuyện chỉ sợ người để tâm à vị tiên sử viên phóng viên nghe nói chuyện này liền ở trên web cố ý tìm tòi chọn lựa như vậy ba tấm hình lại hợp với kia đoạn bác văn lấy thực tên lợi bổ phát ra cũng không biết thông qua thủ đoạn gì nó vậy mà trở thành mẫu cỡ lớn web hoạt tổ hợp lý ngày điểm nóng, phát cực kỳ rộng lớn, trong lúc bất trận bị cực lớn chú ý, thành vì một cái tiêu điểm sự kiện. chương 198, trăm phương ngàn kế, cuối cùng cầu nhất minh kinh nhân lúc. hình là thật, không có chút nào là ngụy dấu vết, nhưng muốn chết chính là sự viêm chỉ tuyển một nhất kinh người cảnh tượng, cũng không có giao phó toàn bộ quá trình, lại cẩn thận đọc kia đoạn bất văn, cũng không có biên tạo cái gì, nhưng lại chọn lựa mang tính lựa chọn biểu đạt phương thức, có chỉ hướng tính hết sức rõ ràng ám chỉ. mọi người có thể tiếp nhận đến trong tin tức, sự kiện tính chất hoàn toàn lệ hướng diện mạo vừa có. Sử viêm thậm chí không có nói rõ đó là cảnh sát đang đả kích đa cấp nhóm người chẳng qua là rất hàm hồ nói xua tan cùng nhau còn chúng tụ tập sự kiện cũng không có nói những thứ kia nhóm người cốt cán làm cái gì chỉ nói lý khinh thủy nổ súng tạo thành hậu quả hơn nữa còn hợp với như vậy hình ảnh điều này tin tức phi thường thu hút cái nhìn ở trên internet tạo thành hành động hiệu quả có thể tưởng tượng được có vô số người cùng tiếp trách cứ lý khinh thủy xem mạng người như có rác tại sao có thể tại loại này trường hợp hạ nổ súng đâu Trung quanh còn có nhiều như vậy vây xem của chúng còn có người đang chất vấn ban ngành liên quan đối lý khinh thủy xử lý lại như thế hời hợt hắn nên đền mạng mới đúng Nhiều người hơn nghi ngờ, chửi rủa, phê phán đã thoát khỏi cái này đơn thuần sự kiện bản thân, nghĩa bóng đến xã hội sinh hoạt các cái phương diện cần tuyên tiết mệnh đề bên trên, cái mũ trừ phi thường nhiều, phi thường lớn, phi thường khắc sâu. Lý Khinh Thủy chịu đựng áp lực lớn, mà không có đem hắn xử trí theo phép Tô Châu cảnh sát tác chịu đựng lớn hơn áp lực. Chuyện lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan, xử lý Lý Khinh Thủy với pháp không theo, hiện trường toàn bộ chứng cứ cũng rất rõ ràng biểu hiện Lý Khinh Thủy nổ súng là đang lúc, cũng không có ngộ thương bất luận kẻ nào, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng từ dư luận góc độ, nếu có liên quan phương diện không nghiêm túc xử lý Lý Khinh Thủy, phản phất liền sẽ thành họa quốc ương dân tội nhân. ra chuyện như vậy có liên quan phương diện dĩ nhiên phải làm trong vắt và giải thích tô châu cảnh sát cũng phát biểu thanh minh giới thiệu sự kiện cặn kẽ trải qua cùng với tình huống lúc đó vẫn xứng phát ngoài ra một ít hình ảnh tài liệu nhưng quan phương giải thích không hề bị rất nhiều người tiếp nhận có không ít người lý giải là một loại che giấu thanh âm nghi ngờ vẫn rất nhiều mặt khác trong vắt thanh minh ở trên web đăng lại cùng truyền bá phạm vi còn lâu mới có được người phóng viên kia gầy bộ rộng rất nhiều người căn bản liền không nhìn thấy nhìn thấy cũng không phát lúc này lại ra một chuyện khác thời gian cụ thể đang ở ngày hôm qua lại đưa tới một cái khác trận ngang nhiên lớn sóng Lý Kinh Thủy tra được cái đó, Sử Viêm kỳ thực sẽ ngủ ở Tô Châu, hắn là phương nam mộ báo lớn phái chú Tô Châu phóng viên, vì vậy mang theo lúc ấy cặn kẽ thu hình tài liệu tới cửa bái phỏng để cho Sử Viêm bản thân đi nhìn, cũng yêu cầu Sử Viêm trong vắt sự thật, trả lại hắn một trong sạch. Sử Viêm lại nói, ta nói chính là sự thật, nếu như không phải như vậy, các ngươi sợ rằng đã bắt ta xử theo pháp luật. Lý Kinh Thủy cả giận nói, chuyện không thể giống như ngươi như vậy miêu tả, kia hoàn toàn là nói gạt, ngươi cần giải thích rõ. Sử Viêm đáp, trách nhiệm của ta chính là nói ra ta thấy chuyện, nói lên ta chất vấn vấn đề, các ngươi có thể đi giải thích trong vắt, mà ta chẳng qua là ở giám đốc đặt câu hỏi. lý khinh thủy giận đến thiếu chút nữa không có đánh người tiến lên một bước gần giọng hét không thủ không đoán ngươi vì sao phải làm như vậy sử viêm lạnh nhạt nói đây là ta lương chi lý Kinh thủy không có lời có thể nói dù sao không có động thủ thật chỉ đành phải đập cửa đi nhưng xế chiều hôm đó liền xảy ra chuyện lý Kinh thủy không ngờ sử viêm sẽ ở trong phòng làm việc của mình cài đặt máy thu hình chụp lén đem hắn đỏ mặt tía hai lớn tiếng mắng hình lại phát đến trên web vẫn xứng bên trên một cái khác điệu bất văn sáng hôm nay vị kia lý khinh thủy cảnh sát tìm được ta ngay mặt uy hiếp cùng cảnh cáo ta thân môn ta sẽ không sợ sệt cùng sợ hãi lương chi nói cho ta biết phải nên làm như thế nào Lần này Lý Khinh Thủy nhưng là đạp phải mìn, điều này thấy bồ đồ văn một khi phát ra, dập trời ngập đất chửi rủa cùng mắng sen lẫn nước miếng tinh gần như có thể đem hắn chết chìm. Mọi người không khỏi đang hỏi, vị này Lý Khinh Thủy dựa vào cái gì lớn lối như thế, là ai cho hắn lá gan? Lý Khinh Thủy điện thoại di động xế chiều hôm đó gần như sắp bị đánh tan, các bộ môn có liên quan lãnh đạo đem hắn mắng không kịp vứt mặt, Lý Khinh Thủy giải thích một vòng. Có lãnh đạo chỉ thị, Lý Khinh Thủy nhất định phải nhanh tìm cách vãn hồi sự kiện này ảnh hưởng, nếu không không thể không nghiêm túc xử lý. Nếu thật là xử lý chỉ sợ cũng không phải triệt tiêu chức vụ cung cấp bậc điều động đơn giản như vậy nói không chừng sẽ một lột rốt cuộc thậm chí là bán điều tra ở xua tan đa cấp nhóm người trong chuyện này lý khinh thủy không có nhược điểm gì để cho người bắt nhưng công tác những năm này ai có thể bảo đảm hắn qua tay mỗi một chuyện cũng không có xảy ra sơ sẩy đâu nói xong chuyện trải qua lý khinh thủy lấy điện thoại di động ra lên mạng điều ra xử viêm vẫy bổ trang bịa đặt lên bàn nói chính là có chuyện như vậy chính các ngươi xem đi lúc ta nổ súng nghĩ tới sẽ có phiền thoái nhưng tự cho là sẽ không có sao hậu quả nghiêm trọng nhất cũng bất quá là điều trước một đoạn thời gian lại không nghĩ rằng sẽ trêu chọc loại này người cửa hải này sợ rằng rất khó chịu lấy được a hoàng thường đưa qua điện thoại di động là xem tao mày không nói một lời hắn hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thành thiên nhạc cũng tao mày nói sử viêm cái tên này nghe sao như vậy quen thai đâu lý khinh thủy cười lạnh nói ngươi phải có ấn tượng bởi vì hắn cùng ngươi đã từng quen biết còn nhớ một cái gọi trương tiêu tiêu đại học nữ giáo sư sao ban đầu là các ngươi giao dịch bộ khách hàng bạn gái nàng ở trường học đổi tiểu khiêu vũ kết quả bạn trai nào tới trường học đi còn nói có cái phóng viên bạn bè muốn viết chuyên đề báo cáo bạn trai của nàng gọi chính lãng lúc ấy tìm người phóng viên kia chính là sử viêm thành thiên nhạc bừng tỉnh nộ nói không sai chính là hắn người này ta chưa thấy qua nhưng nghe tên lại có ấn tượng hắn lúc ấy là bị trường học làm diệp chủ nhiệm giải quyết theo ta được biết hắn thu diệp chủ nhiệm một đài laptop tóc bổ cùng mấy tờ số lượng lớn thẻ mua đồ về phần có còn hay không cầm cái khác chỗ tốt ta cũng không rõ ràng ngược lại báo cáo không có viết hoàng thương để điện thoại di động xuống buồn bực nói nói như thế người phóng viên này không phải là không thể câu thông chỗ tốt cũng thu qua lý cảnh sát người có không có tính toán thông qua người nào cho hắn một khoản chỗ tốt để cho chính hắn đem chuyện này lắng lại đâu Lý Kinh Thủy thở dài một cái nói: Ta không phải là không có nghĩ tới nhà, nhưng chuyện này đã viên nào quá lớn, không biết khẩu vị của người này lớn bao nhiêu. Muốn cho hắn đổi lời nói, ta không biết có thể hay không tốn lên giá cao. Càng quan trọng hơn, ta đã không dám. Lần trước cầm thu hình tài liệu đi trong vắt, lại bị hắn tuôn ra tới ta tới cửa uy hiếp, đem ảnh hưởng làm lớn hơn. Nếu ta lại đi tìm hắn muốn cho chỗ tốt, không lại là đưa tới cửa tay cầm, hắn lại nổ một cái ta ý đồ thu mua làm sao bây giờ? Vậy ta liền hoàn toàn đập trong tay hắn, cả người làm miệng cũng giải thích không rõ. thành Thiên Nhạc cũng buồn bực nói: Người này rốt cuộc là vì cái gì? Làm gì liền nhất định phải cắn người không thả Làm như vậy đối hắn có ích lợi gì chứ? Hoàng Thương cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên là có chỗ tốt, rất nhiều chỗ tốt. Lý cảnh sát chẳng khác gì là đưa tới cửa đá kê chân a, để cho hắn nhất cử công thành danh thoại Ta nghĩ thông suốt, hắn sẽ không thu lý cảnh sát chỗ tốt, như vậy mới có thể mang đến cho hắn lớn hơn chỗ tốt. Thanh Thiên Nhạc, ta không có quá nghe hiểu, có thể hay không cụ thể giải thích một chút? Lý Khinh Thủy đột nhiên vô bản một cái nói, ta nghe hiểu, không phải hắn cố ý theo dõi ta, mà ta ngẫu nhiên đụng vào, hắn đạp ta khối này đá kê chân ở trèo lên trên a. Thanh tổng người suy nghĩ kỹ càng một chút 10 ngày trước có bao nhiêu người biết cái này gọi sử viêm phóng viên hắn bắt được chuyện này hút đủ con mắt kiếm đủ hình tượng làm không cẩn thận nhất cử có thể trở thành cả nước chứ danh tri thức dân chủ nhân sĩ đại biểu thẳng thắn cương nghị lương tri a hoàng thương lại bổ sung cái này nói cho cùng vẫn là giang hồ thủ đoạn chính là dùng tổn âm nước chút không nói tương lai hôm nay sử viêm đã nhất cử thành danh trước đây không lâu hắn còn là một không ai biết đến nhỏ phóng viên có thể thu chỗ tốt bất quá là diệp chủ nhiệm cho những thứ đó chờ hắn lại để mắt tới chuyện gì giá trị chỉ sợ cũng không giống nhau thành Hắn sẽ không sợ Lý Cảnh Sát tìm hắn tính sổ sao? Hoàng thường, dĩ nhiên biết sợ. Nhưng bây giờ Lý Cảnh Sát đã là Thiên Phu sở chỉ, nhiều người như vậy đang ngó chừng đâu, căn bản không có cách nào động hắn. Đến tương lai Lý Cảnh Sát sợ rằng đã là một cái kẻ xa cơ, cũng không cần phải sợ. Lý Cảnh Sát, ta cũng không phải là thật nói ngươi, chỉ nói là kia xử viêm ý tưởng. Người xem một chút hắn lôi bù, mới vừa lại phát một cái, bày tỏ phải làm cặn kẽ truy lùng báo cáo đâu. Thanh Thiên Nhạc nắm điện thoại di động vừa nhìn vừa nói, Lý Cảnh Sát, ngươi mới vừa nói có chuyện muốn bày ta giúp một tay, liền là chuyện này sao? Lý Kinh Thủy lắc đầu nói. chuyện này ta cũng không có trông cậy vào người có thể hỗ trợ cái gì ta muốn nói là một chuyện khác thanh thiên nhạc a còn có chuyện gì lý khinh thủy tự rót tự uống cạn một ly rượu nói còn chưa phải là vu phi chuyện ban đầu ta là vì tìm hắn mới chọc lúc sau những phiền phức này làm việc cũng phải thiện thủy thiện chúng a vu phi là cứu gia còn phải khuyên hắn trở về a ta muốn đem tư tưởng của hắn công tác cho làm thông sau đó sẽ thông báo cha mẹ hắn tới đón người kết quả tiểu tử này cũng không biết kia gân không đúng đơn giản là khó chơi vu phi loại này đa cấp nhóm người thành viên ấn này tỉnh tiết là không đủ để lượng hình liền hình sự tạm giam cũng miết Bình thường xử lý là phê bình giáo dục sau xua tan thả về, trên thực tế chính là để cho chính hắn trở về. Nhưng Lý Khinh Thủy lại không thể làm như thế, khó khăn lắm mới tìm được Vu Phi, lại dễ dàng như vậy đem hắn để cho chạy, vạn nhất người lại không thấy làm sao bây giờ. Hắn bao nhiêu hay là lợi dụng chức quyền, đem Vu Phi hình sự tạm giam 15 ngày, người chụp tại trong cục công an nhìn mới yên tâm. Trong lúc ở chỗ này, Vu Phi vẫn là ban ngành liên quan nhân viên trọng điểm công tác đối tượng, người bất đồng thay phiên làm tư tưởng của hắn công tác, cũng không biết có phải hay không bị Lý Khinh Thủy kia mấy phát cho sợ cho váng, Vu Phi vừa mới bắt đầu là không nói một lời. thoát ra rõ ràng không muốn phối hợp tâm tình mâu thuẫn sau đó lý khinh thủy tự mình đi khuyên hắn tận tình khuyên bảo nói nửa này. vu phi cuối cùng mở miệng giọng điệu rất kiên định nói ai cũng không thể ngăn cản người khác theo đuổi cuộc sống tốt đẹp nguyện vọng con đường mặc dù gian khổ tiền đồ mặc dù hiểm trở nhưng bước về phía thành công mục tiêu quyết tâm không thể thay đổi ta cũng không có chế ngoài thời gian một mực tại học tập cùng tích lũy cảnh sát chẳng lẽ cuộc sống không phải là như vậy sao chúng ta sẽ không có lý tưởng có theo đuổi sao Chương một lấy độc công độc thời chung phải do người buộc chung làm lý khinh thủy tiếp tục khuyên đi xuống thời điểm Vũ Phi ngược lại cho hắn bên trên xin âm dương tới, nói chính là một bộ một bộ, rõ ràng mạch lạc. Lý Khinh Thủy bị làm phải không tí khí, đã không có thể đánh lại không thể mắng, sau một tuần lễ nữa hình sự tạm giam liền phải kết thúc, phải đem Vũ Phi thả ra ngoài, sợ rằng không thể không thông báo người nhà của hắn tới đón. Nhưng là giống như một người như vậy giao về đi, hắn luôn cảm thấy thật đáng tiếc, đã bỏ ra lớn như vậy giá cao, nhưng thật giống như không có đem làm xong chuyện. Giới thiệu xong những thứ này, Lý Khinh Thủy có chút bất đắc dĩ hướng Thành Thiên Nhạc nói, ta bây giờ chẳng muốn, sợ rằng cũng không thể tiếp tục chiếu cố Vu Phi chuyện. Ta là nhổ bay đa cấp nhóm người cảnh sát ngăn trở hắn thực hiện cuộc sống mơ mộng chứa ngại vật. Hắn đối ta nhất định là có tâm tình mâu thuẫn. Lời của ta nói hắn không nghe loạn, còn ngược lại nghĩ lên cho ta khóa. Thanh tổng, ngươi liền không giống nhau. Ngươi đã từng là bạn học của hắn, cũng ở đây đa cấp nhóm người trong trải qua, nói không chừng có biện pháp có thể khuyên hắn nghĩ thông suốt. Hoàng thương thở dài nói, đây không phải là có thể hay không nghĩ thông suốt vấn đề, mà là có thể hay không gõ bể vấn đề. Chỉ có như vậy, Vu Phi mới có thể giữ vững hư ảo tự tôn. Nếu hắn không là kia còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Hắn sống ở thế giới của mình trong, cái đó đa cấp nhóm người thật là hại người rất nặng a. Lý Kinh Thủy cũng thở dài nói, ai nói không phải đâu, ta bây giờ cùng hắn trao đổi, đơn giản giống như cùng người hỏa tinh đang nói chuyện. Hoàng Thương nói gõ bể, gõ bể là vật gì? Chính là cái bọc vu phi tâm linh tầng kia vào ngoài, ở đa cấp nhóm người trong dạo chơi một thời gian quá lâu, đã thích ứng cái loại đó đóng kín tâm linh hoàn cảnh, thói quen với dùng cái loại đó vọng tưởng suy nghĩ đi suy tính, lấy được hư ảo an ủi. Nhận rõ thực tế đối bọn họ mà nói đã là một loại tổn thương, làm sao có thể thừa nhận thời gian dài như vậy tới đều là đang lãng phí sinh mạng, hại người hại mình. Kỳ thực bọn họ cũng không phải là không hiểu đạo lý người, nhưng gõ mở tầng này vào ngoài nói theo một ý nghĩa nào đó thực tại có chút tàn nhẫn, nhân vì đoạn này sinh mạng đối với bọn họ tới nói gì gần như cũng không được, chỉ còn giữ lại kia một bộ rối mình rối người vọng tưởng cùng với đối người khác tổ thương, lại tự cho là toàn sự quang minh sự nghiệp. Nhưng nếu như không đem tầng này tâm linh vào ngoài gõ bể, hung hăng trông đất đau, cũng không cách nào để cho bọn họ trở về cuộc sống bình thường. Nghe đến đó, thành thiên nhạc trầm ngâm nói, Lý cảnh sát, ngươi tìm ta là được rồi. Đa cấp nhóm người kia một bộ ta quen, nghĩ gạt gẫm người trước gạt gẫm chính mình. vậy thì lấy độc công độc lấy đạo của người trả lại cho người vu phi không phải tại trại tạm giam trả lại cho người lên lớp sao chờ hắn đi ra để cho ta đi đón ta sẽ dùng hắn kia một bộ cho hắn lên lớp gạt gẫm phá cũng liền xong chuyện lý Kinh thủy hỏi tới ngươi muốn làm cái gì thành thiên nhạc khoát tay trả lại ngươi cũng đừng hỏi ta sẽ làm sao bây giờ chỉ phải nói cho ta biết hắn lúc nào đi ra là được lý Kinh thủy một tuần lễ sau đến lúc đó ta phải thông báo cha mẹ hắn tới đón người thành thiên nhạc suy nghĩ một chút nói ta ngày thứ nhất buổi sáng đi đón ngày thứ hai buổi tối mời hắn đi tùng hạc lâu ăn bữa cơm ngươi hơi ăn bài một chút đi chờ chúng ta ăn sắp xỉ lại để cho người nhà của hắn tới đón tại chỗ đem người mang đi về phần có hiệu quả hay không ta cũng không dám hứa chắc tóm lại tận lực thử một chút đi sẽ phải hữu dụng lý khinh thủy kia liền đa tạ ngươi chúng ta đều là làm hết sức mình mà thôi nếu như hắn thực tại chấp mê bất ngộ đó cũng là tự tìm ai cũng không có biện pháp thanh thiên nhạc lại nghĩ tới một chuyện hỏi tới lãnh đạo ta bảy ngươi một chuyện khác ngươi chưa quyền à. lý khinh thủy ngươi nói là cái đó gọi lưu thư quân cô nương giai chính là thật xinh đẹp có trách ngươi sẽ như vậy để ý Vu Phi vừa đi vào liền bị câu lưu, mà Lưu thư Quân là nhóm người cốt cán tiểu đầu mục một trong, điều tra một ngày mới bị tạm giam, vì vậy nàng có thể so với Vu Phi muộn đi ra một ngày, ngươi cũng muốn đi tiếp sau. Thành Thiên Nhạc đáp, ta dĩ nhiên sẽ đi đón, xế chiều đi, vừa đúng mời nàng cùng Vu Phi cùng nhau đến Tùng Hạc lâu đi ăn cơm, cũng hoàn thành một tâm nguyện, có thể khuyên liền cùng nhau khuyên. Lúc này Chuột Đột Nhiên ở Thành Thiên Nhạc trong đầu nhắc nhở, Thành Thiên Nhạc, Thành Thiên Nhạc, ngươi nếu có thể giúp Lý Khinh Thủy xử lý Vu Phi chuyện này, dứt khoát liền xử viêm cũng cùng nhau giải quyết đi. Thành Thiên Nhạc ngầm hỏi, ngươi hôm nay tốt an tình nửa ngày không có lên tiếng đột nhiên mở miệng dọa ta một hồi đối phó vu phi ta có biện pháp đối phó xử viêm năng có biện pháp gì cũng không phải là đem đánh hắn một trận có thể giải quyết nếu xử viêm có chuyện bất chắc lý cảnh sát tình cảnh sẽ càng bị động bây giờ không phải là có hay không thu thập xử viêm vấn đề ảnh hưởng đã làm ra đi rất khó vãn hồi à Chốt hô nói ngươi là ngu ngốc ngươi còn không thừa nhận thời chung phải do người buộc chung, chuyện là xử viêm làm liền nên để cho chính hắn đi giải quyết hơn nữa hắn chính là làm vậy được nên rõ ràng nhất xử lý như thế nào sử viêm không sợ lý khinh thủy cái này đã thành đích ngắm xui xẻo cảnh sát giống như rất có cốt khí dáng vẻ nhưng nếu như hắn liền dịch lao đại cũng không sợ ta mới thật bội phục hắn thanh thiên nhạc ngươi muốn cho dịch lao đại đi tìm sử viêm nói chuyện một chút Chuột, dịch lao đại không cần tự mình đi lấy hắn làm việc thủ đoạn cũng căn bản sẽ không lưu nhược điểm gì lý Kinh thủy là một cảnh sát hiển nhiên không muốn cùng dịch lao đại loại này người khuấy ở chung một chỗ ngươi cũng không cần nói rõ liền nói cho hắn biết sẽ giúp hắn giải quyết chuột vừa tối trong nói thầm rất nhiều đại ý là ứng làm như thế nào đi tìm sử viêm thật tốt nói chuyện một chút thanh thiên nhạc nghe tới nghe qua. cũng cảm thấy rất là có thể được, uống một đêm rượu, trên mặt rốt cuộc lộ ra đủ cười, thầm hỏi Chuãn nói, Người trước kia không phải nhìn Lý Khinh Thủy rất không vừa mắt sao, hôm nay là chuyện gì xảy ra, muốn chủ động ôm chuyện giúp người ta rồi. Sợ rằng giúp Lý Khinh Thủy là tiếp theo, chủ yếu là hiện lộ ngươi năng lực của mình qua đã gần a. Chuãn có chút đắc ý nói, ta chính là có khả năng, ngươi đấu kỵ ta sao? Lời cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, trải qua chuyện này, ta đối Lý Khinh Thủy cái nhìn thay đổi. Chớ nhìn hắn bây giờ một bộ xui xẻo dạng, nhưng chỉ cần thay đổi sự thái qua cửa hải này, sợ rằng tiền đồ sẽ tốt hơn. Nếu ta là lãnh đạo cũng tuyệt đối sẽ không quên như vậy thuộc hạ có chuyện nhất định sẽ nhớ tới có cơ hội cũng nhất định sẽ dùng thành thiên nhạc trêu kẹo nói a ngươi lúc nào thì học được xem tướng cho người coi bói rồi chuột cái gì xem tướng ta nhìn chính là người ngươi xem một chút lý khinh thủy cũng làm chuyện gì a ban đầu lão lãnh đạo để bạc hắn lâm về hưu trước dặn dò một chuyện người ta vẫn luôn không quên cuối cùng vẫn cho làm thành loại này người ngươi là lãnh đạo sẽ không thích không nghĩ cất nhắc hắn nhưng tin lắm chính là sử viên phóng viên cái này ngoài ý muốn không có tính tới lại nói nổ súng đi lúc ấy nhiều như vậy chấp pháp nhân viên cũng bị dọa sợ đến lui về phía sau chỉ một mình hắn đem sự thái không chế được loại này người gặp chuyện dám đứng ra dám làm cũng dám làm hơn nữa cũng không phải sẽ không nịnh hót Người có chuyện gì cần thuộc hạ làm chẳng lẽ hy vọng đều là gặp phải phiền toái liền lui về phía sau người sao nhất định phải có loại này người kia ấy phát là một loại uy tín sau này lại để bạn đứng lên làm công tác cũng thuận lợi liền nhìn hắn có thể hay không qua phải trước mắt hàm thanh thiên nhạc cũng không nhịn được âm thầm gật đầu nói ừng ngươi nói rất có đạo lý nếu không hắn ban đầu nắm ta còn đem ta đưa vào trại tạm giam ta hôm nay cũng sẽ không theo hắn ngồi chung một chỗ uống rượu hắn cùng với chuột trong bóng tối lẩm bẩm lý Kinh thủy nhưng có chút không hiểu hỏi thành tổng ngươi đang cười cái gì có chuyện gì cười đã chưa thành thiên nhạc chủ động cho lý khinh thủy cùng hoàng thường cũng châm một chén rượu bưng li nâng đầu cười nói tới chúng ta cùng nhau làm một chén này cầu chúc sau này hết thể thuận lợi lý cảnh sát ta ngươi cũng đừng tái phạm vườn ngươi nói hai chuyện ta toàn thử giúp ngươi giải quyết người phóng viên kia sử viêm lần này cũng giao cho ta đi hoặc giả có thể để ngươi thay đổi căn côn. lý khinh thủy lấy làm kinh hại nói chuyện này ngươi cũng có thể giúp đỡ cũng không thể làm luận a bây giờ hắn ra bất kỳ ngoài ý muốn ta đều là thứ nhất người hiểm nghi hơn nữa hắn đã nổi tiếng bên ngoài cả nước nhiều người như vậy chú ý cũng rất không có khả năng đi động. thành thiên nhạc cười nói lãnh đạo ngươi liền đừng hỏi ta biết nên làm cái gì tuyệt đối sẽ không lộn xộn hắn sử viêm sẽ không xảy ra chuyện nhất định an an toàn toàn mập mạp búng mĩm ngươi sẽ chờ tin tức đi hôm nay nói ngươi có thể làm như không nghe thấy cũng không có quan hệ gì với ngươi lý khinh thủy còn muốn truy hỏi thành thiên nhạc lại cười không nói chỉ làm cho lý khinh thủy đem Vu phi cùng lưu thư quân chuyện an bài xong là được chờ uống rượu sắp xỉ, Lý Kinh Thủy đề nghị tán tịch, Thành Thiên Nhạc lại làm cho hắn đi trước, bản thân muốn lưu lại cùng Hoàng Thường lại thương lượng một cái chuyện, cũng không biết cũng thương lượng cái gì. Buổi tối hôm đó mang theo một thân mùi rượu trở lại nhà trọ, nhiều ngày tới nay Thành Thiên Nhạc lần đầu tiên không tiếp tục xem vẽ luyện công, mà là vận chuyển thần khí xua tan say, thật tốt ngủ mở giấc. Sau khi rời giường cho Dịch Bân gọi điện thoại, Dịch Bân còn không có rời giường đâu, thanh âm trong điện thoại có chút buồn ngủ mơ mơ màng màng, Thành Thiên Nhạc nói ngay vào điểm chính, Dịch Lão Đại, có hai chuyện nghị xin ngươi rút một tay. Dịch Bân vội vàng nói, Thành tổng, ngài tại sao lại gọi ta Dịch Lão Đại rồi? gọi thẳng dịch bân là được ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó cần ta làm gì thanh thiên nhạc nói trước chuyện thứ nhất đi có thể hay không giúp ta làm chiếc xe nhất định phải là xe tốt đủ khí phái ta sẽ dùng hai ngày mà thôi sau đó liền trả lại cho ngươi dịch bân vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo liền vội vàng hỏi thành tổng muốn một chiếc xe tốt là muốn ra cửa làm việc lúc lắc tràn diện sao tốt bao nhiêu xe a thanh thiên nhạc ngược lại cấp bậc không thể thấp ngươi cảm thấy tốt là được dịch lão đại thầm nói đủ gạ tỷ vậy dần nên rất tốt đáng tiếc lấy được khó khăn nhưng dồn do sợ vẫn là có thể không phải là hai ngày nhà Ta cho ngài làm một chiếc mạo xương mạo xương chẳng diện. Thành Thiên Nhạc sợ hết hồn, không cần tốt như vậy xe a. Ta phải lái đi ra ngoài đi dạo, vạn nhất phá, cọ sắt cũng không thường nổi. Mercedes Benz BMW đút một loại là được, đừng làm khoa trương như vậy. Dịch Bân lại nói, Mercedes Benz BMW đút quá thường gặp, không đủ để cho thấy ngài cùng người khác bất đồng thân phận. Ngài mục đích không phải là mong muốn khí phái sao? Ừm, người tuổi trẻ nên mở có sống động xe, muốn không cho ngài làm một chiếc Ferrari a. Đúng, chính là Ferrari. Chương 200, cỗ ngựa hiên ngang, ngang ngược ngông nên vì ai hùng. Thanh Thiên Nhạc nghe vậy mặt người ta nghe nói đó là xe thể thao chỉ có hàng trước hai cái ngồi đổi chiếc lớn một chút đi dịch bân lại cười thành tổng ngài cũng quá không quan tâm thế giới biến hóa phe ra di năm trước liền ra một cái hai cửa bốn tòa xe ta liền mở như vậy Thành thiên nhạc là ngươi xe của mình sao dịch bân cười hát nói ta người này tương đối là ít nổi danh không có như vậy trương dương cũng không có như vậy tân triều bản thân an vị Audi mà thôi nhưng ta có thể từ bạn bè nơi đó cho ngươi mượn tới một chiếc không phải là dùng hai ngày sao không thành vấn đề thành tổng mong muốn khi phái dứt khoát cũng đừng mình lái xe lại làm cái chuyên chức tài xế Nếu không kia hai ngày ta liền cho ngài phái cái đoàn xe đi, tiền hô hậu ủng chẳng phải là còn có mặt mũi. Thành Thiên Nhạc ha ha cười ra tiếng, "Ừm, cái chủ ý này không sai. Xem ra ngươi rất am hiểu làm chuyện loại này a, hôm nay tìm ngươi là được rồi. Đoàn xe cũng đừng làm quá khoa trương, trở lại bốn chiếc là được rồi, trước mặt hai chiếc, phía sau hai chiếc, còn có thể che chở ta ngồi xe đừng để cho người cọ sát. Kia mấy chiếc xe cấp bậc cũng đừng quá cao, Mercedes Benz BMW đút các loại là được rồi. Dịch Bân, ngài hãy yên tâm, nhất định làm được thỏa thỏa. Còn có cái gì phân phó sao?" Thành Thiên Nhạc, "Còn có một chuyện khác, ngươi nhất định phải nghe cẩn thận." lý Kinh thủy cảnh sát ngươi nên nhận biết người này ta rất xem trọng cảm thấy tương lai đáng giá bồi dưỡng bây giờ có một cái gọi là sử viêm phóng viên ở tìm hắn gây phiền phức người ông thầm giúp đỡ giải quyết một cái nhưng nhất định không thể làm loạn hắn lại cặn cái dặn dò một phen lúc này mới cúp điện thoại chuột từ trên ban công phiêu vào nói nói ngươi thật là đủ giám thúi rõ ràng là mượn một chiếc xe kết quả mượn tới một cái đoàn xe lúc nào trở nên như vậy hư vinh rồi thành thiên nhạc hư vinh có thể với ngươi so sao đa cấp nhóm người kia một bộ ngươi cũng không phải không biết có như không thổi heo có lạc đà không nói ngựa gạt cấm được lòng người choáng váng đầu góc Không phải ta muốn làm phô trường, chính là muốn để cho Vu Phi xem thật kỹ một chút. Hắn ở đa cấp nhóm người trong ngày ngày nằm mơ thành công, mà ta từ đa cấp nhóm người sau khi đi ra có thể làm được, sợ rằng liền hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bệnh nặng giã thuốc mạnh, không phải là gạt gấp nha, ai còn sẽ không a? Chuột ha ha cười nói, chủ ý của ngươi tuy không tệ, nhất định có thể đem kia Vu Phi cho chỉnh ngưỡng ác. Nhưng là đối phó sự Viêm, còn phải là ta tới nghi kế. Thanh thiên Nhạc, ngươi trước chớ đắc ý, còn không biết có được hay không kiến đâu. Chuột nhất định sẽ dùng tốt. Hai ngày này chúng ta cũng không cần ra khỏi cửa. đang ở lưới bên trên chờ nhìn xử viêm vậy bù đi ta dám cá với ngươi ở vu phi ra trước khi tới xử viêm bên kia liền làm xong lý tương đình những người kia rất có thể làm biết nên xử lý như thế nào kế tiếp mấy ngày nay thành thiên nhạc vẫn ở trong căn hộ xem vẽ lợi công chuột biểu hiện được rất tích cực vừa ở không liền lên lưới soát gậy bù nhìn một chút xử viêm bên kia có động tĩnh gì chứ chuột cả nước thậm chí các nơi trên thế giới cũng không có thiếu người đợi thêm nhìn xử viêm nói tiếp đâu bởi vì nên phóng viên bên trên một cái bù trong từng nói qua sẽ đối lý khinh thủy cảnh sát nổ súng giết người một chuyện làm cặn kẽ truy lùng báo cáo không chỉ có ở giấy bù bên trên tiết lộ còn phải sáng tác chuyên đề ở qua báo chí phát biểu qua hai ngày quả nhiên lại xoát đi ra một cái giấy bù xử viêm nếu không đổi mới vậy chuột cũng mau sốt ruột muốn chết thừa kế xử viêm trước mấy cái giấy bù nhất quán phong cách điều này giấy bù chưa viết nội dung rất đơn giản chẳng qua là viết trải qua xâm nhập truy lùng điều tra hiện trường có nhiệt tâm quần chúng cung cấp sự kiện này thu hình tài liệu cặn kẽ công bố sự kiện trải qua căn cứ số liệu trong thương người đều vì mộ đa cấp nhóm người tổ chức thành viên lúc ấy bất mãn cảnh sát số tan Cái này chưa viết nhưng đủ thú vị, những thứ kia nhóm người cốt cán cơ múa lơi giao cùng gậy gộc tập kích cảnh sát hành vi, bị độ cao ngắn gọn chỉ dùng bất mãn hai chữ khái quát, đảo cũng thuộc về sự viêm bản thân bất pháp. Nhưng bác Văn Hạ phụ video lại rất cản kẽ, lúc ấy sự kiện bất ngờ kéo dài thời gian cũng không lâu, lấy giai đoạn này thu hình không tới 10 phút, lại rõ ràng triển hiện Lý Khinh Thủy nổ súng nguyên nhân cùng với trước sau trải qua. Video có hai nơi trải qua đặc thù xử lý, một chỗ là Lý Khinh Thủy mở phát súng đầu tiên lúc, tên kia nhóm người cốt cán vung côn đánh về phía cảnh sát cái hốt động tác, tràng cảnh này bị phóng đại lấy động tác chậm biểu hiện, nếu không không quá dễ dàng thấy rõ. một chỗ khác là lý khinh thủy mở cuối cùng một thước lúc trang diện máu tanh kia cục bộ bị đánh mua sải, trực tiếp thả ra lời không quá thích hợp một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng a đoạn video này so sử viêm điều thứ nhất đồ văn blog đăng lại phải rộng hơn đưa tới dư luận tiếng vang càng là một mảnh xôn xao nói gì lời người đều có lúc này cũng có thể thấy được cầm bất đồng lập trường người phản ứng bất đồng trên web cùng tiếp cùng hồi tiếp đại khái có thể chia làm ba loại loại người thứ nhất cũng không để ý tới sự thái biến hóa cũng coi thường trong video biểu hiện rõ ràng chi tiết vẫn ôm trước kia quan điểm triển khai các loại nghi ngờ phê phán cùng ý nghĩa sâu xa nghĩa bóng bọn họ phát biểu quan điểm rất nhiều giống như là đang không ngừng copy master bởi vì ở trên web cái khác rất nhiều thiệp thảo luận trong mặc dù là bất đồng sự kiện có chút căn bản không thể loại suy lại vẫn có thể thấy được giống nhau nội dung ở hồi phục loại thứ hai người là không còn quan tâm chuyện này lười phải tiếp tục theo dõi cùng phát cũng lười phát biểu nữa bình luận bọn họ chỗ chú ý chẳng qua là bản thân muốn nhìn đến vật vốn cho là là cảnh sát ở xem mạng người như có rác tự nhiên sẽ cảm thấy nghĩa phẫn nhưng là sự kiện biến thành cảnh sát bình thường chấp pháp xua tan một đa cấp nhóm người mà thôi cũng liền mất đi chú ý hưng phấn điểm trên web còn có rất nhiều mới vật đang hấp dẫn bọn họ thứ ba loại người là nhiều nhất bọn họ căn cứ sự kiện biến hóa phát biểu các loại quan điểm lẫn nhau giữa tiến hành kịch liệt thảo luận đồng thời cũng cùng loại người thứ nhất tiến hành biện luận giữa bọn họ thảo luận rất nhiệt liệt nhưng là cùng loại người thứ nhất giữa biện luận lại không hiểu quả gì bởi vì loại người thứ nhất không hề quan tâm luận cứ là cái gì thường thường cũng sẽ chuyển đi vào những vấn đề khác tiếp tục phát biểu tương tự luận điểm trên web kịch liệt nhất thảo luận tập trung ở một cái vấn đề bên trên chính là lý khinh thủy có nên hay không mở kia cuối cùng một thương nổ súng là không có vấn đề nhưng có cần thiết hay không chịu đầu nổ súng nổ súng dồn thương cùng tới chết hậu quả là hoàn toàn bất đồng Vô luận như thế nào, đó cũng là một cái mạng a. Dư luận hướng do rời đi, rất nhiều kỹ thuật lưu dân mạng đang thảo luận rốt cuộc nên đi cái gì bộ vị nổ súng. Mà vụ thực lưu dân mạng tất chỉ ra loại này thảo luận là đứng nói chuyện không đau đeo. Đau là từ phía trên chặt đi xuống, họng súng tất nhiên là nhấc lên, đây là người phản ứng tự nhiên. Từ trong video đến xem, Lý Kinh Thủy vẫn là quỳ một chân trên đất hai tay nhắm ngay, mỗi một súng đánh cũng rất chuẩn, nhưng cuối cùng một thương căn bản không kịp nhắm ngay, họng súng vừa nhấc lên vang, ai có thể bảo đảm đánh trong địa phương nào? Cái này cũng không phải là ở trong máy vi tính chơi game. trên web biện luận thường thường không thể nào có cái gì xác định kết luận rất nhiều lúc đều là nhàm chán nhất nhất có kiên nhận dây dưa tiếp phía kia tự mình tuyên bố thắng lợi ngược lại cũng không có người nào có thể làm gì trọng tài nhưng dư luận hướng do biến chuyển là tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy mặc dù đối lý khinh thủy thanh em nghi ngờ cũng không biến mất nhưng chuyện này bản thân đảo không có gì văn chương có thể làm rất nhiều người đều ở đây vì lý khinh thủy giải thích cho là nghi ngờ người nói lên yêu cầu quá không thực tế cảnh sát kia là người không phải cơ khí ở dưới tình huống đó đã làm ra tốt nhất phản ứng còn có rất nhiều người thậm chí ở tán dương lý khinh thủy phản ứng thần tốc xử lý tỉnh táo dám làm dám chịu Mà Sử Viêm lại bổn còn đang tiếp tục đổi mới, rất nghiêm túc hoàn thành hắn xâm nhập điều tra, truy lùng báo cáo, công bố chân tướng, phản ứng lương tri cam kết, cái này 16 chữ chính là Sử Viêm lại bổ ký tên ngăn cùng tự giới thiệu mình. Hắn ban bố tiếp theo điều đấy bổn là hiện thân thuyết pháp, thân hám đa cấp nhóm người bị người hại đọc miệng thực ghi chép, cũng cho một website liên tiếp, mở ra sau là một vị dân mạng tố cáo ở đa cấp nhóm người trong đích thân gặp tiếp. Qua 2 ngày, Sử Viêm lại tràn một cái nội bộ, nội dung là: đa cấp, xã hội hiện đại kinh tế tà giáo, mê hoặc lòng người www. Lại cho một liên tiếp, chỉ hướng lại là một liên quan tới đả kích đa cấp phổ pháp giáo dục tuyên truyền website. chuyện trước sau biến hóa rất có tính hài hước, sự viêm bảy bổ vừa mới bắt đầu là đứng ở đạo đức điểm cao bên trên ở phê phán lý khinh thủy, nhưng là càng về sau lại thành công bố đa cấp nguy hại phổ pháp tuyên truyền, điều này khiến cho một mảnh hư thanh cảnh sát giết người là một tiêu điểm, rất nhiều người cũng sẽ chú ý, nhưng là đa cấp có hại đối đại đa số người mà nói chẳng qua là một câu nói nhảm, liền không có hứng thú tiếp tục theo dõi, cái này lên chấn động một thời tiêu điểm sự kiện dần dần đi lặng trên web nhất thời thu hút cái nhìn vật, nóng nhanh, thường thường lệnh cũng càng nhanh. thanh thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm dịch lão đại là làm sao làm được, chỉ biết là hắn là phái lý tương đình đi làm chuyện này. mà sử viêm liên tục phát như vậy ba đầu với bù cứng rắn đem con cho gỡ thẳng hơn nữa còn chưa cho tết gãy thậm chí có nhân đại hô trung kế cảm thấy không có ý nghĩa quá chưa đủ nghiền sự kiện này kẻ đầu tiêu là sử viêm hắn các điều đấy bộ khởi thừa chuyển hợp đến cuối cùng bất kể mọi người nghị luận như thế nào tóm lại lý khinh thủy không sao có người thậm chí cảm thấy nghi ngờ cho là sử viêm cùng lý khinh thủy giữa sớm có ăn ý cố ý hạ cái bộ hấp dẫn đại gia chú ý cuối cùng lại làm ra như vậy kết quả đây không phải là đằng câu cá sao dư luận thêm tại lý khinh thủy cùng tô châu cảnh sát trên người áp lực được thành công rời đi Mặc dù thảo luận cùng nghi ngờ vẫn còn tiếp tục, nhưng Lý Kinh Thủy cảnh sát đang nhận được rất nhiều người khen ngợi. Hắn ở chấp pháp hiện trường biểu hiện sát thực đủ lạnh nhạt xuất sắc. Trên web công bố video cũng không phải là cảnh sát cung cấp, mà là tới từ Nhật Tâm Vây xem của chúng. Kỳ thực chính là thành Thiên Nhạc Đậm, càng quan trọng hơn là, nó là từ tiết lộ chuyện này phóng viên Sử Viêm bản thân hôn từ tuyên bố, để cho người tìm không ra cái gì tật xấu tới. Khen ngợi cũng tốt, nghi ngờ cũng được. Đối với Lý khinh Thủy mà nói vấn đề mấu chốt nhất chỉ có một, hắn thuận lợi quá ải. Đang ở xử tóc lựa ra mới nhất điều thứ ba ấy bổ sau ngày thứ hai, Lý Khinh Thủy cười ha hạ tới cửa bái phòng thành Thiên Nhạc. Một phương diện hướng hắn ngỏ ý cảm ơn, một mặt khác là thông báo hắn Vu Phi ngày mai sắp từ trại tạm giam trong đi ra, nên an bài tất cả an bài xong. Những thứ này vốn có thể ở trong điện thoại nói, nhưng Lý Khinh Thủy cảm thấy chưa đủ chính thức, nhất định phải ngay mặt trí tạng, cũng mời Thành Thiên Nhạc dự tiệc. Chương 201: Hương gửi lời nói trong đêm, trăm ngàn năm giả sử chuyện lạ. Lý cảnh sát tới cửa bãi phòng, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên đem chuột trò thu lên. Chuột rất bất mãn âm thầm hét lên, ngươi lại muốn đi ra cửa uống rượu a, có phiền hay không a? Liền không thể ở nhà hảo hảo luyện công. Thành Thiên Nhạc gầm thầm đáp, ra cửa nhìn hơn nhìn thế giới có cái gì không tốt. con nhỏ tuổi đừng tổng ở nhà như vậy trạch chuột ngươi cũng không cảm thấy ngại dạy dỗ ta chính ngươi ngốc trong nhà thời gian bao lâu không có ra cửa ta cũng không phải là trạch không bước chân ra khỏi nhà là có thể đi khắp tô châu trong bức tranh viên lâm cũng không có đi dạo sông đâu thanh thiết nhạc họa quyển dù sao cũng là họa quyển xem vẽ cũng không phải là thân ở trong đó hay là nhìn hơn nhìn dưới ánh mặt trời thế giới chân thật đi chuột hỏi ngược lại trong bức tranh thế giới liền không chân thật sao nếu không chân thật vậy làm sao có thể tìm ra chữ vô dụng làm sao có thể bắt được mây một buồn trong bức tranh thế giới cũng có ánh nắng Thanh Thiên Nhạc, ngươi cái này thuần túy là mượn được ớ, không để cho ngươi đắc ý, ngươi không hài lòng đúng không? Chuột, ngày ngày nhìn ngươi ăn sung mặc sướng, còn phải tiền hô hậu ủng chơi vi phòng, mà ta chỉ có thể trốn không lên tiếng, đổi lấy ngươi cũng sẽ không hài lòng." Thanh Thiên Nhạc cười thầm nói, "Ta hiểu, là ngươi nghĩ kê giúp Lý Khinh Thủy Vội, người ta tới cảm ơn ta nhưng không biết cảm ơn ngươi, trong lòng có chút buồn bực rồi. Bằng không mai một ngươi cũng đừng ra cửa, ta một người đi ra ngoài." Chuột, "Không được, ta cũng muốn đi theo." Thanh Thiên Nhạc nói tới nói lui, "Có náo nhiệt ngươi hay là nghi thấu? hai người bọn họ một bên đấu võ mồm vừa đi theo lý kinh thủy ra cửa dự tiệc tiệc rượu đã định được rồi địa điểm ở xem trước phố cũng không phải mộng hồ mỹ hoa quán ăn mà là trăm năm hiệu lâu đời tùng hạc lâu tùng hạc lâu là chứ danh tô giúp quán ăn tên tiệm lấy lòng hạc trưởng thanh ý gần 300 năm truyền thống tiệm danh tiếng đầu bếp nổi danh món ăn nổi tiếng lớp lớp nhưng danh khí lớn một cái khác kết quả chính là tiêu phí không nhỏ rất nhiều người ở chỗ này mời khách cũng không phải là bởi vì thức ăn tốt bao nhiêu ăn mà chính là vì mặt mũi đẹp mắt bây giờ tùng hạc lâu buôn bán quy mô so trăm năm trước không biết to được bao nhiêu lần làm tô giúp món ăn đại biểu quán ăn cũng mở không ít nhà phân điểm. đầu bếp nổi danh xảo nấu món ăn nổi tiếng khẩu vị tự nhiên bất phàm nhưng mỗi ngày nhiều như vậy khách nếm được chưa chắc đều là loại này tay nghề kỳ thực bình thường bản tiệc không nhất định liền so nhà khác ăn ngon có lúc thậm chí rất bình thường thành thiên nhạc vừa nghe lý khinh thủy muốn ở tùng hạc lâu mời hắn liền cứ nhủ làm gì không phải đi chỗ đó chúng ta đổi nhà có đặc sắc quán ăn đi vậy ăn rất ngon lại không tính quá đắt lý khinh thủy cười ngươi đừng tổng đi mộng hồ mỹ hoa nhà thích hợp thời điểm cũng hẳn là thay đổi khẩu vị hôm nay lại không phải hai người chúng ta ăn cơm mọi người tụ chung một chỗ ăn mừng một cái mặt mũi vẫn là phải để ý ngươi hậu thiên không phải tính toán mời lưu thư quân cùng vu phi nhà, chính ngươi cũng đem địa phương ổn định ở tùng hạt lâu làm gì ta liền không thể ở nơi đó mời khách chờ đến quán ăn tiến phòng riêng một bàn người đã sớm đến đông đủ chỉ chờ bọn họ hai vị thanh thiên nhạc nhìn thấy cả mấy chương gương mặt quen trong đó một người trung niên cảnh sát ở công ty phi đằng một tán trong từng thẩm vấn qua hắn ngày đó lý khinh thủy nổ súng cứu đồng nghiệp cũng tới cùng bàn còn có hai vị rất đẹp đồ thường nữ cảnh sát thanh thiên nhạc cũng là lần đầu tiên gặp mặt thanh thiên nhạc không ngờ bản thân vị này nhàn tản xã hội người vô nghề nghiệp cảnh sát đã từng trọng điểm điều tra người hiểm nghi phạm tội một ngày kia cũng có thể bị một nhóm cảnh sát vây quanh đẩy tới chủ tọa bữa cơm này được đặt tên là ăn mừng lý khinh thủy bỏ trốn một kiếp, cũng là vì đáp tạ thành thiên nhạc thành thiên nhạc cùng bọn họ không quen nhưng những người này đã sớm nghe nói qua thành tổng đại danh công ty phi đằng một án là lý khinh thủy qua tay tên thành thiên nhạc đã sớm ở cảnh sát lấy số từng bị chuyên mỉm cười liệu, liền chưa thấy qua hắn như vậy ngốc nét đỉnh một quán ăn làm việc vật lại được mời làm tổng giám đốc vẫn chưa hay biết gì chuyện gì cũng không biết chuyện nhưng sau đó chuyện phát sinh lại lệnh đại gia dựa mắt mà nhìn thành thiên nhạc cũng không hề từ bỏ truy xét công ty phi đằng một tán hơn nữa hắn thật bắt được mây một buồm mây một buồm tự thú trước liền đem đoạt được 18 triệu tăng khoản toàn bộ trả lại hơn nữa còn là ấn tỷ lệ trực tiếp trả lại nguyên ngoại hối giao dịch bộ khách hàng đại gia lòng biết do nhất định là thành thiên nhạc làm thủ đoạn này cũng không bình thường hơn nữa làm chính là gọn gàng đang tra hỏi mây một buồm thời điểm thành thiên nhạc lại nổi danh mây một buồm không ngờ hướng cảnh sát giao phó hắn nuôi quỷ tử thực tại rất có sát thái truyền kỳ lý khinh thủy lần này ra chuyện người ngoài không rõ ràng lắm nhưng đang ngồi đều biết là thành thiên nhạc rút một tay. Hơn nữa đoạn lục tượng kia cũng là Thành Thiên Nhạc bản thân ở hiện trường đập. Hiểu nội tình người cũng đều muốn gặp một lần vị này Thành tổng, nếu Lý Khinh Thủy hôm nay mời khách, đại gia vui vẻ mà tới, cũng đem Thành Thiên Nhạc đẩy tới chủ tọa bên trên. Về phần Thành Thiên Nhạc thế nào thuyết phục Sử Viêm, như thế nào cùng Sử Viêm thương lượng ra kêu ba đầu với bù, tất cả mọi người không có hỏi kỹ, tránh cho hỏi ra cái gì không có phương tiện nói chuyện tới. Lý Khinh Thủy lần nữa nâng ly ngỏ ý cảm ơn, những người khác cũng liên tiếp mời rượu nói một tiếng phục. Thành Thiên Nhạc cho dù có thần công trong người, cũng không nhịn được bị rót có chút lâng lâng. Làm mặc đồng phục thay thường phục, ở trên bàn rượu gặp sẽ rất khó đối phó. khó đối phó hơn là đụng phải một ba người như vậy đây cũng là trên bàn rượu kinh nghiệm bàn luận ngược lại không phải là nói tiểu lượng của bọn họ liền so người khác tốt mà là bọn họ uống rượu điệu bộ có chút để cho người chống đỡ không được có một câu tục nữa là lúc thi hành nhiệm vụ liền chết còn không sợ bây giờ nhiều uống vài chén rượu lại có thể thế nào thanh thiên nhạc mặc dù không có bị tại chỗ đánh ngã nhưng uống cũng hơi nhiều rượu nhiều lời cũng nhiều hắn vua lý khinh thủy bà vai hỏi lãnh đạo à, trên web thảo luận ta cũng nhìn ngươi kia cuối cùng một thương tại sao phải đánh người đầu a nếu không có xảy ra án mạng chuyện liền đơn giản nhiều ngươi có phải là cố ý hay không Lời này trước mặt mọi người hỏi lên, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, A Lý Khinh Thủy lại thở dài một tiếng nói, ngươi cho ta là thần tiên a. Một đám người xách hàng xông lại, trong lòng ta cũng sợ a. Lúc ấy là không thèm đếm xỉa, trước mấy phát liếc cẳng chân đánh, cuối cùng phát súng kia căn bản không kịp phản ứng, chỉ muốn đem người đả đảo đừng để cho đao chém, kết quả thật đúng là chuẩn a. Đám người rối rít mượn cái đề tài này khích lệ Lý đội trưởng ngày đó là giường nào vững vàng tỉnh táo, thương pháp như thần, lại là một vòng người rượu. Vị kia bị Lý Khinh Thủy nổ súng cứu giúp cảnh sát cái đầu tiên uống nhiều, nằm ở trong phòng dựa tay không lên nổi. ói nát bét, bị hai người trước trở lại phóng ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Có một vị trẻ tuổi nữ cảnh sát nói: Lý đội trưởng, ta người bội phục nhất chính là ngươi. Đoạn video kia ta nhìn nhiều lần, ngươi có bản lĩnh người dáng dấp lại xoái, liền là thần tượng của ta. Lý Kinh Thủy lại vỗ bàn một cái nói: Xoái cái gì xoái? Ngươi cho là ở xem chiếu bóng à? Ngươi không biết đổ máu đến trên mặt cảm giác? Nói thật cho ngươi biết, ta đã làm nửa tháng ác ngộng. Sau đó hắn lại bắt lại Thành Thiên nhạc cánh tay nói: Thành tổng, nghe nói ngươi là một vị biết pháp thuật đại sư, có thể hay không giúp ta xem một chút có hay không oan hồn chuyển thân A hoặc là giúp cái đó từ quỷ siêu độ một cái chuyện tốt liền làm đến cùng tôi thành thiên nhạc vội và nói lãnh đạo ngươi là cảnh sát làm gì tin những thứ này lầm bà lẩm bẩm nói nhảm ngươi chính là bị một chút kích thích chờ tình hồn lại liền không sao ta nhìn ngươi cũng không giống nghi thần nghi quỷ người a làm gì nói những thứ này phàm chuyện cũng phải giảng đạo lý ngươi phát súng kia mở rất bình thường vô luận là người hay quỷ cũng không thể tìm người tính là gì sổ sách A. lý khinh thủy nắm thành thiên nhạc cánh tay nói không nên gọi ta lãnh đạo gọi ta nhỏ lý thành thiên nhạc ngươi tuổi tác lớn hơn ta thế nào cũng phải gọi âm thanh lão lý lý khinh thủy đầu lưỡi đã có chút lớn thành tổng, ngươi bắt được cái đó mây một buồng, bị thẩm thời điểm thú nhận ngươi là một môi quỷ tử, hơn nữa pháp thuật cao minh, bên ngoài cũng truyền cho ngươi là một hàng nhất đầu sư đâu, còn nói ngươi là thái lan tới, Thành thiên nhạc, đây đều là cái nào cùng cái nào quỷ kéo, ngươi chẳng lẽ sẽ tin sao? ta là đông Bắc tới, bên cạnh có hay không uống nhiều đồng nghiệp khuyên can nói, lý đội, ta còn chưa phải nói những thứ này đi, những thứ này lẩm bả lẩm bẩm chuyện, ông thẩm nghị luận xác thực rất thú vị, nhưng khi mặt truy hỏi cũng không quá thích hợp, nhất là tại dạng này trường hợp, nếu thành thiên nhạc không phải đại sư. Tự nhiên không có gì đáng nói. Lui mười ngàn bước nói nếu như hắn thật là cái gọi là đại sư, loại chuyện như vậy cũng không có phương tiện cùng người khác nói chuyện, truyền đi càng không dễ nghe. Lý Kinh Thủy hôm nay là thật uống nhiều, đem áo khoác cởi xuống tiếp tục nói, ai nói ta liền nhất định không tin. Các ngươi hỏi một chút những thứ kia lão hình cảnh, bọn họ làm cả đời, chẳng lẽ liền chưa từng gặp qua chuyện là sao? Kỳ thực đi, nghe nói ta Tam Đại gia năm đó liền biết pháp thuật, không nghĩ tới hôm nay uống rượu còn quát ra lịch sử còn để lại vấn đề, đám người cảm thấy rất hứng thú truy hỏi Lý Khinh Thủy Tam Đại gia là thần thánh phương nào. Làm nửa ngày nguyên lai like là cái giang hồ lang trung. Hắn không chỉ có sẽ cho người xem bệnh, còn giúp người xem phong thủy, tìm đồ, còn có cái gì âm dương nhãn, nhưng những thứ này đều là nghe nói, Lý Kinh Thủy cũng không có thấy tận mắt tam đại gia thi triển pháp thuật gì. Thành thiên nhạc hỏi, đã ngươi chưa thấy qua, là làm sao biết đâu? Lý Kinh Thủy, lão ra người bên kia truyền đấy chứ, hương hạ có rất nhiều rất huyền hồ câu chuyện. Ta lúc còn rất nhỏ tam đại gia còn tại thế, ta về nhà lúc gặp qua một lần. Hắn nói ta sát khí nặng, tương lai có thể phải làm cảnh sát, thật đúng là nói chúng. kế tiếp trên bàn rượu mở lên câu chuyện biết mọi người cũng trò chuyện lên bản thân nghe qua các loại quái đảng truyền thuyết không hề giới hạn với Lý khinh thủy tam đại gia Thành thiên nhạc trí nhớ bắt đầu từ nơi này có chút mơ hồ cuối cùng là bị xe cảnh sát đưa về sáng ngày thứ hai tỉnh lại thành thiên nhạc phát hiện mình không có cởi quần áo liền nằm ở trên giường ngủ theo bản năng sờ một cái túi ví tiền điện thoại di động cùng ba cái bay đá đều có tại nhớ tới chuột còn phong tại huyệt khúc chỉ trong thành thiên nhạc vội vàng đem nó thả ra hỏi chuột tối ngày hôm qua ta có phải là uống nhiều hay không rồi chuột hóa thành một trận hơi mở phong bay ra ở trên sàn nhà lộn mèo ngưng tụ thành hư hình. rất bất mãn nhảy lên bàn từ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, gọi ngươi uống ít chút ngươi cứ không nghe, hay cùng cái mèo say vậy. người khác rượu ngươi vào cửa, ngươi còn hung hăng phất tay nói không có sao, nhìn ngươi địa bộ kia, nếu đổ trong nhà bị người đánh tắp cũng không biết. chương 202, rượu vào chân ôn, đại trượng phu ngồi không đổi họ. thanh thiên nhạc, ta có chút ấn tượng, phản chính là ta bản thân đi về tới. chuột, ngươi vậy cũng gọi đi, cũng nhắm không cho phép đường thẳng. mấy chén rượu xuống bụng liền không biết mình là ai, ở trên bàn rượu kia thổi nhà. ta muốn ngăn ngươi, ngươi cũng không để cho ta lên tiếng. Bây giờ tốt chứ? Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Thanh Thiên Nhạc buồn bực nói, "Ta khoác lác gì rồi?" "Chuột, chính ngươi không nhớ rõ." "Thanh Thiên Nhạc, ta nói rất nói nhiều, không biết ngươi chỉ chính là kia một câu." "Chuột, ngươi nói cho kia nhóm cảnh sát, tương lai không chỉ có phải bắt được Tất Minh Tuấn, còn muốn đem cái đó đa cấp nhóm người liên căn diệt trừ." "Còn vô lý khinh thủy bà vai muốn hắn chờ đợi nhìn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể lập công nhận thưởng." Thanh Thiên Nhạc lấy làm kinh hãi, "Cái gì? Ta nói ra lời như vậy?" "Chuột, ngươi cho là ai nói nha?" "Thanh Thiên Nhạc, bắt Tất Minh Tuấn ngược lại ý nghĩ của ta, uống nhiều nói ra cũng là không kỳ quái." nhưng là đa cấp nhóm người đã bị nổ bay nha chính là lý khinh thủy làm ta tại sao lại sẽ nói cái này xóa đâu chuột không có trực tiếp trả lời mà là học đám người tối hôm qua giọng điệu bắt đầu nói chuyện bắt trước chính là sống động như thật liền vẽ say cũng không kém chút nào lý khinh thủy thở dài nói đáng tiếc chạy mất một vân thiếu nhàn lần đả kích này hành động chưa tính hoàn toàn thành công kia đa cấp nhóm người được xưng cấp năm tấn thăng thể chế nhưng là chúng ta chỉ bắt được hai cái cái gọi là cấp b bọn họ ở ngoại ô ngưỡng cái nhà qua tội nghiệp chẳng qua là không ngủ đệm đất mà thôi đây rõ ràng là vân thiếu nhàn mang một đường đáng tiếc lớn nhất đầu mục không có bắt lại bên cạnh có một kẻ cảnh sát nói đây là một cái cả nước tính tổ chức hệ thống rất nghiêm mật nhưng phân bố hết sức phân tán mỗi người vì tuyến chúng ta chẳng qua là chém trong đó một đường mà thôi cái đó vân thiếu nhàn nói không chừng lại chạy đến chỗ khác bắt đầu từ số không xử phạt dù sao quá nhẹ nhàng phát khởi cả nước truy nã tựa hồ còn không đủ để thanh thiên Nhạc sen vào nói theo ta được biết bọn họ bán sản phẩm thật có một công ty sản xuất địa điểm ở thiên tân khai phát khu tiêu cái gì thiên tư tập đoàn nghe nói người đại biểu pháp lý tên gọi bái chân hoa nên có thể tra một chút lý Khinh thủy phun một ngụm tiểu khí nói ngươi cho là ta thời gian dài như vậy đều ở đây làm công công không có điều tra sao? Ta thậm chí tìm được Đoái Chấn Hoa bản thân, cho hắn gọi điện thoại tới, kết quả hắn còn cùng ta kề cổ. Cảnh sát nắm giữ nhiều hơn xã hội tài nguyên, tự nhiên so thành thiên nhạc còn có biện pháp, Lý Khinh Thủy thật vẫn liên lạc với Đoái Chấn Hoa, cũng điều tra qua cái đó Thiên Tư Tập đoàn tình huống. Kết quả công ty này cùng đa cấp nhóm người là hai việc khác nhau, người ta chính là một hợp pháp đăng ký bình thường sản xuất kinh doanh xí nghiệp, ở các nơi thương trường còn mở có mỹ phẩm dưỡng da quầy chuyên doanh cùng với cửa hàng. Đa cấp nhóm người cái gọi là công ty sản phẩm có hai loại, nam sĩ dùng gọi Thiên Tư Đẹp, nữ sĩ dùng gọi Bạch Thái Tiểu, đóng lại giá là 3800 nguyên. mua nên bộ sản phẩm là gia nhập ngành nghề điều kiện. Nhưng Thành Thiên Nhạc năm ngoái bồi mẹ đi dạo thương trường thời điểm, ở trong quầy cũng nhìn thấy có cái này hai bộ mỹ phẩm dưỡng da xuất hiện ở bán, cộng lại giá chỉ có 660 nguyên. Ý vị này một chuyện, sản xuất nên sản phẩm công ty là có thể tìm được, mà Lý Khinh Thủy thật tìm được. Đa cấp nhóm người nói cho quản lý cửa, bọn họ tổng công ty Trung Quốc công ty con ở Thiên Tân khai phát khu, chủ tịch tên là Đoái Chấn Hoa, tư sản một tỷ mấy USD, từng bị định thành cả nước kiệt xuất cống hiến 10 xí nghiệp lớn nhà vân vân. Mà trên thực tế thật là có Đoái Chấn Hoa người này, nhưng những chuyện khác đều là nói nhảm. nói chấn hoa chẳng qua là mở một nhà trung đẳng quy mô mỹ phẩm dưỡng ra xí nghiệp sản xuất tư sản cũng tuyệt đối không có một tỷ mấy usd càng không phải là cái gì tập đoàn xuyên quốc gia trung quốc công ty con thiên tư tập đoàn sản xuất cũng không phải là cái gì cả nước chứ danh sản phẩm tuyệt đại đa số người thậm chí cũng chưa nghe nói qua nếu như không cố ý tìm coi như từng gặp chỉ sợ cũng không để lại cái gì ấn tượng sáng lập như vậy một công ty nói chấn hoa cũng là khổ sở đánh liều rất lâu mới sơ cụ quy mô kết quả không biết chuyện gì xảy ra sẽ để cho một cái đa cấp tổ chức cho nhìn chúng mượn hắn bảng hiệu cùng công ty bọn họ sản phẩm đi làm nhiệm vụ Tính toán ra, cái này cả nước tính khổng lồ đa cấp mạng, có thể so với Đoái Chấn Hoa Thiên Tư tập đoàn quy mô muốn lớn hơn. Đáng giận hơn là, đa cấp nhóm người ở trong lớp tuyên truyền lúc, còn đem Đoái Chấn Hoa bao trang một phen dùng cái này khích lệ học viên cửa. Có rất nhiều bị lừa, từ đa cấp nhóm người trong thoát thân người đã từng tìm được qua Đoái Chấn Hoa tính sổ, để cho Đoái Chấn Hoa cảm giác so đậu Nga còn đoàn A Thiên Tư tập đoàn chỉ là sản xuất mỹ phẩm dưỡng da bán ra, có các nơi nhỏ nhà cung cấp cùng phê phát đường dây, mọi người đem sản phẩm mua về cũng đã làm gì, cũng không phải Đoái Chấn Hoa có thể quản được. Kia hai bộ sản phẩm xuất xưởng phê phát giá chỉ có đa cấp nhóm người lại bán Đoái Chấn Hoa cũng hướng ban ngành liên quan tố cáo qua, thế nhưng đa cấp tổ chức ở cả nước các nơi đều có tuyến, rất khó bị toàn bộ dập cắt, hắn cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo. Lý Khinh Thủy điện thoại tới thời điểm, Đoái Chấn Hoa cũng là có một bụng khổ thủy phải ngã, hy vọng cảnh mới có thể hạ nặng tay đem cái này đa cấp tổ chức nhất cử diệt trừ, cũng tránh cho thường có bị lừa người tìm đến mình tính sổ. Lý Khinh Thủy nói xong những thứ này, mới vừa rồi vị kia đối hắn bày tỏ sùng bái đẹp nữ cảnh sát khinh miệt hừ nói, cái đó Đói Chấn Hoa còn muốn kể khổ đâu. Nói đa cấp tổ chức không phải hắn làm, ta tin, nói hắn cùng với đa cấp tổ chức không có trong tối cấu kết, quỷ mới tin đâu. kia đa cấp nhóm người ở cả nước các nơi bán cũng không phải là nhà hắn sản phẩm sao? Chỉ cần có thể bán ra sản phẩm kiếm tiền, cái loại đó thương nhân sẽ quản ai cầm sản phẩm đã làm gì. Nói không chừng còn mong không được đa cấp nhóm người càng làm càng lớn, bị lừa gạt người càng nhiều càng tốt đâu. Thanh Thiên Nhạc ngược lại thay bày Chấn Hoa nói một phen lời công đạo, kỳ thực đi, cũng không thể nói như vậy, cái đó đa cấp nhóm người hình như là mua đói Chấn Hoa sản phẩm, nhưng thực ra cũng mua không được bao nhiêu. Theo ta đích thân trải qua, những người kia gia nhập đa cấp tổ chức, sản phẩm chỉ là một bằng hiệu, tuyệt đại đa số người căn bản cũng không cần sản phẩm, chính là gia nhập tổ chức lại đi là người. ngày ngày nằm mơ phát tài. Ta ở tô châu cái này đã cấp nhóm người trong ngây người hơn một tháng, hơn 100 người. Ta chỉ gặp qua hai người đóng tiền chân chính muốn bắt sản phẩm. lớn như vậy một tổ chức, một tháng chỉ chân chính bán đi hai bộ sản phẩm. Hơn nữa hai người kia gần như là cực kỳ hiếm hoi, cầm sản phẩm liền rời đi. Coi như tổ chức làm lớn hơn nữa, đối Thiên Tư tập đoàn cũng không có gì hay chỗ, ngược lại đem danh tiếng bôi xấu. Lại có một người nói, thịt mỗi cũng là thịt ta, có thể bán ra đi bao nhiêu tính bao nhiêu, làm ăn không đều như vậy sao? Thành Thiên Nhạc phản bác, làm ăn cũng không thể làm như vậy à? Thiên Tư tập đoàn lại không phải là không có bản thân đường dây tiêu thụ. làm tốt làm hư vốn là đoái chấn hoa mình sự tình, nhưng là để cho đa cấp nhóm người như vậy một làm sợ rằng lên không được đứng đắn mặt đại ai nguyện ý a nếu đem thiên tư tập đoàn cho làm phá sản đa cấp nhóm người mới sẽ không để ý đâu gây gớm đổi lại cái sản phẩm chính là ngược lại bọn họ cũng không phải thật sự muốn bán sản phẩm lý Kinh thủy lại nói vô luận như thế nào từ nơi này đoái chấn hoa tới tay điều tra truy lùng nên công ty sản phẩm phê phát đường dây có thể sẽ phát hiện cái này đa cấp tổ chức tầng cao nhất từ đó đem cả nước các điều tuyến liên căn cùng nhau chặt đước chỉ bất quá lượng công việc này quá lớn cũng không phải đầy đất cảnh sát có thể hoàn thành công tác thành quả cũng sẽ không rất vượt trội ai tô châu bên này vụ án đã xong những chuyện khác vượt ra khỏi quyền hạn của chúng ta phạm vi thao cái đó tâm cũng vô dụng thành thiên nhạc uống nhiều rượu giọng điệu có chút hướng nhìn lý khinh thủy nói chính phủ nuôi các ngươi những cảnh sát này có ích lợi gì như vậy vụ án cũng không phá được nổ bay một tô châu nhóm người cái đó đa cấp tổ chức không phải vẫn còn chứ thật là có bản lĩnh vậy liền trừ tận gốc lý Kinh thủy cũng tương tự uống nhiều nhìn chằm chằm thành thiên nhạc nói đứng nói chuyện không đau eo ta biết thành tổng ngươi bản lĩnh lớn có khả năng ngươi đi chúng ta chống đỡ phối hợp giơ hai tay hai chân cho người vô tay ngươi cho là ta không có việc làm à cả ngày lẫn đêm liền vây quanh đa cấp nhóm người chuyển cứu người còn không cảm kích còn bị người cầm dao chém không nói khác chính là tất minh tuấn vụ án kia chúng ta bao nhiêu người làm thêm giờ nhịn nửa tháng suốt đêm à. ngươi lúc đó ngược lại tổng giám đốc thế nào gì cũng không biết đâu thành thiên nhạc vỗ bàn một cái nói ngươi hãy nghe cho kỹ công ty phi đằng chạy trốn ra hỏa ta sẽ tiếp tục bắt bắt xong lại để cho bọn họ đi tìm ngươi tự thú để cho ngươi lập công nhận thưởng ngươi sẽ chờ cảm ơn ta một phát đi về phần tất minh tuấn ta cũng nhất định sẽ hôn tay năm lấy ừ Đến lúc đó còn chưa nhất định giao cho ngươi đây. Về phần cái đó đa cấp tổ chức, chờ ngày nào ta tâm tình tốt lại rảnh rỗi, cũng sẽ nhổ tận gốc tới. Không phải có đầu mối sao? Ta đi ngay Thiên Tân tìm Đoái chân Hoa, từ hắn bắt đầu tra. Hai người ở trên bàn nô lên miệng đến rồi, mỗi người mang theo say thanh âm cũng rất lớn, còn kém tại chỗ cấu xé. Người đứng xem vội vàng khuyên đủ, thành công à, lý đội bất quá là phát cảm giảm, đùa giỡn một chút mà thôi, ngươi cũng chớ coi là thật. Lý đội là một thật người làm việc, Tô Châu cái này đa cấp nhóm người không phải là hắn dẫn đầu đánh dụng sao? Thiên Tân chuyện bên kia hắn không xen vào a, tin tưởng Đoái Chấn Hoa bên kia cũng bị điều tra, nhưng là tình huống rất phức tạp, nghĩ trừ tận gốc xác thực không dễ dàng, chỉ có thể phát hiện một đã kết một. Thành Thiên Nhạc lấy lại tâm tình, ở bàn rượu còn cưỡng đi lên, nắm bình rượu ngẩng đầu dứt được nói, ai nói đùa giỡn, ai nói chớ coi là thật. Ta Thành Thiên Nhạc nói, có một câu tính một câu. Hôm nay liền đem lời đặt xuống ở chỗ này, chư vị đều là chứng kiến, nếu tương lai không đem Tất Minh Tuấn bắt được, không đem Vân Tiếu Nhàn sở thuộc cái tổ chức kia cho thu thập, ta cũng không họ thành. Rượu này lời nói nhưng khá lớn. Chuột học xong sau, ngồi xổm trên bàn nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc nói, "Uống nhiều rượu khẩu khí thật là lớn, cũng không biết bản thân họ gì à. Thành Thiên Nhạc cũng có chút hối tiếc, gái chắn nói, "Uống nhiều, thật là uống nhiều. Mọi người thường nói uống rượu hàng việc, một chút cũng không giả nhà, chính là ra cửa ăn bữa cơm, trở lại vậy mà kéo lớn như vậy là đói. Chuột nhìn có chút hạ hay nói, "Ngươi cũng biết mắc nợ rồi." Lúc ấy bộ dáng kiệt nhưng là rất phê lỗi, dương nhanh múa vuốt thì giống như trong phòng đã không chứa nổi ngươi. Càng sĩ diện có thể càng mất mặt, đem tới nói không giữ lời ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ đổi cùng mẹ ngươi họ." Thành Thiên Nhạc nhắm mắt nói, nói liền nói. lại có thể thế nào? Tất Minh tuấn ta vốn là muốn tìm, đợi đến tương lai ta thần công đại thành, không ngại đi đảo cái đó đa cấp tổ chức ăn, liền từ đoái chấn hoa cha được. Chuột, ngươi liền đừng nói mạnh miệng, vội vàng dọn dẹp một chút, ngươi muốn đoàn xe liền mau tới, trước tiên đem Vu Phi tiếp đi ra lại nói, nếu liền người này ngươi cũng không giải quyết được, cũng ít kéo khác. Chương 203, người mất như vậy, qua tận ngàn buồn đều rơi mộng. Lý Kinh Thủy một ngày trước buổi tối cũng uống nhiều, nhưng hôm nay lại thức dậy rất sớm, trong đôi mắt còn có chút tia máu, nhưng tinh thần đầu lại rất đủ, một bộ mặt mày tỏa sáng dáng vẻ phảng phất quên mệt mỏi. hắn không có đi chính pháp ủy phòng làm việc mà là trực tiếp đi trại tạm giam hôm nay là vu phi được thả ra ngày hắn đi giúp một tay bàn bạc thủ tục hắn đã điều đến chính pháp ủy công tác không quan tâm chuyện bên này nếu là một tuần trước sợ rằng lý khinh thủy còn không thích hợp lợi dụng trước kia tình cảm tới nhung tay trong lòng luôn cảm thấy nên tỵ hiểm nhưng hôm nay cửa hải khó đã qua trên đường tới nét mặt vẫn là cười ha hả hắn nhớ tới thành thiên nhạc ngày hôm qua ở trên bàn rượu nói nụ cười trên mặt không khỏi càng đậm vu phi vật rất ít dọn dẹp một chút bất quá trang một cái túi du lịch trong này chính là hắn bây giờ toàn bộ gia sản làm xong thủ tục lại tiến hành một phen làm theo thông lệ vậy giáo dục cùng dặn dò lý khinh thủy đem cái này cái túi du lịch giao cho hắn cũng phụng bồi hắn cùng đi ra khỏi trại tạm giam Xuống ra phía ngoài thời điểm ra đi vu phi bước chân tiềm thức rất nhanh rất gấp nơi này xác thực không phải cái tốt đợi địa phương hắn nghĩ mau rời khỏi nhưng là đi về phía cổng thời điểm vu phi vội vàng vàng bước chân không tên lại chậm lại tựa hồ phía trước có cái gì vật vô hình ở ngăn chờ hắn ra cửa chính là dưới ánh mặt trời thế giới chân thật một thân một mình hắn lại đem đi về nơi lâu đâu hắn không phải không nhà để về nhưng lại không mặt mũi cũng không cam lòng như vậy về nhà bản thân bị cảnh sát tạm giam tin tức nhất định truyền trở về cha mẹ người nhà có lẽ lại chờ ở ngoài cửa hắn như thế nào đối mặt bọn họ gặp được lại nên nói cái gì đâu vào giờ phút này Vu Phi tình nguyện lại trở lại đa cấp nhóm người đi cái này phiến không muốn đi ra cửa đúng là vẫn còn muốn muốn ra đi tới trại tạm ra ngoài cửa ánh nắng có chút đâm người Vu Phi không khỏi hít mắt lại ngoài cửa cũng không có nhìn thấy cha mẹ cùng ca tẩu thân ảnh quen thuộc hắn cũng không biết là nên thất vọng hay là âm thầm thở phào nhẹ nhõm đứng ở nơi đó lại không khỏi phiền muộn đứng lên hắn tự tuyệt lý khinh thủy đưa hắn đi bộ dân chính cửa tiếp nhận cứu trợ thả về chợ rút nhưng bây giờ cũng không biết nên đi về nơi đâu buổi tối ngủ nơi đó cũng thành vấn đề cảm giác là một mảnh mờ mịt chỉ có thể chẳng có mục đích rời đi trước cái chỗ này lại nói đang ở hơn một năm trước kia thành thiên nhạc từ mộng hồ mỹ hoa quán ăn trong phòng riêng chạy đi thoát đi đa cấp nhóm người lúc cùng hắn giờ phút này tình cảnh là giống nhau cũng không biết nên đi về nơi đâu buổi tối ở nơi nào qua đêm không biết vì sao vu phi giờ phút này lại vô hình nhớ tới thành thiên nhạc tô châu lão thành rất nhiều đường phố cũng không rộng chạy tạm giam ở một cái hoành trong nó. Trước cửa cũng không cho phép xã hội chiếc xe đặt, nhưng là đối diện vừa đúng dừng một chiếc xe. Tia sáng lấp lánh xe ngọn dưới ánh mặt trời làm người ta điếc mắt, cũng không hoàn toàn là bởi vì tia sáng quan hệ, mà là nó ở trong mắt Vu Phi hạng sang không dám tưởng tượng. Làm sao sẽ có người đem như vậy một chiếc xe dừng tại trại tạm giam cửa mà không ngờ không ai quản? Quá không ra gì, mơ mịt Vu Phi vẫn không quên ở trong lòng thầm mắng một câu. Xe kia cửa làm ở, bên cạnh còn đứng một người, khí vũ hiên ngang một bộ hài phong lấm liệt dáng vẻ, nhưng Vu Phi cũng không có nhận ra người nọ chính là Thành Thiên Nhạc, chỉ lo túi đầu đi tới. Thành Thiên Nhạc dáng vẻ kỳ thực cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng hắn vô hình trung toát ra khí chất cùng ban đầu đã hoàn toàn khác biệt, loại sửa đổi này là hình dung không ra được. Vu Phi căn bản không ngờ bản thân sẽ nhận biết người này, cho nên cũng không có nhìn kỹ, hoặc là bởi vì tia sáng nguyên nhân, hắn không có thấy rõ. Nhưng Thành Thiên Nhạc vừa thấy Vu Phi đi tới, liền chủ động tiến ra đón nhiệt tình chào hỏi, "Vu Phi, với quản lý, ngươi rốt cuộc ra ngoài rồi. Ta cũng chờ ngươi thật lâu, tới tới tới, mau lên xe. Đặc rượu cũng chuẩn bị xong a, sẽ chờ cho ngươi đi đi số nhà." Vu Phi sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi ngạc nhiên nói, "Thành, Thành, Thành Thiên Nhạc?" sao thế nào lại là ngươi thành thiên nhạc đã đi tới phụ cận đoạt lấy vu phi túi du lịch nói chính là ta nhà biết ngươi hôm nay đi ra cố ý tới đón ngươi vu phi sửng sốt bị thành thiên nhạc kéo lại cánh tay hướng xe bên kia thời điểm ra đi hắn mới xứng sở hỏi ngươi tới đón ta có chuyện gì không chiếc xe này là của ai thành thiên nhạc mở cửa xe đem túi du lịch ném tới chỗ ngồi phía sau đem vu phi đặt tại chỗ cạnh tài xế cười ha hả đáp không có chuyện thì không thể tới đón ngươi à lấy giao tình của chúng ta ta không tới đón ngươi là ai tới đón ngươi thời gian dài như vậy khó được gặp mặt muốn tìm ngươi cũng không tìm tới hôm nay rốt cuộc có cơ hội, dĩ nhiên phải thật tốt ngỏ ý cảm ơn. chiếc xe này chính là ta mở nhà, ngươi cảm thấy thế nào, cũng không tệ lắm phải không? nói xong, hắn cũng lên xe, đóng cửa, đem xe lái rời ngõ hẻm này. Lý Kinh Thủy đứng tại trại tạm giam trong cửa lớn nhìn một màn này, cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. hắn sớm biết Thành Thiên Nhạc hôm nay sẽ đến tiếp Vu Phi, cũng biết hắn đem xe dừng ở đối diện, lại không nghĩ rằng Thành Thiên Nhạc hoàn toàn sẽ mở tới một chiếc mới tinh hai cửa bốn đổi bốn tòa phe ra gì. Vu Phi bản thân càng là ngơ ngác, hắn căn bản không có phản ứng kịp, ngồi trên xe liền cũng giống như nằm mơ, còn có càng làm hắn hơn trợn mắt há mồm chuyện đâu. Thành Thiên Nhạc xe lái ra ngõ hẻm đi tới trên đường bên phải quay, có hai chiếc BMW đúc khởi động ở phía trước mở đường, phía sau cũng có hai chiếc BMW đúc đồng thời khởi động ở phía sau cùng, một đường tiền hô hậu ủng đi. Vu Phi thật lâu không dám lên tiếng, mà Thành Thiên Nhạc chỉ lo lái xe cũng không nói chuyện. Đến cuối cùng hay là Vu Phi không nhịn được mở miệng trước, cẩn thận hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta muốn đi đâu đây? Thành Thiên Nhạc, cái gì chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói đón ngươi đi ăn cơm mà? Vu Phi gõ gõ lắp bắp nói, hơn một năm không thấy, ngươi làm sao sẽ có tốt như vậy xe? Trước mặt, phía sau kia mấy chiếc xe lại là chuyện gì xảy ra? Thành Thiên Nhạc cười, cũng không có gì, chẳng qua là bạn bè nhiều, nể mặt ta mà thôi. Những người kia đều là cùng chúng ta đi uống rượu, hôm nay nhất định phải để cho ngươi tận hứng, nếu không không thể biểu đạt tâm ý của ta. Vu Phi hoàn toàn mắt trợn tròn, Thành Thiên Nhạc, ngươi bây giờ rốt cuộc là làm cái gì? Muốn biểu đạt cái gì tâm ý? Thành Thiên Nhạc vẫn ha ha cười ngây ngô nói, ta muốn cảm tạ ngươi à, nhớ khi xưa là ngươi đem ta gọi tới Tô Châu tới, cũng là ngươi nói cho ta biết muốn theo đuổi dám nghĩ giám ngẫm cuộc sống, con đường mặc dù gian hiểm, nhưng không thể buông tha bước về phía thành công mục tiêu cố gắng, cũng là ngươi cho ta một cái cơ hội học được rất nhiều thứ. cũng xem thấu rất nhiều thứ từ đa cấp nhóm người thoát thân sau ta liền đang cố gắng làm mình sự nghiệp há ta cũng không có chế lại thời gian một mực tại học tập tích lũy chẳng lẽ cuộc sống không phải là như vậy sao cho nên ta hôm nay phải cảm ơn ngươi chẳng lẽ không nên sao những thứ này chính là vu phi đã từng nói với lý khinh thủy qua vậy hôm nay lại bị thành thiên nhạc lấy ra dùng tại hắn trên người mình vu phi ngạc nhiên không biết ứng đối ra sao cũng không biết thành thiên nhạc phải đem hắn mang đi nơi nào nhưng bây giờ ngược lại hắn cũng không có chỗ có thể đi vừa vặn thành thiên nhạc nhiệt tình như vậy tới đón hắn cũng liền theo đi thôi ít nhất còn có một bữa cơm no có thể ăn trang diện này rất giống thành thiên nhạc ban đầu một thân một mình đi tới tô châu ở trạm xe bị vu phi tết đi nhưng cũng không rõ ràng mục đích của mình ở nơi nào chỗ bất đồng là thành thiên nhạc lúc ấy là giấu trong lòng mơ mộng bị lừa tới kết quả lùi bước đi lại đường xa như vậy mà vu phi hôm nay là bước đường cùng lúc bị tết đến ngồi hắn chỗ không tưởng tượng nổi xe sang còn có càng không nghĩ tới thành thiên nhạc mời hắn ăn cơm chưa địa điểm đang ở mộng hồ mỹ hoa còn ăn cái này quán cơm nhớ khi xưa bọn họ đã tới Vũ phi cùng lưu thư còn nghĩ thừa dịp ăn cơm nửa đường đem thành thiên nhạc ném xuống mà thành thiên nhạc cũng muốn thừa dịp ăn cơm cơ hội chạy đi ngược lại cũng không nghĩ đợi đến cuối cùng bản thân tính tiền kết quả là Vũ phi xui xẻo nhất hắn là người cuối cùng đi trong túi không đủ tiền hãy để cho phục vụ viên cùng đi máy rút tiền trong lấy tiền trang diện kia phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng hiện đang hồi tưởng lại tới cũng cảm thấy mà không có địa phương ở đâu nếu để cho Vũ phi tự chọn hắn cả đời này sợ rằng cũng không tiếp tục nguyện ý trở lại cái này quán cơm ăn cơm nhưng là đoàn xe dừng lại xuống một nhóm xoáy ca tịnh vây quanh bọn họ trực tiếp đã đến quán ăn trước cửa. mậu hồ mỹ hoa quán ăn cũng sớm có sắp xếp phục vụ viên ở trong đại sảnh sắp hàng chào đón cùng kêu lên thăm hỏi nói thành tổng tốt với quản lý tốt ông chủ nô yến thanh tắc đứng ở cửa thang lầu nhiệt tình bắt lại vu phi tay cầm nói ngài chính là với quản lý a ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu quang lâm tệ tiệm hết sức vinh hạnh hôm nay ngài là thành tổng khách quý chúng ta phục vụ có cái gì không chu đáo địa phương thức ăn khẩu vị có chỗ nào không thích hợp cứ việc nói ra phê bình vu phi vừa vào cái này quán cơm vừa mới bắt đầu còn sợ bị phục vụ viên nhận ra nhưng đại gia nhưng thật giống như căn bản không nhận biết hắn mỗi người cũng tơi cười chào đón biểu hiện dị thường tôn kính, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trang diện này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn Vu Phi, mà bởi vì hắn là thành tổng khách quý. Kỳ thực Ngộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn phục vụ viên coi như còn nhớ Vu Phi, đích xác đã không nhận ra hắn đến, đến rồi. Vu Phi dáng vẻ so một năm trước suốt gầy tầm bài vòng, hốc mắt ám sâu, mặt có xanh sao, quần áo quần cũng run gió, lên lầu thời điểm cẩn thận đỡ năm tay, dáng vẻ có chút rụt rè thô bỉ. Rượu và thức ăn đã sớm chuẩn bị đầy đủ, người đến liền có thể khai tiệc, bên trên đều là Ngộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn sở trường đặc sắc món ăn, phòng riêng liền là lúc trước dân nào. Phụng bồi uống rượu với nhau có thành thiên nhạc ba tên tùy tùng. còn có ngộng hồ mỹ hoa quán ăn ông chủ ngô yến thanh cùng thành thiên nhạc còn có bốn chiếc xe nhiều người như vậy đâu nhưng căn này trong bao quá nhỏ bọn họ không thể cùng tịch cũng ở dưới lầu ăn cơm đám người đem vu phi đẩy tới chủ tọa không ngừng mời rượu khuyên món ăn ở đa cấp nhóm người trong chỉ học được có thể nói biết nói vu phi giờ phút này hoàn toàn thật giống như đột phát tính ngôn ngữ chướng ngại không biết nói cái gì cho phải cho đến thành thiên nhạc tự tay cầm con cua thả vào trước mặt hắn trong cái mâm vu phi mới ấp đúng hỏi một câu cái này cua trên có khắc chữ thật kỳ quái tại sao là chữ vô dụng cua đồng trung quốc thành thiên nhạc cười nói với quản lý a Ngươi ở cái đó cái gọi là ngành nghề trong bực bội phải quá lâu à, cũng không biết biến hóa ở bên ngoài. Đây chính là cua đồng Trung Quốc một loại sản phẩm mới, ta tự mình tham dự khai thác, mong nếm thử đi, cho cái đánh giá. Chương 204, trăm nghèo nàn chui luyện, anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn. Cua đồng Trung Quốc có ăn ngon hay không? Nói nhảm, đối với ở đa cấp nhóm người trong ngây người nhanh 2 năm Vu Phi mà nói, trong tiệm cơm thứ gì ăn không ngon, thú chi là chữ vô dụng cua đồng Trung Quốc đâu. Cao mập nước đẹp, mút chỉ yêu tươi a. Vu Phi cũng không kịp khách sáo, ăn cái đó hư à. giống như mấy mươi năm không có ăn xong vậy một bên vùi đầu khổ ăn một bên ở trong lòng thẳng thắn thở thành thiên nhà can bài hí còn không có hát xong uống rượu một hồi đầu bếp phản sư phó đẩy cửa đi vào một mực cùng kính triều vu phi nói với quản lý ta là cái này quán cơm tổng bếp họ phản thức ăn hôm nay đều là ta tự mình làm xin hỏi ngài có hài lòng hay không còn có cái gì muốn cải tiến ý kiến sao vu phi trước kia ăn cơm còn không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đâu đơn giản có chút vừa mừng lại vừa lo chỉ có thể luôn miệng nói xong còn ngốc nghếch khen một câu tay nghề ngài thật tốt nhất là cái này cua đồng trung quốc thực tại ăn quá ngon phản sư phó cười. cua đồng trung quốc cũng không phải là tay nghề của ta ta chẳng qua là dùng tía tô cùng rượu vàng hơi đốt một cái chương chín mà thôi muốn nói xong đó là người ta nuôi tốt lại một lát sau uống rượu đến lúc này lại có một cái nghi biểu đường đường hán tử đẩy cửa đi vào đi thẳng tới vu phi bên người hướng hắn cạn cúc không người nói với quản lý nghe nói ngài ở thành tổng cùng đại gia trước mặt khích lệ ta cua phi thường cảm tạ sau này xin chiếu cố nhiều hơn vu phi buồn bực hỏi xin hỏi ngươi là người nọ đáp ta chính là chữ vô dụng à ngài ăn cua thời điểm không có chú ý giáp lưng trên có khắc chữ sao vu phi theo bản năng đứng lên ở khăn nước bên trên xoa xoa tay nói ngài chính là chử vô dụng à vì sao đem tên của mình khắc ở cua đồng trung quốc bên trên đâu? ta nhớ được tô châu bán cua đồng trung quốc cũng được xưng dương lộc hồ cua đồng trung quốc chử vô dụng vội vàng rỗi với tay đỡ lấy hắn bạ bà vai mời ngài ngồi mau ngồi đàng hoàng ta cua là nhà mình cua trong nuôi, không phải dương Lọc trong hồ đi ra trước kia cũng treo chính tông dương lộc hồ cua đồng trung quốc phòng ngự dấu hiệu sau đó là thành tổng dạy ta đổi tên chử vô dụng cua đồng trung quốc cũng là thành tổng bệ nô ông chủ giúp một tay đem ta cái này tấm bảng cho đánh đi ra bán so trước kia tốt cũng so trước kia quý chờ chử vô dụng đi Vô Phi càng ngượng ngác, hắn không nhịn được hỏi Thành Thiên Nhạc nói, "Thành tổng, ngươi bây giờ rốt cuộc ở nơi nào phát tài à? Trừ vô dụng cua đồng Trung Quốc cái tên này, là ngươi cấp cho sao?" Trong lời nói cũng gọi Thành Thiên Nhạc vì Thành tổng, liên chính hắn cũng không có ý thức được. Thành Thiên Nhạc cũng không có trực tiếp trả lời bản thân đang làm gì, mà là trò chuyện lên trừ vô dụng cua đồng Trung Quốc, mượn cái đề tài này lại nói tới marketing học nguyên lý. Thành Thiên Nhạc nói nội dung cũng không cao thâm nhưng rất thực tế, hơn nữa đa cấp trong lớp cũng đều đề cập tới. trên thế giới này rất nhiều lý luận nhìn như rất cao minh trên thực tế đều là ở rất dễ hiểu vận dụng trong tổng kết ra ở trong lớp học lời giống nhiều bay đầu chân chính dùng tới cũng rất ít đa cấp trong lớp bất quá là đem các loại marketing học tâm lý học quản lý học nội dung chắp vá lại cáo mượn oai hùng nói rõ ràng mạch lạc rất có thể gạt gấp người nhưng trên thực tế làm căn bản không phải chuyện như vậy thành thiên nhạc cũng là không phơi bày bộ này chiêu trò chẳng qua là rất cảm khái nói với vu phi nhắc tới những thứ này ta thì càng nên cảm tạ người, ban đầu là ngươi đem ta gọi tới tô châu tới khiến ta học được rất nhiều rồi sau đó các loại chuyện Nói tới chỗ này, Thành Thiên Nhạc trong lúc vô tình lại vén lên Vu Phi sắc cũ, nét mặt lại vẫn là ha ha cười ngây ngô, lộ ra nhiệt tình mà thành khẩn, còn nhớ sao, ban đầu chính là ở nhà này còn ăn, cái này căn phòng nhỏ, ngươi cùng Lưu thư Quân cho ta một cái cơ hội chạy đi. Ta ngày đó chạy thoát sau một người đeo túi xách không biết nên đi nơi nào à, liền buổi tối có thể ở nơi nào ngủ cũng không biết. Sau khi vào cửa ngẫu nhiên nhìn thấy cái này quán cơm ở Chiêu Công, ta liền lại trở lại nộp đơn, quản lý không có mời bên trên lại mời bên trên làm việc vặt, làm làm việc vặt một mực làm ba tháng. Vu Phi kinh ngạc hạ ba đô nhanh rất xuống. ai cũng có thể nhìn ra thành thiên nhạc bây giờ hôn khá vô cùng nhưng không ngờ hắn ban đầu mới vừa thoát đi đa cấp nhóm người lúc hoàn toàn ở nhà này quán ăn làm 3 tháng làm việc vặt mà bây giờ quán ăn ông chủ liền ngồi ở bên cạnh mở miệng một tiếng thành tổng ê thái độ là một mực cung tính Nô yến thanh cũng đúng lúc bưng ly nói thành tổng nhân vật như vậy ban đầu cũng ở đây chúng ta quán ăn đánh qua tạm vừa nhắc tới cái này ta đã cảm thấy tốt kiêu ngạo a tới thành tổng với quản lý ta mời các ngươi một ly nhất là với quản lý a ban đầu là ngươi đem thành tổng đưa đến ta nơi này cảm tạ phi thường cảm tạ a trên bàn rượu lại bắt đầu trò chuyện lên thành thiên nhạc ban đầu ở quán ăn làm việc vật trải qua nội yến thanh là khen không giúp việc à đừng xem thành tổng ban đầu chỉ làm như vậy một phần tầm thường công tác nhưng là cái bản chính là lao so người khác sạch sẽ, sẽ làm việc chính là so người khác cần mẫn đầu óc cũng so người khác linh hoạt tương đương chăm chỉ hiếu học chỉ cần một có cơ hội là thành công nộp đơn làm tới ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc đây hết thể nghe vào vu phi trong thai đơn giản giống như thiên tư vậy mà thành thiên nhạc cũng không chút kiên kỵ bản thân ở đa cấp nhóm người cùng với quán ăn làm việc vật trải qua anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn mà hôm nay trò chuyện lên những thứ này giống như đang bản tán thành công trên đường phân đấu xử với hình tượng không tổn hao gì chẳng qua là tăng thêm một ít tin bên lề ngược lại lộ ra càng thêm chân thật đầy đạn vu phi truy hỏi thành thiên nhạc làm sao lại có thể từ một quán ăn làm việc vật làm tới ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc thành thiên nhạc ăn ngay nói thật giới thiệu chính mình lúc trước là thế nào nhìn thấy tuyển mộ quảng cáo đi nộp đơn nhất là ở phỏng vấn lúc kia một fan đĩnh đã nói vu phi nghe thẳng ngay mắt thành thiên nhạc lúc ấy bộ kia cắn hắn ở đa cấp trong lớp cũng nghe qua nhưng cũng bất quá là tự mình thôi miên nói nhảm ở đa cấp nhóm người trong làm sao có thể có thực tế đi quản lý một công ty ấn chứng kinh nghiệm đâu chuyện làm cũng bất quá là phản phục dùng cùng bộ vật đi phát triển một chút tuyến mà thôi sau đó nằm ở đệm đất bên trên chờ cái gọi là thành công thành thiên nhạc sau khi nói xong vu phi không khỏi lại hỏi ngươi bây giờ vẫn đang làm ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc sao thành thiên nhạc cười khổ nói đã sớm không làm ngươi cho là ta nộp đơn thành công là may mắn sao kỳ thực đó là một cho bịp, cứ việc ta công việc làm phi thường tốt nhưng quay đầu lại ông chủ công tiền đi ta lại bị cảnh sát trừ lên nói tới chỗ này hắn lại mang say vỗ vu phi bả vai nói bạn học cũ Giao tình của chúng ta cũng không bình thường à tục nữ nói mấy lớn sát cái gì cùng nhau cùng qua cửa sổ khiên qua thương chơi qua ký viện trừ thương không có cùng nhau khiên qua cái khác hai ta cũng chiếm toàn không chỉ có đồng song đọc qua thư hơn nữa còn cùng qua song sát đâu ngươi mới vừa đi ra cái đó trại tạm giam ta cũng ở bên trong trải qua vu phi đã bị hắn lượn quanh tròn váng há hốc mồm cứng lưới nói ngươi cũng đi vào a thành thiên nhạc bưng ly nói đúng vậy a chính là đụng phải như vậy không may mắn chuyện cuộc sống ai có thể không có mấy đạo khảm đâu vu phi cảm thấy hứng thú nhất là thành thiên nhạc sau khi đi ra ra sao làm sao có thể hôn hôm nay vì phong như vậy không kịp chờ hắn nói chuyện đâu nô yến thanh lại nâng ly nói thành tổng ngài làm sao có thể bản thân uống đâu tới tới tới, mọi người chúng ta buổi ngài trên bàn lại bắt đầu mời rượu thành thiên nhạc không có nói tiếp cái gì nhưng nô yến thanh đám người lại bắt đầu không ngừng mà tán dương thành tổng ở trong đời gặp phải lớn như vậy chắc chở lại không hề từ bỏ cố gắng không chỉ có đem công ty phi đằng thành toán công tác làm phi thường xinh đẹp kết giao một nhóm lớn bạn bè hơn nữa còn kiên nhẫn tìm được mang theo khoản tiền lẻn trốn tội phạm một chồng đoạt về một khoản tiết suy tổn thất còn khuyên người đến cảnh sát nơi đó tự thú. Cơm chưa ăn xong rồi vu phi mới vừa muốn hỏi một chút buổi chưa ăn bài thế nào thành thiên nhạc chủ động vỗ bở vai của hắn nói với quản lý à khó khăn lắm mới đi ra đừng nghĩ trước cái khác sẽ để cho ta thật tốt chiêu đãi ngươi xế chiều đi đi dạo tô châu vi lâm buổi tối ở tô châu sang trọng nhất nhà hàng khổ cực lâu như vậy cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút vu phi rốt cuộc cũng không có hiểu rõ thành thiên nhạc bây giờ đang làm gì sự nghiệp làm lớn bao nhiêu chỉ biết là thành tổng bây giờ đã phi thường rất giỏi lấy được hắn ở đa cấp nhóm người trong có nằm mơ cũng chẳng ngờ thành thiệu. thành thiên nhạc chẳng qua là ha ha cười nhiệt tình khoản đãi vu phi không có giống Lý Khinh Thủy như vậy phê bình giáo dục hắn, không nói tới hắn ở đa cấp nhóm người trong trại qua là bao nhiêu không chịu nổi, chẳng qua là luôn miệng nói cảm tạ, mang theo Vu Phi ăn nhậu chơi bời, cũng không nói chuyện gì chuyện cụ thể. Đây cũng là đa cấp nhóm người tiếp bạn mới lúc chơi kia một bộ, Thành Thiên Nhạc đem Vu Phi từ trại tạm giam trong tiếp đi ra cũng dùng một chiêu này, chỉ bất quá dùng tại bất đồng phương thức cùng trường hợp. Buổi chiều đi ra ngoài đầu tiên đi dạo là lưu vườn, Thành Thiên Nhạc uống rượu, vì vậy kêu tài xế lái xe, bản thân ở phía sau ngồi phụng bồi Vu Phi ngồi, không ngừng nói ngoài cửa sổ cảnh trí. đáng thương vu phi đi tới tô châu nhanh 2 năm liền chỗ ngồi này tùy ý là phong cảnh thành phố cũng không có thật tốt đi dạo qua chỉ có làm ngồi ở chỗ đó nghe phần lưu vườn là chứ danh cổ điện viên lâm cùng di hòa viên chuyết chính viên tránh nóng sơn trang tịnh Sương trung quốc tứ đại tên vườn cũng là trong đó quy mô nhỏ nhất bố cục nhất tinh xảo một tòa diện tích chỉ có 30 mẫu ở lưu vườn đầu đường thành thiên nhạc liền phân phó tài xế dừng xe hắn muốn dọc theo xanh tươi đạo bước đi tới để cho đoàn xe đi bãi đậu xe chờ đón bọn họ đường cũng không xa đi đi thành thiên nhạc một chỉ đối diện một tiểu khu nói nơi đó thật là xinh đẹp không phải sao Vũ Phi quay đầu nhìn lại, cần hoa cửa sổ tường rào về sau, là các loại nghề làm vườn hoa cỏ cây cối, trong đó điểm chế từng ngọn cổ điện viên Lâm Thức biệt thự, đây là một chỗ tiểu khu. Vũ Phi ở trong lòng âm thầm tính toán, có thể ở lưu vườn đối diện có như vậy một căn biệt thự, xài hết bao nhiêu tiền à, Thành Thiên Nhạc bây giờ nói không chừng cũng ở chỗ như vậy. Thành Thiên Nhạc thấy Vũ Phi ở nơi nào ngẩn người, vỗ một cái bờ vai của hắn nói, tiếp tục đi thôi, lưu vườn thì ở phía trước. Đi về trước không xa, ven đường xuất hiện một tòa viên lâm cổng, có thể nhìn thấy bên trong cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát. Trên cửa viết thế gia lưu vườn. Bên cạnh có một sáu cạnh bốn góc đỉnh thức kiến trúc, cổ kính mở ra cửa sổ, phải là chỗ bán vé. Vu Phi không hề nghĩ ngợi liền khúc quanh đi tới, lại bị Thành Thiên Nhạc kéo lại nói, "Vu Phi, ngươi thế nào chạy tới nơi này?" Vu Phi buồn bực nói, "Cái này không phải là Lưu vườn sao?" Chương 205, Lưu vườn quên trở lại, gang tấc núi rừng gây u kính. Thành Thiên Nhạc cười ha ha, tiếng cười ở đường phố cạnh truyền ra rất xa, hắn đỡ cây gần như cười đến gãy lưng rồi, thật lâu mới lấy lại hơi nói, "Vu Phi à, ngươi thật là đùa. Đây chỉ là một khu dân cư nhỏ a, Lưu vườn sẽ là cái bộ dáng này sao? Ngươi ở Tô Châu cũng ngây người nhanh hai năm. Liên Lưu Vườn Cổng cũng không nhận ra, còn hướng khu dân cư nhỏ trong chạy. Nói gì làm sự nghiệp sẽ phải tích lũy kiến thức, mở mang kiến thức, là nói như vậy a? Cái này tính là gì kiến thức? Tiếng cười kia cùng lời nói hơi có điểm trói tai a, Vu Phi nháo cái đỏ dựng mặt, nhìn kỹ lại cái đó đỉnh là tiểu khu An Ninh Vọng gác, phía dưới cửa sổ còn lập tấm bảng, trên đó viết: Lưu Vườn Viên Lâm, hướng trước 100m. Vu Phi thẹn phải đơn giản muốn tìm một cái lỗ để trôi vào, nhìn thấy cái này tấm bảng, giống như bắt lại một cọng cỏ, cỏ cứu mạng vậy giải thích nói: "Ngươi xem một chút, có rất nhiều người giống như ta nhận lầm, cho nên cửa tiểu khu mới có thể viết cái này tấm bảng." cái này tên của tiểu khu liền tiêu thế gia lưu vườn, khó trách rất nhiều người sẽ nhận lầm. thanh thiên nhạc gật đầu nói, đúng vậy à, là có rất nhiều vừa tới tô châu người nơi khác hoặc người ngoại quốc, không phân rõ cổ điện tư gia viên lâm cùng hiện đại ở tiểu khu quang cảnh tô điểm. nhìn thấy lưu vườn hai chữ liền chui vào bên trong, cũng không nhìn kỹ một chút núi giả phía sau là cư dân lầu. trung quốc tứ đại tên vườn một trong, chẳng lẽ chính là cái này dáng vẻ? nói ngươi ở tô châu ngây người hai năm, người khác sẽ tin sao? lưu vườn bây giờ cổng rất tầm thường, nếu ngồi xe chạy qua lưu vườn đường, thậm chí cũng không dễ dàng thấy rõ ràng. Ở tráng xóa hoàn toàn tường cao trong, cũng liền cùng bình thường trạch viện cửa ngõ không chênh lệch nhiều, cửa nhà đá lương trên có khắc to bằng miệng chén lưu vườn hai chữ, đi sau khi đi vào mới thông suốt phát hiện khúc chiết u thâm. Đình viện chi nhã, điền viên vẻ đẹp, sơn thủy chi ưu, núi rừng chi thú, ở quay về giữa liên miên không ngừng, dung từ xưa giang nam tạo nghề làm vườn thuật với một lò. Toàn vườn có hành lang sọ xuyên qua, y theo địa thế khúc chiết độ nước xuyên khe, hành lang vách có khảm các đời chữ danh thư pháp khắc đá hơn trăm phương Trong lúc đi lại, bất luận là lầu các ngạc hiên, kỳ phong núi non trùng điệp, sơn thủy bao bọc, quang cảnh sơ mật giao thoa giữa không chút nào cảm thấy xúc xếp. rời bước thành cảnh, gang tấp núi rừng, làm người ta lưu luyến quên đường về. Thành Thiên Nhạc từ cổng đi vào, thẳng kẹo phải đi về phía lưu vườn phía Đông đình viện khu nhà. Hành lang qua các, đình viện núi giả thấp thoáng lẫn nhau hiện, hư thực xen nhau, bỏ hẹp tự nhiên, tầm tầm tướng thuộc làm người ta chỉ nhìn mà than. Thành Thiên Nhạc không có mọi hướng dẫn du lịch giảng giải cũng không có lấy tự phục vụ thức hướng dẫn du lịch, ý, mà là cho Vu Phi làm hướng dẫn du lịch, giới thiệu các nơi quang cảnh để ý cùng với biến hóa chi diệu. Trong vườn cũng không thiếu du khách, cũng không có thiếu hướng dẫn du lịch dựng cờ lãnh đạo nhiều đội người nước ngoài. Vu Phi theo sát Thành Thiên Nhạc, ở khúc chết như vậy biến hóa trong lâm viên hắn như sợ không cẩn thận lạc đường, không tìm được thành thiên nhạc, hơi có điểm lưu mộ mộ đi dạo đại quan viên cảm giác. ở lưu trong vườn cưỡi ngựa xem hoa, tùy ý là có thể phát hiện làm người ta hai mắt tỏa sáng cảnh trí. nghe nữa thành thiên nhạc như vậy một rằng giải, vũ phi chỉ còn dư lại thán phục phần, hắn không khỏi hỏi thành thiên nhạc, nơi này ngươi đã tới rất nhiều lần sao? thành thiên nhạc, ta chỉ ghé qua một lần. năm ngoái lúc này mẹ ta tới tô châu, ta theo nàng đi dạo qua. vũ phi chỉ ghé qua một lần cứ như vậy quen, giống như đến nhà mình vậy. thành thiên nhạc lại thở dài một tiếng nói, như vậy vi lâm đi dạo bao nhiêu lần cũng không chê nhiều a. Cần vừa đi vừa nghỉ, lại ngồi lại phẩm, đi cảm giác đi thể hội tâm thần dung nhập vào trong đó cái loại đó vật vị. Chúng ta ở trong tổ chức nghe giảng thời điểm, có người không phải cũng cho là những thứ kia khóa nghe bao nhiêu lần cũng không chê nhiều sao. Nói thật, chân chính không chê nhiều không phải những thứ kia nói nhảm, cũng không phải nơi này từng ngọn cây còn cỏ, mà là ngươi thưởng thức đến vượt, ở tại chúng ta đi dạo phong cảnh, làm việc lúc có thể hay không có cảm giác. Những thứ này cảnh sắc rất đẹp, ngươi có thể nói ra đẹp ở nơi nào sao, cho ngươi cái gì cảm thụ. Ta mới vừa từ tổ chức lúc đi ra. cảm thấy rất xấu hổ à giống chúng ta như vậy còn tự xưng đi nước đức đã du học lại ngay cả trung quốc viên lâm cũng đi dạo không hiểu du học lại học được cái gì đâu Liên tiếng đức đều nói không lanh lẹ nếu luôn là như vậy làm gì đều vô dụng ta là học mỹ thuật thiết kế bao nhiêu cũng học một chút đồ vật tự nhiên sẽ đối viên lâm cảm thấy hứng thú so ngươi hiểu rõ một chút cũng bình thường thanh thiên nhạc phảng phất trong lời nói có lời vu phi chỉ đành phải không nói càng đi về phía trước xuyên qua lâm truyền kỳ to lớn chi quán chạm mặt là một định viện trong đỉnh viện có cái nhỏ mà tình xảo hao hoa sen hao hoa sen đối diện đứng vững chính là giang nam nổi danh nhất kỳ thạch quan văn phòng có không ít người từ các cái góc độ đang quay chiếu còn có rất nhiều du khách đứng ở quan vân phong vòng sau lưu trục chung có cả mấy vị hướng dẫn du lịch cầm kèn tại dạng giải khối này kỳ thạch lai lịch hoàn cảnh có chút lên áo vũ phi thầm nói không phải là một ngọn núi giả nha tô châu nhiều như vậy núi giả nó làm sao sẽ nổi danh như vậy chẳng lẽ chính là cao một chút sao cũng không cao hơn bao nhiêu a thanh thiên nhạc cười nói liền là một tảng đá mà thôi ngươi nhìn như vậy cũng không sai giống như trên đời này người người đều là dài một cái lỗ mũi hai con mắt đều là người mà thôi nhưng người với người là không giống nhau tảng đá này không chỉ có lịch sử sâu xa Hơn nữa hình thù tập trung đá thái hồ các loại thưởng thức đặc điểm, nó cũng không phải là bình thường núi giả, được gọi là phong, có cao hơn 6 mét, là một khối đầy đủ đá thái hồ. dàn dài nửa ngày quan văn phòng, còn có trong vườn Tú Vân, Thủy Mây nhị phòng, vòng qua quan mây lầu tiếp tục đi dạo lưu vườn, Vu Phi hơi có điểm nói nhăng nói của cảm giác. Thanh Thiên Nhạc đi không nhanh, nho nhỏ một tòa lưu vườn phía đông đình viện, phía bắc điện viên, phía tây núi rừng, trung gian sơn thủy, bọn họ xuất đi dạo một buổi chiều. Cảnh đẹp tầm ra, Vu Phi cũng không quá có tâm tư nhịn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Buổi tối ở Kim Kê ven hồ nho nhỏ phải nguyệt lâu ăn cơm. lâm hổ chỗ ngồi trang nhã đẩy cửa sổ phong quan hoặc người nhưng bữa cơm này cũng không biết ăn ra tư vị gì vẫn là rượu ngon nhắm tốt thành thiên nhạc vừa uống rượu một bên cảm khái nói vũ phi à thật không biết làm như thế nào cảm kích ngươi ban đầu nếu như không phải ngươi đem ta gọi tới tô châu tới ta đoán chừng còn tại thượng hải cùng người hợp thuê phòng khắp nơi tìm công ty quảng cáo làm việc vào đâu là ngươi cho ta một cái nhân sinh cơ hội ta rất may mắn bắt được nếu không từ châu âu về đến nước ta vẫn là đang lãng phí sinh mạng à ta thường sẽ nhớ ngươi kinh nghiệm của chúng ta xỉ lúc đi học thành tích của ngươi nên so với ta còn mạnh hơn điểm người cũng so với ta thông minh Bằng không thế nào luôn là ngươi gặp ta, ta không lừa được ngươi đây. Ở nước Đức đi dạo khu đèn đỏ thời điểm, cũng là ngươi nghĩ biện pháp để cho ta tiêu tiền, từ Thượng Hải tới Tô Châu thời điểm, ta cũng là tin theo ngươi lời. Ban đầu ngươi nhưng so với ta không khéo nhiều, cũng có bản lĩnh nhiều. Ta thường thường đang suy nghĩ à, nếu như ngày đó từ mộng hồ Mỹ Hoa quán ăn chạy thoát chính là ngươi, sau đó gặp phải kia hết thảy người cũng là ngươi, ngươi nhất định có thể sống được so với ta tốt. Bởi vì năng lực của ngươi lớn hơn ta à, liền nói giảng đạo lý đi. cái đó lý khinh thủy cảnh sát liền nói bất quá ngươi mà ta vừa thấy được lý cảnh sát trong lòng liền có chút sợ hãi thật tốt bội phục ngươi à tới ta mời ngươi một chén chờ cơm nước xong lại ngồi xe đem vu phi đưa đến tôn nghị nộ làm bùa hựa y nghỉ thư viện nhà hàng lần này tiếp đãi vu phi nhân hỏa xe đều là dịch lão đại lấy được tự nhiên sẽ không theo thành thiên nhạc muốn thù lao mà cái khác chi tiêu bao gồm ăn cơm ở khách sạn trừ tối mai ở tùng hạc lâu kia một bữa thành thiên nhạc kiên quyết muốn bản thân mời đều là lý khinh thủy móc tiền túi thành thiên nhạc chơi chính là hạng sang nhưng tôn nghị nộ làm bùa hựa Y nghỉ thư viện đại đêm. thành thiên nhạc cũng không có nhẫn tâm để cho lý Kinh thủy tiêu nhiều tiền như vậy chẳng qua là cho vu phi đặt trước giữa hơn 3.000 một đêm cao cấp căn hộ cái này cũng đủ hào hoa dựa theo đa cấp nhóm người mua tiếp tiện nghi lời vẫn phải nói thành thiên nhạc nói cho vu phi ai nha thật không khéo phòng tổng thống sớm 2 ngày liền bị người định chỉ đành phải hủy khuất ngươi ở cao cấp hành chính sao phòng không biết ngươi tại ngành nghề trong ngây người lâu như vậy nơi này giường còn có thể hay không ngủ thói quen buổi tối nhưng tuyệt đối đừng mất ngủ a khách sạn đủ sang trọng căn phòng đủ cao ngăn giường lớn cũng đủ dễ chịu thành thiên nhạc khuyên vu phi đừng mất ngủ vu phi lại thật mất ngủ ở đa cấp nhóm người trong ngủ gần 2 năm sàn nhà mùa đông trăn đệm không đủ còn phải đem quần áo dày đắp lên trên người ngày ngày ăn mặn đậu hũ thủy trừ cải thảo vu phi ngủ ở đây sao dễ chịu trên giường lớn vậy mà không thích đứng lan qua lộn lại không ngủ được vu phi không chỉ có mất ngủ hơn nữa đau bụng ban ngày ăn nhiều như vậy thứ tốt hắn dạ dày cũng không thích đứng ban đêm đứng lên kéo cả mấy chuyến hiếm nhưng không biết đi chỗ nào mua ngăn tạ thuốc đi thành thiên nhạc hôm nay thái độ đặc biệt nhiệt tình nói mỗi một câu nói lúc đều ở đây cười nhìn qua là như vậy thành khẩn giống như đa cấp nhóm người phát triển một chút tuyến đem bạn mới mới vừa gạt lúc tới như vậy nhưng là vu phi lại rõ ràng cảm giác được thành thiên nhạc ha ha cười ngây ngô mang theo đâm mỗi một câu nói cũng cùng châm vậy là châm châm thấy máu gần như đem hắn ghim ke tua tới tả nhưng vu phi lại cứ liền một câu phản bác cũng không nói ra được bởi vì thành thiên nhạc liền nửa câu cũng không có phê bình qua hắn càng không có nếm thử đi thuyết phục giáo dục để trong lòng hắn trong toàn bộ phản kháng cũng như vậy trắng bệnh vô lực thậm chí buồn cười nhất là cái này tô châu cao cấp nhất khách sạn căn hộ thành thiên nhạc ban ngày đón hắn đưa ra trước kia xe vô thanh vô tức giữa là một loại tuyệt rượu châm trọng. ở đa cấp nhóm người trong ngây người lâu như vậy, vu phi cái gọi là dám nghĩ dám mộng mục tiêu cuộc sống, bất quá là lên tới cấp B trở thành tổ chức lãnh đạo, thực hiện bước đầu thành công, lại tăng đến cấp A suất cục, lấy được được xưng mấy triệu suất cục phí áo gấm về làng. Hắn dùng thời gian dài như vậy, nghĩ hết biện pháp đi gạt toàn bộ thân bằng thảo hữu, náo người không ra người quỷ không ra quỷ, bây giờ chẳng qua là cấp D mà thôi. Dựa theo đa cấp nhóm người tuyên truyền, chỉ cần lên tới cấp B liền có thể ở khách sạn cấp sao, mỗi ngày ra cửa có mẹ xe Mercedes Benz đưa đón, rất vừa mới thêm gia nhập quản lý cửa cũng coi đây là mục tiêu khích lệ chính mình. Kỳ thực vu phi ở nhóm người trong ngây người thời gian dài như vậy, có thể nào không rõ ràng lắm trong đó mở ám. Hắn chỗ nhận biết hai cái quản lý lên tới cấp B về sau, cũng bất quá là ở ngoại ô muốn một phòng ngủ một phòng khách nhà, ra cửa chen xe buýt liền xe taxi cũng không bỏ được gọi. Những người kia cũng không rõ ràng bị lừa sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng đã cưới hổ khó xuống, lừa nhiều như vậy hạ tuyến tới, liền phải giúp đỡ nhóm người tiếp tục gạt gấp người, để cho hạ tuyến tiếp tục gạt người nhiều hơn tới, thật sớm ngày thực hiện mộng phát tài nghĩ. Chương 206, chầm chậm thấy máu, mặt dày quên hổ thẹn không xong ra. Nói đi nói lại thì coi như đa cấp nhóm người thăng cấp B những thứ kia cam kết là thật thì thế nào? Có thể ở được rượu như vậy tiệm sao, có thể mua được như vậy xe sao? Chỉ bằng gạt người bán cái gì mỹ phẩm dưỡng da, sẽ tính tiểu học số học cũng biết không thể nào a. Coi như lên tới cấp A thì thế nào? Kia đã là Vu phi cái gọi là cuộc sống mơ mộng, bây giờ nhìn lại là buồn cười như vậy vừa đáng thương. Thanh thiên nhạc thiết thân trải qua, cùng với những thứ kia cảm tạ chi tử, rõ ràng là ở nói cho Vu phi một chuyện, hắn chính là bởi vì từ đa cấp nhóm người trong đi ra, cố gắng vật lộn mới có thể có thể có hôm nay hết thảy. So sánh một chút, Vu phi bây giờ lại còn lại cái gì? chứ không muốn tỉnh lại vọng mộng ra, chỉ có góc phòng cái đó tội nghiệp ba lô. Mà lúc trước, Thành Thiên Nhạc cũng là có như vậy một bao một mình đi tới Tô Châu, hay là Vu Phi giúp hắn lưng đây này. Thành Thiên Nhạc trải qua, Vu Phi ít nhiều cũng biết một chút, tỉ như ở quán ăn đi làm, ra ngoài chuyển giao dịch bộ nộp đơn, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu Thành Thiên Nhạc là như thế nào thu được hôm nay thành công. Không hiểu không có sao, có thể căn cứ những thứ này phiến đoạn tình tiết đi tưởng tượng chấp vá, tiểu tử này bản không có bản lãnh lớn như vậy, còn không có hắn Vu Phi có thể làm đâu, nhất định là gặp vận may. Giả như đồng dạng vận khí rơi vào trên người mình, nhất định sẽ so tiểu tử kia càng tiền đồ nhưng là nghĩ lại, dù là lại cất cho thậm chí cầu hết vật khí, thành thiên nhạc chỉ có chân chính đi làm việc mới có thể đụng phải, vô luận như thế nào sẽ không rơi vào đóng kín ở đa cấp nhóm người trong, chỉ mơ ước gạt thân bằng hảo hữu vu phi trên đầu. vu phi ban đầu cũng có cơ hội từ mộng hồ mỹ hoa trong tiệm cơm chạy đi, hắn vì sao không có đi đâu? phản mà hôm nay nhìn thành thiên nhạc lớn lối như thế bất ý, vu phi dùng để tự mình an ủi thành công niềm tin, giờ phút này hoàn toàn lộ ra buồn cười như vậy, không chịu nổi một kích như vậy, tầng kia cái bọc tâm linh vào ngoài giờ phút này đã vỡ vụn không chịu nổi. nam ở trên giường lăn qua lộn lại vu phi trong lòng hận à, lại không biết nên hận ai. Hận hôm nay nhiệt tâm khoản đãi hắn thành thiên nhạc, hay là hận ban đầu đem hắn kéo vào nhóm người Lưu thư Quân, hay là hận bản thân không có tiền đổ đâu. Thành thiên nhạc cuối cùng câu nói kia nói chính là thật ác độc a, buổi tối nhưng tuyệt đối đừng mất ngủ a. Cười ha hạ nói ra, lại rõ ràng giống như đang cười nhạo, chỉ ngươi kia đức hạnh, để cho ngươi ở hạng sang khách sạn cũng ngủ không yên giấc, hai chữ, phạm tiện. Vu Phi kia gần như chết lặng trong tâm linh, lại có đã lâu không gặp xấu hổ cảm giác. Cái này nhưng quá khó khăn, đa cấp nhóm người trong chỗ quán châu niềm tin, chính là phản phục tái diễn một loại hành vi, không ngừng lừa gạt thân bằng hảo hữu tới trước giao tiền vào nhóm. lại để cho bọn họ lừa gạt đi xuống cái này đầu tiên cần muốn từ bỏ chính là vì người liêm sĩ trong lớp thiên ngôn vạn ngự chỗ chui luyện ra tinh hoa chỉ có ba chữ không biết xấu hổ vũ phi không khỏi vì loại này xấu hổ cảm giác mà run rẩy dậy hồi ý cũng hóa thành hận ý hắn không nhịn được thầm mắng thành thiên nhạc nói có cái gì tốt đặc ý không phải là phát tài nha còn không biết ngươi làm gì tiền kiếm đâu có hai cái tiền bẩn cũng không lên a cũng không soi gương nhìn một chút mình là đức hạnh gì nhưng lời này một mắng ra miệng Vu phi lại phảng phất nghe được trong linh hồn có thanh thúy tiếng vỡ vụn chuyển tới thật giống như một căn pha lê cao ốc đang sụp đổ hắn tương đương với đang chửi bản thân a đa cấp nhóm người trong cái gọi là dám nghĩ dám mộng cuộc sống thành tựu không phải là tiền sao hơn nữa còn là quên liêm sỉ gạt tới tiền chỉ cần có thể gạt đến tiền lại để cho người giúp người gạt tiền chính là cuộc sống thành công vô luận dùng như thế nào lý luận đi đóng gói đa cấp nhóm người chỗ quán thâu chính là bộ này suy luận Vũ phi cái này mắng tương đương với hủy bỏ bản thân kiên trì bộ kia giá trị quan nội tâm hắn trong cũng không còn cách nào tự chống chế thành viên nhạc nhục nhã hắn sao kỳ thực cũng không có chẳng qua là ở hắn bước đường cùng lúc nhiệt tình nên đón ăn ngon uống tốt đãi gõ bể cái bọc vô phi tâm linh tầng kia vào ngoài vừa đúng là thế sự vốn là đạo lý vu phi có chút không biết làm sao tầng này vỏ ngoài mặc dù đánh nát nhưng còn có một tầng bền bị màng mỏng. ở đa cấp nhóm người hai năm qua thời gian hắn cũng coi là tu luyện thành công ra mặt không phải bình thường dày hắn không biết thành thiên nhạc rốt cuộc muốn làm gì nằm ở trên giường hận hận nghĩ ngươi nguyện ý nhục nhã ta liền nhục nhã đi bọc đường nhận lấy pháo đạn trả lại đã có ăn ngon uống tốt tốt ở ta liền đàng hoàng hưởng thụ hắn hơi có điểm lợn chết không sợ bỏng nước sôi ra thức cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ chết đi ngày thứ hai còn không có rời giường thành thiên nhạc lại điện thoại tới nói là đã ở trong đại chờ, cũng cười ha, ha hỏi. với quản lý tối hôm qua ngủ ngon rất không Vũ Phi mặt dày nói ngủ được rất tốt tạ tạ lão đệ rồi hôm nay đi chỗ nào chơi a Thanh Thiên Nhạc trước thu dọn đồ đạc xuống đây đi cái gì cũng làm cho lão đệ tới ăn bài ngươi cũng đừng thao tấm lòng kia Thanh Thiên Nhạc vậy mà muốn hắn thu dọn đồ đạc ý tứ chính là tối nay không ở nơi này Vu Phi có chút thất vọng chỉ đành phải thu thập ba lô xuống lầu Thanh Thiên Nhạc ở trong đại đường vẫn nhiệt tình đem ba lô tiếp tới, xe đã lái đến cửa sau khi lên xe vẫn tiển hô hào đi đi đi Vu Phi phát hiện có điểm không đúng bởi vì đoàn xe đến địa phương là một nhà khách trại tạm ra ngoài cửa hắn không hiểu hỏi chúng ta thế nào đến nơi này thành thiên nhạc đáp ngươi cũng không thể chỉ muốn bản thân không nghĩ người khác à ngày hôm qua thì đón ngươi đi ra hôm nay là tiếp lưu thư quân đi ra vừa nhắc tới lưu thư quân vu phi trong lòng không khỏi lại có hận ý dâng lên ban đầu nếu như không phải lưu thư quân đem hắn gạt đến đa cấp nóng người hắn làm sao như hôm nay chán nản như vậy bất mãn cũng không hiểu hỏi tại sao phải đi đón nàng thành thiên nhạc cũng dùng không hiểu giọng điệu hỏi ngược lại chúng ta vì sao không đi đón nàng đâu nhớ khi xưa ở ngành nghề trong ngươi là của tao lai nàng là ngươi thực Ta hôm nay nên cảm tạ ngươi, ngươi hôm nay chẳng lẽ cũng không nên cảm tạ nàng sao? Nhắc tới, hai chúng ta cũng nên thật tốt cảm ơn nàng nha. Lời này thật là tuyệt diệu trâm trọng, tâm linh vỏ ngoài đã bị gõ bể, chỉ bằng một trương da mặt dày gượng chống vu phi, giờ phút này nhớ tới Lưu Thư Quân liên tục giết tâm tư của nàng đều có. Nhưng là dựa theo giống nhau suy luận, Thành Thiên Nhạc có phải hay không cũng nên giết chết hắn vu phi. Nhưng lời này là không nói ra miệng, hắn có nhiều hận Lưu Thư Quân, liền nói rõ bản thân có bao nhiêu đã hận. Lưu Thư Quân cũng là Lý Khinh Thủy đưa ra tới, cũng có một một mạc túi du lịch. Cái này bộ dáng của mỹ nữ hơi nhỏ tiểu Trên tóc còn kề cận một tia ruột đông, mặt cũng không sạch sẽ gì, nàng đi ra trại tạm giam thời điểm, dưới ánh mặt trời cũng híp mắt lại. Vu Phi ngồi ở trong xe không có động, nhưng Thành Thiên Nhạc đã xuống xe bước nhanh lên đó nói: "Thư Quân, người rốt cuộc đi ra." "Để cho ta chờ thật lâu." Thành Thiên Nhạc giọng nói chuyện rất ôn nhu, mang trên mặt thân mật mỉm cười, đưa tay đem Lưu Thư Quân ba lô cầm tới, còn thuận thế khoác lên cánh tay của nàng. Hắn cùng với Lưu Thư Quân quan hệ bạn không có như vậy thân cận, thời gian dài như vậy không thấy, vừa thấy mặt đã nhìn như vậy đi lên rất buồn nôn. Nhưng khi đó hắn vừa tới Tô Châu thời điểm, thân là người xa lạ Lưu Thư Quân tới đón hắn. vừa thấy mặt cũng là làm như vậy, thành thiên nhạc hôm nay coi như là trả lại. lưu thư quân hơi ngẩn ra tựa hồ muốn tránh ra, nhưng thành thiên nhạc động tác nhìn như ôn nhu, lại nhanh để cho lưu thư quân nhanh chóng khung ra, lợi còn chưa dứt cánh tay liền kéo bên trên, bao cũng cầm đi. lưu thư quân đã nhận ra hắn, kinh ngạc hỏi, thành thiên nhạc thế nào lại là ngươi? ngươi tới làm gì? thành thiên nhạc ôn nhu nói, ta tới đón ngươi nha. nhớ khi xưa ta vừa đến tô châu cũng không phải là ngươi tới đón ta sao? còn nhớ ta từng nói qua sao? đợi tương lai có cơ hội. mời ngươi cùng vu phi đi tô châu trần chính trăm năm hiệu lâu đời khách sạn lớn ăn cơm cũng mời các ngươi cố gắng đi dạo một vòng thành tô châu mai mới chờ đến lúc đến hôm nay ta là tới biểu đạt cảm ơn lưu thư quân phản ứng có thể so với vu phi cơ trí nhiều phục hồi tinh thần lại liền cười nói nguyên lai ngươi tốt bụng như vậy đến bây giờ còn băn khoăn ta đây thanh thiên nhạc không phải vương vấn chính là nhớ ngươi ở kinh nghiệm của ta cho hôm nay không có ý tứ gì khác chính là muốn mời ngươi cùng vu phi lại đàng hoàng đi dạo một chút phố sân đường sau đó đi tùng hạt lâu ăn bữa cơm lưu thư quân hơi nhăn lại lông mày cảm ơn ngươi ý tốt, nhưng là ta nghĩ tìm một chỗ rửa mặt một cái. thành Thiên Nhạc, không thành vấn đề, lập tức sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. là bộ gọi ý nghỉ thư viện khách sạn căn hộ đã lui, lân cận tìm một nhà nhà hàng tạm thời muốn một gian phòng, để cho Lưu Thư Quân đi lên rửa mặt. thành Thiên Nhạc bọn người ở ngoài cửa chờ. cô đương dù sao cũng là cô đường có như Lưu Thư Quân là yêu tu, nhưng hóa thành hình người đi tới nhân gian, tất nhiên cũng dính cô gái tập khí, là thích sạch sẽ xinh đẹp, cái này cho thời gian cũng không ngắn, ước chừng qua sắp đến một giờ Lưu Thư Quân mới xuống lầu, gặp lại nàng lúc thành Thiên Nhạc cũng không nhịn được trước mắt hơi sáng lên, Lưu Thư Quân không chỉ có tắm. thổi một cái tóc, hơn nữa liền y phục cũng đổi, kia bộ dáng tiểu tụy không thấy, rất có vài phần quyến rũ mê người. quần áo rất bình thường không hề hạ sang, nhưng nhìn rất đẹp, mấu chốt nhất là vóc người của nàng tốt, rất mắt mắt. dựa theo thành thiên nhạc chuẩn bị xong kịch bản, hôm nay phải dẫn lưu thư quân cùng Vu Phi đi dạo địa phương là phố sân đường, hết thể giống như hắn ban đầu vừa tới Tô Châu lúc như vậy. phe gia di tài xế hôm nay là Lý Tương Đình, Vu Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Thành Thiên Nhạc bồi lưu thư quân ngồi ở hàng sau, bả vai kể cùng một chỗ rất thân thiết dáng vẻ. Thành Thiên Nhạc cố ý hướng bên người nàng thấu, giống như ban đầu lưu thư quân cố ý lại gần lúc vậy. đoàn xe ở cầu độ tăng ngoài dừng lại thành thiên nhạc phân phó tùy tùng đi vòng qua hổ khâu bên kia bãi đậu xe chở hắn cùng với lưu thư quân còn có vu phi đi bộ đi dạo phố ven đường có rất nhiều bán ăn từng trận mùi thơm mê người chuyển tới còn chưa đi đến sơn đường cầu đâu lưu thư quân ngón tay treo màu vàng hơi đỏ xương thịt đốt bảng hiệu cửa hàng nói tốt thèm người dáng vẻ a còn không có ăn điểm tâm đâu chúng ta chịu chút xương thịt đốt ta thành thiên nhạc tốt, ta đang muốn hỏi ngươi muốn ăn chút gì không đâu cửa hàng này mặt tiền không lớn nhưng cũng là trăm năm hiệu lâu đời Tay người nghe nói là thành triệu đồng trị nằm bên trong một cái gọi triệu nguyên trương người truyền lại bí chế kho nước, nồi lớn lao canh, vượng lửa đau khổ, lửa nhỏ nướng vị, chân thỏ, trăng lưỡi liềm xương đều là hiện trường sào đấu, xương thịt tươi hương. Vu Phi tối hôm qua mặc dù đau bụng, nhưng hôm nay vẫn ăn say xương ngon lành, mà Lưu Thư Quân ăn cũng là khỏe miệng dính dầu. Thành Thiên Nhạc ở bên cạnh đưa khăn giấy, hắn một bên cho Lưu Thư Quân đưa khăn giấy, một bên tựa như lẩm bẩm lầu bầu, vừa tựa như nói với Vu Phi, có thể phẩm ra cái này xương thịt tư vị sao? Xương thịt ở tiếng hắn trong lại chỉ là cái gì? chương 207 chữ chữ như đau, đáng thương thiên hạ toái tâm người. ăn xong sương thì đốt qua sơn đường cầu tiến vào bảy giảm phố sơn đường chạm mặt đoạn này là trải qua buôn bán khai thác du lịch thành khu mới vừa đi mấy bước lưu thư quân lại hít mũi một cái nói thật đặc biệt mùi thơm à chúng ta quá khứ nếm thử một chút đi ngẩng đầu nhìn lên có cửa hàng cũng lựa ra một cây màu vàng hơi đỏ bằng hiệu phía trên viết là bí chế đậu hũ túi. vậy thì đi nếm thử một chút đi mùi vị quả nhiên không bình thường nhà này đậu hũ túi là dùng kho tốt bạch đậu hũ hiện nổ ngoài giòn trong mềm gia vị tự do tự soát năm khối tiền một phần mỗi bạn chỉ có ngũ tiểu khối nhưng là ăn thật ngon thành thiên nhạc mua 3 phần ba người ăn xong rồi tiếp tục đi dạo hắn kéo lưu thư quân cánh tay vu phi im lặng không lên tiếng theo ở phía sau lúc này liền nhìn ra người và người bất động, giống nhau là từ đa cấp nhóm người trong bị mang đi từ trại tạm giam trong đi ra bị thành thiên nhạc tiếp đi vu phi rất mờ mịt bị động tiếp nhận chỗ có sắp xếp mà lưu thư quân lại sẽ chủ động nói lên các loại yêu cầu tỉ như rửa mặt tỉ như ăn xương thịt đốt cùng đầu hút túi không phải là tới đi dạo phố sao vậy thì đi dạo đi lúc này mới giống đi dạo phố dáng vẻ kể từ thấy lưu thư quân bất luận là ngồi xe vẫn là ăn cái gì Vũ phi cũng không có cùng lưu thư quân nói câu nào lưu thư quân giống như cũng đã nhìn ra cũng không có chủ động cùng vu phi bắt chuyện lịch sử phảng phất đã trải qua một kỳ dị luân hồi tựa như đảo ngược thời gian tới một năm rưỡi trước kia thành thiên nhạc trong tay kia bức họa quyển mới vừa triển khai ngày giống nhau người lại tới giống vậy một con đường nếu nói là có cái gì bất đồng trọng yếu nhất chính là thân phận cùng nhân vật phát sinh lịch chuyện. ban đầu là lưu thư quân cùng vu phi kéo thành thiên nhạc tới đi dạo phố sân đường mà thành thiên nhạc ngốc nghiết cái gì cũng không biết mà bây giờ thành thiên nhạc đã đi dạo qua con đường này rất nhiều lần các nơi quan cảnh cùng với để ý cũng sờ rõ ràng là hắn kéo bọn họ tới cũng dọc đường định gạt nói giới thiệu phố sơn đường các nơi cảnh điểm cùng lịch sử chuyện cũ ân tình phong mạo chờ chút chuyến này đi dạo nhưng so với một lần trước hiểu nhiều vu phi hay là cái đó vu phi nhưng thành thiên nhạc đã không như xưa nếu đổi thành hôm nay thành thiên nhạc bị vu phi gạt đến rồi Tô châu sợ rằng vừa đi đến phố sơn đường lưu thư quân cùng vu phi chỉ biết sơ hở trong chỗ lộ ra nguyên hình đa cấp nhóm người lời nói dối lại có thể gạt người cũng phải ra tay đối tượng bản thân có thể bị gạt đến mới được có một loại người bọn họ là vô luận như thế nào là gạt không tới bởi vì loại này người căn bản sẽ không ăn kia một bộ lưu thư quân đi trên đường nghe thành thiên nhạc giảng giải một đôi hắc bạch phân minh con ngươi rất trong suốt thỉnh thoảng tò mò đánh giá chung quanh phảng phất lại có phát hiện mới nàng cũng không có quá nhiều cục xúc bất an vẻ mặt càng không giống vu phi như vậy mà mịt yêu tu dù sao cũng là yêu tu nàng cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc lai lịch chỉ coi thành thiên nhạc là thành một sống được không sai người bình thường cũng rất tò mò hắn rốt cuộc nghĩ có ý đồ gì nhưng là thành thiên nhạc đơn thuần cực kỳ người mặc dù có biến hóa nhưng là đầu góc cùng ban đầu còn tạm được chính là muốn tới đi dạo phố hoàn thành một cam kết thuận tiện cho vu thật tốt tốt nhất hóa. trải qua nhà kia vinh dương lầu thời điểm thành thiên nhạc dừng bước chân lại nói buổi sáng liền ăn một chút quả vặt giữa trưa ngay ở chỗ này đối phó một chút đi buổi tối lại đi tùng thật lâu tiệm này ban đầu chúng ta đã tới hôm nay gặp nhau cũng là hoài niệm Vũ phi nghe nói ngươi tối hôm qua tiêu chảy liền điểm một bát nhỏ hành thanh đi ta cùng thư quân ăn đôi tới mặt ở vinh dương lầu ăn xong vật buổi chiều ba người lại tiến vào hồ khâu đi thăm đương nhiên là thành thiên nhạc mua phiếu ban đầu bọn họ từng qua kỳ môn mà không vào lưu thư con chỉ nói nơi này không có gì để mắt nhưng đợi đến chân chính tiến vào chỗ này ngô trung đệ nhất danh thắng những lời này cũng không cần nhắc lại bọn họ ở hồ khâu trong suốt đi dạo một buổi chiều mới ra ngoài vu phi mệt mỏi là mệt mỏi thật sự hắn thể lực nhưng xa kém xa cùng thành thiên nhạc cùng lưu thư quân so sánh tại trại tạm giam trong ngây người nửa tháng ngày hôm qua ngủ không ngon còn đau bụng sáng sớm hôm nay đi dạo xa như vậy đường hắn cũng sắp không chịu được nổi nữa mặc dù hôm nay đi đường cũng không có một năm dưới trước nhiều mà hắn cũng không có con túi hành lý nhưng cảm giác là hoàn toàn bất đồng cũng được có xe liền tại cửa ra vào tiếp mấy người đi thẳng đến tùng Hà lâu phòng riêng đã sớm định tốt ngồi xuống liền có thể gọi thức ăn trong phòng lại chỉ ngồi ba người bọn họ Vô Phi lật nửa ngày thực đơn cũng không biết nên chút gì, hay là Thành Thiên Nhạc điểm món ăn, chẳng phân biệt được sang hèn chỉ nhìn đặc sắc, không phải là sóc chuột cá quế, nguyên nước lột cánh, lá sen thịt hấp tính loại có đại biểu tính tô giúp món ăn. Ở trên bàn rượu, Thành Thiên Nhạc hay là ngày hôm qua bộ cắn, rất nhiệt tình hướng Vô Phi mời rượu ngỏ ý cảm ơn, cũng nhắc nhở, "Với quản lý a, ngươi nhìn ta một chút, hôm nay là thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi có phải hay không nên thật tốt cảm ơn Lưu lãnh đạo đâu." Tại sao không nói chuyện, ngươi như vậy cũng không cảm thấy ngại sao? Vô Phi rốt cuộc ngẩng đầu lên nói, "Thành Thiên Nhạc, ngươi thế nào bày tỏ là chuyện của ngươi?" Ta thế nào bày tỏ là chuyện của ta. Thành Thiên Nhạc cười, nghe khẩu khí của ngươi giống như rất bất mãn, không biết hai ngày này có cái gì chiêu đãi không chú đáo địa phương. Sức cùng lực tuyệt Vu Phi đáp, không có cái gì bất mãn địa phương, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Hai ngày qua một mực cười ha hả, Thành Thiên Nhạc đột nhiên mặt liền biến sắc, mỉm cười biến thành cười lạnh, không chút khách khí gần giọng mắng, "Vu Phi, da mặt của ngươi thật là đủ dày. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ta sẽ cảm tạ ngươi sao? Nhìn thấy Lưu Thư Quân, chính ngươi là cảm giác gì, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta cũng không phải là thiếu ngươi, ngươi cũng không phải có ta, không đáng vì ngươi thao phần này tâm." Nói thật cho ngươi biết, nếu chính là ngươi, ta nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, sổ sách đều chẳng muốn tìm ngươi tính. Ngươi cái bộ dáng này ở trong mắt ta liền dĩa thức ăn cũng không tính, đáng hận vừa đáng thương, lại không đáng phải đồng tình. Ta hai ngày này là vì giúp một người bạn, còn có không đành lòng nhìn ngoài cửa người một nhà như vậy tê lương, bởi vì ta cũng có người nhà. Vũ Phi ngạc nhiên biến sắc, tay vị lương ghế đứng lên lại thiếu chút nữa không có đứng vững, hắn bạn không ngờ cười ha hả thành thiên nhạc sẽ vào lúc này đột nhiên trở mặt. Nếu thành thiên nhạc vừa thấy mặt đã như vậy mắng, sợ rằng không được hiệu quả gì. nhưng là ở ăn ngon uống tốt nhất tình khoản đãi sau đột nhiên biến sắc mặt mắng vu phi là ứng phó không kịp lời nói này chữ chữ như lao đem vu phi kia hư hảo vọng tưởng gõ bề sau lại đem hắn kia rối trá tự tôn vò thành một cục ném xuống đất ngã vỡ nát lại ra mặt dày cũng là không kèm được trừ phi hắn căn bản cũng không có mặt như vậy người này cũng liền hết có thuốc chữa vu phi còn không có phản ứng kịp phòng riêng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra trước mặt đi tới là cha hắn cùng ca ca phía sau còn có một vị ôn luyện lệ thiếu phụ đỡ một vị tóc hoa dâm đại nương đó là chị dâu của hắn cùng mẫu thân Vũ Phi mới vừa muốn nói chuyện, ca ca hắn đã nhanh chân tiến lên, vung lên một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất, trong miệng mắng: "Ngươi tên xúc sinh này, đem ba mẹ cũng giày vò thành dạng gì?" Mẹ của Vũ Phi kêu khóc tránh thoát con dâu dịu, nào tới lầy bảy ngăn cả nói: "Đừng đánh hắn nha, hắn là đệ đệ ngươi, hai năm qua cũng chịu không ít khổ." Cha của Vũ Phi kéo bạn già, đỏ mắt quát lên: "Ngươi đừng cản, như vậy nghịch tử vẫn phải chết được rồi." Vũ Phi chị dâu quá khứ khuyên trượng phu nói: "Ngươi đừng đánh, ba mẹ cũng đang nhìn đâu." Cuối cùng là đem lời tìm được, ngươi một nhà đoàn tụ là tốt rồi, trở về lại đàng hoàng khuyên đi, đừng lại xảy ra chuyện. Vu Phi bụng mặt bị đánh bại trên mặt đất, khỏe miệng dịu ra tia máu thân thể không ngừng run run, đột nhiên không khống chế được gào khóc khóc lớn. Người một nhà cũng vây lại, trong phòng riêng nhất thời loạn tung lên, rất nhiều phục vụ viên cũng chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra. Thành Thiên Nhạc cũng không nói lời nào, càng không có nhiều hơn nữa nhìn Vu Phi một cái, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó dùng chất vấn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Thư Quân. Chờ trong phòng riêng lần nữa khôi phục an tính sau, Vu Phi cùng người nhà cũng đã đi rồi, cửa cũng đã đóng lại, bên cạnh bàn chỉ còn lại có Thanh Thiên Nhạc cùng Lưu Thư Quân. Thanh Thiên Nhạc vì Vu Phi làm chuyện đến đây chấm dứt, hắn đã bị cha mẹ anh trai và chị dâu mang đi. về phần có thể hay không đủ tỉnh ngộ lại sửa lỗi xưa kia là chính hắn chuyện thành thiên nhạc có khả năng làm chỉ có nhiều như vậy đây là hướng lý khinh thủy mặt mũi cũng là do bởi đối vu phi người nhà đồng tình thành thiên nhạc nhìn chằm chằm lưu thư quân mà lưu thư quân cũng đang nhìn hắn trong ánh mắt mang theo nghi ngờ hai người một lần mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không nói chuyện đến cuối cùng hay là lưu thư quân mở miệng trước trong giọng nói có một tia không dễ dàng phát giác rêu cợt mùi vị thành thiên nhạc hơn một năm nay sống được không tệ a xem ra chuyện làm không ít vận khí cũng rất tốt hôm nay an bài một màn như thế trong lòng nhất định rất đắc ý a ta thật bội phu ngươi, muốn báo thù một người, mở miệng liền mắng vô dụng, giống như ngươi như vậy mắng mới đặc sắc. Có phải hay không cảm giác được rất đã, cuối cùng đem khẩu khí kia cho ra rơi rồi. Thanh tiên nhạt hơi ngẩn ra, tùy ý mặt không đổi sắp đáp, ta là thở một hơi, chẳng lẽ không nên hạ giận sao? Ta là mắng hắn, chẳng lẽ hắn không nên mắng sao? Nhưng ta thế nào trả thù hắn, ăn ngon uống tốt tốt chiêu đái, đem hắn mắng tỉnh giao cho người nhà. Nếu như cái này gọi là trả thù vậy, ta hy vọng người người cũng đến như vậy trả thù ta đi. Ta chẳng qua là có chút tò mò, ngươi thế nào còn có thể ngồi được vững? Nhìn thấy Vu Phi hôm nay cái bộ dáng này. ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp sao suy nghĩ lại một chút chính ngươi cùng hắn có cái gì khác biệt đâu lưu thư quân cùng vu phi đương nhiên là có phân biệt nàng là đi lại nhân gian yêu tu đối với siêu thoát tộc loại yêu tu mà nói cũng cực ít có cái gì cha mẹ người nhà khái niệm nhưng thành thiên nhạc cũng không có vạch trần những thứ này chẳng qua là xem nàng như thành lưu thư con người này đang hỏi chuyện lưu thư quân tờ dài sâu kín đáp trên đời những người này à đoạn lạc đều có đoạn lạc căn nguyên đa cấp nhóm người không phải ta phát minh còn không phải là mọi người bản thân làm ra chuyện trên xã hội đối đa cấp nguy hại tuyên truyền cũng không hiếm thấy còn không phải như vậy có người rơi vào đi Ngươi giải cứu những thứ kia nghĩ thoát thân người, chuyện còn đáng giá một làm, nhưng còn có chút người căn bản chính là bị nhân gian đào thải phế vật, không đáng giá ngươi hoa loại tinh lực này, có công phu này còn không bằng đi làm chuyện khác. Chú ý nàng giọng nói chuyện, nói rất đúng trên đời những người này à, hiện nhiên là đứng ở yêu tu góc độ, nếu không rõ ràng lắm lai lịch của nàng, có thể sẽ cảm thấy lời này có chút kỳ quái hoặc là cảm xúc bộc phát. Lưu Thư Quân cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc đã sớm nhìn thấu nàng là yêu tu, cho nên mới sẽ nói như vậy. Chương 208, Phương Phong Thư Tú, sông nước dục linh giang nam. Thành Thiên Nhạc không chút biến sắc hỏi tới, lời này hiểu thế nào? lưu thư quân trên đời để cho người rơi vào đi chuyện không vẹn vẹn có đa cấp những thứ kia tâm trí không kiên dễ dàng bị cám dấu người một ít rất đơn giản chuyện cũng có thể để cho bọn họ trở thành phế vật. thì như nát rượu đánh bạc chơi ma túy thậm chí mua vé số những thứ này ngược lại tiếp theo vấn đề mấu chốt nhất ở nơi nào ngươi hiểu chưa thành thiên nhạc nghiêm mặt nói ta đang đang nghe người nói đâu lưu thư quân cầm lên chiếc đua gấp một hớp món ăn tiếp tục nói vấn đề mấu chốt nhất nhìn xem bọn họ đã làm gì bọn họ gạt đều là bản thân thân bằng hào hữu bạn học hàng xóm biết rõ bản thân đang nói láo hay là lửa Bọn họ ngay từ đầu liền không phân rõ sao? Lỗi. Bọn họ là biết, lại ngăn cản không được tư dụng, đây mới là hết thẻ căn nguyên. Mà những thứ kia không muốn gạt người người, kỳ thực đa cấp nhóm người cũng là không giữ được, bất luận ăn cái gì đau khổ đúng là vẫn còn sẽ rời đi. Thanh Thiên Nhạc, vậy còn ngươi, theo ta được biết ngươi còn thiếu một chút liền lên tới cấp B, ở đa cấp nhóm người trong dạo chơi một thời gian so vu phi còn dài hơn, lại coi như là loại người nào? Lưu Thư Quân khẽ mỉm cười, vẻ mặt hoàn toàn có mấy phần kiêu mị, lại vẫn lấy ngầm mang giọng giễu cật nói, ta là người như thế nào, đây là ngươi không có thể hiểu được. Ta chỉ muốn nói cho ngươi Ta không có chút nào sợ ngươi." Thành Thiên Nhạc cũng cười một nhúm bay, "Ta không cần ngươi sợ ta, cũng không cần ngươi cảm tạ ta. Ngươi chân chính nên sợ hai cái gì, cảm kích cái gì, chỉ cần trong lòng mình hiểu rõ, chỉ sợ ngươi còn không có suy nghĩ ra, ngươi cho là mình cùng người khác bất đồng sao?" Hai người này nói chuyện thú vị, Lưu Thư Quân nên một vị nhập thế yêu tu thân phận nói đối với người bình thường nói chuyện, mà Thành Thiên Nhạc xem thấu đây hết thảy, chính là nhắm vào bản thân nàng nói. Lưu Thư Quân lại hỏi, "Thành Thiên Nhạc, ngươi nghĩ làm gì ta?" Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, "Ngươi đã bị cảnh sát tạm giam qua, ta lại có thể đem ngươi như thế nào đâu?" Hôm nay mời ngươi cùng vu phi tới Tùng Hạc Lâu ăn bữa cơm, chẳng qua là hoàn thành ban đầu một câu cam kết, tiểu lâu này nhưng là chân chính hơn 200 năm hiệu lâu đời a. Vô luận như thế nào, ta đến Tô Châu ngày thứ nhất ngươi bồi ta đi dạo phố sân đường, cảm giác khá vô cùng, cũng là cuộc sống tốt đẹp hồi ức, nhưng chuyện sau đó chỉ có thể nói tiếp với. Lúc này chuột ở nguyên thần của hắn trong hô, thành thiên nhạc, thành thiên nhạc, nàng còn không biết sự lợi hại của chúng ta đâu. Nhân cơ hội này bộc lộ tài năng, đưa cái này tiểu yêu tu cho thu phục, xem ta như thế nào điều giáo nàng. Thành thiên nhạc lại có thai như điếc, không để ý đến chuột đề nghị. Lưu thư quân tình huống rất đặc thù. nàng là thình táo, dù là ở đa cấp nhóm người chồng cũng không có bị tẩy não, chẳng qua là ở lịch duyệt nhân gian chuyện, từ người bình thường góc độ rất khó đi đánh giá nàng gây nên, đi tìm hiểu quan niệm của nàng cũng rất không dễ dàng. mà lưu thư quân mới vừa rồi kia lời nói để cho thành thiên nhạc đột nhiên cảm thấy hăng hái tẻ nhạt, thậm chí không nghĩ lại cùng nàng nói thêm cái gì, lưu thư quân lại cười duyên nói, vậy thì cảm ơn ngươi hôm nay mời ta ăn bữa cơm này, nếu ngươi còn như lần trước như vậy không nghĩ tính tiền, cũng có thể bây giờ liền chạy đi, ta sẽ không trách ngươi. thanh thiên nhạc nói xong mời khách chính là mời khách, lần trước bữa cơm kia nhưng là vu phi nói muốn mời khách, dĩ nhiên nên từ hắn tính tiền. lưu thư quân thành tổng quả nhiên phát tài nha kia ngươi liền tính tiền đi ăn xong bữa cơm này nếu như nếu không có chuyện gì khác ta liền cáo tử thanh thiên nhạc hỏi ngươi muốn đi nơi nào chẳng lẽ còn muốn đi tìm đa cấp nhóm người sao lưu thư quân mở chừng hai mắt nói có thể đi chẳng lẽ thành tổng nghị khuyên ta hoặc là giới thiệu cho ta một phần tốt hơn công tác nếu là như vậy ta liền cảm ơn trước thanh thiên nhạc thở dài nói hôm nay nhìn thấy ngươi cảm giác cùng ban đầu cái đó ngươi hoàn toàn không phải một người a lưu thư quân đó là dĩ nhiên bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ ta kỳ thực hôm nay ngươi cùng ban đầu ngươi cũng hoàn toàn bất đồng a Thành Thiên Nhạc cười khổ lắc đầu một cái, không giống nhau, không giống nhau. Thành Thiên Nhạc hay là Thành Thiên Nhạc, chẳng qua là ngươi không có làm rõ ràng mình là ai. Cắm nước xong sau, Lưu Thư Quân cáo từ rời đi. Thành Thiên Nhạc đưa đến quán ăn trước cửa trên đường cái, nhìn nàng tinh tế thân ảnh điệu điệu con túi du lịch biến mất ở phố đi bộ cuối trong bóng đêm. Chuột bất mãn la ầm lên, ngươi cứ như vậy thả nàng đi rồi. Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, không thả nàng đi thì phải làm thế nào đây? Nàng không phải vu phi, là đã vượt qua đan hỏa kiếp cùng mà cảnh kiếp yêu tu, trong lòng rất rõ. Chuột cũng bởi vì nàng là yêu tu a, hóa thành hình người yêu tu, chỉ cần ngươi điểm phá thân nàng phần thì đồng nghĩa với bắt được nhược điểm của nàng, tu vi của nàng còn thấp, pháp lực cũng không cao, nghi đồng phục nàng còn không dễ dàng sao? Giống như thu phục Trương Tiêu Tiêu, nô giả minh, chử vô dụng như vậy, đem nàng cũng cho thu phục. Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, "Ta tại sao phải thu phục nàng?" "Cũng bởi vì nàng là yêu tu sao? Không có cần thiết này đi." Thu phục Trương Tiêu Tiêu là bởi vì nàng bị người điều khiển muốn ám phạt ta, thu phục nô giả minh là bởi vì hắn đối Nam cung Nguyệt Không có ý tốt, thu phục chử vô dụng là bởi vì chúng ta muốn truy xét tất minh tuấn. Lưu Thư Quân là yêu quái, vậy thì làm nàng yêu quái được rồi. chuột vẫn tiếp ẩn nói ẩn nút thế gian yêu tu không hề thường gặp khó khăn lắm mới lại gặp cái trước ngươi lại đem nàng để cho chạy quá đáng tiếc thanh thiên nhạc nàng là người cũng tốt là yêu tu cũng được cùng ta không có quan hệ gì a từ xưa thì có yêu tu ẩn nút trên đời chẳng lẽ ngươi muốn gặp một thu phục một sao ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng có đời này còn có rất nhiều yêu tu thần thông còn đại là chúng ta căn bản nhìn không thấu người ta cũng không có chạy tới thu phục chúng ta a hơn nữa lưu thư con cái này tiểu yêu tu đối chúng ta thì có ích lợi gì đâu có nàng không nhiều không có nàng không ít chuột nói lầm bẩm, làm sao sẽ vô dụng đây nói không chừng sẽ có dùng nói thế nào nàng không có quan hệ gì với ngươi đâu nàng đem vu phi gạt đến đa cấp nhóm người vu phi lại đem ngươi gạt đi ngươi cũng không nên bộc lộ tài năng giáo hấn một chút nàng ngược lại nàng đã đi rồi bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm ai ngươi làm sao lại không nghe đề nghị của ta đâu thành thiên nhạc chắp tay nói ta có ta chủ kiến chuột con muốn nói đáng tiếc vậy vừa đúng lúc này thành thiên nhạc điện thoại vang. xem ra điện biểu hiện là một mã số xa lạ tiếp thông cũng là cái quen thuộc thanh âm chỉ nghe nam cung nguyệt ở điện thoại bên kia hương phần nói thành tổng đây là ta dạy số mới quay đầu ngươi đừng quên tổ nhà ta cùng tất nhiên hậu thiên sẽ phải dọn nhà đi cùng trong cổ trấn, tất nhiên ở nơi nào tìm được một công việc mới, ngày mai nghĩ mời ngươi uống rượu. đây thật là cái ngoại ý muốn ngạc nhiên, thành thiên Nhạc cười nói, tất nhiên phải đến cùng trong đi công tác. chúc mừng chúc mừng, thế nào có thể để các ngươi mời ta đâu, tối mai ta mời các ngươi đi chỗ cũ, các ngươi biết. hắn nói chỗ cũ đương nhiên là mộng hồ mỹ hoa, sớm tại là ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc trong lúc, các công nhân viên cũng biết thành tổng mời khách ăn cơm cứ thích đi đâu. cúp điện thoại sau, thành thiên nhạc hỏi chu nói, lại có người muốn mời ta uống rượu à, ngươi có phải hay không lại out rồi. chuột, ta có cái gì tốt hâm mộ. Yêu uống thì uống thôi, cùng tất nhiên, Nam Cung Nguyệt ở uống rượu với nhau có vấn đề gì? Ngược lại ngươi cũng uống không nhiều, bọn họ sẽ không giúp ngươi. Ta cũng muốn đi nghe một chút, tất nhiên rốt cuộc tìm được công việc gì a? Cùng bên trong là một sông nước cổ trấn, mới xây vào đại tống, ngàn năm qua thanh danh không hiền hách, cũng là một bọn người văn hội tụ phong thủy bảo địa. Tự tống tới thanh, cái này sông nước trấn nhỏ bên trên trước sau liền ra khỏi hơn 40 tên tiến sĩ, có thể thấy được thế gia vừa làm ruộng vừa đi học phong khí nền tảng mười phần. Nhưng nó năm gần đây, nhưng dần dần trở nên phi thường nổi danh, được gọi là Trung Quốc lục đại cổ trấn một trong. Trung Hoa to lớn, nguyên bản không thiếu chỗ như vậy. Nếu thụt lùi mấy mươi năm, giống như cùng trong như vậy cổ trấn dù không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng có rất nhiều. Nhưng hôm nay có thể đầy đủ bảo tồn lại cũng rất ít. Thế là nó là được chứ danh tham quan du lịch cảnh khu. Có đời này rất nhiều có thể nói con người cùng tự nhiên tương dung một thể người cư cảnh trí kết tác, phần lớn bị hủy bởi các đời ngọn lửa chiến tranh, có một ít mặc dù bảo lưu lại tới, cũng ở đây gần mấy mươi năm phát triển kinh tế cùng các loại khai phát trong bị thay đổi hoặc hủy hoại. Thú vị hoặc là làm người ta cảm thấy là có nhiều chỗ bởi vì tương đối vắng vẻ hoặc là phát triển kinh tế là hậu, rất nhiều thứ đầy đủ giữ lại. ở bây giờ lại trở nên còn có giá trị thậm chí giá trị gấp trăm lần, tỷ như cùng trong cổ trấn. Cái này cổ trấn phạm vi không lớn, diện tích nước trừng hơn 30 mươi hecta, bây giờ đã là quốc gia nằm cấp a cảnh khu, thế giới văn hóa di sản, toàn trấn đều là văn vật bảo vệ đơn vị. Nó có thể giữ vững phải như vậy đầy đủ, là bởi vì ở vào giang nam phức tạp chạy quốc sông trong lưới, trung quanh bị năm tòa hồ ao vòng quanh, trấn khu lại bị ngang dọc đan chéo dòng sông chia làm bảy cái đảo nhỏ. Chứ không lớn thuyền ra, rất khó mượn cái khác công cụ giao thông đến cái chỗ này. Vì vậy ở cận đại giao thông 10 phần bất tiện, lại phong cảnh độc chiếm. Cùng trong vị trí địa lý kỳ thực phi thường tốt, cách Tô Châu chỉ có 20 km, cách Thượng Hải cũng chỉ có 80 cây số, bây giờ giao thông đã không tồn tại khó khăn gì, phi thường thích hợp khai phát du lịch tuyến đường, mộ danh tới trước du khách là càng ngày càng nhiều. Du khách nhiều tự nhiên cơ hội buôn bán nhiều, nhưng không hề người đại biểu mới nhiều, bảo vệ tính khai phát cùng với hiện đại du lịch sản nghiệp chỉnh hợp đều cần nhân tài. Cái này rời trung tâm thành phố rất gần sông nước trấn nhỏ, rất nhiều người nguyện ý đi du lịch, lại không nhất định nguyện ý ở nơi nào công tác, có chút bản lãnh đều hướng Tô Châu, Thượng Hải chạy. Ngoại hối giao dịch độ ngừng buôn bán sau các công nhân viên cũng các mưu được ra trong đó chắc chở không cần mệnh thuật tỷ như lúc mạnh đã đến thượng hải tìm việc làm cuối cùng như nguyện gia nhập một nhà kỳ hóa công ty cũng coi là chính thức ở giới tài chính đảm nhiệm chức vụ tất nhiên cũng ở một bên tiến tu một bên tìm việc làm cùng lúc mạnh vậy hắn cũng muốn mưu một phần cùng tài chính đầu tư tương quan chuyên nghiệp địa điểm chọn đầu tại thượng hải tiếp theo ở tô châu cũng không biết là vận khí hay là nguyên nhân khác tất nhiên một mực không có tìm được công việc phù hợp vì vậy nam cung nguyệt liền khuyên hắn đổi một cái ý nghĩ ánh mắt đừng nhìn chằm chằm nhân tài tụ tập tụ tập trung tâm thành phố Có thể chú ý chung quanh một cái nhân tài chạy mất tương đối nghiêm trọng, nhưng lại đang chờ đợi khai thác địa phương. Vì vậy tất nhiên liền bắt đầu thu góp phương diện này tuyển mộ tin tức, rất nhanh thì có thu hoạch, kỳ thực địa phương cũng không xa, chính là 20 km ngoài cùng trong trấn. Chương 209, Dương quan Tâm điểm, khuyên quân càng uống một chén rượu. Có một nhà gọi đang phúc thảo đường khách sạn đang tuyển mộ, tất nhiên một đưa giản lịch, đối phương lập tức liền thông báo hắn đi phỏng vấn. Tất nhiên thật không hổ là thành thiên nhạc mang ra ngoài bình, nộp đơn chính là chức vị tổng giám đốc. Hắn dĩ nhiên không giống thành thiên nhạc ban đầu ngu như vậy hồ, hồ. càng không có nói bản thân trực tiếp liền muốn làm cái này tổng giám đốc, mà là nghĩ tại cái khác trên chức vị trước quen thuộc khảo sát nhà này xí nghiệp cùng cái nghề này. Ông chủ cũng công nhận hắn cái ý nghĩ này, để cho tất nhiên chức từ đang phúc thảo đường quản lý đại sảnh làm lên. Tất nhiên lý tưởng tự nhiên không phải là một cổ trấn khách sạn quản lý đại sảnh, mà đang phúc thảo đường ông chủ xứng dụng tất nhiên người trẻ tuổi này cũng có càng lâu dài tính toán, bởi vì quán rượu này tình huống tương đối đặc thủ. Vị lão bản này họ Hoa, chính là dân gốc cùng trong người, đang phúc thảo đường quán rượu này là hắn tự mình quản sản nghiệp, nhưng sản nghiệp của hắn tuyệt không chỉ chỗ này. Hắn có cùng trong rất nhiều cửa hàng quyền kinh doanh, thông qua mớn hoặc thu mua, nhưng đều là phân tán quản lý kinh doanh, dùng người tất cả đều là thân thích trong nhà. Thất cô tám gì các quản mở ra, tư sản quy mô tuy lớn lại rất loạn, rất khó tìm đến hợp lý khai phát cùng phát triển mô thức. Hoa lão bạn trước đây không lâu đăng ký một nhà du lịch sản nghiệp công ty, liền muốn chỉnh hợp khai phát những thứ này du lịch tài nguyên, lại phát hiện không có quá nhiều người có thể dùng. Hiện hưu thân thích công nhân viên thủ cái gian hàng, quản cái cửa hàng còn có thể làm sản nghiệp chỉnh hợp liền miễn cưỡng. Trang diện này hơi có điểm giống như những năm trước đây một bộ phim truyền hình lưu dễ giả. gia tộc thức phân tán kinh doanh hướng hiện đại xí nghiệp quá độ lúc có không ít lực cản nguyên tưởng rằng giang chết một giải loại này xí nghiệp chỉnh hợp quá trình đã kết thúc không ngờ trên thực tế tình huống như vậy hay là tồn tại tất nhiên chính là học đầu tư xuất thân cùng hoa lão bản nói chuyện rất nhiều tài nguyên trình hợp cùng khai phát phương diện vấn đề chủ yếu là từ tư sản quản lý tầng diện nói cũng phân tích tương lai phát triển tiền cảnh cùng tiềm lực thậm chí còn nhắc tới đóng gói lên sàn vấn đề tóm lại nói phi thường nhiều phi thường hợp ý tiểu tử này tại ăn nói cũng là rất không tệ người cũng rất có thể làm nếu không ban đầu thành thiên nhạc bên ngoài chuyển giao dịch bộ cũng sẽ không lại cứ liền coi trọng như vậy hắn Tiên Cảnh nói tới tới mặc dù tuyệt vời, nhưng cũng không thể chỉ vụ hư không vụ thực. Tất nhiên trước kia không có từ chuyện qua khách sạn cùng du lịch ngành nghề, đối cùng trong cùng với công ty tương quan sản nghiệp tình huống cũng chưa quen thuộc, cần phải có một đoạn thời gian quen thuộc cùng rèn luyện, sau đó mới có thể có thể nói từng bước từng bước đi chỉnh hợp, khai phát. Cái này dĩ nhiên không phải hắn một người có thể hoàn thành chuyện, nhưng hắn lại có thể trở thành hoa lão bản trọng yếu nhất trợ thủ. Tất nhiên từ Đang Phúc Thảo Đường quán rượu này bắt đầu quen thuộc công tác, muốn mau sớm hiểu cùng nắm giữ tình huống, vậy thì từ quản lý đại sảnh làm lên. Đang Phúc Thảo Đường là một cái khách sạn thức khách sạn, định viện, đại đường, phòng trọ đều cổ kính. đem cùng trong trấn rất có truyền thống đặc sắc kiến trúc trải qua hiện đại hóa bảo vệ cùng cải tạo, khiến nó trở thành rất có văn hóa lịch sử thưởng thức du lịch khách sạn, và ở chi phí dĩ nhiên cũng không thấp, nhưng vào ở khách một mực không ít. Đúng như thành thiên nhạc đi tham lưu vườn lúc phát ra cảm khái, như vậy Vi Lâm, đi dạo bao nhiêu lần cũng không chê nhiều a. Cùng trong cổ trấn cũng giống như vậy. Trong trấn có Minh Thanh hai đời trạch vườn 38 chỗ, chùa xem miếu từ 47 ngồi, tên trạch trốn cũng mấy trăm. Những thứ này vẫn còn là tiếp theo, toàn bộ trấn nhỏ từ Tống Nguyên Minh Thanh các đời 47 ngồi tâm đá cầu liên tiếp, đường thủy quay về, tạo thành chẳng trị tinh tế tầng tầng phong cảnh. rất nhiều lữ hành đoàn cưới ngựa xem hoa du lịch một ngày rất khó nhận thức này chân chính lũ quần cần phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày mới có thể tinh tế thưởng thức ở chỗ này mở một cái khách sạn liền cùng bình thường khách sạn bất đồng không chỉ có là ở kiến trúc có truyền thống trùng tu có cổ ý định viện thiết kế vật kiện trưng bày bao gồm các loại phục vụ dù là rất đơn giản chi tiết để ý cũng muốn có thể nói ra manh mối tới để cho người cảm nhận được cái loại đó chân chính có hàm ý lắng động thưởng thụ nó đã cổ xưa lại mát mẻ đây đối với công nhân viên yêu cầu liền quá cao ngay cả có thể làm hệ thống công nhân viên bồi huấn người cũng rất khó mời được cần một quá trình những thứ này cũng là tất nhiên cần học tập cùng nghiên cứu vật nếu hắn không là cũng làm không tốt trong lý tưởng sản nghiệp trường hợp mà nam cung nguyệt là tiến vào nhân thế yêu tu thích nghiên cứu chính là giữa thiên địa các loại đặc biệt vật tính ở nàng hôn núp hạ tất nhiên đối phương diện này kiến thức cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú một đoạn thời gian trước tiến tu chính là tương quan nội dung cho nên hắn cùng hoa lão bản nói thời điểm thật cũng không lộ ra quá lớn sơ hở đi lên công tác cương vị vừa là khảo nghiệm cũng là tiếp tục thâm nhập sâu học tập cơ hội những thứ này đều là ở trên bàn rượu tất nhiên cùng nam cung nguyệt chỗ giới thiệu tình huống ngày mai bọn họ sẽ phải dọn nhà đi cùng bên trong thành thiên nhạc một bên nghe một bên tán dương cùng khích lệ tất nhiên nam cung Nguyệt rất hưng phấn phụ họa mà tất nhiên dáng vẻ rất xấu hổ chỉ nói phải học tập thật giỏi thật tốt cố gắng làm việc đàng hoàng thành thiên nhạc vỗ bờ vai của hắn nói chờ tương lai ngươi làm ra danh tiếng ta lại đi cùng trong chơi chỉ cần nói xong tổng tên là tốt rồi khiến tất nhiên ha ha cười nói đà tạ chúc lành nhiệt liệt hoan nghênh thành tổng quang lâm cùng trong đi thăm khảo sát thành thiên nhạc lại hỏi nam cung Nguyệt nói các ngươi muốn dọn đi cùng bên trong ngươi còn có thể ở đó nhà phòng trà học trà nghệ cùng cổ cầm sao ta nhớ được kia phòng trà ông chủ gọi trần thi nhị đánh đàn hết sức tốt không biết ngươi học được như thế nào nam cung nguyệt hoa thành tổng còn nhớ chúng ta phòng trà ông chủ tên cũng có trách phàm là ra mắt chân lão bản người ấn tượng cũng sẽ phi thường sâu ta tạm thời không thể tiếp tục ở phòng trà học đàn nhưng ta đến cùng trong còn có thể tự mình luyện ta mới vừa học được dương quan tam điệp lần sau thành tổng đến cùng trong ta đạn cho ngươi nghe thành thiên nhạc cười nói dương quan tam điệp đây là vì cố nhân tiến hành đạn bài hát mà cùng trong cũng không xa tới lui cũng rất phương tiện nơi đó nhưng là một phong thủy bảo địa a đang thích hợp thật tốt tu thân dương tính tu luyện cả người lời này đối nam cung nguyệt mà nói có khác ám chỉ tất nhiên lại đáp, ừm, thành tổng nói không sai, ta chính là đi tu luyện. tới tới tới, uống rượu, chúc chúng ta cũng sớm ngày tu thành chính quả. ở trên bàn rượu trò chuyện mở rồi thôi về sau, đề tài liền phát tán. nam cung nguyện đột nhiên nói, thành tổng, chúng ta ngày đó đi cùng trong, cùng hoa lão bản nói phải rất tốt. sau đó cùng nhau ăn cơm, ở bàn rượu còn đụng phải một vị đại sư ra. thành thiên Nhạc buồn bực nói, đại sư, làm cái gì đại sư? hắn gần đây đối đại sư hai chữ rất mẹ cảm, bởi vì trên phố tin đồn hắn cũng là một vị biết pháp thuật đại sư, có người nói hắn sẽ nuôi quỷ, cũng có người nói hắn sẽ hạ xuống đầu. ngược lại các loại chuyện lạ quái luận đều có nam cung nguyệt đáp là một vị họ khổng đại sư tên là khổng Thiên tinh nghe nói nhưng nổi danh hắn sẽ xem tướng coi bói xem phong thủy sẽ còn thay người làm pháp sự đâu là cái gì thế giới dịch kinh liên hiệp tổng hội quản lý trưởng chứ danh dễ học đại sư hắn lần này là bị tô châu một nhà nhà đất công ty mời tới vừa vặn cung đến cùng trong cổ trấn đi thăm hoa lão bản mời hắn ăn cơm hắn ở trên bàn rượu trả lại cho người xem tướng nói nhưng chuẩn đâu thế giới dịch kinh liên hiệp tổng hội đây là một cái gì tổ chức nghe vào thế nào giống như vậy giang hồ bị bẩm đâu Thanh Thiên Nhạc hỏi, rốt cuộc là cái gì người a? Không là biệt bừng a? Hắn đến Tô Châu tới làm gì? Thất nhiên Đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn rất thận. Hắn nên là làm nhà đất hạng mục marketing phổ biến, thành tổng nếu là nghĩ biết tình huống cụ thể, nhìn báo hôm nay là được, phía trên có báo cáo. Thanh Thiên Nhạc, vị kia khổng đại sư ở trên bàn rượu cũng cùng các ngươi trò chuyện cái gì, có gì đặc biệt sao? Nam Cung Nguyệt rất hưng phấn giảng thuật đứng lên. Vị kia đại sư khổng thiên tinh ở trên bàn rượu xem tướng cho người, ánh mắt thật lạ a. Lúc ấy trên bàn có cái nữ tác gia ở nơi nào giả bộ Maiter? hòn a hòn hỏi khổng đại sư nàng lúc nào có thể tìm tới ý chúng nhân. Kết quả khổng đại sư trực tiếp nói, ngươi phải trở về hỏi một chút cho ngươi. Còn ngươi nữa hai đứa bé kia, lao đại đã lên tiểu học đi. Người nữ kia tắc ra mặt tại chỗ liền bạch, nửa ngày nói không ra lời, nhìn phản ứng của nàng cũng biết bị khổng đại sư vạch trần. Sau đó khổng đại sư lại trò chuyện lên hắn trước kia một ít chuyện, thì như hắn đã từng cho một ông chủ tính khí vận, vị lao bảng kia vì một cái công trình đấu thầu chuyện tới tìm hắn, hắn cho một phong tốt phong thư. Đến năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, vị lao bảng kia đấu thầu thành công, mở ra phong thư nhìn một cái. phía trên quả nhiên viết năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó đấu thầu thành công những chuyện này cũng không biết thực hư ngược lại đều là khổng đại sư bản thân nói sau đó rượu người trên bàn rối rít mời khổng đại sư coi bói khổng đại sư cũng không từ chối liền mỗi cái cho đại gia xem tướng chuyện tương lai thượng không cách nào nghiệm chứng nhưng rất nhiều chuyện đã qua vậy mà tính vô cùng chuẩn lời nói ra nghe nói tỷ lệ chính xác chí ít có 80%, đại gia không thể không bội phục chờ thấy được tất nhiên thời điểm vị này khổng đại sư đột nhiên ánh mắt tỏa sáng đem tất nhiên cho nhảy qua đi nhìn trầm trầm nam cung nói vị tiểu thư này mệnh số của ngươi cũng không bình thường à có thể hay không đưa tay cho ta để cho ta nhìn kỹ một chút nam cung nguyệt dĩ nhiên không thể để cho hắn nhìn nói thắc còn muốn tiết kiệm thời gian trở về tô châu muộn sợ không có xe kéo tất nhiên trước hạn tối tịch bọn họ ở trạm xe chờ xe thời điểm không ngờ vị kia khổng đại sư lại đuổi đi ra không để ý đến tất nhiên chẳng qua là nói cho nam cung nguyệt hắn có lời muốn nói nam cung nguyệt vận số mệnh lý cũng rất có để ý vân vân vừa đúng lúc này xe buýt đến rồi nam cung nguyệt cũng không có cùng hắn nhiều dây dưa nói tiếng khổng đại sư ngươi tốt khổng đại sư gặp lại liền kéo tất nhiên lên xe rời đi nam cung nguyệt là một vị yêu tù. vị này khổng đại sư thật chẳng lẽ có chút manh mối có thể phát hiện nàng cùng người khác bất đồng chỗ nếu không cũng sẽ không đối với nàng như vậy cảm thấy hứng thú nhưng xem ra lại không giống biết phá thân nàng phần nhưng đối với nam cung nguyệt mà nói cái này chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì thành thiên nhạc sau khi nghe xong cao mày nói mọi tử a loại này người có thể là có chút manh mối nhưng vẫn là tránh xa một chút tốt theo ta được biết chân chính cao nhân sẽ rất ít trước mặt mọi người đắc ý điều này sợ rằng mục đích gì khác quản hắn là người nào không giao thiệp với chính là nam cung nguyệt cười hì hì gật đầu nói đúng vậy nha ta cũng nghĩ như vậy Cái đó cùng đại sư bất quá là đi ngang qua cùng trống, sau này cũng sẽ không đánh liên hệ gì. Chương 210, Phúc Lộc Ca môn, Nạn Đạn Phong quang giấu mỹ túy. Sau khi ăn xong đêm tất nhiên cùng Nam cung Nguyệt đưa ra cửa, nói rất nhiều dặn dò cùng lời chúc phúc, Thành Thiên nhạc lại ở bên đường mua một phần ngay trong ngày đô thị báo. Lật đường ngày, quả nhiên trên đất sinh diễn đàn phát hiện một thiên có liên quan khổng thiên tinh báo cáo. Cái này bản nội dung nhìn như là báo cáo tin tức, trên thực tế tất cả đều là tuyên truyền nhà đất hạng mục các loại quảng cáo bài đi âm Phía trên một thiên là vạn khoa giắt tay kệ nụ kỳ ở khu công nghiệp phái phát dinh dưỡng bữa ăn sáng. Phía dưới một tiên tự đề chính là chữ danh dễ học Đại sư Khổng Thiên Tinh giải mật ngạn đạt Viên Lâm. Cái gọi là ngạn đạt Viên Lâm là một nhà đất hạng mục. Theo thành thiên nhạc biết, vậy mà vừa vận là dịch bân tham dự khai thác, bản này báo cáo nội dung chủ yếu như sau. Ít Nguyệt ít ngày, đối dễ học văn hóa làm ra kiệt xuất công hiến, dễ học lĩnh vực quyền uy, thế giới dịch kinh liên hiệp tổng hội quản lý trưởng, Đại sư Khổng Thiên Tinh ghé bước ngạn đạt Viên Lâm marketing trung tâm, vì hiện trường khách mời mang đến một trận chủ đề vì ngạn đạt hảo môn, cuộc đời phúc lộc đặc sắc tọa đàm. Khách mời cửa ở nhận thức Đại sư Khổng Thiên Tinh thâm thúy trí tuệ riêng một ngọn cờ chi quan điểm lúc đối ngạn đạt viên lâm kinh điện phẩm chất cũng có tiến một bước nhận biết đại sư khổng thiên tinh đặt sắp tọa đàm kéo dài hơn một giờ còn cùng chư vị khách mời triển khai trao đổi đại sư khổng thiên tinh đối chung khách mời như vậy chú ý trung quốc truyền thống ở văn hóa bày tỏ an ủi, cũng giới thiệu ngạn đạt viên lâm bắt được kiến trúc dễ học tinh túy cùng chung quanh hoàn cảnh hài hòa tương dung là chọn vẹn phản ứng người cư khoa học điện phạm ở chủ đề tọa đàm sau khi kết thúc đại sư khổng thiên tinh còn thân hơn bút múa bút viết một bức phong ban vương phúc thọ vô song tặng cho hiện trường may mắn người xem Tờ báo vẫn xứng có khổng thiên tinh hiện trường múa bất hình. Theo thành thiên nhạc, người này thư pháp cũng không tệ lắm. Vị này đại sư nhìn qua hướm chừng 50 mươi tuổi khoảng trường, vóc người trung đẳng ăn mặc màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, đeo suy nghĩ kính lộ ra rất có học giả phái. Đang tiếp giữa hai lông mày khí tức tổng có cái gì không đúng. Nhưng qua báo chí trèo lên dù sao chẳng qua là hình. Thành thiên nhạc cũng không cách nào nhìn chân thiết. Thành thiên nhạc ở trong tấm ảnh còn nhìn thấy dịch bân, vị này dịch lao đại liền đứng sau lưng khổng đại sư, mà sùng bái dáng vẻ. Dịch bân thế nào đem một người như vậy mời được tô châu đến rồi? Nếu như là cho nhà đất hạng mục làm tuyên truyền cũng là có thể nói còn nghe được. Bây giờ mua hạng sang ngôi nhà, khách hàng bất luận có hiểu hay không phong thủy cũng sẽ để ý, chỉ bất quá vị này không đại sư nói chuyện không khỏi quá mơ hồ thần lẩm bẩm. Thanh Thiên Nhạc có chút tò mò, nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút Dịch Bân, vừa đúng lúc này điện thoại di động của hắn vang. Móc ra nhìn một cái điện tới biểu hiện thiếu chút nữa sợ hết hồn, thật trùng hợp, sao phải đơn giản khá là quái dị, chính là Dịch Bân đánh tới. Thanh Thiên Nhạc tiếp thông điện thoại hỏi, "Dịch lão bản, đã chế thế này gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không?" Dịch Bân luôn miệng cười nói, "Không có chút nào muốn a, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Thành đại sư, ta muốn mời ngài uống rượu." không biết ngài thích đi cái dạng gì địa phương thành thiên nhạc đứng mày dịch bân ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì dịch bân vội vàng giải thích nói ai nha lỡ lời lỡ lời gần đây rất nhiều người đều nói ngài là một vị pháp lực cao thâm đại sư ta nghe hơn nhiều thuận mồm nói ngay mời thành tổng bỏ qua cho thành thiên nhạc nói chuyện chú ý một chút ta cũng không nhận ra ngươi đây là đang khen ta ngại ngùng ta mới vừa uống rượu xong điện thoại của ngươi đánh mượn dịch bân thành tổng a ngươi xem một chút bây giờ nhân sĩ thành công một đêm uống liền cả mấy trận có rất nhiều ta tối nay muốn mời chào ngài tốt tiêu sái tiêu sái thành thiên nhạc ta không có cái thói con này có chuyện nói chuyện dịch bân rốt cuộc đi thẳng vào vấn đề nói thành công a ta có chuyện cầu ngươi a chuyện tương đối phức tạp trong điện thoại nói không rõ ngài gần đây có nghe nói hay không một cái tin đồn ta tham dự khai thác ngạn đạt viên lâm hạng mục náo quỷ ra nhà ma hợp tác công ty đã mời hai vị đại sư tới thu thập ta cũng muốn mời ngài cho cầm cái chủ ý thành thiên nhạc sửng sốt một chút còn có chuyện như vậy a ta gần đây không cái gì lên mạng nhìn tin tức còn thật không biết dịch bân loại chuyện như vậy khẳng định sẽ không lên tờ báo trên web cũng không có cho dù có cũng bị chúng ta tìm công ty đi ai cho xóa nhưng là không chịu nổi tin đồn truyền miệng a Thanh thiên nhạc lại hỏi các ngươi mời hai vị đại sư cũng là người nào trong đó có một cái gọi là khổng thiên tinh sao dịch bân thành tổng thật là tin tức linh thông thì có khổng thiên tinh khổng đại sư ngài là làm sao biết thành thiên nhạc ta vừa mới nhìn thấy qua báo chí báo cáo đâu một cái khác đại sư là ai dịch bân rất trẻ trung nhưng nghe nói cũng lớn có lai lịch thành tổng a ngày trước một trận còn bảy ta điều tra qua người này đâu hắn chính là mai lan đức thành thiên nhạc mai lan đức công ty của các ngươi vậy mà mời hắn đến xem nhà ma bắt quỷ thế nào không nói sớm Dịch Bân, không phải công ty của ta mời, mà là cùng ta hợp tác công ty mời tới, ta mới vừa biết tin tức, cái này không phải lập tức cho ngài gọi điện thoại sao? Thành Thiên Nhạc, ngươi ở chỗ nào? Ta lập tức đi tới. Dịch Bân, không không không, làm sao có thể để cho ngài tới gặp ta đây? Ngài ở nơi nào, lân cận điểm cái địa phương, ta lập tức chạy tới. Thành Thiên Nhạc xoay người nói, xem trước phố, ngộng hồ mỹ hoa quán ăn lầu 2, ta ở trong phòng riêng chờ ngươi. Hắn mới vừa cơm nước xong xoay người lại đi về, lại muốn mới vừa rồi gian nào phòng riêng, nói cho phục vụ viên muốn ở đây chờ người. Lần nữa ngồi xuống sau, chưa nói cái đó mai lan đức vậy mà xuất hiện, còn có người mời hắn đi nhìn nháo quỷ nhà ma, không biết chính hắn tòa nhà cũng nháo quỷ sao. bọn họ đã mời tới hai vị đại sư, nghe dịch lao đại giọng điệu, rõ ràng cũng muốn mời ngươi đi. Thành thiên nhạc, ngươi bây giờ cũng được đại sư, cùng kia khổng thiên tinh sắp xỉ là kẻ giống nhau. Thành thiên nhạc, ngươi mới cùng hắn kẻ giống nhau đâu? Ban đầu là ngươi cái đầu tiên gọi ta đại sư, chỉ biết loạn đùa giỡn, kết quả hôm nay thật bị người làm thành đại sư. nhớ khi xưa thành thiên nhạc đi dạo tô châu sở thú, dùng nguyên thần huyễn pháp công kích làm đùa ác, liền cười hắn là thành đại sư, hoàn toàn một lợi thành trâm. chuột có chút đắc ý cười nói ngươi nhìn ngươi nhìn ta lợi hại không câu nói đầu tiên nói chúng đại sư tiếng xưng hô này cũng không có gì không tốt chỉ cần ngươi xứng đáng là được bắt đầu từ bây giờ liền hãy cố gắng lên đang lúc này dịch bẩn đến vị này dịch lão đại gia cửa dĩ nhiên đều mang tùy tùng bao tiêu nhưng vì biểu hiện đối thành thiên nhạc tôn kính hắn là một người lên lầu sau khi ngồi xuống nói lại là cái này quán cơm a xem ra thành tổng đặc biệt thích nơi này khẩu vị Thành thiên nhạc cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu ta ở chỗ này đã làm làm việc vặt diệu liên không uống tới bình trà đi nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra nạn đạt viên lâm hạng mục ở tô châu nam ngoại ô thổ địa diện tích trung 600 mẫu kế hoạch phân 4 kỳ khai phát bao gồm du lịch cùng buôn bán địa sản công cộng thiết thi đồng bộ cùng hạng sang ngôi nhà kỳ thực chủ thể là ngôi nhà du lịch buôn bán thiết thi cùng phong cảnh viên lâm đều là ngôi nhà chi nhánh tăng thêm này cấp bậc cùng thưởng thức hạng mục này dịch bân một người cũng ăn không vô tới trên thực tế là vùng khác một nhà nhà đầu tư xem trước trong vì chia sẻ tiền bạc gáp lực cùng nguy hiểm liền ở tô châu địa phương tìm dịch bân hợp tác rất nhiều thủ tục đều là dịch bân chạy xuống còn có một nhà khác nhà đầu tư cũng gia nhập ba bên chung nhau đầu tư thành lập hạng mục công ty Hạng mục này đầu tư tổng quy mô mấy tỷ, kế hoạch tiền bạc tuần hoàn lăn tròn khai phát. Hai năm trước nhà đất thị trường không quá khởi sắc, hạng mục một mực dừng lại ở thổ địa bằng phẳng cùng đồng bộ xây dựng giai đoạn. Đến năm 2013 nửa năm sau, tô châu ngoại ôm một giải địa sản thị trường có chút ấm trở lại. Hạng mục này một kỳ công trình rốt cuộc khai bàn. Ngạn đạt viên lâm một kỳ kế hoạch tiêu thụ diện tích hơn 90.000 m vuông, bao gồm phong cảnh viên lâm biệt thự cùng đồng bộ công xây chiêu thương. Hạng mục công ty làm đại lượng tiền kỳ chuẩn bị, khách hàng tích lũy, phổ biến biên giới công tác, tinh trang biệt thự một kỳ đã hoàn công, tiêu thụ trạng hướng công sai, bộ phận chủ xí nghiệp đã vào ở. vốn là đây hết thảy thuận lợi, trước đây không lâu lại xảy ra ngoài ý muốn phiền phức, có một tòa biệt thự mới vừa vào ở không tới một tuần, chủ sĩ nghiệp liền xảy ra chuyện, nửa đêm mặc đồ ngủ lao ra gọi an ninh, nói trong phòng có không rõ thân phận người xông vào, mấy tên an ninh cẩn thận kiểm tra bên trong biệt thự ngoài, cũng đều nhìn toàn bộ màn hình giám sát, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, kinh hồn hơi định chủ sĩ nghiệp cho là bản thân tính sai, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, ngày thứ hai kêu hẳn mấy cái bạn bè cùng hắn ở cùng nhau, bọn họ buổi tối ở trong phòng khách uống rượu đánh mặt trưởng, rất náo nhiệt nhân khí cũng rất vượng, dưới tình huống này cũng sẽ không sợ chưa, nhưng là đến sau nửa đêm 2 giờ. trong biệt thự năm cá nhân cũng thét lên vào ra có người liền giày cũng không mặc, có người ở buôn ba lúc chật chân té té bị thương đầu gối, có người chân không biết ở nơi nào phá vỡ máu tươi chảy ròng, nghiêm trọng nhất chính là một người bị kinh sợ thần chí không rõ, một lần nằm viện tiếp nhận tâm lý trị liệu, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Nghe nói ngày thứ nhất buổi tối vị kia chủ sĩ nghiệp nghe thấy được lầu dưới vận động, phảng phất có người ở di chuyển thứ gì, xuống lầu mở đèn kiểm tra lại không hề phát hiện thứ gì. Lúc này hắn lại nghe thấy trên lầu truyền tới giống nhau động tĩnh, nơi đó chính là hắn mới vừa ngủ phòng ngủ a, bị dọa sợ đến vội vàng xông ra ngoài tìm an ninh. ngày thứ hai buổi tối, một nhóm người ở trong phòng khách đánh mặt chửa uống địa. Sau nửa đêm lại nghe thấy trong phòng bếp chuyển tới hào hào tiếng vang, hình như là có người ở gõ li bàn. Tất cả mọi người vọt vào phòng bếp, kết quả trơ mắt nhìn tủ kéo cửa tự đi mở ra, mấy cái cái đĩa trống rỗng bay ra, mọi người ở đây trước mắt ngã vỡ nát. bọn họ cũng bị dọa sợ đến chạy ra phòng bếp. trong phòng khách đèn đột nhiên ba diện, trong bóng tối có một cái tung bay hư ảnh mang theo thê tiếng khóc hướng bọn họ nhào tới. trang diện này làm người ta kinh hãi muốn chết, bọn họ rối rít thét lên vọt ra khỏi cổng. Hạng mục công ty một mặt tìm cách chứng an bị dọa phát sợ khách hàng, một mặt tận lực phong tỏa tin tức. phải biết làm địa sản hạng mục nhất là hạng sang ngôi nhà địa sản sợ nhất ra chuyện như vậy người có tiền chịu mua nơi này nhà đồ chính là hoàn cảnh tốt phong thủy tốt đã nhưng đầu tư tăng giá cũng có thể hưu nhàn cư ở nếu náo động lên nhà ma toàn bộ hạng mục cái gọi là phẩm chất cao hình tượng sẽ giảm bớt nhiều tiêu thụ cũng sẽ bị thương nặng coi như xuống giá cũng bán không được nếu như một kỳ bắt đầu phiên giao dịch không có thể thuận lợi thu về tiền bạc như vậy phía sau toàn bộ hạng mục khai phát cũng sẽ phải chịu dây chuyển ảnh hưởng tổn thất sợ sẽ là con số trên trời cho nên không chỉ có nhất định phải lập tức giải quyết hơn nữa muốn tìm cách vãn hồi ảnh hưởng thay đổi công quan hình tượng chương hai được cả danh và lợi thế sự thông minh đều học vấn xử lý náo nhà ma chuyện như vậy liền phải mời phong thủy đại sư a cùng dịch lao đại hợp tác hai nhà công ty lập tức liền tìm người một công ty mời tới là khổng thiên tinh khác một công ty mời tới là mai lan nước đại sư cửa cũng rất bận không thể nói đến liền đến trong lúc ở chỗ này lại phát sinh một món ngoài ý muốn hạng mục nội bộ công ty cũng họp thảo luận chuyện này nói gì lời đều có các bộ môn lãnh đạo cùng các công nhân viên đều là từ các nơi tới ai lão ra đều có các loại quái đản truyền thuyết bảo an đội trưởng họ khương là một vị sơn đông đại hán hắn liền nói Loại chuyện như vậy ta khi còn bé nghe qua, bọn ta bên kia Hương Hạ náo Hoàng đại tiên, chính là té buồn đánh chén. Theo bà nội ta nói, làm điểm ăn ngon uống tốt ở trong phòng dâng lễ, Hoàng đại tiên cũng sẽ không náo. Nếu còn không yên tĩnh, làm đem dao phay hướng trên bàn một băm, mắng một trận cũng liền không sao. Hắn như vậy nhắc tới, lập tức có người khác phụ họa, giống như ở quê hương cũng đã nghe nói qua loại chuyện như vậy. Một kỳ hạng mục tiêu thụ quản lý liền nói, "Khương đội trưởng, đã ngươi như vậy người trong nghề, liền đi thử một chút chứ sao? Nếu thật đem Hoàng đại tiên đem công chế, nội bộ công ty sẽ có trọng thượng." Khương đội trưởng một vô ngữ nói, "Ta người này dương khí mộc" cùng loại đồ vật này giao thiệp với chính là để ý dương khí cùng sát khí chân ngày hôm trước ban đêm là ta dẫn người đi kiểm tra lúc ấy không phải không có não sao tối hôm nay ta liền đi thử một chút lãnh đạo đem bao tiền lì xì chuẩn bị xong là được mạnh miệng là nói ra ngoài nhưng hương đội trưởng trong lòng dù sao vẫn là sợ hại a buổi tối uống trước nửa cân rượu trắng thêm can đảm lại kêu thủ hạ một đội an ninh phục bồi bưng gà vị thịt cá còn có nhang đèn chờ cống phẩm tiến biệt thự kết quả đến sau nửa đêm người này lại là thét lên và ra đội trưởng cùng một kẻ nhỏ tuổi nhất an ninh bị sợ cho váng thần trí thác loạn bị đưa vào bệnh viện tâm thần Theo tại chỗ là gan lớn nhất một bảo vệ nói, nên dâng lễ cũng thay cho. Nhưng nửa đêm trong phòng hay là chuyển ra quỷ dị động tĩnh. Khương đội trưởng không có cầm dao thay, mà là rút ra côn cảnh sát gõ cái bản, lấy can đảm mắng quê quán tiếng địa phương. Kết quả côn cảnh sát kia lại không giải thích được bị một cỗ sức mạnh rất lớn từ trong tay hắn cho cướp đi, treo giữa không trùng hướng về phía Khương đội trưởng vỗ mặt gọi lại. Trong thoáng chốc thật giống như có thể nhìn thấy một con hơi mở cánh tay nắm côn cảnh sát, đơn giản quá già người. Ra loại chuyện như vậy, hạng mục công ty cũng không dám nữa tự chủ trương, lập tức phong tỏa ngôi biệt thự kia không khiến người ta tiến vào, kỳ thực không phong tỏa cũng không ai dám đi vào. cho các công nhân viên hạ đạt phong khẩu lệnh cũng cho phí bên miệng, chờ đợi mấy nhà phía đầu tư xử lý. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, coi như có thể để cho chuyện này không đăng báo, không xuất hiện ở trên internet, nhưng âm thầm truyền miệng nghị luận vẫn có, ngạn đạt viên Lâm Hạng mục này tình cảnh phi thường bị động. Đại sư Khổng Thiên Tinh là người thứ nhất đến Tô Châu, hạng mục công ty bên kia đã gấp đến độ lửa xém lông mày, nhưng Khổng Thiên Tinh rất có đại sư phạm, địa bộ cùng dáng vẻ cũng không nhỏ. Hắn nhìn qua chút nào cũng không nóng nảy, phảng phất đã định liệu trước dáng vẻ, đến Tô Châu trước muốn đi tham du ngoạn, thậm chí còn đi cổ trấn cùng trong quay một vòng. Khó khăn lắm mới đem đại sư cho mời tới, hạng mục công ty dĩ nhiên muốn tận tâm tiếp đại, nhưng đi cùng nhân viên tiếp đai trong lòng cũng rất nóng nảy, còn trông cậy vào hắn đi bắt quỷ tiêu thai đâu. Không đại sư cũng đã nhìn ra, liền phân phó trợ lý lấy ra một bộ chủ tính phương án cho hạng mục công ty, rất tự tin nói loại chuyện như vậy hắn đã giải quyết qua không chỉ một lên, nhất định có thể viên mãn giải quyết, hạng mục công ty bên này cái gì cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần thật tốt phối hợp. Nhìn một cái khổng đại sư phần này phương án, cao nhân quả nhiên là cao nhân a, người ta không chỉ có là tới bắt quỷ. Thân phận cũng không phải bình thường thầy phong thủy, mà là quốc tế chứ danh dễ học đại sư, ngay cả địa sản hạng mục ở nơi này khởi sự kiện trong nguy cơ công quan phương án cũng thiết kế được rồi. Ngày hôm qua chàng chủ đề là ngạn đạt hà môn, cuộc đời phúc lộc tọa đảm chính là đại sư Khổng Thiên Tinh bước đầu tiên ăn bài, còn mời phóng viên truyền thông trình diện, cũng ngay tại chỗ đô thị báo lên mua bài TIa ngầm trang bìa đăng báo cáo, kia bài báo cáo nội dung cũng là Khổng đại sư trợ lý cung cấp. Cái này cùng hạng mục công ty xử lý nguy cơ công quan ý tưởng tình cờ trùng hợp, càng là ở vào thời điểm này kỳ thực càng không thể ki tiếng, mà muốn đi làm ngược lại vượt trội nơi đó sinh hạng mục ở phong thủy bên trên để ý nguy cơ công quan ý nghĩ như vậy nhưng nghĩ tới không phải là liền có thể làm được mà khổng đại sư cung cấp cụ thể phương án áp dụng địa sản hạng mục xuất hiện nhà ma cùng bình thường ra chạch náo quỷ tình huống bất đồng cũng không phải là đổi quỷ liền có thể thuận lợi giải quyết hạng mục công ty mục đích không chỉ là để cho phòng này có thể ở người càng quan trọng hơn là thay đổi ảnh hưởng bất lợi để cho đại gia càng muốn mua nơi này biệt thự nếu không coi như đối ngoại tuyên bố quỷ bị bắt người ta cũng sẽ hoài nghi đây có phải hay không là thật coi như đây là sự thực có người cũng sẽ hoài nghi nơi này vẫn sẽ hay không gây nữa quỷ coi như biệt thự này không nháo quỷ như vậy này biệt thự của hắn đâu mới đắp biệt thự tại sao phải nháo quỷ có phải hay không phong thủy không tốt hoặc là nơi nào có vấn đề mọi người có như vậy liền tưởng rất bình thường cũng rất tự nhiên chỉ muốn sự tình ra nhà đầu tư muốn cân nhắc liền là cả hạng mục không đại sư tắc cung cấp một phi thường tài tình phương án giải quyết hắn đề nghị liền lấy hắn danh nghĩa cá nhân đem kia nóc nhà ma mua lại hơn nữa tự mình ở bên trong một vị trứ danh phong thủy đại sư mua hạng mục này biệt thự bản thân liền chứng minh nơi này là phong thủy bảo địa đây cũng là địa sản công ty có thể lớn thêm tuyên truyền cách làm trừ ta chẳng qua là một cái trong đó khâu nhỏ. khổng đại sư tự nhiên sẽ đem biệt thự kia trong yêu túy thuận tay thu thập hết cũng cách làm vì vùng này cội phúc khổng đại sư bản thân ở tại trong biệt thự tiêu giao tự tại liền có thể để cho sau này có thể xuất hiện lời đồn không đánh tự thua nhưng biệt thự này dù sao náo quá quỷ lựa gạt là không gạt được chỉ đối ngoại giải thích là khổng đại sư đem túy vật cho thu cũng không phải tốt nhất công quan phương án khổng thiên tinh cung cấp một loại khác chủ tính cụ thể hơn nói là biên một câu chuyện phiên bản như sau ngạn đạt viên lâm hạng mục chọn ở linh khí hội tụ phong thủy bảo địa ở nơi này người tài hai vượng phúc thọ song toàn như vậy địa phương tốt ai không thích nơi này vốn là động tiên phúc địa, có tu hành thành tinh linh vật ở chỗ này tu luyện là đáng sống nên tài nên thọ bảo địa. Nó bất mãn bị quấy rầy cho nên mới phải ra chuyện như vậy, mà khổng đại sư ra tay đem này linh thu phục trở thành bên người hộ pháp. chuyện này cũng đúng là một đoạn giai thoại. câu chuyện này biên rất đặc sắc ca, đơn giản chính là thần thoại tiểu thuyết. nó dĩ nhiên không thích hợp ở qua báo chí công khai trèo lên tin tức, nhưng có thể thông qua cái khác công quan con đường truyền truyền. hơn nữa muốn cho toàn bộ biết nháo quỷ tin tức người cũng nghe nói, như vậy đúng là tất cả đều vui vẻ viên mãn kết cục, khổng đại sư bản thân cũng đem được cả danh và lợi. Cái phương án này quá đẹp, khai phát hạng mục này ba nhà phía đầu tư đều khen không dứt miệng. Phương án trong điểm mắt chi bút chính là khổng đại sư lấy danh nghĩa riêng mua kia nóc nhà ma, kia căn biệt thự nguyên bản đã bán đi, nhưng chủ xí nghiệp bị kinh sợ hù dọa kiên quyết yêu cầu trả phòng, hạng mục công ty không muốn lộ ra, lặng lẽ đem trả phòng thủ tục cho xong xuôi. Bây giờ lại bán cho khổng thiên tinh, dĩ nhiên ngại ngùng cũng không thể nào muốn khổng đại sư dựa theo ban đầu giá cả tự móc tiền túi. Hạng mục công ty ý tưởng là để cho khổng đại sư trên danh nghĩa mua biệt thự cũng không cần trả tiền, tượng trưng tính ở một thời gian ngắn, chờ nguy cơ giải quyết sau lại đem nhà thu hồi là được. Ngược lại, khổng đại sư chỉ là vì giải quyết vấn đề cũng không phải là thật muốn mua phòng, nên giao cho thủ lao của hắn cũng một xu không phải ít. Nhưng khổng đại sư lại nói hắn là thật muốn mua xuống, chính thức làm xong thủ tục sang tên mới có thể làm cho người tin phục. Hơn nữa từ dễ học huyền lý đến xem, hắn cũng hẳn là làm như thế. Hạng mục công ty bên này cũng không dám không nghe à? Ngôi biệt thự kia thật thành khổng đại sư tòa nhà, cũng coi là bảo trưởng lâu bình an. Nếu không phải như vậy, chờ khổng thiên tinh vừa đi lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhưng là lại không thể để cho khổng đại sư tự móc tiền túi đi, vì vậy liền cho một rất thấp chiết khấu, ban đầu định cho khổng đại sư thanh toán thủ lao là bao nhiêu? như vậy biệt thự này liền bán bao nhiêu khổng thiên tinh tới tô châu một chuyến một xu không cần bỏ ra toàn bộ chi phí đều là hạng mục công ty gánh cung cấp phương án giải quyết ngạn đạt viên lâm nguy cơ cuối cùng thù lao thì đồng nghĩa với là biệt thự này vị này khổng đại sư lợi hại à bình thường mời cao nhân cách làm tiêu thai bảo đảm ra trạch bình an hành giá tối đa cũng liền mấy trăm ngàn nhưng vị này khổng đại sư lại kiếm một bộ diện tích trùng 360 trăm bình độc lập hai tầng viên lâm quang cảnh biệt thự nhưng cũng không thể nói người ta muốn nhiều lấy hắn danh nghĩa cá nhân mua biệt thự bản chính là nguy cơ công quan chủ tính trong khâu trọng yếu nhất nó ý nghĩa không chỉ có là ở cách làm trừ thúy hơn nữa phối hợp địa sản hạng mục đầy đủ phổ biến chủ tính không hổ là quốc tế chứ danh dễ học đại sư a thủ bút rất phi phạm hơn nữa nếu không đem chuyện giải quyết viên mãn tia nóc nhà ma cũng bán không được chỉ có thể tìm cách thế chân cho ngân hàng chỉ bất quá phương án tuy tốt nhưng còn cần khổng đại sư thật có thể đem tia nhà ma trong túy vật giải quyết hết mới được hơn nữa muốn ba nhà phía đầu tư hiệp thương đồng ý ngạn đạt viên lâm hạng mục là ba nhà công ty hợp tác khai thác khổng thiên tinh chẳng qua là một nhà trong đó công ty mời tới dịch vân không hề biết này lai lịch dịch lão đại không hy vọng sự thái hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình đối đại sư khổng thiên tinh cũng tâm còn nghi vấn hiện ở nơi này trong lúc mấu chốt cũng không thể lại xảy ra ngoài ý muốn. dịch bân không hiểu rõ khổng thiên tinh nhưng đối thành thiên nhạc nhưng là bộ phục sát đất a vì vậy liền nghĩ đến mời thành tổng ra mặt hợp tác ba bên khác một công ty cũng mời tới một vị đại sư tên là mai la Đức, so khổng thiên tinh tới chế hai ngày đối không biết ngọn ngành giang hồ thuật sĩ ai cũng không dám tuyệt đối tin tưởng chính mình cũng muốn giấu nghề hậu chiêu, ngạn đạt viên lâm nhà mà sự kiện tuyệt đối không thể lại ra mặt trái tin đồn nếu không toàn bộ hạng mục chỉ sợ cũng phải làm đập ai cũng sẽ có trọng đại lợi ích tốt nhất trở lên chính là dịch bân hướng thành thiên nhạc giới thiệu tình huống. Vị này Dịch lão đại cuối cùng nói, Thành công A, ba nhà chúng ta công ty hợp tác khai phát hạng mục này, ta chẳng khác gì đem hơn phân nửa tài sản cũng quăng vào đi, tuyệt đối không thể để nó xảy ra vấn đề. Hai nhà bọn họ cũng mời người, ta bên này cũng không thể ngồi nhìn, chỉ có mời ngài ra mặt mới có thể yên tâm. Chương 212, thử hồ thủy giang, mới biết sóng cao phong ba ác. Thành Thiên Nhạc nói móc máy, Dịch lão bản, ngươi có phải hay không trước kia chuyện xấu làm nhiều, lúc này gặp Bao Ưng A, ngươi những thủ đoạn kia đối phó người khác tạm được, nhưng đối phó tình huống như vậy cũng không linh a. Nếu đổi thành trước kia, gặp phải chuyện như vậy, ngươi lại sẽ đi tìm ai đâu? dịch bân lung túng cười khổ nói nếu như trước kia đụng phải chuyện như vậy ta sẽ để cho vi vật ngôn đi xử lý hắn là giang hồ xuất thân có không ít bản lãnh nhưng bây giờ vi vật luôn mất tích ta chỉ có thể tới cầu thành tổng rút một tay nếu không ta cũng chỉ có thể giống như bọn họ như vậy đi ra bên ngoài mời đại sư nhưng là những thứ kia giang hồ nhân sĩ khoác lắc nhiều có bản lĩnh thật sự ít trong lòng ta căn bản thắc thỏm a thành tổng là nhất định có bản lĩnh giải quyết ngài ra mặt ta tuyệt đối yên tâm về phần những chuyện khác cũng an bài xong cái đó khổng đại sư cung cấp phương án chúng ta cũng có thể tham khảo nhà dịch lão đại vậy trong có lời bộ cả mấy tầng ý từ đâu Hắn không có nói rõ vi vật luôn là Thành Thiên Nhạc giết, nhưng bây giờ vi vật luôn không có, hắn cũng chỉ có thể tới cầu Thành Thiên Nhạc giúp một tay. Nếu ngoài ra kia hai tên đại sư không dùng được, có Thành Thiên Nhạc ra mặt cũng có thể làm được, lại nói cách khác, nếu Thành Thiên Nhạc liền có thể giải quyết, cần gì phải lại mời hai người kia đâu. Coi như mời tới, chủ yếu chô tốt cũng không cần cho bọn họ a dịch vân vẫn có từ tầm, ngược lại hạng mục công ty bên này giá cao cũng phải giao, còn không bằng để cho Thành Tổng đi kiếm đâu. Thành Thiên Nhạc không chút biến sắc hỏi, không Thiên Tinh chuyện ta đại khái đã hiểu, cái đó Mai Lan nước ngươi xác định chính là ta đã từng điều tra người kia sao, không phải trùng tên trùng họ?" dịch bân ta hôm nay đã ra mắt hắn chính là ngài muốn tìm người kia nhìn qua rõ rệt so trong tài liệu càng trẻ tuổi thành thiên nhạc ngươi mời ta ra mặt ba người chúng ta người muốn đồng loạt ra tay giải quyết tòa kia nhà mà sao dịch bân cười theo nói ta cũng không phải là đại sư ngài mới thật sự là cao nhân nếu các nhà cũng mời người liền là muốn các ngươi ba vị ngồi xuống cùng nhau thương lượng thành thiên nhạc hẹn mắt ồ nếu ta đáp ứng vậy ta cùng hai người bọn họ lúc nào gặp mặt đâu dịch bân việc này không nên chậm trễ liền chưa mai ta đã cùng kia hai nhà hợp tác công ty ông chủ nói qua ta sẽ mời ngài ra mặt bọn họ cũng hy vọng ta có thể đem ngài mời được như vậy trong lòng mới càng nắm chắc hơn khổng thiên tinh cùng mai lan Đức hai vị này đại sư đều là vùng khác tới mấy ông chủ cũng không có cùng bọn họ đã từng quen biết đối loại này thần tiên ma quái chuyện càng là nửa tin nửa ngờ nhưng thành thiên nhạc không giống nhau hắn ở bên ngoài dù thanh danh không hiền hách nhưng ở tô châu địa phương một ít trong vòng cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy giống như loại chuyện như vậy cũng không nhất định liền để ý ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh thành thiên nhạc chính là tô châu dân bản xứ lộ ra càng thêm chân thật đáng tin hơn nữa hắn sẽ không giống khổng thiên tinh cùng mai lan đức như vậy sau đó phủi mông một cái đi liền quay đầu có vấn đề gì hay không thu thập sạch sẽ còn có thể tiếp tục tìm hắn đây mới là để cho các lão bản yên tâm nhất địa phương khổng thiên tinh đề nghị bản thân mua kia nóc nhà ma bao nhiêu cũng là vì bỏ đi hạng mục công ty phương diện này nghi ngờ nhà ma bắt quỷ các loại chuyện thành thiên nhạc chưa từng làm hắn lại không biết xem phong thủy nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng dịch bân tình cầu thành thiên nhạc không chỉ có hàng có yêu hơn nữa cũng không phải không ra mắt quỷ nếu đem chuột thả ra ngoài người bình thường nhìn thấy cũng nhất định cho là nhóc quỷ nhưng mục đích của hắn ngược lại không phải là giả trang đại sư chủ yếu là muốn kiến thức Khổng Thiên Tinh cùng Mai Lan Đức hai vị này chưa từng gặp mặt người quen. Dịch Bân cao hứng vô cùng, cùng Thành Thiên Nhạc hẹn xong ngày thứ hai phái xe đi hắn nhà trọ tiếp, cảm ơn trời đất đi. Thành Thiên Nhạc trở lại nhà trọ, chuột bay ra đường lao thẳng về phía máy vi tính, lên mạng tìm tòi Mai Lan Đức cùng Khổng Thiên Tinh tin tức, kỳ thực Mai Lan Đức tài liệu Thành Thiên Nhạc đã sớm ở trên web tìm tòi qua. Mai Lan Đức ở trên web cũng không phải là không có tin tức nhưng trà, mà là có thể tra được tin tức quá nhiều, lại cũng không có quá nhiều giá trị. Trên web quả thật có thể tra được một cái gọi Mai Lan Đức người, nghe nói hắn trước kia từng đi theo Vân Du Hải ngoại phong thủy đại sư học tập, xuất sư sau ở các nơi trên thế giới giải quyết nhiều khởi phong nước sự kiện linh dị, ở hải ngoại người Hoa vòng phong thủy nghiệp giới rất có sức ảnh hưởng. Đại sư Khổng Thiên Tinh có rất nhiều câu chuyện, mà vị này đại sư Mai Lan Đức câu chuyện nhiều hơn, các loại sự tích ở trên web nói rất sống động, có lô mùi có mắt, có phát sinh ở nước Mỹ, có phát sinh ở bờ Brazil, có phát sinh ở Ai Cập, thậm chí còn có phát sinh ở thành Thiên Nhạc từng đã du học nước Đức. Nhớ khi xưa thành Thiên Nhạc nhìn thấy những tài liệu này liền thẳng to mày. trên web tin tức nhìn như rất nhiều lại không có gì giá trị thực tế tỷ như mai lan đức ở sa mạc ai cập trong làm qua cái gì chuyện ai cũng không thể thật chạy đi điều tra lấy chứng a coi như đi cũng không biết nên tìm ai hỏi chỉ có thể nói chơi chứ không có thật cứ nghe vậy thôi hơn nữa trên web những tin tức này cũng không có mai lan đức bạn thân hình càng không có thân phận của hắn bây giờ chuyên nghiệp càng kẽ địa chỉ phương thức liên lạc chờ thành thiên nhạc cũng không biết rõ trên web nói người này là không chính là hắn muốn tìm mai lan đức hoặc là chẳng qua là trùng tên trùng họ trùng hợp bây giờ mới rõ ràng hắn nhìn chúng kia tòa trạch viện chủ nhân lại chính là trên web khoác lát vị này phong thủy đại sư thành thiên nhạc từng ở trong bức họa thấy người này mua kiếm hơn nữa còn có thần kỳ như vậy kiếm linh coi như thành thiên nhạc bây giờ pháp lực đại tiến ngựa khí thuật cũng so với lúc trước cao mình không ít nhưng cũng tự biết vẫn hoàn toàn không phải kêu mai lan nước đối thủ nhưng là dịch bân cũng không hiểu rõ những tình huống này hắn chỉ biết là thành thiên nhạc từng điều tra qua một tòa trạch viện chủ nhân chính là cái đó mai lan nước càng có ý tứ chính là dịch bân cũng nghe nói kêu tòa trạch viện náo quỷ chuyện mai lan nước ngay cả mình tòa nhà cũng náo quỷ còn có thể rút địa sản hạng mục bắc quỷ Dịch lão đại trong lòng khó tránh khỏi lẩm bẩm, liên đối đối kia khổng thiên tinh cũng không tín nhiệm, cho nên mới phải cầu Thành Thiên Nhạc ra mặt. Nhưng Thành Thiên Nhạc bản thân rõ ràng Mai Lan Đức kia tòa trạch viện nháo quỷ là chuyện gì xảy ra, cũng biết Mai Lan Đức bản lãnh lớn hơn mình nhiều lắm, cho nên cũng không có muốn đi nhúng một tay, chẳng qua là đối người này tò mò, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ làm sao bây giờ. Coi như ngôi biệt thự kia thật có quỷ vật quấy phá, có Mai Lan Đức ở, tự nhiên cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng chuột lại có một loại khác ý tưởng, nó những hơi mở nhỏ chân mày hỏi, Thành Thiên Nhạc, ngươi đối biệt thự kia chuyện nhìn thế nào, có phải là thật hay không ná quỷ? Nếu thật có vấn đề hai vị kia đại sư có thể làm được sao? Thanh Thiên Nhạc, tuyệt đối không thành vấn đề. Kia khổng thiên tinh lai lịch ta không rõ ràng lắm. Mai Lan Đức bản lãnh nhưng là so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm. Chuột nhấp nhở, ngươi cũng đừng quên, chính hắn tòa nhà cũng náo qua quỷ. Thanh Thiên Nhạc, ta biết ta, kia cái gọi là quỷ liền là chính hắn kiếm linh. Nếu như ta nguyện ý, kỳ thực cũng là có thể náo quỷ, đem ngươi thả ra ngoài hù dọa người là được. Chuột kêu lên, ngươi cũng đừng làm bậy, chớ đem những đại sư kia cho đưa tới. Nói ngươi ngốc quả nhiên đầu gõ không cả cua, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu như cái đó Mai Lan nước có thể để cho nhà mình trong viện ná quỷ. dĩ nhiên cũng có thể đến người ta trong biệt thự nháo quỷ sau đó người ta lại đi mời hắn bắt quỷ hắn dĩ nhiên tay đến bệnh trừ còn có thể được cả danh và lợi nếu thật là như vậy mua bán làm khôn khéo a cũng thật thất ga thành thiên nhạc ngươi thật sự cho rằng ta đần như vậy sao dịch lão đại nhắc tới người này thời điểm ta chỉ muốn đến loại khả năng này cho nên ta càng không lo lắng nhà mà không giải quyết được nếu chính là mai lan nước làm manh mối hắn mình đương nhiên liền có thể giải quyết nếu không phải mai lan nước làm lấy bản lĩnh của hắn cũng có thể thu thập cho nên ta mới đáp ứng dịch lão đại đi tham gia náo nhiệt một mặt là kiến thức cao thủ chân chính một phương diện cũng muốn nhìn một chút có phải hay không có chuyện như vậy. Nhưng ta cho là Mai Lan Đức dở cho quỷ khả năng không lớn. Chuột, vì sao? Ngươi còn thật sự cho rằng biệt thự kia là bản thân nào quỷ? Ta nhìn loại khả năng nào mới nhỏ hơn đâu. Thanh Thiên Nhạc, ngươi đừng quên chúng ta tra được tài liệu, kia Mai Lan Đức nhưng là tương đương có tiền, coi như đem toàn bộ ngạn đạt viên lâm hạng mục mua lại đều có thể, hắn cần gì phải tham đồ làm người bắt quỷ tiêu hai điểm này chỗ tốt. Hắn chịu ra mặt chỉ sợ là có mục đích khác, đây mới là để cho ta tỏ mò địa phương. Chuột phản bác, hắn là có tiền, nhưng tiền là thế nào kiếm được, ngươi biết không? Ai cũng sẽ không ngại kiếm tiền nhiều a, đừng quên kia khổng đại sư khẩu vị, cung cấp một phương án liền muốn một bộ viên lâm bồi tự, ít nhất cũng đáng mấy triệu a. Thới tô châu đi một vòng chơi một chuyến, liền kiếm nhiều như vậy, nếu đổi thành ngươi vậy, lúc nào mới có thể kiếm được tay đâu? Ta nhìn kia mai lan đức chỉ sợ cũng là đang đánh phương diện này chủ ý, khẩu vị có lẽ do so khổng thiên tinh lớn hơn, tiền của hắn nói không chừng chính là như vậy kiếm được. Thanh thiên nhạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, theo bản năng từ trên ghế đứng lên nói, kia tòa trạch viện. Chuột, kia tòa trạch viện thế nào? Thanh thiên nhạc, kia tòa trạch viện trước kia liền náo qua quỷ, có thể chẳng qua là tin đồn. nhưng mai lan đức có thể nghe nói chuyện này liền cố ý để cho kia nhà cửa viện thật ngáo quỷ kia tòa nhà vốn là một họ lưu lao đầu sau đó chuyển nhượng cho hắn nói không chừng cũng là dùng một chiêu này à chuột chúng ta không phải có tài liệu sao kia trạch viện nguyên lai chủ nhân gọi lưu Xương lê là một rất có tiền hải ngoại thương nhân hắn chuyển nhượng cho mai lan đức vật cũng không chỉ kia một tòa trạch viện còn bao gồm kết xù tư sản đâu mai lan đức nên là người thừa kế của hắn mới đúng thành thiên nhạc cao mày nói ta mới vừa rồi chẳng qua là ý tưởng đột phát hoặc có lẽ có loại khả năng này có lẽ là ta lầm mai lan đức nếu có bản lãnh như vậy nói không chừng sẽ dùng loại phương thức này liền sợ mang hù dọa lửa gạt lưu lao đầu tín nhiệm thậm chí ngay cả di sản cũng đoạt tới tay chuột rất cảm khái thở dài một tiếng nói cũng có loại khả năng này à từ cân nhắc tỉ mỉ thế giới này thật kỳ diệu các điều trên đường nước cũng sâu đâu lại vẫn sẽ có chuyện như vậy nếu quả thật là như vậy chúng ta cũng coi như khai nhàn giới trước kia nằm mộng cũng nghĩ không ra a thanh thiên nhạc ngươi chẳng lẽ sẽ làm mộng sao chuột bất quá là đánh cái ví dụ mà ngươi phải đi cùng người kia giao thì với nhất định phải cẩn thận à có phải hay không để cho ngô giả minh bọn họ đều đi theo xảy ra ngoài ý muốn cũng tốt nhiều mấy người trợ giúp. Chương 213, mua bữa trước cửa lỗ bàn, chân nhân cần gì phải giả sát thái. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, còn chưa cần mang những thứ này yêu tu đi, kia Khổng Thiên Tinh ở trên bàn rượu mới đúng Nam cung nguyện đặc biệt cảm thấy hứng thú, Mai Lan Đức bản lãnh so với ta lớn hơn, nếu thật khám phá bọn họ yêu tu thân phận, có thể không phải chuyện tốt. Đừng quên còn có Khổng Thiên Tinh đâu, hắn giống như Mai Lan Đức đều là vùng khác tới chứ danh đại sư a, ta bất quá là bản địa một đủ số. Ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể đem chuyện này giải quyết hết, không cần ta ra tay, ta cùng xem trò vui là được, giả vờ ngây ngốc ai không biết ta. ta rõ ràng mai lan đức bản lãnh mai lan đức nhưng không biết chi tiết của ta hắn sẽ không đặc biệt chú ý ta chuột ngươi không cần trang bản sắc biểu diễn liền rất ngu chúng ta là nên đi xem một chút làm rõ ràng bọn họ chơi cũng là hoa dạng gì đơn giản là mở mang nhiều hiệu bê ta mai lan đức có thể sẽ không đem ngươi coi ra gì thế nhưng vị khổng đại sư ném ra kia phần phương án không phải ở cấp việc buôn bán của hắn thư chuyện tốt của hắn sao không biết hai vị này đại sư đụng nhau lại sẽ xảy ra chuyện gì Thanh thiên nhạc kia khổng thiên tinh bản lãnh ta không rõ ràng lắm nhưng ấn nam cung mội từ cách nói khẳng định cũng nổi danh đường nếu biệt thự nháo quỷ cũng không phải có người dợ cho còn dễ nói nếu quả thật làm ai lan nước làm lần này coi như nhìn thật là náo nhiệt ngày mai hay là ta một người đi đi ngươi liền ở nhà ngây ngô nếu không bị hai vị đại sư nhìn ra ngươi sơ hở tới có thể cũng sẽ có phiền thoái chuột kiên quyết phản đối nói không được ta cũng muốn đi loại chuyện như vậy làm sao có thể không mang tới ta đây Ngươi đem ta phong ấn ở huyệt khúc chỉ trong không để cho ta lên tiếng không thì xong rồi như vậy ai có thể phát hiện ta đây trừ phi là thần tiên hai người bọn họ thảo luận đến quá nửa đêm phân tích nhà ma sự kiện quỷ nhát các loại khả năng cuối cùng cũng không có cái gì kết quả. Nhưng từ chuyện này nghĩa bóng phân tích, đối trên giang hồ các loại thủ đoạn cùng hoa dạng là chỉ nhìn mà than. Chân tướng cụ thể như thế nào, chỉ có đi mới có thể làm rõ ràng, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc hay là đáp ứng chuột cùng đi yêu cầu. Giữa trưa ngày thứ hai, ở một nhà sang trọng đại tiểu điếm cỡ nhỏ phòng học trong, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc gặp được hai vị trong truyền thuyết đại sư. Khổng Thiên Tinh cùng qua báo chí dáng vẻ không có gì khác biệt, ăn mặc màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, đeo suy nghĩ ống kính phát sám trắng có nhỏ vụn nhìn qua rất có học giả phong phạm, lời nói cử chỉ cũng rất là không tầm thường. Lời nói ra trong lúc lơ đãng luôn mang theo rất cao thâm chuyên nghiệp thuật ngữ, có chút để cho người nghe không hiểu. Thành Thiên Nhạc rất am hiểu cảm ứng sinh cơ rung động đặc thù, hắn thấy khổng đại sư liền có chút kỳ quái, người này cũng không phải là yêu tu, thân thể nhìn qua coi như khỏe mạnh, lại có điểm khí hư thần yếu, căn bản không giống có tu vi cao nhân. Thành Thiên Nhạc nhìn hình đã cảm thấy người này giữa hai lông mày khí tức phảng phất không đúng, chờ gặp được bản thân mới phát hiện là người này khí sắc không tốt, chớ nhìn hắn sắc mặt coi như con luận, nhưng là da hạ lộ ra sáng bóng lại mơ hồ có chút u ám, coi như là bình thường tu sĩ, chỉ cần vượt qua thân thụ kiếp, tu vi có thể thượng không cao lắm sâu. nhưng cũng sẽ không xuất hiện như vậy khí sắc nhưng vị này khổng đại sư tinh thần đầu lại rất đủ con người dù không tính rất trong suốt nhưng ánh mắt lại rất thâm trầm sắp bén ngồi ở chỗ đó định gặp nói đối với hơn 50 tuổi người mà nói hắn nên lộ ra tương đương tinh lực dồi dào khổng đại sư còn mang theo một kẻ trợ lý là vị chừng 30 tuổi sặc sỡ nữ tử vóc người ngực nở mông cong lộ ra trở thành quen lại gợi cảm gương mặt dài phải rất đẹp ánh mắt long lanh rất là câu người tên cứ gọi vương lệ văn thanh thiên nhạc một cái nhìn thấy nàng thiếu chút nữa cho là mình lại phát hiện một con hồ ly tinh cẩn thận một cảm ứng chỉ đành phải ngầm cười khổ vị này vương trợ lý cũng không là cái gì yêu chính là người bình thường nàng sinh cơ rung động đặc thù lại là như thế coi đời này vốn là có ảnh hình người hồ ly tinh nhìn vương trợ lý nói chuyện với khổng đại sư lúc trong lúc lơ đãng vẻ mặt giọng điệu cũng có thể cảm giác ra cái này quan hệ của hai người không phải bình thường thân cận nhìn lại khổng đại sư kia giữa hai lông mày khí sắc rõ ràng cho thấy phấn khởi trong mang theo nội hư khổng thiên tinh bảo dưỡng phải cũng không tệ lắm nhưng có thể là túng dục quá độ đi cho nên mới phải có loại này khí sắc thanh thiên nhạc một bên suy nghĩ một bên ở trong lòng cười thầm nói thật hắn nhìn thấy khổng thiên tinh có chút ngoài ý muốn cũng có chút thất vọng Nếu như không phải vị này đại sư Thâm Tàng bất lộ, có thể biến hóa sinh cơ đặc thù cô y yếu thế, như vậy hắn chính là thật không có tu vi gì. Khổng Thiên Tinh cô y yếu thế có khả năng rất nhỏ, thân phận của hắn chính là quốc tế chứ danh dễ học đại sư, e sợ cho người khác không biết bản lãnh của hắn bao lớn, lời nói cử chỉ cũng lộ ra rất có phạm. Mà nhìn thấy Mai Lan Đức, Thành Thiên Nhạc là càng thêm ngoài ý muốn. Trong tài liệu nói tuổi của hắn là 28 tuổi, ở trong bức tranh cũng nhìn không rõ lắm, chờ thấy bản thân mới phát hiện vị này đại sư thật sự là quá trẻ tuổi, nhìn bộ dáng cũng chính là chừng 20, có thể so Thành Thiên Nhạc còn nhỏ hơn 2 tuổi. giáng vẻ mặc dù trẻ tuổi nhưng khí chất của hắn lại thập phần thành thục nói thành thục có lẽ không quá thích hợp nhưng lại không tìm được càng sát thực từ ngữ để hình dung thế cố lao luyện trưởng trạng xuất chúng tóm lại hắn ngồi ở chỗ đó dù không có cố ý bày ra cái gì dáng vẻ tới lại có thể để cho vào nhà người đầu tiên nhìn liền không tự chủ được chú ý tới giống như một bàn người ở bàn rượu cạnh tùy ý cười nói có kinh nghiệm phục vụ viên tổng có thể cảm giác được trọng yếu nhất lãnh đạo là ai mặc dù hắn không có ngồi ở chủ vị còn không chỉ có như vậy cái này mai lan nước rất đẹp trai anh tuấn trong mang theo dương cương khí chất. Thành Thiên Nhạc thấy qua xoáy ca trong lý khinh thủy cảnh sát là làm người khác chú ý nhất, nhưng không cách nào cùng trước mắt vị này Mai Lan Đức so sánh, ngược lại không phải là nói ai so với ai khác lớn lên càng tốt hơn nhìn, loại này chênh lệch là hình dung không ra được. Mai Lan Đức mặc một bộ màu kem cổ đứng trang, giống như kiểu áo Tôn Trung Sơn dạng thức cắt sén bên trên lại có cải tiến, lộ ra người phi thường thẳng tắp. Vóc người của hắn rất tốt, tư thế rất đoan chính, hơn nữa lộ ra rất tự nhiên không cố ý, vẻ mặt ung dung lộ ra một cỗ tự tin, ánh mắt trong suốt linh động, lại một chút cũng không do dự lấp loe ý tứ. nếu tướng mạo của hắn nhìn qua lớn hơn nữa cái mấy chục tuổi tiêu điệu bộ thật là chính là đại sư trong đại sư một bên khổng thiên tinh căn bản không cách nào so sánh được đáng tiếc chính là quá trẻ tuổi đại sư thường thường liền cùng đại phu vậy ở mọi người trong ấn tượng cũng là càng già càng đáng tiền thành thiên nhạc nghĩ như vậy thời điểm lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì hắn bản thân cũng rất trẻ trung sở dĩ xuất hiện ở nơi này cũng là bị người lấy đại sư thân phận mời tới mai lan đức nhất chỗ đặc biệt ngược lại không phải là tướng mạo hoặc khí chất hắn sinh cơ rung động đặc thù chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung không nhìn ra đã phi sâu không lường được cũng phi khí hư người yếu. phản phất dung nhập vào trong hoàn cảnh một cách tự nhiên lấy thành thiên nhạc bây giờ bản lãnh thật giống như căn bản không có gì lai lịch nhưng rõ, mà thành thiên nhạc cũng không dám lấy thần thức đi điều tra. Cũng may hắn đã sớm rõ ràng mai lan nước xác thực người mang được kỹ bản lãnh ở trên hắn không cần phải đi hoài nghi gì. hạng mục công ty nhân viên tiếp đai khả nhìn không ra những thư này tới mỗi một vị đại sư cũng nên thật tốt chiêu đái thái độ đối với bọn họ cũng rất tôn kính nhất là đối đại thành thiên nhạc càng là một mực cung kính phản phất hắn so hai vị khác đại sư lai lịch lớn hơn bởi vì thành thiên nhạc chính là tô châu dân bản xứ. Liên Dịch Bân cũng đội phục sát đất, hắn sự tích không phải trên web tin đồn. Ba vị này đại sư với nhau giữa cũng lộ ra rất vi diệu. Thành Thiên Nhạc là sau đến, làm nhân viên tiếp đãi cho đại gia làm giới thiệu lúc, Khổng Thiên Tinh rất có phong độ gật đầu mỉm cười. Thành Thiên Nhạc rất quen thuộc loại này lễ tiết tính mỉm cười, mang theo một loại ủy vào thân phận mình khách sáo, vị đại sư này giống như không có coi hắn là chuyện. Mà Mai Lan Đức cũng cười ha ha gật đầu một cái, trong ánh mắt lại có mấy phần rào hoạt, phản phất đối Thành Thiên Nhạc cảm thấy rất hứng thú, hoặc là cảm thấy Thành Thiên Nhạc người này thật thú vị, nhưng hiển nhiên cũng không có coi hắn là cái gì đại sư. Thành Thiên Nhạc ngồi ở chỗ này, thật đúng là giống như một xem náo nhiệt trong phòng họp chỉ có khổng thiên tinh ở đĩnh đặt nói nhân viên tiếp đãi thỉnh thoảng phụ họa mấy câu đội phục khổng đại sư học thức cùng trí tuệ khổng thiên tinh nhìn về phía mai lan Đức thời điểm vẻ mặt bao nhiêu có mấy phần nghi ngờ phán phất có chút bất mãn hạng mục công ty thêm rắc rối có hắn ở cũng đủ để làm xong cần gì phải lại mời cái này mai lan Đức tới đâu mai lan Đức ngồi ở chỗ đó không nói lời nào hắn thậm chí không có nhìn tới khổng thiên tinh xem ra mai lan nước cũng phát hiện khổng thiên tinh không có tu vi gì trong nội tâm mười phần thị chẳng qua là không có trực tiếp biểu đạt ra tới ba vị đại sư đều đến đâu đủ kế tiếp đương nhiên là ăn cơm trưa, hạng mục công ty lãnh đạo chủ yếu, ba nhà phía đầu tư ông chủ bao gồm Dịch Bân đều ngồi ở đây. Nhưng người nào ngồi chủ tòa đâu? Tất nhiên là ba vị đại sư một trong. Ba người dĩ nhiên muốn lẫn nhau khiêm nhượng một phen. Lúc này xuất hiện một hí kịch tính trang diện, mấy ông chủ vậy mà mời Thành Thiên Nhạc ngồi ở chính giữa vị trí. Khổng Thiên Tinh vẻ mặt tần nhiên có chút không vui. Luận tuổi tác, hắn so Mai Lan Đức cùng Thành Thiên Nhạc cũng lớn hơn nhiều lắm. Luận danh tiếng, cũng hẳn là vắng nhất. Quốc tế dịch kinh liên hiệp hội quản lý trưởng a. Mặc dù ở trên bàn rượu ngồi nơi đó ăn cơm đều là ăn, nhưng Châu ngồi liền đại biểu thân phận. Mai Lan Đức lại cười ha hả vỗ Thành Thiên Nhạc bả vai nói: "Thành tổng à, nếu đại gia để cho ngươi ngồi trung gian, ngươi cứ ngồi đi." Một tát này mang theo một dòng lực lượng vô hình, rất tự nhiên liền đem Thành Thiên Nhạc vỗ tới chỗ ngồi. Người này cũng rất thú vị, thấy tất cả mọi người xưng hô như vậy Thành Thiên Nhạc, cũng trên tiệc rượu gọi hắn Thành tổng. Thành Thiên Nhạc trong lòng mình lại rõ ràng, Mai Lan Đức rõ ràng là làm chuyện xấu, cố ý không để cho Khổng Thiên Tinh ngồi ở chính giữa, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ. Khổng Thiên Tinh quả nhiên có bất mãn, dù không tiện nói gì, nhưng sau khi ngồi xuống liền tìm để tài hướng Mai Lan Đức làm khó dễ. Mai Lan Đức trên tiệc rượu cũng không để ý tới Khổng Thiên Tinh, Khổng Thiên Tinh lại chủ động bưng ly nói: "Lan Đức tiên sinh, ta đã sớm nghe nói qua danh hiệu của ngươi cùng sự tích, nghe nói phong thủy giới cũng gọi ngươi Lan Đức tiên sinh, nhưng không ngờ ngươi sẽ tuổi trẻ như vậy." Mai Lan Đức rốt cuộc nghiêng đầu lại, nghiêng ngẫm hỏi ngược lại: "À, Khổng đại sư cũng đã nghe nói qua chuyện của ta?" Khổng Thiên Tinh phảng phất tìm được hương phấn điểm, bưng ly hướng mọi người nói: "Chư vị lao tổng à, các ngươi nhất định nghe nói qua mấy năm trước một chuyện, Hồng Bân khu công nghiệp liên tục nhiều lên nhảy lầu tự sát sự kiện." Đám người rối rít kinh ngạc gật đầu nói: "Đúng vậy a, chúng ta cũng nghe nói qua." Nghe nói Hồng Bân khu công nghiệp ban đầu cũng mời cao nhân đã làm pháp sự, chẳng lẽ Khổng đại sư cũng đi? Giống như loại chuyện như vậy cũng sẽ không công khai tuyên truyền, Khổng đại sư biết nội tình cụ thể sao? Chương 214, già dặn trước tuổi, ân tình lão luyện tức văn trường. Thành Thiên Nhạc cũng thật bất ngờ, Hồng Bân khu công nghiệp là một nhà loại cực lớn điện tử sản phẩm gia công nơi sản sinh, 3 năm trước đây bùng nổ liên tục công nhân viên nhảy lầu tự sát sự kiện, là cực kỳ hoành động điểm nóng tin tức, chẳng lẽ bọn họ ban đầu cũng mời qua Khổng đại sư. Khổng Thiên Tinh lại lắc đầu nói, khi đó ta đang nước ngoài vội chuyện khác, mặc dù nhận được mời, lại bận quá không có thời gian. nghe nói hồng bân ban đầu mời ba vị kỳ môn cao nhân trong đó có hôm nay đang ngồi lan Đức tiên sinh à. thật là tuổi trẻ tài cao tới tới tới chúng ta cũng kính lan Đức tiên sinh một ly thì ra là như vậy đại gia rồi rít hướng mai lan đức mời rượu mà mai lan đức cũng không có phủ nhận cái gì khẽ mỉm cười đem trong chén cả rượu Thanh thiên nhạc lại cảm thấy có điểm không đúng khổng thiên tinh cố ý nhắc tới việc này chỉ sợ không phải vì khích lệ mai lan đức nên là muốn kiếm cớ dễu cợt hắn mới đúng quả nhiên đợi mọi người cũng mời rượu xong sau khổng thiên tinh không nhanh không chậm lại nói nhưng là từ năm trước đến năm nay Hồng bân khu công nghiệp lại phát sinh mấy lên tương tự sự kiện, vẫn có mấy tên công nhân viên nhảy lầu tự sát, không biết Lan Đức tiên sinh ban đầu là xử lý như thế nào. Một ba người cũng không nói, không biết nên thế nào tiếp tra, Khổng Thiên Tinh đây rõ ràng là ngay mặt đánh mặt ta, nhưng nói cũng là sự thật, làm cho không người nào có thể phản bác. Nếu như Hồng Bân khu công nghiệp 3 năm trước đây xin mời qua Mai Lan Đức đi cách làm tiêu thay, mà từ năm trước đến năm nay, đúng là tin tức bên trên lại nhìn thấy giống nhau bi kịch sự kiện, bất luận này nguyên nhân như thế nào, khó tránh khỏi để cho người có một loại liên tưởng, vị này đại sư Mai Lan Đức ban đầu không có đem chuyện xử lý sạch sẽ. hoặc là căn bản cũng không có cái gì khả năng đi xử lý chuyện như vậy. Mai Lan Đức lại cười, để bước xuống hỏi ngược lại, à, nguyên lai like khổng đại sư cũng đúng phong thủy cảm thấy hứng thú. Những lời này nói khổng thiên tinh hơi biến sắc, trên mặt thiếu chút nữa nhịn không được rồi, nó thật khó nghe. khổng thiên tinh bản chính là chống đỡ quốc tế chứ danh phong thủy đại sư danh tiếng tới. Mai Lan Đức lại còn nói hắn cũng đúng phong thủy cảm thấy hứng thú, vậy hiển nhiên liền không có coi hắn là thành hiệu phong thủy người trong nghề. những người khác cũng đều nghe ra hai vị đại sư trong lời nói mùi thuốc súng, khổng thiên tinh trước tìm chuyện, mà Mai Lan Đức không chút khách khí. tất cả mọi người có chút buồn cười, nhưng cũng đều nín lại không buồn cười đi ra. không đợi Khổng Thiên Tinh phát tác, giọng điệu của Mai Lan Đức chuyển một cái lại nói tiếp, năm đó ta phải đi qua Hồng Bân khu công nghiệp, cùng hai vị khác cao nhân cùng nhau, nhưng Hồng Bân khu công nghiệp cũng không chỉ mời ba người chúng ta người, địa phương chính phủ còn tổ chức khắp mọi mặt nhân sĩ chuyên nghiệp, bao gồm nước ngoài mời tới tư vấn tâm lý chuyên gia. Bọn họ nếu là mời ta đi xem phong thủy, ta cũng liền từ phong thủy phương diện cung cấp 17 điều chỉnh cả ý kiến, sau đó theo ta được biết, lạc thật trong đó 11 điều. Lời nói này đem mọi người hứng thú cong lên, Thành Thiên Nhạc không nhịn được hỏi, "Lan Đức tiên sinh, kia Hồng Bân khu công nghiệp rốt cuộc có vấn đề gì, ngươi lại để cái nào để nghị a?" mai lan đức lại không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại các ngươi đã có làm hay không như vậy một loại ngộng trong ngộng nằm trong phòng ngủ ngủ tỉnh dậy liền nằm ở nơi đó giống như thực tế đã tiêu ma người linh động đẩy cửa đi ra ngoài là phòng làm việc còn có một cánh cửa mở ra là phòng bếp trong phòng bếp còn có một cánh cửa đi vào hay là phòng ngủ ngươi sẽ thấy rất nhiều người bọn họ giống như ngươi cũng xuyên thẳng qua cái này phiến một cánh cửa giống như ngươi cái bóng của mình vậy không có tức giận biến hóa thấy tất cả mọi người nhữ mày đang tưởng tượng mai lan đức nói tiếp cái thí dụ này chính là Hồng Bân khu công nghiệp Phong Thủy các cục, từ cục bộ nhìn không có vấn đề quá lớn, nhưng nó phạm vi quá lớn, tụ tập mấy trăm ngàn người. Không chỉ là phân xưởng trong dây chuyền vòng đi vòng lại, nhà tập thể, phòng ăn, nhà xưởng thậm chí mỗi ngày đi qua con đường, cũng thiếu hữu sinh cơ linh động biến hóa. Nó toàn bộ thiết kế, không chỉ là khu xưởng cách cục cũng bao gồm công tác chế độ, tức giận ngưng trệ, lệ khí tích tụ, nhưng không cách nào tiêu tán hóa giải, vì vậy tạo thành lệ khí hóa sát chi cục. Có một người to mò xen vào nói, "Lệ khí hóa sát, có ý gì a?" Mai Lan Đức khẽ mỉm cười nói, "Nghe thông bảo, kỳ thật cũng không khó hiểu." mỗi người gần như cũng sẽ có lệ khí sinh thành ai cũng sẽ có oán hận cùng bất mãn chuyện cũng sẽ đối một ít gặp gỡ cùng tình cảnh cảm thấy thất vọng cùng mất mát sẽ có sa sút cùng tiêu cực thời điểm nhưng nó không hề đại biểu ngươi sinh mạng toàn bộ cũng không sẽ chúa tệ thể sắc và tinh thần của người, sẽ hóa giải thư giãn thông qua nội tâm tự mình điều chỉnh còn có những chuyện khác cùng gặp gỡ đi xông vỡ trong nội tâm thế giới liền là linh hồn tình cảnh mà chung quanh hoàn cảnh hết thảy đang tại phát sinh người cùng chuyện chính là cái gọi là phong thủy nếu như cả người không chiếm được thư giãn ngày lại một ngày lệ khí tích tụ không cách nào tiêu tán nội tâm vừa không có như vậy tỉnh táo hoặc hùng mạnh tâm thần cuối cùng bị ăn mòn đây cũng là lệ khí hóa sát một loại hiểu làm phong thủy địa sư mà nói thấy được nào đó hoàn cảnh liền có thể rõ ràng loại hoàn cảnh này đưa đến quá trình biến hóa có người gật đầu nói thì ra là như vậy ta giống như nghe rõ mai lan đức lời còn chưa nói hết rồi nói tiếp thân cùng tâm vị trí hoàn cảnh nó có thể bắn ra nhập linh hồn của con người ảnh hưởng đến mọi người lời nói cụ thể đến hồng bần khu công nghiệp xây dựng lại là triệt để nhất phương pháp giải quyết nhưng lại không thể nào thực hiện bởi vì cho dù xây dựng lại trên đời đã tồn tại vấn đề còn vẫn tồn tại như cũ cái gọi là phong thủy không chỉ có riêng là kia chọn nơi cùng cách cục càng bao gồm đưa đến đây hết thể phát sinh toàn bộ bối cảnh lớn là ở thói đời người muốn vận chuyển cùng với này quy tắc nó ra đời hoàn cảnh nó kinh doanh phương thức vận chuyển nó công tác chế độ cùng với hết thể quy chế sau lưng đại biểu tư bản ý chí quan hệ xã hội đánh cuộc ban đầu ta chỉ có thể tận lực đi cải thiện chỗ có thể giải quyết vấn đề từ sinh linh lệ sắp tới tay cung cấp 17 điều đề nghị nếu như nói hết đi ra chư vị có thể sẽ không biết rõ làm khó đó cũng là phong thủy sao giọng điệu của mai lan nước chuyển một cái lại bắt đầu giải thích sinh cơ linh động lệ khí sát cục chờ phong thủy phương diện các loại để ý vị này lan Đức tiên sinh vừa mở miệng liền đem mọi người cũng hấp dẫn hắn cũng không có cố ý phô trường cao thâm huyền diệu thuật ngữ có thể để cho người đang ngồi đều hiểu hắn nói ý tứ cũng không có cố ý đem chân chính cao thâm vật dung tục hóa cố ý đi nên hợp những người nghe nghe chỗ không hiểu như cũ nghe không hiểu lại có thể rõ ràng hắn ở nói cái gì mai lan đức giảng thuật năm đó hồng bân khu công nghiệp tồn tại cái nào vấn đề hắn lại là thế nào cung cấp phương án giải quyết cái này có thể so với mới vừa rồi khổng thiên tinh đĩnh đạt nói có trình độ nhiều cao nhân vừa mở miệng liền biết có hay không a nói xong sau Không có ai gặp lại dùng chuyện này cười nhạo hắn, ngược lại chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Kia khổng thiên tinh càng là không lời nào để nói, chẳng khác gì là tự làm mất mặt, đưa trên mặt cửa. Lại có người hỏi, Lan Đức tiên sinh, ngươi xem chúng ta hạng mục cũng có thể là vấn đề gì đâu, làm sao sẽ ra loại chuyện đó? Mai Lan Đức đáp, có vấn đề hay không, đi nhìn mới biết, xảy ra vấn đề liền giải quyết, sự do người làm mà. Không đại sư những năm này gặp được không ít chuyện như vậy, chỉ sợ sớm đã trong lòng nắm chắc. Không đại sư, nghe nói những năm này, ngươi đặc biệt mua nhà ma. Khổng thiên tinh không ngờ Mai Lan Đức lại đột nhiên hướng mình đặt câu hỏi. Nớ ngẩn cái này mới lộ ra khách sáo mỉm cười, gật đầu một cái đáp, là xử lý qua không ít nhà mà sự kiện, có một ít ta cũng tự mình mua lại, làm phép bảo vệ đem hung địa đổi thành phúc địa. Mai Lan Đức lại hỏi, thật là thật là thủ đoạn a, kiếm không ít tiền a. Khổng Thiên Tinh ánh mắt lại có chút lấp lóe, nhưng vẫn là cười đáp, cũng không thể nói như vậy, ta chẳng qua là vì người tiêu thai, giống như lần này đi tới ngạn đạt viên lâm hạng mục, ta cũng cung cấp phương án, nếu như hết thảy thuận lợi, cùng khách hàng là cả hai cùng có lợi kết quả. Mai Lan Đức, không đại sư, ngươi kỳ thực thích hợp hơn đi làm một người làm ăn. Chẳng qua là đại gia không rõ lắm, ngươi làm là cái gì làm ăn? Khổng Thiên Tinh cười gượng nói, "Lan Đức Tiên sinh nói đùa, chúng ta không đều là tới vì khách hàng giải quyết vấn đề sao?" Thành Thiên Nhạc ở bên cạnh xem trò vui, càng xem càng cảm thấy có ý tứ, hôm nay thật coi như là mở rộng tầm mắt. Kia Khổng Thiên Tinh nhìn qua giống như là không có tu vi gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói người này không có bản lãnh, đội thành thành Thiên Nhạc là tuyệt đối không nghĩ ra nhiều như vậy hoa dạng. Nếu không có có người khác nhung tay, tin tưởng vị này Khổng đại sư cũng có thể viên mãn giải quyết vấn đề, áp dụng phương án của hắn, thật cao hứng kiếm đi một bộ hạng sang biệt tự. Mai Lan Đức mới vừa mới hỏi một câu lời để cho Thành Thiên Nhạc thật bất ngờ, không chỉ có Khổng Thiên Tinh nghe nói qua Mai Lan Đức sự tích, Mai Lan Đức cũng biết Khổng Thiên Tinh chuyện. Nguyên lai like những năm này, Khổng Thiên Tinh không ngờ đặc biệt mua nhà ma. Điều này nói rõ tương tự ngạn đạt viên Lâm Hạng chuyện, Khổng Thiên Tinh đã không phải lần đầu tiên làm, hơn nữa hắn cũng thật có biện pháp giải quyết. Ban đầu Thành Thiên Nhạc cùng Chuột từng hoài nghi tới Mai Lan Đức, cho là biệt thự sự kiện quỷ nhát chính là hắn làm, bây giờ nhìn lại có thể không phải có chuyện như vậy. Khổng Thiên Tinh những năm trước đây mua qua không ít nhà ma, không thể nào đều là Mai Lan Đức đi náo quỷ a. Vị này Khổng đại sư vô luận là nói năng hay là làm việc cũng lộ ra phi thường lão luyện tựa như hạng mục công ty cùng với phía đầu tư những thứ này có tiền có thế các đại lao bản ở trước mặt hắn chỉ có gật đầu liên tục phần vô luận có hay không pháp lực tu vi vô luận kia quốc tế dễ học đại sư danh tiếng có phải là thật hay không người này cũng là thủ đoạn rất giỏi lao giang hồ nhưng là khổng thiên tinh gặp mai lan nước lập tức liền tại chỗ chịu thiệt mai lan nước tuy còn trẻ tuổi chỉ là kiến thức nói năng cũng phải so khổng thiên tinh lão luyện cao minh tạm không nói tu vi gì pháp lực hắn ở trên bàn rượu không chút biến sắc sửa chữa vị này khổng đại sư hãy cùng chơi vậy đứa nhỏ này thế nào lớn lên lăn lộn giang hồ sống được như vậy giả dặn. cơm nước xong sau ba vị đại sư đi liền nhìn hạng mục hiện trường miệng lưỡi công phu đã đã linh giáo rồi đến chân chính nên ra tay thời điểm trong thang máy mai lan đức đột nhiên cười ha hả hỏi thành thiên nhạc nói thành tổng ngươi biết thẩm tứ bảo sao thành thiên nhạc lấy làm kinh hãi thẩm tứ bảo ta đã thấy chẳng lẽ ngươi cũng biết hắn mai lan đức đưa tay đem năm nói hạnh ngộ hạnh ngộ tứ bảo là bạn của ta mấy ngày trước ta gọi điện thoại cho hắn còn cố ý nhắc tới ngươi thành thiên nhạc nắm mai lan đức tay có chút không biết làm sao hắn vốn tưởng rằng đối phương căn bản chưa nghe nói qua bà thân không ngờ mai lan đức lại là bạn của thẩm tứ bảo Như vậy nhất định biết hắn bị người gạt đến đa cấp nhóm người trong chuyện. Thầm tứ bảo không tên cùng Mai Lan Đức nói những thứ này, lại là tại sao vậy chứ? Chương 215, trăm Điên Nam Đà Bắc, bại môn phong không phải thứ gì. Những người khác cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai vị này đại sư mới vừa lúc gặp mặt không có bắt tay, cơm nước xong trong thang máy lại nắm lên tay tới, nguyên lai là móc nối được. đều biết cùng một người bạn, quả nhiên là đồng hành a. Nhất là Khổng Thiên Tinh, dùng ánh mắt nghi ngờ lén lén liếc Thành Thiên Nhạc một cái, giữa hai lông mày mơ hồ có một tia sầu lo. mai lan đức đảo không ở trước mặt mọi người nói thành thiên nhạc đã từng bị người gạt tiến đa cấp nhóm người chuyện chẳng qua là vừa cười vừa nói chờ một lúc chúng ta ngồi cùng một chiếc xe đi ở trên xe thật tốt hàn huyên một chút tiếp đại phương đã sớm cân nhắc đến ba vị đại sư giữa có thể lẫn nhau không quen cho nên phân biệt chuẩn bị ba chiếc xe kết quả mai lan đức chủ động muốn cùng thành thiên nhạc cùng chiếc xe hướng thành thiên nhạc cũng không tiện cự tuyệt chờ ngồi lên xe lái ra khỏi nhà hàng thành thiên nhạc vừa định hỏi mai lan đức là tại sao biết thẩm tứ bảo cùng hắn là quan hệ như thế nào thẩm tứ bảo lại là người nào lại đột nhiên cảm ứng được một tia kỳ dị pháp lực ba động Loại pháp lực này cùng thành thiên nhạc chỗ cảm giác quen thuộc không giống ấy, phản phất là hoàn cảnh chung quanh vô thanh vô tức phát sinh nào đó biến hóa, lại giống vậy mang theo làm phép lúc cái loại đó thần khí ba động đặc thủ. Hắn lập tức phản ứng kịp Mai Lan Đức đang làm gì, đối phương cũng không có bất kỳ có công kích tính gì, chẳng qua là thi triển một chủng loại tựa như thần thức tập hợp âm thanh lại phương pháp. Cứ như vậy, bọn họ ngồi ở hàng sau nói chuyện, trước mặt tài xế cùng với hạng mục công ty quản lý là không nghe được. Chỉ nghe Mai Lan Nước hỏi, "Thành tổng, ngươi hiểu phong thủy sao?" Lời này hỏi đến phi thường trực tiếp, Thành Thiên Nhạc hôm nay thân phận chính là một vị bị hạng mục công ty mời tới Phong Thủy đại sư a, Mai Lan Đức vậy mà hỏi hắn có hiểu hay không. Nhưng nói lời này lúc hay là lưu mặt mũi, trừ bọn họ ra hai người ai cũng không nghe thấy, Mai Lan Đức như là đã thi triển pháp thuật, thật giống như liền không có cái gì lại vòng vo cần thiết. Thành Thiên Nhạc có chút lúng túng thành thật nói, kỳ thực ta đối phong thủy không có gì nghiên cứu, căn bản liền không có học qua, chưa nói tới có hiểu hay không. Mai Lan Đức cười, Thành tổng đạo thật là một thực tại người a, cứ như vậy nói cho ta biết lời nói thật. Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, Lan Đức tiên sinh, nếu là thẩm tứ bảo hỏi ta, ta cũng sẽ trả lời như vậy. ta biết ngươi có bản lĩnh là chân chính người trong nghề đối ngươi nói láo căn bản vô dụng vài ba lời cũng sẽ bị vật trần nhà đất công ty mời chúng ta tới trên danh nghĩa là xem phong thủy trên thực tế là đến nhà mà trong đi bắt quỷ ta có thể sẽ giúp được một chuyện nhỏ mai lan Đức ha ha cười nói thành tổng khiêm tốn rồi bắt quỷ chuyện trước không đề cập tới kỳ thực chỉ cần có thần thức linh giác cảm ứng cái gọi là phong thủy cũng không khó chẳng qua liền là một loại cùng hoàn cảnh quan hệ mà thôi liền giống chúng ta thích cùng cái dạng gì người chung sống gặp phải cái dạng gì chuyện dưới tình huống bình thường không có cần thiết nói đến cao thâm như vậy khó lường Phong thủy để ý cùng ở hoàn cảnh học nguyên lý là tương thông. Thanh tổng vậy cũng không tính ngoài nghề, theo ý ngươi, vị tia khổng đại sư thật hiểu phong thủy sao? Thanh thiên nhạc không ngờ Mai Lan Đức sẽ hỏi hắn cái vấn đề này, cười khổ đáp, ta đây không tiện đánh giá nhà, bởi vì tự ta cũng không hiểu lắm. Kia khổng thiên tinh dĩ nhiên không có cách nào với ngươi so à, nhưng hắn nói rõ ràng mạch lạc, giống như rất lợi hại dáng vẻ, chắc cũng là hiểu chút người ý tứ. Mai Lan Đức vừa cười, không phải mới vừa nói sao? Chứ không cần đàm luận những thứ kia vô cùng kỳ diệu để ý, liền nói mỗi người đối ở hoàn cảnh đơn giản nhất thể nghiệm, ngươi cũng có thể đi đánh giá. Thanh tổng, ngươi là từ đông bắc tới đi. Đây là nhà ngươi Hương tờ báo đi." Thành Thiên Nhạc lại giật mình, không ngờ người này đã điều tra qua tình huống của hắn, liền quê hương của hắn ở nơi nào cũng làm rõ ràng. Chỉ thấy Mai Lan Đức từ trong túi áo móc ra hễ mở xếp xong tờ báo, chính là Thành Thiên Nhạc quê quán thành phố một trường báo triều, nhận lấy mở ra xem, phía trên vậy mà cũng có một thiên liên quan tới Khổng Thiên Tinh báo cáo. Cái này bài báo cáo cùng mấy ngày trước Thành Thiên Nhạc ở Tô Châu qua báo chí nhìn thấy bài Ti A ngầm quảng cáo giống nhau như lúc, lại phát sinh ở Thành Thiên Nhạc quê quán, Đông Bắc thành thị duyên hải đại liên. Thời gian là một năm trước. Tựa đề là chứ danh dễ học Đại sư khổng thiên tinh giải mật sơn hải hào môn. Sơn hải hào môn là bản xứ một cảnh biển ngôi nhà hạng mục. Báo cáo nội dung đại khái như sau: ít nguyệt ít ngày, quốc tế dễ học văn hóa quyền uy, thế giới dịch kinh liên hiệp hội đồng quản lý trưởng đại sư khổng thiên tinh ghé bước ta thị sơn hải hào môn cộng đồng trung tâm văn hóa. Vị chủ sĩ nghiệp cửa cùng mộ danh chạy tới hiện trường khách mời cử hành một trận trung quốc truyền thống người cư văn hóa tọa đàm. Đại sư khổng thiên tinh đem sơn hải hào môn hạ mục ở người cư hoàn cảnh phương diện có một ưu thế tổng kết thành vinh, hoa, giàu, quý tứ đại đặc điểm. Phê bình nên cao cộng đồng là dựa núi mặt biển, trời đất tạo nên hào kỳ tác. Phải núi phải nước sơn hải Hào môn hạng mục, quả thật Trung Quốc đông bắc một phương phúc địa. Bằng vào này tiên tiên chí ưu thế, dung hợp truyền thống cùng hiện đại ở khoa học tinh túy nghiên kết, khiến nó trở thành nhân số hai vượng trì bản nguyên. Đại sư Khổng Thiên Tinh còn chỉ ra, Sơn Hải Hào Môn toàn bộ hạng mục dựa núi mặt biển, tàng phong nạp khí, vô luận là dạng căn hộ hay là hoạch định cũng hiện lộ rõ ràng phúc lộc thưởng thức cuộc sống, khó được có. Thành Thiên Nhạc nhìn thẳng tao mày, Khổng Thiên Tinh một năm trước ở quê hương hắn làm trận kia tọa đàm, cùng mấy ngày trước ở Tô Châu làm trận kia tọa đàm, liền tuyên truyền báo cáo hoa dạng đều là giống nhau, vẫn là cho một nhà đất hạng mục lạm đế giới. Về phần sau lưng còn có chuyện gì thành thiên nhạc cũng không rõ ràng mai lan đức lại hỏi chỗ đó ngươi nên quen thuộc à coi như không hiểu phong thủy bên trên cái gọi là để ý cũng có thể đánh giá đánh giá khổng thiên tinh nói có đúng không là chuyện như vậy thành thiên nhạc tinh tế một suy nghĩ quả nhiên có vấn đề bây giờ ở trong thành thị làm nhà đất khai phát vấn đề trọng yếu nhất không phải chọn cái gì phong thủy bảo địa mà là có thể lấy cái dạng gì ra cả ở cái dạng gì khu vực bắt được bao lớn địa bàn sau đó sẽ đi lang xê đóng gói tuyên truyền sơn hải hào môn cái này địa sản hạng mục thành thiên nhạc nghe nói qua nó kiến tạo địa điểm thành thiên nhạc cũng rất quen biết ở một mảnh đối mặt biển rộng hoang trên sườn núi phía nam phải không tính quá cao lại rất gập gành sườn núi phía bắc liền đang hướng về biển rộng khoảng cách rất gần đúng là không thể ra được cảnh biển hào trạch rất lâu trước thành phố khai phát còn chưa tới kia phiến bãi biển thời điểm kia phụ cận có cái làng trài làng trài cũng không phải xây ở sơn hải hào môn tiểu khu chỗ vị trí này mà là ở núi phía nam không trực tiếp đối mặt biển rộng địa phương các không phải ở phải rời biển càng gần càng tốt sao vì sao không đem thôn trang xây ở đó cái khổng đại sư nói phong thủy bảo địa đâu Tình huống thực tế hoàn toàn không phải khổng đại sư nói chuyện như vậy. Thành thiên nhạc hiểu rất rõ quê quán khí hậu hoàn cảnh. Kia phiến bờ biển có cái tự nhiên độ dốc, ngay đối diện phía bắc không thấy bờ bến biển rộng. Mùa đông gió bắc đặc biệt lớn, đặc biệt lạnh, căn bản không thích hợp ở người. Mà đến mùa hè, bởi vì dời biển đặc biệt gần lại có dốc núi ngăn trở, sương mù lại đặc biệt nặng, đặc biệt ướt, nhất là buổi chiều rõ ràng nhất. Kia phiến dốc núi liền cây cối cũng dài không tốt, chỉ có thật lưa thưa cỏ dại cùng nửa chết nửa sống bụi cây rậm rạp. Quá khứ làng trai chọn nơi, tuyệt đối sẽ không bản thân tìm tội bị ở nơi đâu. Coi như cảnh biển đẹp mắt, cũng không thể cả ngày ngâm mình ở gió lạnh biển trong sương mù sinh hoạt nha. Sườn núi phía nam ở hoàn cảnh phải tốt hơn nhiều ra cửa đi mấy bước chính là trời xanh mây trắng cùng biển rộng coi như là thành thiên nhạc loại này không hiểu phong thủy người cũng biết kia phiến trực tiếp đối mặt biển rộng chiều bắc dốc phải là không thích hợp xây dựng ngôi nhà không chỉ là bởi vì mùa đông từ sẽ bở gì ạ thổi tới không có chút nào ngăn trở gió lạnh ác liệt mùa hè nếu như gặp phải bão địa thế sẽ khiến lên cao sức gió càng mạnh làm không cẩn thận sẽ đem nóc nhà cũng sốc thủy chiêu tiếng sóng biển ngày đem không dứt không vẹn vẹn là văn nhân bút thi ý hơn nữa cũng là tiếng ổn nhưng đến bây giờ theo thành phố khuyết trương đến vùng này Nhà đất khai phát Lang xê tuyên truyền cảnh biển hào trạch khái niệm, cố ý dẫn đạo mọi người. Mà kiến trúc công nghệ tiến bộ cũng khiến cho nhà cửa càng thêm giữ ấm, chắc chắn, cách âm cũng có thể ở chỗ này xây dựng, có thể ở người tiểu khu. Gây ấm khí trời không tốt liền không mở cửa sổ, ngược lại có tập trung cung cấp ấm áp, phân hộ điều hòa không khí. Nhưng dựa theo đại sư khổng thiên tinh từ phong thủy góc độ cách nói, dựa núi mặt biển cũng là làm nhầm phương hướng, lầm khoảng cách, lầm địa thế. Hắn chỗ cổ suy cái tiểu khu này ngôi nhà cửa chiều năm mở, chạm mặt là núi hoang, phía sau mới là không có chút nào ngăn trở biển rộng, cái gọi là tàng phong nạp khí cũng không thể nào nói tới. chỉ có thể ở dạng căn hộ hoạch định cùng tiểu khu quang cảnh bên trên làm văn trường, không cách nào thay đổi toàn thân hoàn cảnh lớn. Có ý tứ chính là, nơi đó ngôi nhà bán được còn đặc biệt quý, nhà đầu tư lăng xê chính là cảnh biển khái niệm. Hơn nữa núi phía bắc mảnh đất trống này không cần động rời nguyên làng trái cư dân, khai phát cũng càng thêm phương tiện. Vuôn bán góc độ chuyện cũng không cần nhiều lời, nhưng khổng thiên tinh nếu chống đỡ phong thủy đại sư danh tiếng, đây không phải là mở to mắt nói mò mà. Thấy thành tiên nhạc cao mày không nói, mai lang Đức nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi cũng có thể nhìn ra hắn ở nói bậy nhạt, lại cứ chống đỡ quốc tế chứ danh đại sư danh tiếng, hoặc là chính là thu chỗ tốt cố ý nói mò. hoặc là chính là rêu rao khoác lắc có khác mà mục đích. tỉ như hắn lần này tới đến tô châu chỉ sợ cũng là khác có lý lẽ. Ta tình cờ thấy được phần này qua báo chí báo cáo, mới chú ý người này, hiểu đến hắn làm một ít chuyện. Nghe nói những năm này hắn đặc biệt mua nhà ma. Nếu không giang hồ to lớn, muôn hình muôn vẻ người nhiều như vậy, ta cũng để ý tới không tới trên đầu của hắn. Thanh thiên nhạc có chút chợt hỏi, Lan Đức tiên sinh, ngươi lần này chẳng lẽ là hướng về phía khổng thiên tinh tới sao? Mai Lan Đức cười khoát tay một cái, ta giống như ngươi, cũng là bị người mời tới giải quyết nơi này nhà ma sự kiện, muốn nhìn một chút vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, thuận tiện lại hiểu rõ ngoài ra một ít chuyện. bởi vì ta cũng rất tò mò nghĩ đến tô châu một chuyến nhà đầu tư lần này mời người vốn là cha của thẩm tứ bảo ta nghe nói sự tình phát sinh ở tô châu hơn nữa khổng thiên tinh cũng đến cho nên cùng tứ bảo lên tiếng chào hỏi ta thay cha hẳn đến, đến rồi thành thiên nhạc tò mò hỏi Thẩm tứ bảo cùng ngươi là đồng hành sao mai lan đức gật đầu một cái coi là vậy đi ta cũng là một vị phong thủy địa sư nhưng có thể cùng mọi người hiểu không giống mấy thành thiên nhạc lại hỏi lan đức tiên sinh đến tô châu còn có chuyện khác ngươi có phải hay không ở chỗ này có một tòa viên lâm thức trạch viện mai lan đức nghiền nói đúng vậy a ta ở tô châu là có một tòa tòa nhà nhưng ta mới vừa rồi căn bản không có nhắc tới a thành tổng là làm sao biết chương 216, trăm trông trước trông sau tạo quang cảnh rời mượn tà hữu thành thiên nhạc không cẩn thận nói lỡ miệng vội vàng phụ hòa nói ta chính là thuận miệng hỏi một chút nguyên lai quả nhiên có tô châu là chỗ tốt giống như lan nước tiên sinh như vậy phong thủy đại sư ở chỗ này nhìn chúng trạch viện cũng rất bình thường đang khi nói chuyện đã đến ở vào tô châu nam ngoại âu ngạn đạt viên lâm một kỳ biệt thự tiểu khu hạng mục ngoài cửa lớn trước mặt xe đột nhiên ngừng lại ngôi ở hàng trước chỗ ngồi kế bên tài xế hạng mục công ty quản lý quay kiếng xe xuống hỏi một tiếng, sau đó quay đầu lại nói, không đại sư nghĩ xuống xe đi vào, hai vị đại sư đâu? Mai Lan Đức cười nói, chúng ta cũng xuống xe đi tới đi, vừa đúng thuận tiện nhìn một chút hoàn cảnh của nơi này. Sau khi xuống xe thành thiên nhạc hít sâu một hơi, nơi này phong cảnh quả thật không tệ, toàn bộ biệt thự tiểu khu địa thế hơi cao, ngoài cửa lớn có một rất rộng rãi tiểu quảng trường, ngay đối diện phương xa đá hồ. Ngày này có phong, nhưng trên mặt hồ phong tuổi tới đây cảm giác đã rất nhẹ nhàng, không khí rất mới mẻ, khí tức cũng rất mát mẻ. Mai Lan Đức một chỉ phương xa đá hồ. hỏi thành thiên nhạc nói cái tiểu khu này vị trí không sai mà một kỳ công trình vị trí nên là tốt nhất đầu tiên là quang cảnh tầm mắt nhìn về phía trước là một tòa hồ lớn bên hồ kia là núi xa từ tiểu khu cổng nhìn ra phía ngoài đến bên hồ địa thế tương đối đột ngột nhưng qua cổng hướng bên trong biệt thự ngôi nhà bên kia lại rất bằng phẳng độ dốc có một chiếc gấp sau chậm biến hóa nếu như dùng một thanh xích lớn từ từ bên hồ một mực trước đến tiểu khu cửa chính cái thanh này cây thức kéo dài tuyến sẽ vòng qua những thứ kia biệt thự nóc nhà nhìn ra cái gì để ý sao thành thiên nhạc cười một tiếng mới vừa rồi còn ở trên xe thảo luận cảnh biển phòng đâu xuống xe đã nhìn thấy cảnh hồ biệt thự ấn người nhắc nhở ta ngược lại đã nhìn ra chưa bao giờ ngăn trở trên mặt hồ thổi tới phong thuận địa thế lên cao sẽ không trực tiếp thổi tới tiểu khu bên trong biệt thự mà sẽ ở tiểu khu ngoài cửa lớn tạo thành hòa hoãn khí lưu quay về không có phong khí trời nơi này cũng sẽ có gió nhẹ mà phá gió lớn khí trời nơi này phong ngược lại không lớn mai lan Nước cười ha ha thành tổng học được rất nhanh nga liếc mắt một cái liền nhìn ra địa thế như vậy nhưng muốn xây dựng biệt thự một loại ngôi nhà còn muốn nhờ quan cảnh bố trí người ngu mới có thể thư thích hơn chúng ta vào xem một chút đi nên tiểu khu ở đại lý xe bên đường bên lục địa trong còn sắp đặt người hành quan cảnh đạo dọc theo quang cảnh đạo đi bộ trải qua một căn một căn độc lập biệt thự mai lan đức lại gật đầu một cái nói lục hóa thiết kế phải không sai lợi dụng đào đất cơ khối đất lân cận đống tạo địa thế cũng làm ra phật phồng cẳng có ý tứ chính là thiết kế bên trên dùng mượn cảnh rời cảnh phương pháp thanh tổng ngươi nhìn ra cái gì để ý sao thành thiên nhạc gãi gãi cái hốc, mượn cảnh rời cảnh đó không phải là nói viên lâm thiết kế sao ừng hạng mục này liền kêu ngạn đạt viên lâm nghe nói ban đầu cũng mời viên lâm thiết kế sư ta xem một chút ban công là ban công Mỗi nhà lầu hai ban công đều có một góc độ, vừa vặn có thể xuyên qua chung quanh cây cối nhìn thấy đá hồ. Mai Lan Đức lại cười nói, đây chính là lục hóa thiết kế phối hợp, bất luận là dốc cao thấp rừng núi, thông qua trồng trọt không cao bằng độ cây tới biến hóa, khiến mỗi tòa biệt thự từ bên ngoài nhìn cũng sẽ không không sót chút nào. Nhưng là lục hóa cây cối cho mỗi một nhà biệt thự cũng đều nhường ra một góc độ, ở lầu 2 trên ban công, tầm mắt vừa đúng có thể mặc qua bóng cây thấy được phương xa đá hồ, nhưng lại không đến nỗi quá thông suốt. Nó là xa hơn phương trên núi lăng giả tháp làm cơ chuẩn, mỗi cái ban công xuyên qua thực vật kẽ hở tầm mắt cũng chỉ hướng kia một chút. thành thiên nhạc không khỏi gật đầu nói không sai không sai đây là viên lâm thiết kế để ý cũng bao hàm ở trong phong thủy sao mai lan đức đó là dĩ nhiên cái gọi là phong thủy ứng bao hàm toàn bộ hoàn cảnh nhân tố trọng yếu nhất là hoàn cảnh đối người ảnh hưởng tầm mắt khí hậu thanh âm vân vân còn bao gồm hoàn cảnh này trong cùng ngươi giao thiệp người mạnh mẫu ba rời câu chuyện nghe nói qua sao đi đó cũng là phong thủy a bọn họ một đường đi một đường trò chuyện thành thiên nhạc biểu hiện được rất khiêm tốn mai lan đức nói gì hắn cũng nghiêm túc nghe còn thỉnh thoảng ha ha cười ngây ngô kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng luật tu vi mai lan đức cao hơn hắn Nếu bàn về phong thủy địa khí phương diện tới biết, vậy hắn càng là học sinh tiểu học đụng thấy giáo sư, không cần thiết ra vẻ hiểu biết. Hắn tới chính là vì mở mang kiến thức, đây cũng là kiến thức a mà mai Lan Đức giống như đối hắn đặc biệt cảm giác hứng thú dáng vẻ, liền mắt cũng không nhìn thẳng vị kia khổng đại sư, lại kéo hắn trò chuyện rất nóng hổi. Trước mặt khổng đại sư lại không có ngắm phong cảnh biên lâm thiết kế, cùng vị kia gợi cảm sặc sỡ vương trợ lý sóng vai đi lại, không biết từ nơi nào lại móc ra một mặt la bàn, vừa đi vừa sắc mặt ngưng trọng nhìn trên la bàn kim đồng hồ. Thanh Thiên Nhạc cười hỏi, Lan Đức tiên sinh, ngài là tới xem phong thủy, vì sao la bàn cũng không mang theo một mặt? mai lan đức liếc hắn một cái nói thành tổng ngươi cũng không phải là tới xem phong thủy sao giống như cũng quên mang la bàn đi thành thiên nhạc không phải quên ta căn bản cũng không có có cũng sẽ không nhìn nhưng ngươi không giống nhau a vậy thì ăn cơm ra hỏa chuyện a mai lan đức cười một tiếng có lòng bàn đủ túc hạ đại địa chính là bàn thần nghiệm cảm giác chính là châm. thành tổng theo ý ngươi chỗ này phong thủy có vấn đề sao thành thiên nhạc nhữ mày một cái nói nghe ngươi mới vừa rồi cách nói giống như không có vấn đề gì a mai lan đức gật đầu một cái nói kia vấn đề nằm ở chỗ trên thân người hoặc là quỷ trên người Đang khi nói chuyện Thành Thiên Nhạc đột nhiên ngẩng đầu một cái nói, trước mặt ngôi biệt thự kia, phải là nhà ma đi. Mai Lan Đức, Thành tổng là làm sao biết? Thành Thiên Nhạc cảm giác bất đồng, kia bộ nhà đang yên đang lành lại có chút khí tức âm trầm, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Mai Lan Đức lại gật đầu một cái nói, đó là dĩ nhiên, mấy ngày trước mới vừa náo qua quỷ nhà, xem ra thật là có vấn đề. Trước mặt dẫn đường công nhân viên đã ở ngôi biệt thự kia ngoài cửa ngừng lại, hạng mục công ty một vị người phụ trách Tắng Dương, chúng ta chưa nói nhà ma ở nơi nào, không đại sư bằng vào la bàn liền chính xác tìm đến vị trí rồi, thật là ghê gớm a. Khổng Thiên Tinh không khỏi đáp ý đáp. ta tới chính là trừ tà, nếu như ngay cả âm vật quấy phá địa phương cũng không tìm tới, còn nói gì cái khác. Lúc này Mai Lan Đức xuyên qua mọi người đi tới trước cửa mở miệng nói, không đại sư liền khẳng định như vậy là âm vật quấy phá sao? Khổng Thiên Tinh gật đầu một cái, ta dám khẳng định, chẳng lẽ Lan Đức Tiên sinh không nhìn ra? Mai Lan Đức lại quay người lại không tiếp tục giải thích hắn, một chỉ cùng nói, tại sao là khóa lại? Mau mở ra, vào xem một chút đi. Bên cạnh An Ninh vừa mở cửa một bên nhỏ giọng nhắc nhở, từ lần trước Hương đội trưởng xảy ra chuyện, nơi này liền lại không ai đi vào, nhất định phải cẩn thận a. Phía sau Khổng Thiên Tinh cười, cẩn thận cái gì? Sợ có quỷ sao? chúng ta chính là tới Bắc ủy. làm thành thiên nhạc khoảng cách gần quan sát biệt thự này lúc, xác thực cảm thấy một tia âm trầm, nhưng loại cảm giác này rất giống với mọi người lưu lại sinh cơ rung động khí thức, hoặc là nói chính là mai lan đức mới vừa ở trên bàn rượu nói lệ sát khí. xem ra có người ở chỗ này bị qua mạnh liệt kinh sợ, sau đó đi ngang qua biệt thự này người nhìn thấy nó lúc đều có vẻ sợ hãi, đều là trước đây không lâu chuyện đã xảy ra. loại này tâm niệm khúc xạ ngưng tụ cảm ứng hay là tồn tại. thành thiên nhạc nếu tu luyện qua thuật luyện khí, tự nhiên cũng tinh thông cảm ứng vật tính chi đạo. có lẽ biệt thự này nguyên bản không có vấn đề gì, nhưng bởi vì gần đây chuyện đã xảy ra. mọi người giao cho nó loại này âm trầm cảm ứng về phần quỷ ở nơi nào thành thiên nhạc đảo không nhìn ra trước mặt mai lan đức cùng khổng thiên tinh đã đi vào biệt thự hắn cũng đi vào theo lại quay đầu nhìn lại trừ dịch bân ra mới vừa rồi cửa những người kia không có một dám đi vào dịch bân thấy thành thiên nhạc quay đầu hắn cũng có chút lúng túng quay đầu hô các ngươi cũng tiến vào à cũng đứng cửa làm gì ba vị đại sư cũng đã tới còn có cái gì phải sợ lời nói này tất cả mọi người có chút ngượng ngùng ngược lại là ban ngày còn có nhiều người như vậy đại gia cũng đều lấy can đảm đi theo vào nhưng đều cẩn thận cất bước không lên tiếng thành thiên nhạc vừa đi vào phòng khách liền hít mũi một cái tao mày nói cái gì mùi lạ mai lan đức vừa chỉ khay trà nói nơi đó bia mới vừa uống một nửa cũng không thu thập qua nặng hơn mùi vị là phòng bếp bên kia chuyển tới ngày đó hương đội trưởng cung cấp hoàng đại tiên gà vị thì cá cũng nên túi a gọi nhân viên quét dọn tới thu thập một chút không cần sợ hãi mọi người chúng ta cùng nhau phục bồi. hạng mục quản lý miễn cưỡng nặng ra tươi cười nói hôm nay cũng chính là ba vị đại sư đến chúng ta mới dám mở cửa ra nếu không ai cũng không dám đi vào những thứ kia nhân viên quét dọn đại thẩm liền càng không dám tới mai lan nước lại vung tay lên nói đem cửa sổ cũng mở ra tất tật phong đi ta lại đi trên lầu nhìn một chút vừa nói chuyện liền chắp tay thẳng đi lên lầu 2, thành thiên nhạc cũng đi theo khổng thiên tinh vừa định cất bước lại bị hạng mục công ty quản lý đưa tay kéo nói khổng đại sư các ngươi không thể cũng lên lầu à? thế nào cũng phải lưu một ở chỗ này cùng chúng ta a còn phải gọi nhân viên quét dọn tới thu thập phòng khách và phòng biết đâu lầu 2 là phòng ngủ chính khách nằm cùng một gian tư nhân phòng tiếp khách nối liền triệu nam cảnh quan dương đại thành thiên nhạc cùng mai lan nước tiến phòng ngủ nhìn một cái xem ra nguyên chủ xí nghiệp đi rất vội vàng Trả phòng thời điểm cũng rất kiên quyết trong biệt thự đồ dùng hàng ngày cùng với ga giường chăn nệm các loại cũng cũng không cần mai lan đức gật đầu một cái nói biệt thự không sai vật cũng rất tề chỉnh có thể tùy thời vào ở a hoàn cảnh của nơi này so khách sạn tốt hơn nhiều thanh tổng bọn họ đều nói nơi này náo quỷ ngươi phát hiện quỷ sao thành thiên Nhạc thành thật nói ta không có phát hiện quỷ ở nơi nào nhưng nơi này khí thức, xác thực có người gặp được khủng bố sự kiện bị mãnh liệt kích thích cùng kinh sợ mai lan đức lại lộ ra vẻ mặt biến ấm mở cửa mở cửa sổ tất tật phong liên tốt nếu quả thật ná quỷ quỷ kia khẳng định không phải ở lâu dài nơi này Cần náo thời điểm mới phải xuất hiện, xem ra phải đợi quỷ tới cửa a. Ta tính toán liền ở nơi này, Thành tổng sẽ không có ý kiến phản đối a. Thành Thiên Nhạc hơi mặn ra, ngươi muốn ở nơi này. Lan Đức Tiên Sinh người tài cao cả lớn, ta dĩ nhiên sẽ không phản đối cái gì. Mai Lan Đức, chẳng lẽ ngươi không cho là đây là đang cùng ngươi đoạt mối làm ăn? Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, ta liền cái bóng ma cũng không có tìm. Lan Đức Tiên Sinh so với ta có bản lĩnh, ngươi có thể giúp hạng Mục công ty đem giải quyết vấn đề, ta cũng cao hứng a. Chương 217, huynh tiết sinh nhánh, ngăn cản người tài lộ tựa như trả thù. lầu dưới đã gọi tới nhân viên quét dọn thu thập quét dọn căn phòng tất cả mọi người vây quanh khổng đại sư nói chuyện hỏi hắn có hay không nhìn xảy ra vấn đề gì khổng đại sư rất khách sáo gật đầu nói nơi này âm khí rất nặng đích xác có túy vật tận hiện đang làm pháp khu trừ trước còn chưa cần ở người tốt nhưng cũng không cần phải lo lắng ta tự sẽ đem này túy vật thu phục ấn phương án của ta đi làm là được lúc này mai lan đức từ trên lầu đi xuống nói khổng đại sư muốn thu phục túy vật tốt nhất bây giờ liền ra tay tại chỗ thu phục để cho mọi người chúng ta cũng kiến thức một chút khổng thiên tinh lắc đầu nói bây giờ người nhiều tạm nhạc không tiện ra tay Có một số việc vẫn có kiêng kỵ, chỉ có làm không người nhiễu động lúc, ta mới có thể cách làm đem kia túy vật bước đi ra thu phủ. Mai Lan Đức nghiêm mặt nói, "Khổng đại sư muốn động thủ cũng nhanh chút ra tay, bởi vì ta muốn ở nơi này." Có người kinh ngạc hỏi, "Lan Đức tiên sinh muốn ở nơi này?" Vạn Nhất. Mai Lan Đức chặn lại câu chuyện nói, "Vạn nhất cái gì? Vạn nhất nháo quỷ sao? Các ngươi mời ta tới không phải là bắt quỷ." Lúc này Thành thiên Nhạc cũng từ lầu hai đi xuống nói, "Bọn họ là muốn nói, Vạn Nhất quỷ kia sợ Lan Đức tiên sinh, không còn dám lộ diện làm sao bây giờ?" Mai Lan Đức cười, "Vậy ta vẫn ở nơi này, hoặc là đem biệt thự này mua lại." Không phải cũng tương đương với giải quyết rồi. Nếu nơi này nó quỷ, quỷ kia sớm muộn tổng hội lộ diện, ta tự có biện pháp đem chi thu phục. Không đại sư, người cung cấp phương án cũng không phải là tính toán như vậy sao? Nếu không để cho ta cũng thử một chút. Đây rõ ràng chính là đoạt mối làm ăn a, đám người cũng không biết nên nói như thế nào. Khổng Thiên Tinh sắc mặt rất khó nhìn, cười gượng hỏi, Lan Đức Tiên sinh liền tự tin như vậy. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì? Mai Lan Đức lần nữa cắt đứt hắn vậy nói, sợ xảy ra vấn đề, ta cần gì phải đi tới nơi này? Không đại sư chẳng lẽ liền tự tin như vậy, xảy ra vấn đề người liền nhất định sẽ là ta sao? dịch bân vội vàng hòa giải nói ba vị đại sư có thể cẩn thận thương lượng nhà vô luận là ai giải quyết nơi này phiền thoái hạng mục công ty đều có trọng tạ các ngươi ba vị cũng tính xuất lực thành tổng ngài là ý kiến gì mai lan đức cũng nghiêng đầu hỏi thành tổng ta liền ở nơi này ngươi đồng ý không thành thiên nhạc cười ha ha ta đồng ý trước hết để cho lan đức tiên sinh ở nơi này đi chớ bắt được quỷ lại nói ba vị đại sư ý kiến là hai so một mai lan đức hành đúng một tay tiến vào biệt thự này khổng thiên tinh mặc dù bất mãn nhưng cũng không cách nào phản đối nữa chỉ đành phải cười lạnh lùng nói Lan Đức Tiên Sinh cũng phải cẩn thận, trên đời túy vật xuất quỷ nhập thần khó có thể đối phó. Ta ngược lại không phải là hoài nghi bản lãnh của ngươi, chính là sợ ngươi nhất thời sơ sót. Mai Lan Đức mỉm cười nói, đa tạ khổng đại sư quan tâm. Ngươi nếu là lo lắng ta, không bằng chuyển đến cùng ở đi. Ngược lại trên lầu còn có một căn phòng ngủ. Khổng Thiên Tinh lắc đầu nói, không không không, nếu Lan Đức Tiên Sinh tự tin như vậy, vậy hãy để cho người tới trước đi. Nếu như có vấn đề gì, ta lại giúp một tay không muộn. Thanh Thiên Nhạc đúng lúc nói, nếu Lan Đức Tiên Sinh ở chỗ này ở phải đàng hoàng, ta nhìn cũng liền không có vấn đề gì. đến lúc đó lại làm phép chân trạch, tự nhiên có thể để cho biệt thự này khôi phục thái bình, hạng mục công ty làm xong công quan là được rồi. Khổng Thiên Tinh mang đến vị kia Vương trợ lý lại hỏi, nếu Lan Đức Tiên Sinh xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Một mình hắn ở tại nơi này trong biệt thự, có trạng muốn gì, người khác cũng không biết ta. Mai Lan Đức một chỉ thành Thiên Nhạc nói, không sao không sao, vạn nhất ta có chuyện gì cũng là tự tìm, sẽ không để cho các ngươi phụ trách. Nếu như không yên tâm vậy, chứ Khổng đại sư không phải còn có thành tổng sao? Thành tổng, ngươi cùng ta ở cùng nhau như thế nào? Thành Thiên Nhạc cười lắc đầu nói, Lan Đức Tiên Sinh, ta đối với ngươi yên tâm cực kỳ. đã ngươi nghĩ ở chỉ có một người ở được rồi cũng có thể đổ cái thanh tĩnh mai lan đức nhưng là có người lo lắng nếu ta ở tại gia trạm muốn gì bọn họ không dám vào tới cũng liền không cách nào biết được ca nếu không ngươi sáng sớm ngày mai tới liếc lấy ta một cái thanh thiên nhạc gật đầu nói được rồi ta sáng sớm ngày mai trở lại ngươi bây giờ sẽ phải lưu lại sao mai lan đức chọn ngày không bằng đụng này biệt thự này trong cái gì cũng có ta bây giờ liền ở không cần thiết lại về khách sạn dịch bân đám người không biết làm sao hỏi lan đức tiên sinh ngài còn phải ăn cơm đâu muốn phái người mỗi ngày đưa cho ngài ba bữa cơm cơm sao mai lan đức lắc đầu nói không cần, ta muốn làm phép trừ tà trấn trạch, mấy ngày này liền đích cốc chai dưới, có nước uống là được, các ngươi cho ta rời mấy dương nước suối tới. ba vị đại sư hôm nay vốn là tới xem một chút nhà ma chẳng huống không ngờ mai lan Đức vừa vào nhà liền không đi, tại chỗ và ở tại người khác xem ra tất nhiên là người tài cao gan lớn, hơn nữa làm việc tận tâm phụ trách, một chút thời gian cũng không chế lại. nhưng theo khổng thiên tinh, cái này hoàn toàn là ở cấp việc buôn bán của hắn, thư chuyện tốt của hắn à, nếu mai lan Đức liền đang yên đang lành ở nơi này, còn tuyên bố đã đem túi vật thu phục, như vậy hắn kia phần công quan chủ tính phương án thì đồng nghĩa với thay người khác làm ra ý. nhưng là ở loại trường hợp này cũng không tốt phản đối bởi vì thành thiên nhạc cũng chống đỡ mai lan nước mai lan nước không có ý định đi về những người khác cũng là muốn ăn cơm tối không thiên tinh cùng vương trợ lý vẫn trở về khách sạn năm sao dịch bân hỏi thành thiên nhạc nói thành tổng ngài cũng cùng đi khách sạn a trong lúc ở chỗ này hết thể tiếp đãi cũng từ hạng mục công ty phụ trách thành thiên nhạc lắc đầu nói không cần ta sẽ ngủ ở Tô châu không cần thiết chạy khách sạn tham gia náo nhiệt ngược lại sáng mai ta trở lại chính là tới xem một chút lan nước tiên sinh thế nào dịch bân đưa tới một phong thư nhỏ giọng nói đây là cho ngài thủ lao Vốn là phải chờ tới đem chuyện viên mãn giải quyết, nhưng ta biết có thành tổng ra tay, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thành Thiên Nhạc nhìn thấy phong thư có chút buồn bực, nhìn ra một cái bên trong nhiều lắm là trang một trường tiền giấy, gần như không có độ dày, hắn hỏi, đây là đơn độc cho ta sao? Dịch Bân, dĩ nhiên không phải, các người ba vị đại sư đều có, đây là vì hạng mục công ty làm phép tiêu thai khổ cực phí. Về phần này thù lao của hắn, còn phải nhìn chuyện là giải quyết như thế nào. Thành Thiên Nhạc đem phong thư thu đi qua, cũng không có gọi người đem bản thân đưa về nhà, đi về trước không xa tiến khu náo nhiệt liền một mình xuống xe rồi đi. để cho hạng mục công ty sáng mai lại phái xe đến hắn chỗ ở lầu trọ xuống tiếp. Giải trừ phong ấn, nghẹn đã hơn nửa ngày chuột rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, nó kinh ngạc kêu lên, cái đó Mai Lan Đức, làm sao sẽ nhận biết thẩm tứ bảo. Thanh Thiên Nhạc, đây cũng có cái gì không thể nào đây này. Mai Lan Đức có bản lĩnh, thẩm tứ bảo cũng người mang được kỹ, bọn họ là đồng hành, không chỉ là thầy phong thủy cũng là nhân gian tu sĩ, hoàn toàn có thể đã sớm nhận biết. Chuột không khỏi lo âu nói, nghe Mai Lan Đức giọng nói chuyện, giống như hiểu rất rõ lá bài tẩy của ngươi, liền ngươi nhà ở nơi nào đều biết, chẳng lẽ là điều tra qua ngươi rồi. Hắn điều tra ngươi làm gì? Thành Thiên Nhạc có thể là thẩm tứ bảo đề cập tới ta đi hắn lại vừa lúc biết ta cũng sẽ đến ngạn đạt viên lâm hạng mục nhìn nhà ma chuột không đúng không đúng ngươi sẽ đi ngạn đạt viên lâm hạng mục là bởi vì ngày hôm qua dịch bân tới mời trước ngày hôm qua liền chính ngươi cũng không rõ ràng lắm đâu thẩm tứ bảo cũng không thể nào biết lá bài tẩy của ngươi ngươi ở đa cấp nhóm người thời điểm còn không có bản lãnh gì đâu mai lan Đức tại sao phải đặc biệt chú ý ngươi thành thiên nhạc cao mày nói cái này ta cũng không rõ lắm có thể ta gần đây ở tô châu tương đối nổi danh đi ai cũng biết ta và dịch lao lớn có quan hệ mà cái đó nhà đất hạng mục cũng là dịch lao đại tham dự khai thác mấy cái này đại sư một so một khốc khéo ngươi xem một chút kia khổng thiên tinh cung cấp phương án trước đó khẳng định đã làm không ít công khóa mai lan nước nếu đến rồi như thế nào lại không có chuẩn bị chuột thở dài nói ta cảm giác người nọ không đơn giản à hai chúng ta cộng lại đừng nói đánh không lại hắn coi như là chơi đầu góc cũng chơi không lại hắn tuổi còn trẻ chính là cái lao giang hồ thành thiên nhạc cũng thở dài nói đó là người ta bản lãnh không phục cũng không được ta cảm giác mai lan nước đối ta không có gì để ý lần này giao thiệp với thuần túy là ngoài ý muốn. chuột ừng ta cảm giác hắn hình như là hướng về phía khổng thiên tinh tới chẳng lẽ hoài nghi khổng thiên tinh dợ trò? Nếu Khổng Thiên Tinh những năm này thật là đặc biệt mua nhà ma vậy, chỉ sợ là thật có vấn đề. Chỉ bất quá, Khổng Thiên Tinh kia sợ dạng, có thể bản lãnh lớn như vậy sao? Thanh Thiên Nhạc, người không thể xem bề ngoài à, các bản lãnh không rõ ràng lắm, ngược lại kiến thức rộng, lề lối rất nhiều, có vấn đề gì lần này nên có thể nhìn ra. Mai Lan Đức hiển nhiên cố ý ở hư chuyện tốt của hắn, Khổng Thiên Tinh thật có thủ đoạn lời, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngược lại ta chính là cái xem náo nhiệt, hôm nay liền giúp Mai Lan nước một tay, chờ nhìn hai người bọn họ thế nào đối bấm. Chuột, dịch bân mới vừa rồi cho một mình ngươi phong thư, nhanh móc ra nhìn một chút, bên trong chứa cái gì? Thanh Thiên Nhạc móc ra phong thư rút ra một vật, lại là một tờ chi phiếu. Hắn ngẩn người mới thở dài nói: Thật hao phong à, ít nhất đủ trả cho ta 5 năm tiền mướn phòng. Ta chính là cái đi xem náo nhiệt, làm cũng có chút ngượng ngùng. Chụt, có ngượng ngùng gì? mọi người đi không phải là vì bảo hiểm sao? Nếu thật có phiền toái cũng là cần ngươi ra tay. Chút tiền này ta nhìn còn chưa đủ đâu. Thanh Thiên Nhạc, người ta cũng nói đây chỉ là khổ cực phí. Nếu như chuyện chân chính giải quyết viên mãn, thủ lao là khách tính, liền nhìn mọi người bận lãnh. kia Khổng Đại sư phương án nhưng là muốn bạch kiếm một căn biệt mà Mai Lan Đức cắm một vậy. Ta đảo không có như vậy lòng tham. nếu cái gì cũng không làm cái này hơn hai ngàn cũng thấy ngại muốn. chuột ngươi xem một chút ra phiếu người là ngạn đạt viên lâm địa sản hạng mục công ty cũng không phải là dịch lao đại tư nhân chi phiếu nên thu hay thu chứ sao người ta chiêu đại đi uống rượu ngươi không đi lệnh muốn tự mình đi bây giờ đi đâu trong a thanh thiên nhạc mai lan đức không ở ta nhưng không muốn cùng kia khổng thiên tinh ngồi một bàn ăn cơm chơi đầu góc đấu miệng lưỡi ta đều không phải là lao già kia đối thủ hắn giữa trưa cùng buổi chiều cũng ăn nghẹn đừng buổi tối ăn cơm cũng đừng tìm ta chuyện không cần thận chỉ biết lộ sơ hở ta cũng không phải cái gì phong thủy đại sư chuột kia đi chỗ nào ăn cơm lại làm mộng hồ mỹ hoa còn ăn thanh thiên nhạc thời gian còn kịp tới trước ngân hàng đem chi phiếu tổn thượng sau đó sẽ đi ăn tôm lột trứng ốc la chương 218, đêm khuya xông vào không môn nhận mà không trả không phải lễ chuột có chút ngoài ý muốn nói tôm lột trứng ốc la đến cái đó đầu hẻm nhỏ quán ăn sao mai lan Đức trạch viện là ở chỗ đó ngươi còn muốn đi xem thanh thiên nhạc nhớ khi xưa pháp lực của ta không đủ đối luật khí ngự khí chi đạo thể hội cũng không đủ thấu triệt cảm ứng trong hoàn cảnh vật tính linh cơ còn kém một chút hòa hầu bây giờ công lực tiến thêm nên lại đi tham quan tham quan nơi đó là dạng gì phong thủy bảo địa Ngược lại Mai Lan Đức còn ở trong biệt thự, đang thừa dịp cơ chạy đi xem nhìn hắn nhà tòa nhà. Lại đi tới ban đầu đa cấp nhóm người chỗ ở phụ cận, Thành Thiên Nhạc ở đầu hẻm nhà kia quán cơm nhỏ trong ăn chế cơm. Ông chủ lại vẫn nhớ hắn, cố ý tới lên tiếng chào hỏi nói: "Tiểu tử, ngươi lại đến đến rồi." Thành Thiên Nhạc cười ha hả đáp: "Đúng vậy à, lần trước ở ngươi nhà ăn tôm lột trứng ốc la, làm thật tốt ta. Đáng tiếc ở nơi khác thủy trung không có thấy, muốn ăn đã tới rồi." Ông chủ rất vui vẻ, còn cố ý đưa hắn một phần tôm lột trứng ốc la. Mùa đã là cuối tháng 11, cơm nước xong trời liền đã tối, Thành Thiên Nhạc ở trong màn đêm xuyên qua điều này cổ xưa hẻm nhỏ. Tuế Mai Lan Đức kia tòa trạch viện đi tới, vô thanh vô tức với nguyên thần xem cảnh trung ngoại cảm giác vạn vật. Mai Lan Đức nói không sai, coi như không có học qua phong thủy bên trên các loại để ý, có hắn như vậy bén nhạy chi giác, cũng có thể biết cái dạng gì hoàn cảnh thích hợp làm gì dạng chuyện. Tình cờ trải qua bên người người đi đường cũng không có chú ý tới, thành Thiên Nhạc dọc theo hẻm nhỏ chậm rãi mà đi, trên thực tế là nhắm mắt lại. Đi tới kia tòa trạch viện ngoài cửa, thành Thiên Nhạc cảm ứng được một tia Mai Lan Đức chỗ hình dung âm sát khí, có thể để cho người không tên cảm thấy tim đập chân run, nhưng lấy hắn định đọc lại sẽ không nhận quá lớn cái nhiễu. Cái này âm sát khí có thể là có người cố ý ra tay. cũng có thể là trải qua thời gian dài cái này tòa trạch viện nháo quỷ truyền thuyết, khiến thấy nó mọi người đều có một tia không tự chủ sợ hãi tâm niệm, khúc xã hội tụ lưu lại khí tức. Thanh Thiên Nhạc nhắm mắt lại quẹo vào tường viện ngoài hoành ngõ hẻm trong. Nơi này là nhà dân giữa phòng ngoài đạo, một mực đi thông trạch viện sau sông nhỏ, có thể bởi vì náo quỷ truyền thuyết, bên cạnh ngôi nhà cũng không chịu cái này tránh ra bên cạnh cửa. Thanh Thiên Nhạc có thể cảm ứng được tường rào nội chất trong trạch viện khí tức, cũng không có cái gọi là âm sát khí, ngược lại để cho người cảm thấy rất nhẹ nhàng dễ chịu. Lúc này chuột nhỏ giọng nhép nhở, ngược lại cũng không ai vào xem một chút đi. Mai Lan Đức vẫn còn ở trong biệt thự Ngây Ngô. nơi này cũng sẽ không náo quỷ thành thiên nhạc có chút do dự nói không quá thích hợp a ngược lại bên trong hình dáng gì chúng ta cũng đều biết trong bức tranh đã sớm xem qua chuột trong bức tranh lại không thể thể hội chân thiết nếu đến, đến rồi cần gì phải qua kỳ môn mà không vào đâu thành thiên nhạc cũng động tâm thấy hai bên không hay đột nhiên tại chỗ nhào thân nhảy lên đặt một cái người bên cạnh nhà nhà tường ngoài lại đặt một cái chạch viện tường cao người đã phiêu nhiên vượt qua đầu tường rơi vào bên trong viện động tác là gọn gàng tiến sân hắn rốt cuộc mở mắt thở ra một hơi dài thở dài nói địa phương tốt ta cùng bên ngoài chỉ cách nhau một bức tường đơn giản chính là thế ngoại đạo nguyên Tiên viện vào cửa là một đạo núi giả bình phong, cái này ngọn núi giả cùng tường viện ta bằng. ở bên ngoài là không nhìn thấy, nhưng thành thiên nhạc đứng ở trong viện lấy nguyên thần cảm ứng, lại có một cỗ núi sông khí tức đập vào mặt, mang theo rung động tâm thần trùng kích lực, phảng phất thật đưa thân vào danh sơn đại xuyên trong. Chuột cũng có cảm ứng, kinh ngạc nói, hòn núi giả rất có để ý à, không thua gì chúng ta đi dạo qua trong lâm viên những thứ kia tên phong. Thành thiên nhạc cảm khai nói, ta là học mỹ thuật, ngươi biết Trung Quốc tranh sơn thủy chân chính ý cảnh sao? Nếu ngươi muốn mua một bức họa cất giữ lời, sẽ chọn cái dạng gì tác phẩm? Chuột đáp, đương nhiên là mua được. Thành thiên nhạc lắc đầu nói. rất nhiều họa sĩ khi còn sống tác phẩm, giống như bán cũng không mắc, nhưng ngươi làm gì muốn mua về sưu tầm. Nó nhất định có thể dẫn lên linh hồn của mình, làm ngươi chuyên chú đi nhìn nó, giống như chân chính tiến vào kia sơn thủy giữa, mang theo núi sông nước chảy khí tức. Nếu không, coi như nhìn qua vẽ khá hơn nữa, cũng bất quá là trên tuyên chỉ vết mực, đùa bỡn chẳng qua là kỹ xảo mà thôi. Đây là người có gò khe ý cảnh, cùng nhìn viên lâm là giống nhau. Chuột cười nói, nhìn thấy người ta một ngọn núi giả, ngươi liền phát nhiều như vậy cẳng khái, giống như rất có học vấn dáng vẻ Thanh thiên nhạc, vạn sự vạn vật đều là học vấn nha, chúng ta đều ở đây học. sẽ nói cho ngươi biết một chút cảm xúc nếu ngươi cất giữ vẽ dẫn không nổi ngươi cái loại đó của mình phòng ở trong tay ngươi chỉ sợ cũng rất khó tăng giá nghe vào có chút huyền a chuột chúng ta hôm nay không phải tới nói tranh sơn thủy đi nhanh vào xem một chút thanh thiên nhạc nên môn một ngọn núi giả cũng không hiểu được sốt ruột đi vào làm gì ngươi xem một chút cái này tiền viện thật là một thổ nạp tư dưỡng địa phương tốt mỗi sáng sớm tới đi tản bộ một chút giống như đi vào núi trong nước tiền viện vây lượn núi giả có bốn cây cao lớn của mục, dầm dạp vung tùng tàng cây đem toàn bộ nhà sơ mật tinh tế bao phủ vòng qua núi giả ở phòng khách ngoài cửa còn có hai cây tươi tốt cây quế, hoa quế nở rộ quý tiết vừa mới qua đi. Cái nhà này mặc dù có người định kỳ quét dọn, nhưng cô ý không có quét rất trên đất trải xuống hoa quế, còn có thể cảm giác được kia hoa bùn trải đất phương thức. Xuyên qua sáng trước, giếng trời có thể nhìn ra cái này tòa trạch viện dọn dẹp phi thường sạch sẽ gọn gàng, tu tập như mới nhưng lại không có phá hư nó kia thâm hậu năm tháng lắng động hàm ý nó mặc dù là một tòa vô ích trạch, khí tức lại không chút nào cảm thấy lạnh lẽo. xuyên qua trạch viện đi tới hậu viên, đây mới là chỉnh tòa kiến trúc tinh hoa. Ước chừng chỉ có 700 mét vuông vườn, lại có thể bố trí ra tinh diệu như vậy quả đổi cùng cái ao, lại có một loại xa xa cảm giác. Đây là một cái luyện công thử pháp địa phương tốt, thân lâm kỳ cảnh, mới càng chân thiết cảm nhận được. Thành tiên nhạc leo tường rời đi lúc hoàn toàn có chút âm thầm không thôi, đối chuột nói, "Thật nên tiến tới xem một chút ta. Kia Tất Minh Tuấn để cho chử vô dụng kiến tạo tiểu kiếm trì đầu tiên, mượn chính là thiên nhiên hoàn cảnh, mặc dù không tệ nhưng không cách nào cùng nơi này so sánh." Cổ nhân nói đại ẩn ẩn Vũ thị, thật là có đạo lý, ai có thể nghĩ tới nó ở nơi này dạng một cái lao trong ngõ hẻm đâu. Chuột, ngươi thấy thèm cũng vô dụng. Hôm nay coi như là mở mang kiến thức, chờ sau này có bản lĩnh lại có tiền, nhìn một chút bản thân có thể hay không cũng biết ra một cái địa phương như vậy. Thanh Thiên Nhạc, đây cũng không phải là một thế hệ có thể xây dựng, nên là bao năm qua tạo mà thành. Ai nói ta chỉ có thể làm thấy thèm? Bây giờ cũng biết Mai Lan Đức, nhân cơ hội tìm cách làm thân, kết giao bằng hữu, chờ ngạn đạt viên lâm hạng mục chuyện giải quyết, nói không chừng còn có, có phải thương lượng đâu. Ngược lại nơi này trống không cũng là chống không, không bằng cho ta mướn một đoạn thời gian. chuột, người mướn nổi sao? Coi như mướn được, người ta chịu cho thuê người sao? Thanh Thiên Nhạc. đây không phải là mới vừa thu một khoản tiền sao thực tại không muốn nổi bỏ đi thôi tóm lại trước tìm cơ hội thương lượng với người ta thử một chút thanh thiên nhạc lại không rõ ràng lắm khi hắn từ sau vườn bên tường lật đi ra thời điểm núi nhỏ kia đổi cảnh cây cối dưới bóng tối vô thanh vô tức đi ra tới một người lại là vốn hẳn nên ở trong biệt thự mai lan đức mai lan đức nhìn thành thiên nhạc biến mất địa phương khoe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt nói sông không môn vậy mà sông đến tan nơi này rồi vậy thì tốt nhận mà không trả không phải lễ thanh thiên nhạc trở lại nhà trọ ca thẻ mở cửa đi thang máy bên trên mười lầu ở trên hành lang mới vừa với cửa đứng Chu đột nhiên âm thầm hô, có điểm không đúng, trong phòng giống như có người. Đang lúc này, kia nặng nghề phòng trộm cửa sắt tự mình mở, giống như bị một bàn tay vô hình thúc đẩy, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Một cười ha hả thanh âm từ trong phòng khách truyền tới, Thành tổng, ngươi cuối cùng đã tới. Đừng ở đứng ngoài cửa, mau mời tiến đi. Cái này thình lình lại là Mai Lan Đức thanh âm, Thành Thiên Nhạc sợ hết hồn, hắn mới vừa lén lén chạy vào Mai Lan Đức Trạch viện, không ngờ trở lại một cái, Mai Lan Đức vậy mà liền ở hắn trong căn hộ chờ đâu. Nghe đối phương giọng nói chuyện, Mai Lan Đức hoàn toàn càng giống như là chủ nhân của nơi này, mà Thành Thiên Nhạc bản thân ngược lại thành tới thăm hỏi khách. chuột cũng ngơ ngác ở nguyên thần trong cả kinh kêu lên hán hán hán tại sao lại ở chỗ này thanh thiên nhạc cũng âm thầm vận chuyển pháp lực toàn bộ tinh thần đề phòng đứng tại cửa ra và nói lan đức tiên sinh ngươi không phải ở lại trong biệt thự sao chạy thế nào nhà ta đến, đến rồi mai lan đức chắp tay đứng ở tính bên trong nhìn lấy trên tường bức họa kia cười ha hà đáp biệt thự kia nháo quỷ a ta một người ở bên trong bực bội phải hoảng liền đi ra hóng mát một chút ngươi cũng biết ta ở tô châu có tòa trạch viện đi trở về nhìn một chút kết quả lại phát hiện có người sống không môn thanh tổng ngươi nếu có thể không lên tiếng chào hỏi đi ngay ta nơi đó ta vì sao liền không thể tới chỗ này đâu thành thiên nhạc lại lấy làm kinh hãi nguyên lai like mai lan đức đã biết hắn mới vừa rồi đã làm gì nhất thời có một loại làm tặc bị tại chỗ bắt được cảm giác đỏ mặt cất bước đi vào nhà trọ lúng túng giải thích không nên hiểu lầm ngươi kia tòa trạch viện là ta tình cỡ phát hiện ta giống như ngươi cũng là tu lợi người vừa đúng cần như vậy một chỗ bảo địa cho nên cảm thấy rất hứng thú không nhịn được đi nghiên cứu một chút mai lan đức ở thành thiên nhạc thường ngồi kia cái ghế xoay bên trên ngồi xuống một chỉ ghế xa đối diện nói ngồi xuống chuyện vẫn đi chưa uống chén trả thật ngại ngùng đây là ngươi địa phương chỉ dành cho ngươi mượn trả tới chiêu đãi ngươi lại cúi đầu nhìn một cái, Mai Lan Đức thậm chí ngay cả trà cũng pha tốt, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có gì lý, quanh thân khí tức cũng không có công kích tính, nhưng giọng điệu lại khá có tới cửa khởi bình ý hỏi tội. Chuột vừa tối trong kêu lên, trò chuyện liền trò chuyện, cũng không cần thiết sợ hắn. Chúng ta là sông hắn chạy viện, hắn không phải cũng chạy tới chỗ này sao? Coi như là hơi nhau. Xem trước một chút hắn muốn làm gì lại nói. Thành Thiên Nhạc chỉ đành phải có chút bất an ngồi xuống nói, "Lan Đức tiên sinh, người đêm khuya tới chơi, chính là muốn truy cứu ta đêm khuya sông vào Trạch viện chuyện sao?" Mai Lan Đức vẫn là bộ kia nghiền ngẫm vẻ mặt, gật đầu một cái nói, "Đúng vậy à. ta muốn nghe một chút thành tổng giải thích người cao nhân như thế sẽ không vô duyên vô cơ có cái loại đó yêu thích à. thành thiên nhạc đảng hòn đáp mới vừa rồi đã nói qua ta cũng là tu luyện người đang cần như vậy một chỗ động thiên phúc địa tình cờ phát hiện rất là háo ước ta biết nơi đó không người ở đã từng muốn đem nó mới tới lại liên lạc không được chủ phòng cho nên còn sai người điều tra qua rốt cuộc là ai trả viện chương 219, trăm ngực có gò khe vô tận liều ám phục hoa minh mai lan Đức cười ra tiếng thì ra là như vậy nói thật cho ngươi biết đi ta lần này đến tô châu mục đích chủ yếu ngược lại không phải bởi vì nạn đạt viên lâm hạng một chuyện hoặc là cái đó không thiên tinh coi như tối hôm nay ngươi không sông không môn ta cũng sẽ tới tìm ngươi ngươi cho là sai người âm thầm điều tra ta tư nhân tài liệu ta liền một chút cũng không có phát hiện sao ta hành tẩu giang hồ tự hỏi trước giờ cũng không cùng ngươi đã từng quen biết cũng nhớ không nổi tới khi nào đắc tội qua thành tổng ngài vị cao nhân này thành thiên nhạc cười khổ luôn miệng giải thích nói hiểu lầm hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm a mai lan đức có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn nói nếu là người khác làm chuyện như vậy lại như vậy cùng ta giải thích ta là sẽ không tin tưởng Nhưng lời của ngươi nói ta lại tin, thủ đoạn của ngươi cũng quá không người trong nghề, lần sau học thông minh một chút, đừng dễ dàng như vậy để cho người bắt lại cái đôi." Thành Thiên Nhạc dở khóc dở cười, chỉ có thể gật đầu nói, "Cảm ơn Lan Đức tiên sinh chỉ điểm, ta cũng không thường thường làm chuyện loại này." Mai Lan Đức lại sầm mặt lại nói, "Kia chưa chắc đã nói được, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, vừa mới bắt đầu có thể cũng không phải cố ý, nhưng làm làm liền thuận tay." Thành Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, "Làm sao như vậy được, ta không phải loại người như vậy." Mai Lan Đức vừa cười, "Ngươi là loại người như vậy, trong lòng mình rõ ràng. Chuyện này ta có thể không truy cứu." bất quá thành tổng có hay không nợ ta một món nợ ân tình người xem một chút ta hơn nửa đêm không ngủ ở thành tô châu chuyển như vậy một vòng lớn tới chờ ngươi thành thiên nhạc bất đắc gì nói tính như vậy vậy ta hình như là thiếu cá nhân tình, thúng chi chuyện này vốn là ta không đúng lan đức tiên sinh ngươi muốn như thế nào truy cứu đâu mai lan đức giúp ta một việc cũng có thể a thành thiên nhạc chuyện gì a lan đức tiên sinh lớn như vậy bản lãnh còn cần ta hỗ trợ cái gì mai lan đức có chút xấu xa cười nói ngôi biệt thự kia nháo quỷ ta một người ở quái sợ hãi ngươi có thể hay không giúp ta ở bên ngoài các đêm như vậy ta cũng có thể yên tâm ngủ a thành thiên nhạc có chút kinh ngạc nói cái gì ngươi nói đùa sao sợ quỷ để cho ta gấp đêm mai lan đức đúng vậy a ta bấm ngón tay tính toán nơi đó tối nay chỉ biết ngáo quỷ hai người dù sao cũng so một người mạnh đi có người giúp một tay không phải có nắm chắc hơn sao coi như ngươi không giúp được khắc vội, cũng có thể giúp đỡ làm chứng thành thiên nhạc đột nhiên phản ứng kịp nói ý của ngươi là nói ngôi biệt thự kia tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện chẳng lẽ mai lan đức phất tay cắt đứt hắn vậy nói ngươi cũng đoán được cái gì đừng nói ra tới chúng ta không thể chống vu hắng người chờ bắt lại chứng cứ lại nói ta như là đã ra mặt dĩ nhiên yếu nhân tăng cũng lấy được bắt tại trận thanh thiên nhạc nghe nhân tăng cũng lấy được bắt tại trận cái này tắm chữ không khỏi lại có chút đỏ mặt mà mai lan đức đã đứng lên nói lời nói chuyện thiêm xong, hiểu lầm cũng làm rõ ràng thanh tổng ngươi có phải hay không nghĩ muốn ta kia tòa trại viện ừm cũng không phải là không thể thương lượng ngược lại chống không cũng là chống không thanh thiên nhạc có chút vui mừng quá đỗi cũng đứng dậy rất ngượng ngùng hỏi ngươi nguyện ý cho mướn tiền mướn bao nhiêu a mai lan đức vừa cười nói tiền thì không cần ta biết thanh tổng ngươi cũng không giàu có mới vừa thu hạng mục công ty một khoản khổ cực phí còn phải giữ lại sinh hoạt đâu chúng ta nói điểm khác đi thành thiên nhạc mơ hồ lại cảm thấy có chút bất an lan đức tiên sinh nghĩ nói điều kiện gì nếu như da quá lớn ta nhưng không trả nổi chỉ có thể thấy thèm cũng không phải là phi mướn không thể mai lan đức trước tiên đem sự tình tối hôm nay giải quyết lại nói nếu như hết thể thuận lợi cái khác dễ thương lượng thành tổng ngươi rất có phẩm bị a bức họa này tương đương không sai ở nơi nào mua mai lan đức đột nhiên nhắc tới treo ở trong phòng khách bức họa kia chuột lo âu nói lẩm bẩm không tốt hắn chẳng lẽ phát hiện bức họa kia bí mật thành thiên nhạc vội vàng đánh trống lảng nói ở phố sơn đường mua mặc dù là hiện đại xuất thủy nhưng ta phi thường có cảm xúc chúng ta không phải phải chạy về ngạn đạt viên lâm sao thời gian không còn sớm hay là đi mau đi đừng chờ quỷ đi chúng ta còn không ở mai lan đức dường như chẳng qua là thuận miệng nhất tới cũng không có lại tiếp tục nói bước hoặc kia cùng thành thiên nhạc cùng đi ra khỏi nhà trọ đi thang máy thời điểm thành thiên nhạc không nhịn được hỏi ngươi là thế nào tiến nhà ta ta có thể ở ở mười lầu nhớ cửa sổ đều là đóng kỹ mới vừa mới nhìn nhìn không chút nào bị động qua dấu vết lan đức tiên sinh thật là thần thông quảng đại a mai lan đức vừa cười cái này tính thần thông gì đừng phàm chuyện cũng muốn phức tạp như thế thế gian thủ đoạn cũng chính là như vậy chuyện đó là khách sạn thức nhà trọ căn hộ cũng không phải là người nhà nhà trước quán rượu đài trong ngăn kéo quét dọn căn phòng nhân viên quét dọn nơi nào cũng có chẳng có thể lái được người cửa ta thuận tay mượn tới dùng một cái không phải rồi thì ra là như vậy thành viên nhạc không khỏi không nói bật cười lấy mai lan nước bản lãnh vô thanh vô tức từ trước quán rượu đài hoặc nhân viên quét dọn nơi đó mượn trương thẻ mở cửa phòng dùng hết rồi lại trả về tự nhiên không vấn đề chút nào căn bản không cần phải leo cửa sổ hộ hoặc là lại khóa đi xuống lầu mai lan nước chạy thẳng tới bãi đậu xe mở ra một chiếc xe việt giã Chào hỏi Thành Thiên Nhạc nói, "Lên xe đi, thời gian tới kịp." Thành Thiên Nhạc chỉ đành phải cười khổ, hắn là đi bộ trở lại, dĩ nhiên không có người ta lái xe nhanh. Kể từ thói quen đi bộ xuyên Việt thành phố dùng cái này luyện công sau, Thành Thiên Nhạc lúc nửa đêm ra cửa gần như liền chưa từng ngồi xe. Sau khi lên xe Mai Lan Đức đưa qua một tờ bản vẽ nói, "Đây là ngạn đạt viên Lâm một kỳ hạng mục can phòng bản vẽ, phía trên tiêu chú toàn bộ theo dõi vị trí cùng góc độ, phạm vi. Chúng ta ban đêm trở về không thể để cho người nhìn thấy, phía trên đã vẽ xong một đường đường, Thành tổng cũng không nên đi sai chỗ." Thành Thiên Nhạc Lan Đức tiên sinh sớm liền chuẩn bị được rồi vòng qua An Ninh cùng theo dõi, cái này bản vẽ là cùng ai muốn? Mai Lan Đức, nếu tới điều tra nhà ma sự kiện quỷ nhát, dĩ nhiên đầu tiên muốn bài trừ những người khác vì nhân tố. Điều nhìn lúc ấy toàn bộ video theo dõi, cũng hỏi rõ toàn bộ theo dõi vị trí, ta liền hướng hạng mục công ty muốn như vậy một phần bản vẽ. Thanh Thiên Nhạc bừng tỉnh nộ nói, kia Khổng Thiên Tinh nếu muốn đi vào biệt thự, cũng cần như vậy một phần bản vẽ. Mai Lan Đức, chưa chắc cần, chỉ phải chú ý quan sát cũng là có thể tránh. Nhưng có như vậy một phần bản vẽ không phải dễ dàng hơn sao? Ta quy hoạch quan trọng giấy thời điểm, Khổng Thiên Tinh cũng muốn một phần. thanh Thiên nhạc người ở phía trên vẽ một cái thực tuyến hai đầu hư tuyến đều là chỉ hướng ngôi biệt thự kia chính là vòng qua an ninh tuần tra cùng theo dõi thỏ đầu tuyến đường sao mai lan đức đúng vậy nếu có người nghĩ nửa đêm sở qua đi có thể là đi cái này ba tuyến đường một trong đầu kia thực tuyến chính là chúng ta chờ một lúc phải đi đường cái tiểu khu này trên lý thuyết không có gì an phòng góc chết trên tường rào còn có hồng ngoại cảm ứng nhưng có nhiều chỗ vẫn chưa xong công nhất là cùng hai kỳ công trình liên kết một mảnh kia chưa đề phòng bên trong tiểu khu theo dõi cũng tạo thành đan chéo nhưng không thể nào toàn diện bao trùm nhất là ban đêm có nhiều chỗ là không thấy rõ Thanh Thiên Nhạc có chút hăng hái nghiên cứu phần này bản vẽ, đột nhiên nói một câu, "Chúng ta có điểm giống đặc công a." Mai Lan Đức cười, "Chúng ta hôm nay muốn diễn cũng không phải là phim hành động cảnh sát, cũng không phải chiến tranh tình báo phiến, rất có thể là linh dị phim kinh dị. Thanh tổng phải có cái chuẩn bị tư tưởng, đến lúc đó chớ bị hù dọa, nói không chừng thực sẽ nháo quỷ." Thanh Thiên Nhạc đáp, "Lá gan của ta còn không đến mức nhỏ như vậy." Lúc nói chuyện lại ở trong lòng thẳng than thở, vị này Mai Lan Đức nhìn so với hắn còn trẻ, nhưng bản thân gặp loại này, người thật là một chút tính khí cũng không có. Chuột bình thường tổng cười nhạo hắn. Đốc. Thành Thiên Nhạc còn không phục cùng nó cãi vã đùa dỡn, bây giờ cuối cùng biết trinh lệnh, đụng phải Mai Lan Nước, đầu góc không đủ dùng a. Hai người ở rời tiểu khu nơi khá xa đã đi xuống xe đi bộ, từ hai kỳ hạng mục công trường lật tường rào tiến vào biệt thự tiểu khu, với dải cây xanh trong đi xuyên, đến gần kia nóc nháo quỷ biệt thự. Mai Lan Đức cố ý để cho Thành Thiên Nhạc đi ở phía trước, cái này hơn nửa đêm ở trong bụi dầm vòng tới vòng lui, hắn lại chắp tay sau lưng như bước đi thong dong bình thường, vừa đi còn một bên thấp giọng cười nói, Thành tổng thật là cao nhân không lộ tướng a, ngươi chỉ nhìn một lần bản vẽ, liền có thể đi không kém chút nào, cái loại đó an phòng bố trí sơ đồ. chẳng qua là tiêu chú địa hình cùng vật kiến trúc, thật ở ban đêm tiến tiểu khu, thấy chẳng qua là đen tuổi lùi bóng cây cùng ngọn cây giữa các loại vật kiến trúc ngông lung đường nét, cùng nhìn bản vẽ hoàn toàn là hai việc khác nhau, mà thành thiên nhạc có thể đem bản đồ giấy trong vẽ cái tuyến kia đi không kém chút nào, cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được. thành thiên nhạc nhún vai một cái đáp, lan đức tiên sinh đây là đang chuyện tiếu lâm ta còn là đang khen chính ngươi, ta tu luyện qua nguyên thần xem cảnh phương pháp, tự nhiên có thể đem địa hình nơi này địa thế in vào trong đầu, ngươi ở trên bản vẽ vẽ cái tuyến kia, ta dưới chân liền có con đường này, nếu không còn nói gì tu vi. Ngươi cố ý để cho ta đi ở phía trước, là ở thi ta sao?" Mai Lan Đức cảm thấy rất hứng thú đáp, nguyên thần xem cảnh. "Ừm, là có cách nói này. Với ta mà nói, chính là ngực có núi sông gò khe, đây cũng là tập luyện tâm bản căn cơ. Ta thật là đang khen ngươi." Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, "Tâm bản? Giữa chưa giống như nghe ngươi nhắc qua, còn chưa kịp tỉnh giáo đâu." Mai Lan Đức, nếu nói cảnh giới, chính là ngực có núi sông gò khe, phục câu này huyền diệu biến hóa, đừng quên ta là một xem phong thủy. Người ta chỗ nhập con đường bất động, nhưng trăm sông đổ về một biển, luôn có lẫn nhau ẩn chứng chỗ. Ta đột phá nặng trọng cảnh giới đến nguyên tưởng rằng tự hạ, lại phát hiện liều Ám Hoa Minh nguyên lai lại là một tầng phong cảnh. Chờ có rảnh rỗi lại nói mấy cái này đi, trước mặt nhanh đến. Bọn họ cũng không có tiến biệt tự, mà ở phụ cận tìm một chỗ bí ẩn lặng lặng ngắm nhìn. Mai Lan Đức đứng bước chân nhìn như rất tùy ý tựa vào dưới một thân cây, bên người là loại thủy trúc nhỏ xíu đất. Thành Thiên Nhạc lại cảm ứng được khí tức của người này biến mất, cũng không phải là trống rông không thấy, mà là dung nhập vào trong hoàn cảnh vô tích khả tầm. Đây là rất cao minh ẩn náu thần khí phương pháp. Thành thiên nhạc đã từng truyền qua mấy vị yêu tu thu liễm thần khí pháp quyết, trọng điểm phải không khiến người khác phát hiện này đặc biệt sinh cơ rung động đặc thù, từ đó đạt tới chẳng khác người thường hiệu quả. Mà Mai Lan Đức hôm nay thì triển ẩn náo công phu hiển nhiên có khác chú trọng, trọng điểm là dung nhập vào vạn vật khí tức trong, thần thức tuy có thể lấy xét nhưng lại khó có thể phân biệt, đây là rất cao minh ẩn thân thuật ta. chương 220, chân tướng với 7, một kiếm quang lạnh chém âm linh. ở trong bóng tối mặc dù cũng có thể thấy được Mai Lan Đức lại rất khó phân biệt ra được là bóng người hay là bóng cây thần thức điều tra cũng có thể cảm ứng được nơi này có đồ vật gì tồn tại nhưng cùng kia thổ địa có cây khí tức là hỏa làm một thể Thanh Thiên Nhạc nói thầm một tiếng nội phục cũng thu liêm thần khí giấu đến trong bóng ma công phu của hắn cùng Mai Lan Đức hơi có khác biệt cảnh giới bên trên cũng kém điểm chẳng qua là biến mất đối hoàn cảnh nhiễu động khiến người rất khó nhận ra được đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ đợi tương lai công lực tiến thêm cũng chưa chắc không thể giống như Mai Lan Đức như vậy ẩn thân ẩn nút bọn họ ở bên ngoài biệt thự chờ quỷ tới cửa vậy mà đợi nửa ngày liền cái bóng ma cũng không nhìn thấy. Thanh Thiên Nhạc không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ hôm nay quỷ sẽ không tới, hoặc là bọn họ đã tới chậm, kia quỷ đã đi vào rồi. Đang lúc này, bên hai đột nhiên nghe Mai Lan Đức tinh tế thanh âm nói, "Cẩn thận, quỷ đến, đến rồi." Thanh Thiên Nhạc vội vàng hướng bốn phía ngắm nhìn, trọng điểm nhìn chằm chằm đồ bên trên bức họa ba tuyến đường hướng, quả nhiên phát hiện một lén lén lút lút bóng người ở trong bụi cây di động, sờ về phía ngôi biệt thự kia hậu viện. Phía trước biệt thự là chỗ đậu xe cùng tiểu khu thống nhất vườn rừng xanh hóa, mà phía sau là một nửa kiểu mở rộng vườn hoa nhỏ, ước chừng có 5 mét vuông, rim cao cỡ nửa người hàng rào trúc. chủ sĩ nghiệp có thể ở chỗ này trồng hoa thảo quả cây, làm làm nghề làm vườn, đụng phải thích nhà nông sinh hoạt, loại hơi lớn hành, cải xanh cũng có thể. Cũng có Kameza giám sát chỉ hướng vị trí này, nhưng cách khá xa, lại bị không có kịp thời tu bổ cây cối ảnh hưởng. Ban đêm ở nhà cửa dưới bóng tối có một không thấy rõ góc chết, từ nơi này vừa dễ dàng âm thầm vào biệt thự cửa sau. Người nọ liền mò tới tường sau căn hạ đứng, vị trí đang ở phòng bếp bên cạnh cửa sổ, trong bóng tối dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng thân hình chính là không thiên tinh. Vị này Khổng đại sư quả nhiên có vấn đề, liền một đêm cũng không kịp đợi, hôm nay đã tới rồi. Thanh Thiên Nhạc ở trong bóng tối ngắm nhìn, trong lòng hắn có cái nghi vấn, nhìn kỹ sắp phấn khởi trong mang theo chút nội hư Không Thiên Tinh, rốt cuộc có thể có thủ đoạn gì đi đối phó Mai Lan nữa đâu? Kế tiếp làm người ta kinh ngạc một màn phát sinh, khổng Thiên Tinh ở trong bóng tối nên là không có có bóng dáng, bởi vì hắn bản liền đứng ở dưới bóng tối. Nhưng lúc này sau lưng trên vách tường lại xuất hiện một đạo mông lung hình chiếu, nhìn kỹ lại, đó không phải là cái bóng, bởi vì nó sẽ động. Điều này hư ảnh theo vách tường phiêu di, Vậy mà từ phòng bếp trong khe hở cửa sổ chui vào. Một màn này quá quỷ dị, nếu chưa từng thấy qua lại không có chút nào chuẩn bị tư tưởng, nói không chừng thực sẽ bị hù dọa. thành thiên nhạc ở nguyên thần trong ngầm hô chuột ngươi mau nhìn đó là vật gì chuột cũng kinh hại nói quỷ nha thành thiên nhạc cái quỷ gì không quỷ ngươi không phải là thế này phải không chuột linh vật bên cạnh hắn cũng có linh vật nhưng là không đúng a dáng vẻ thật kỳ quái quá không bình thường thành thiên nhạc cũng cảm thấy kia linh vật không đúng lắm bởi vì cùng linh vật cùng đi khổng thiên tinh căn bản không giống có tu vi dáng vẻ thành thiên nhạc cùng chuột cũng không có ý thức đến một chuyện khác bản thân họ mới là không bình thường một linh vật cùng một người chuột không phải thành thiên nhạc thao túng thành thiên nhạc cũng không phải là bị chuột cụ thể Kia hư ảnh bay vào trong biệt thự qua gần mười phút, biệt thự cửa sau đột nhiên tự mình mở, đầu kia hư ảnh liền đứng ở trước cửa, khổng thiên tinh theo chân tường đi tới, phản phất là cùng cái bóng của mình lần nữa hợp làm một thể, sau đó đi vào biệt thự. Kia hư ảnh ở lầu trên lầu dưới kiểm tra một phen, mai lan đức không ở bên trong, tự nhiên chút nào không phát hiện, khổng thiên tinh bản thân cũng đi vào, lại không có mở đèn. Lúc này mai lan đức tinh tế thanh âm lại bay vào thành thiên nhạc trong hai lần này coi như là nhân quỷ cũng lấy được, thật không nghĩ tới, hắn lại bị âm linh phụ thể. Nhưng người này thần trí là tỉnh táo, âm linh mượn bộ tu hành, mà khổng thiên tinh cũng mượn âm vật giả thần giả quỷ. Hết thề đều chân tướng rõ ràng. Thanh Thiên Nhạc cũng khép lại tiếng tờ đáp, hắn nên trong phòng chờ ngươi, giống như ngươi mới vừa rồi ở nhà ta chờ ta cũng như thế. Mai Lan Đức, hãy để cho hắn đắc ý một hồi đi, qua 5 phút chúng ta lại đi vào. Cẩn thận, kia âm linh đột nhiên tập kích. Không Thiên Tinh có cái gì tốt đắc ý. Hắn vào nhà phát hiện Mai Lan Đức không ngờ không ở, nên là thừa dịp lúc không có người lặng lẽ chạy đi, vậy hiển nhiên cũng là hư trương thanh thế hàng người, không dám một mình ở tại nơi này náo quỷ trong biệt thự, đoán chừng phải chờ tới trời sáng lại lén lén chạy về đến đây đi, hoặc là đi ra bên ngoài tìm người thêm can đảm đi. khổng đại sư liền tính toán ở trong biệt thự chờ, mai lan đức trở lại một cái liền ra tay để cho hắn cũng thét lên lao ra cửa đi tốt nhất cũng hù dọa cái tinh thần thất thường gì khổng thiên tinh không có mở đèn liền ngồi ở cùng phòng khách liên kết gian nào trong nhà nơi đó ấn thiết kế vốn nên là thư phòng nguyên chủ xí nghiệp đem bàn ghế cùng tủ sách đều đã bố trí xong chẳng qua là còn chưa kịp rời thứ khác hắn ở trước bàn đọc sách vừa mới ngồi xuống không lâu chỉ nghe thấy lớn cửa mở ra có người đi vào một đạo mông lung hư ảnh từ khổng thiên tinh sau lưng bay ra lao ra thư phòng lao thẳng tới biệt thự cổng lúc này khổng thiên tinh chợt nghe thấy được một cái thanh âm ha ha cười nói khổng đại sư người đây là tới bắt quỷ a hay là tới náo quỷ a có hai người đã vô thanh vô tức nhanh chóng vào thân hình gần như so quỷ ảnh còn nhanh hơn nói chuyện chính là mai lan đức chỉ nghe bột một tiếng đứng tại cửa ra vào thành thiên nhạc đã đem thư phòng đèn mở ra đồng thời lại nghe soạt một cái đứng ở trước cửa sổ mai lan đức đem rèm cửa sổ cũng kéo lên khổng đại sư nguyên lai là nghĩ dò người kết quả bản thân lại hù dọa kinh hãi muốn chết động tĩnh rõ ràng là từ trước cửa chuyển tới mà hai người kia lại là từ cửa sâu đi vào nhanh như vậy liền tiến thư phòng tiếc nào lỗi phương hướng linh vật phản ứng cũng là cực nhanh ở trong phòng khách quay về hóa thành một trận âm phong lại đánh về phía thư phòng đột nhiên phát ra một tiếng chói thai réo vang loại này réo vang người khác là không nghe được thanh âm lạnh băng mang theo một loại sền sệt làm người ta cả người nổi ra gà cảm giác phản phất đâm vào linh hồn có thể khiến người trong nháy mắt lâm vào không tên hoảng sợ trong nhưng cái này âm linh cũng là bị động phát ra thanh âm bởi vì nó trên không trung bị sực lại thanh thiên nhạc ba cái bay đá đã ra tay vậy mà bám vào phược linh ấn pháp lực nhìn là ba cái kỳ thực lực lượng nối liền thành một thể phảng phất tạo thành vô hình dây thường la võng trên không trung đem kia linh vật vững vàng cho trói ở thư phòng đèn mở ra mà trong phòng khách không có mở đèn vì vậy lộ ra đặc biệt ngầm mở tối định tình nhìn kia hơi mở hư ảnh tựa như hình người lại phi nhân hình có tứ chi cùng đầu lâu đường nét tỷ lệ lại rất quái dị lộ ra rất đúng kinh người kia linh vật bị thành thiên nhạc pháp lực trói buộc ngay sau đó phát ra đánh vào tâm thần réo vang phản kích một chiêu này thành thiên nhạc lanh ra qua chính hắn bay răng pháp bảo cũng có thể phát ra tương tự thần thông trong nháy mắt mặc dù tâm thần rung động nhưng cũng không có bị đánh lui nhưng thao túng bay đá pháp lực cũng không tự chủ được yếu đi nhiều lúc này liền nghe bình một tiếng kia linh vật hư hóa thân thể đột nhiên bành trướng một cỗ lực lượng khổng lồ vậy mà tránh thoát thành thiên nhạc trói buộc kia ba cái bay đá hóa thành vô hình la vong bị căng đức kia linh vật thật là có chút bản lãnh ngay sau đó hướng thành thiên nhạc bản thân nào tới chỉ nghe chuột hô nó muốn đoạt thân thể của người đường động để lại nó đi vào sau đó đem nó phong ấn lại xem ta như thế nào trừng trị nó kia linh vật có phụ thể kinh nghiệm bình thường chính là nằm vùng ở không tiên tinh trên người dưới tình thế cấp bách muốn dùng thủ đoạn giống nhau đối phó thành thiên nhạc nhưng thành thiên nhạc cũng rất có kinh nghiệm a Hắn ở nguyên thần cùng kinh lạc trong phong ấn chuột lâu như vậy, này linh vật dùng thủ đoạn như vậy đi đối phó hắn đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Vì vậy Thành Thiên Nhạc không tránh không né cũng chưa hề độ tới, âm thầm vận chuyển pháp lực chuyên chờ nó nhập thân phong ấn. Vậy mà Mai Lan nước lại không thể ngồi yên không lý đến, dù chưa quay đầu cũng có thể cảm ứng kia linh vật tránh thoát Thành Thiên Nhạc ngăn trở, khoảng cách rất gần a, gần như không kịp phản ứng liền nhào tới Thành Thiên Nhạc trước người, lấy Thành Thiên Nhạc tu vi hoặc giả không sẽ bị thua, nhưng nói không chừng sẽ bị nội thương. Cũng không thấy Mai Lan nước có cái gì dư thừa động tác, chẳng qua là về phía sau vung tay lên, trong tay áo đoạn kiếm bay ra, nắm chặt Một đạo kiếm quang lăng không xẹt qua đang chém ở đó linh vật trên người. Loại này linh vật ở trên lý thuyết là đau thương không bị thương, Thành Thiên Nhạc từng gặp chuột ra tay, bị đạn xuyên thủng thân thể sau lại có thể lần nữa tụ hợp, chỉ là có chút cho phép thần khí suy giảm mà thôi, coi như cầm đao đem nó chém thành hai khúc, quay đầu cũng có thể như cũ phục hồi như cũ. Nhưng làm ai lan Đức cái này, một đạo kiếm quang lại ác liệt vô cùng, đem kia linh vật từ trung gian chém thành hai nửa, mang theo một cỗ quay về rung động lực lượng. Kia bị cắt thành hai nửa thân thể lại bị cuốn thành tả hữu hình đinh ốc, kịch liệt rung động phát ra dền Phản phất ở nước xoáy trong giấy ruột nhưng không cách nào kháng cự cứ như vậy chớ mắt bái diện. cái này một kiếm chi uy cũng để cho thành thiên nhạc trợn mắt há mồm, trong lòng thầm nghĩ nếu khoảng cách gần như thế bổ hướng mình chỉ sợ cũng là không ngăn nổi chỉ có thối lui đến đủ địa phương xa mới có thể ngự khí miễn cưỡng đón lấy mà chuột kêu lên một tiếng nói ma ơi vạn nhất cùng hắn đánh nhau ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem ta thả ra quá dọa người gần như đau thương bất diệt linh thể bị mai lan nước một kiếm chém chết chuột dĩ nhiên làm cho sợ hãi mà thành thiên nhạc lại có một loại khác rung động cái này mai lan nước xuất kiếm dù tựa như ngự khí phương pháp lại không giống ngự khí phương pháp Hội tụ chung quanh toàn bộ âm sát lệ khí, lấy kiếm vi dẫn, đồng thời còn có một cỗ cường hãn kình lực từ mũi kiếm phát ra, mang theo ác liệt sát ý. Trong chấp nhoáng này bùng nổ sát khí lại như thế nặng nặc, cái thanh này kiếm rốt cuộc từng giết bao nhiêu người, người này lại từng giết bao nhiêu người. Đánh vào linh hồn thét chói thai cùng kia dãy rủa rèn dĩ biến mất, trong thư phòng lại khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe. Mới vừa rồi kia âm vật nhào lúc trở lại, Khổng Thiên Tinh đã tay vị mặt bàn đứng lên, đợi đến Mai Lan Đức một kiếm vung ra đem âm vật chém thành hai nửa, Khổng Thiên Tinh thân thể du lên, ngay sau đó lại chán đạo ngồi trên ghế. ánh mắt trong nháy mắt biến thành sắt cho tàn, hai hàng máu mũi chảy ra, làm dơ trước ngực quần áo. Hiển nhiên kia âm vật bị chém chết lúc, cùng với có tâm thần liên hệ không thiên tinh cũng bị thương. Loại thương thế này có thể không nghiêm trọng, nhưng là thân là người bình thường không thiên tinh lại chịu không nổi, ngồi ở chỗ đó đứng lên cũng không nổi. Mai Lan Đức lại run lên tay, cây bản kiếm kia giống như ảo thuật vậy không có vào trong tay áo không thấy, hắn lạnh lùng nhìn không thiên tinh hỏi, mới vừa rồi vật kia chính là trong biệt thự náo quỷ. Các hạ đêm khuya tới cửa, chờ chính là ta đi. Chương 221, không giải thích được, gì ẩn ở đánh chống lặng. Khổng Thiên Tinh thân thể đang phát run, theo bản năng hít mũi một cái, sau đó đưa tới liên tiếp ho kịch liệt, run dậy thanh âm nói: "Lan Đức tiên sinh, Thành tổng, các ngươi." Mai Lan Đức cắt đứt hắn vậy nói: "Ta cùng Thành tổng chính là tới bắt Quỷ, bây giờ quỷ kia đã bị diệt, Khổng đại sư có lời gì muốn nói a?" Thanh Thiên Nhạc cũng thu hồi bay đá xoay người lại hỏi: "Lan Đức tiên sinh, ngươi thế nào đem kia linh vật tiêu diệt?" Nên thật tốt thẩm nhất thẩm. Mai Lan Đức nghiêng đầu hơi kinh ngạc nói: "Thành tổng tốt chấn định a, ta mới vừa rồi là sợ vật kia bị thương ngươi. Đồ chơi kia thế nào thẩm? Phi thường không tốt câu thông, hơn nữa không cẩn thận liền chạy, nghĩ lại bắt liền khó khăn." Loại đồ vật này ta chỉ gặp qua hai lần, chạy trốn lại bắt phiền toái hết sức. Không phải đã có sẵn người nói với chúng ta sao? cùng khổng đại sư trò chuyện có thể trò chuyện rõ ràng hơn. Không tốt câu thông. Cái này cùng thành thiên nhạc ấn tượng bất đồng a, hắn cùng chuột nhưng là câu thông phải rất tốt. Giờ phút này chuột vốn hẳn nên âm thầm phát biểu ý kiến, nhưng nó lại bị dọa sợ đến không dám lên tiếng. Khổng thiên tinh nghe bọn họ đối thoại của hai người, từ trong kinh hai phục hồi tinh thần lại, phản phất đột nhiên ý thức được cái gì, dây rủa rời đi cái ghế, đỡ mặt bàn rời đi ra, bình một tiếng quỳ xuống. Mai Lan Đức lại nghiêng đầu cười lạnh nói, không đại sư. cái này bất quá năm không quan hệ, ngươi không phải là con trai ta cũng không phải là đồ đệ của ta, làm gì hành bực này đại lễ, nghĩ gây ai tỏ sao? Khổng Thiên Tinh quỷ dưới đất há miệng run rẩy nói, đa tạ hai vị cao nhân, những năm này ta bị kia âm vật phụ thể không chế, là khổ không thể tả a. đáng thương ta một giới thư sinh yếu đuối, căn bản không có biện pháp thoát khỏi nó. Hôm nay may nhờ hai vị cao nhân ra tay, cũng coi là đã cứu ta một mạng a. Thanh Thiên Nhạc nghe vậy có chút sững sờ, cái này Khổng Thiên Tinh phản ứng cũng thật là nhanh, vừa thấy âm vật đã diệt, ngay sau đó liền giả trang lên người bị hại, nguyên lai like toàn bộ chuyện xấu đều là kia âm linh làm. chỉ tiếc mai lan nước kiếm quá ác liệt linh vật đã diệt bây giờ không có chứng cứ hơn nữa chuyện như vậy coi như nói ra chỉ sợ cũng không ra gì cái này khổng đại sư rất xử lý không tốt ta thống chi hắn nói cũng có thể là lời nói thật thành thiên nhạc tao mày hỏi đó là cái thứ gì nó là thế nào thao túng ngươi khổng thiên tinh nằm đáp ta cũng không biết đó là vật gì à hai vị cao nhân nên so với ta rõ ràng hơn các ngươi đã thấy được sự lợi hại của nó ta làm sao có thể bỏ trốn nó định đoạn sáu năm trước nó liền ghé vào trên người của ta để cho ta làm sự tỉnh các loại ta không nghe cũng không được a. mai lan nước kéo qua một cái ghế ngồi xuống vừa chỉ chỉ bàn đọc sách sau khác một cái ghế nói, "Thành tổng, chúng ta ngồi xuống từ từ cùng hắn chuyện vẫn đi." Người ta sợ học bất động, đối với tình huống như vậy, ngươi nên so với ta còn có kiến thức, Tô Châu địa phương còn đồn đãi ngươi là nuôi quỷ đại sư đâu, liền do ngươi tới trước hỏi đi, ta ở bên cạnh nghe, cũng có thể được thêm kiến thức." Thành Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, "Đây tuyệt đối là nghe sai đồn bậy, ta nơi nào là cái gì nuôi quỷ đại sư, chỉ bất quá hơi thông kỳ chiêu pháp thuật mà thôi." Lúc này chuột đột nhiên ở nguyên thần trong nói, "Thành Thiên Nhạc, ta nghĩ thẩm thẩm cái này không tiên Thành Thiên Nhạc hơi mở ra, ngay sau đó liền hiểu chuột mục đích. Kỳ thực cái này khổng tiên tinh mới thật sự là nuôi quỷ đại sư a có thể điều khiển như vậy âm linh làm thiệt người lợi mình chuyện chuột thân là thạch ly tượng trong tự cảm giác mà thành linh thể đối loại này có thể điều khiển linh thể người dĩ nhiên cảm thấy hứng thú nếu gặp được liền nhất định phải đem tình huống hỏi rõ thành thiên nhạc đáp ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi ta để cho ngươi mở miệng nói chuyện chuột lại mang theo khiếp ý nói không được ta không thể cho ngươi mượn chi miệng nói chuyện nếu không sẽ để cho mai lan đức nhìn ra sơ hở người này quá thông minh ta hay là ở nguyên thần trong lặng lẽ nói ta nói một câu ngươi hỏi một câu dùng ngươi thói quen của mình cùng giọng điệu Chuẩn bị mới vừa rồi một kiếm kia hù dọa, không dám ở Mai Lan Đức trước mặt lộ ra hình tích, nhưng lại không nhịn được nghĩ thẩm vấn Khổng Thiên Tinh, chỉ đành mời Thành Thiên Nhạc giúp một tay. Thành Thiên Nhạc ở bàn đọc sách sau ngồi xuống, cũng không có để cho Quỷ dưới đất Khổng Thiên Tinh đứng lên, thong thả ung dung hỏi: "Không đại sư, ngươi nói là kia âm linh thao túng ngươi đang làm sự tình các loại, ngươi làm những thứ kia chuyện xấu, đều là nó bức ngươi làm đi." Quỷ dưới đất Khổng Thiên Tinh vội vàng xoay người lại nói: "Đúng vậy, Thành Tổng Minh dám, đều là nó bức ta làm nha. Ta cũng là người bị hại, các ngươi hôm nay là đã cứu ta nha." Giọng điệu của Thành Thiên Nhạc chuyển một cái, Hỏi một câu rất kỳ quái vậy, bên trên canh hấp bảo ngư cánh ăn ngon không? Khổng Thiên Tinh sửng sốt, không biết làm sao đáp, cái gì? Thành tổng ngài đang nói cái gì? Thành Thiên nhạc sắc mặt trầm xuống nói, nghe không hiểu tiếng hắn sao, ta hỏi ngươi, bên trên canh hấp bảo ngư cánh ăn ngon không? Khổng Thiên Tinh đầu góc mơ hồ đáp, mùi vị không tệ, ban ngày vừa ăn xong, cùng thành tổng ngài cùng nhau ăn nha. Đây là hạng mục công ty ban ngày chiêu đại ba vị đại sư ăn cơm trưa lúc trên bàn rượu một món ăn, mỗi người một chung. Nhìn qua Khổng đại sư đặc biệt tốt cái này miệng, bởi vì Vương trợ lý nói một câu, mùi vị không tệ, trở lại như nhau. Bưng lên sau nàng lại đưa cho Khổng thiên Tinh. Khổng Thiên Tinh đem hai phần cũng ăn. Thành Thiên Nhạc lại hỏi, tôm lột trứng ốp la ăn ngon không? Như vậy không giải thích được vấn đề để cho Khổng Thiên Tinh đã ngơ ngác, có chút mở miệng đáp, không biết, ta chưa ăn qua. Thành Thiên Nhạc không nhanh không chậm giải thích nói, đây là một đạo Tô Châu truyền thống chút thức ăn, ăn rất ngon hơn nữa không mắc. Ta bây giờ nói cho ngươi biết, nếu như lần sau ở trong tiệm cơm nhìn thấy, ngươi có thể hay không điểm một phần nếm thử một chút đâu? Nếu như cảm thấy không sai, có thể hay không lại muốn một phần đâu? Khổng Thiên Tinh, đa tạ Thành tổng chỉ điểm, lần sau có cơ hội ta nhất định sẽ nếm thử một chút. Thành Thiên Nhạc đột nhiên lại hỏi, kia âm linh thích canh hấp bảo ngư cái sao? khổng thiên tinh sửng sốt một chút nó lại không ăn cái gì giọng điệu của thành thiên nhạc trầm xuống nói vậy nó sẽ đi tìm tôm lột trứng ốp la sao ăn xong một phần không đủ sẽ còn lại muốn một phần sao khổng thiên tinh ngẩng đầu lên ánh mắt tràn đầy nghi ngờ đáp không thể nào dĩ nhiên sẽ không những thứ này đều là chuột lời hỏi ở loại trường hợp này hỏi đến khổng thiên tinh cảm giác đều có chút thần trí thất loạn mà thành thiên nhạc bất quá là thuật lại mà thôi mai lan đức vừa mới bắt đầu cũng có chút không giải thích được hơi nhữu mày sau khi nghe tới lại đột nhiên lộ ra mỉm cười giống như hiểu ý tư trong đó nhìn thành thiên nhạc ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thành. Chuột vẫn còn tiếp tục thành thiên nhạc mở miệng nữa lúc để tài trở nên càng không giải thích được cái vật kia chính là thao túng ngươi âm linh nó là cái gì trình độ học vấn thạc sĩ hay là tiến sĩ a khổng thiên tinh càng không hiểu vật này còn dạy học lực sao nó cũng không phải là người Chuột đến rồi hăng hái vì vậy thành thiên nhạc lại hỏi tới nó sẽ bản thân mở máy vi tính tìm website tìm tòi tin tức sao nó sẽ không biết chơi game đọc tiểu thuyết nhìn mạng lớn khổng thiên tinh không biết trả lời như thế nào chỉ có thể nói lời nói thật ta không biết a thành thiên nhạc quát nhẹ nó liền ẩn núp ở trên thân thể ngươi điều khiển ngươi ngươi thế nào lại không biết đâu khổng thiên tinh rất không giúp thở dài nói nó cũng không phải là người ta cũng không biết nó là vật gì trước giờ không thấy nó đã làm loại chuyện như vậy à. thành thiên nhạc không để ý tới khổng thiên tinh phản ứng vẫn tự nhiên hỏi nó hỏi ngươi xin tiền nữa đi mua sách sao thì như hầm lâu thần du tam quốc địa sư khổng thiên tinh ngạc như nói dĩ nhiên không có thành thiên nhạc ca một tiếng nói nó không thích đọc sách à vậy nó có hay không yêu cầu ở khách sạn năm sao đi dạo hộp đêm tàn gái khổng thiên tinh một bộ hoàn toàn bị đánh bại nét mặt thở gấp nói dĩ nhiên không có sao lại có thể như thế đây thanh tổng ngài vì sao phải hỏi cái này chút thành thiên nhạc đột nhiên vỗ bàn một cái lạnh lùng nói vậy nó tìm tới ngươi rốt cuộc mưu đồ gì đâu khổng thiên tinh bị dọa sợ đến run run một cái vội vàng giải thích nói cái loại đó âm linh không có hình thể tu luyện chưa thành không thể độc tồn tại ở thế nhất định phải có chút giữa dẫm ta cũng không biết vì sao nó lại tìm ta mượn thân thể của ta cảm ứng bên ngoài tu luyện Chột đã hỏi ra một ít đầu mối linh vật tu hành kỳ thực đều là tương tự chính nó cũng là thạch ly tượng trong tự cảm giác chi linh nhớ khi xưa không thể độc tồn hoặc là tiếp tục phụ thuộc vào thạch ly tượng trong tiếp nhận địa khí linh su tư dưỡng hoặc là mượn thành thiên nhạc trợ giúp mà tu luyện cho tới hôm nay nó mới có thể đủ ngưng tụ thành hình nhưng nếu bị tổn thương thương nghĩ vận chuyển thần khí tư dưỡng khôi phục lời vẫn không thể rời đi thành thiên nhạc thần thức bên trong phạm vi mà khổng thiên tinh chỗ điều khiển âm linh nhìn qua cùng chuột tình huống sắp xỉ có thể đi ra thi triển pháp thuật nhưng bình thường vẫn là phải gửi thân với khổng thiên tinh thần khí kinh ngạc trong mới có thể đủ tư dưỡng tu luyện chẳng qua là khổng thiên tinh cùng thành thiên nhạc tình huống không giống nhau khổng thiên tinh bản thân cũng không tu hành hắn chẳng qua là vì kia âm linh cung cấp gửi thân chỗ nếu như cầm chuột tới loại suy tương tự với nó ban đầu gửi thân thạch lý tượng Nhưng Khổng Thiên Tinh thân thể có thể so với kia Thạch Lý tựa mạnh hơn, hữu hình xương cốt trăm mạnh, trời sinh liền là thân người, hơn nữa còn sẽ khắp nơi du lịch đi giả chằng cái gì đại sư. Âm linh mượn thân thể của hắn cảm ứng bên ngoài, hội tụ thiên địa linh khí luân hình, Khổng Thiên Tinh có thể cũng có chỗ tốt, cũng có thể sẽ có bên trong tổn hại, liền nhìn kia âm linh thế nào lợi dụng hắn. Mà chuột cảm thấy hứng thú nhất vấn đề là, Khổng Thiên Tinh cùng kia âm linh rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Vì vậy Thành Thiên Nhạc lại mở miệng hỏi, ngươi nói vật kia tìm tới ngươi đã có 6 năm, nó có phải hay không tu luyện được càng ngày càng lớn mạnh rồi? Khổng Thiên Tinh rốt cuộc đụng phải nghĩ trả lời vấn đề. dùng thê thê thảm thảm giọng nói đúng vậy nha nó một mực đang điều khiển cùng lợi dụng ta thành thiên nhạc vậy còn ngươi thân thể của ngươi là thay đổi tốt hơn hay là biến thành xấu nói thật ngươi cũng rõ ràng chúng ta là người nào tự nhiên có thể nhìn ra khổng thiên tinh vội vàng giải thích nói nên là trở nên so trước kia tốt hơn cũng càng thêm tinh lực dồi dào những năm này ta gần như không có sinh qua bệnh chính là tình cờ cảm thấy có chút suy yếu đều là kia linh vật luyện công căng thẳng thời điểm nhưng đây cũng là bởi vì thân thể của ta đối với nó hữu dụng cho nên nó mới sẽ không tùy tiện để cho ta có bệnh có thai Thành Thiên Nhạc rốt cuộc đã hỏi tới một rất vấn đề mấu chốt, ngươi cung cấp cho hạng mục công ty nguy cơ công quan chủ tính phương án rất đẹp, thật là lao mưu thâm toàn à, là vật kia viết sao? Chương 222, nhu tài hại mệnh, giả mượn âm linh thật thèm. Nếu Thành Thiên Nhạc mở miệng câu thứ nhất liền hỏi cái vấn đề này, Khổng Thiên Tinh làm không cẩn thận sẽ một mạch toàn đẩy ra ngoài, đem tất cả mọi chuyện viết phải không còn một ngống. Nhưng lại như vậy một đường hỏi thăm tới, Khổng Thiên Tinh đã không có cách nào như vậy từ chối, chỉ đành phải giải thích nói, là tự ta viết, ta ban đầu chính là ở một công ty cho các cái xí nghiệp làm mồi hấn. Lúc này Mai Lan nước đột nhiên chen vào nói hỏi, Khổng thiên Tinh người bốn năm trước ở hồng kông đăng ký một nhà dân gian cơ cấu tên là quốc tế dịch kinh liên hiệp hội đúng không còn bản thân bổ nhiệm bản thân làm quản lý trưởng khổng thiên tinh đúng vậy là bốn năm trước đăng ký chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi mai lan đức lại hỏi những năm này ngươi đặc biệt mua nhà ma giống như ngạn đạt viên lâm hạng mục loại chuyện như vậy đã ra khỏi không chỉ một lần những thứ kia bất động sản ngươi gần như đều giống như là lượt được chủ tính một phen lại ấn giá thị trường bán ra kiếm không ít tiền a Không đại sư danh tiếng gọi được rất vang là một trận tọa đàm lệ phí di chuyển cũng muốn hơn mấy chục ngàn a có đúng hay không dễ học đại sư danh tiếng lựa những thứ này đã đủ nhiều nhưng đối với ngươi mà nói chẳng qua là tiền lẻ, chân chính nhiều tiền là cho người bắt quỷ tiêu thai a tỷ như lần này nếu không phải đụng phải chúng ta nhà này viên lâm biệt tự sẽ là của ngươi có đúng hay không khổng thiên tinh túi đầu nói kiếm miếng cơm ăn mà thôi kiếm miếng cơm ăn mà thôi ta điểm này sản nghiệp nhỏ ở hai vị cao nhân trong mắt không tính là gì thanh thiên nhạc lại vỗ bàn một cái nói không tính là gì lời nói này thật dễ dàng khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn cũng không sợ đem mình cho ăn bể bụng Khổng Thiên tinh vội vàng nói, "Ta mấy năm nay là để giành được một ít sản nghiệp, đã tạ hai vị đại sư đã cứu rồi ta. Để tỏ lòng cảm tạ, ta nguyện ý đem tài sản của ta cùng hai vị chia sẻ, đây là các ngươi nên được." Mai Lan Đức cười lạnh nói, "Cảm tạ. Chúng ta ra tay diệt kia âm linh, gãy ngươi giết người cấp của ý trưởng, ngươi nên hận chết chúng ta mới đúng à. Không nên nói nữa là kia âm linh điều khiển ngươi làm chuyện, nó sẽ không biết như vậy chủ tính phương án, lại không biết phong bản thân cái gì quốc tế dịch kinh liên hiệp hội quản lý trưởng danh tiếng, sẽ còn khắp nơi làm nhà đất đầu tư. Nó mượn thân thể của ngươi tu luyện không giả, mà ngươi cũng mượn nó mưu tài khổng thiên tinh mang theo tiếng khóc nước nở nói không có hoa ta chẳng qua làm lưu như tải, nhưng chưa từng có hại mệnh mai lan Đức ánh mắt lộ ra sắc cơ không có hại mệnh tới hôm nay thì ngưng ngươi đã hù dọa điên rồi mười mấy người trong đó chỉ ít có sáu người là mãi mãi tinh thần chứng ngại nửa đời sau cũng sẽ ở tại bệnh viện tâm thần bọn họ vốn được hưởng sinh mạng đã kết thúc thậm chí là sống không bằng chết hôn người nhà họ thích cảm thụ chính là kéo dài thống khổ cùng hành hạ muốn ta nói cái này so giết người ác liệt hơn thành tổng ngươi cho là thế nào thành thiên nhạc cũng gật đầu một cái nói đúng vậy âm tổn hết sức mai lan Đức thanh âm càng thêm âm trầm Ta cũng sai người đi điều tra qua, sáu người kia đều không phải là bị dọa sợ, mà là trực tiếp bị âm linh công kích, thần thức bị tổn thương không cách nào khôi phục. Trong bọn họ có người không muốn bán phòng, có người thì muốn bắt quỷ trừ tà, mà ngươi ra tay là không chút lưu tình à, cái này chẳng lẽ không đúng hại mệnh? Bọn họ cũng không có đi bái phỏng ngươi nhà, càng không có đắc tội ngươi, mà ngươi lại điều khiển âm linh hại người, so như chuyện ngày hôm nay, ngươi lại muốn giải thích thế nào? Ngươi ngay không nói lời gian, thành tổng đã hỏi rõ, tất cả mọi người hiểu là chuyện gì xảy ra. Không Thiên Tinh cũng ý thức được không ổn, vì dưới đất bật người dạy nói, hai vị cao nhân, chuyện đều là kia âm linh làm. Bây giờ kia âm linh đã diệt, ta rốt cuộc không thể làm ra loại chuyện đó. Ta nguyện ý đem ta mấy năm nay tích góp tư sản cùng hai vị chia sẻ. Loại chuyện như vậy nói ra liền cảnh sát cũng sẽ không tin, các ngươi muốn xử lý như thế nào ta? Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể phóng ta một con đường sống. Mai Lan Đức không trả lời hắn vậy, mà là hỏi ngược lại, ngươi cũng biết sợ. Điều khiển âm linh hại người lúc lại là nghĩ như thế nào đâu? Ta đã không có vấn đề, bây giờ cho ngươi cái cơ hội, có chuyện gì muốn hỏi ta liền vội vàng hỏi đi. Một bên Thành Thiên Nhạc cảm thấy Mai Lan Đức giọng điệu bất thiện, đã mang theo rõ ràng sát ý, chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này giết không thiên tinh Kỳ thực cái này khổng thiên tinh rất xử lý không tốt ta, loại chuyện như vậy căn bản liền không bỏ ra nổi chứng cứ tới, thậm chí ngay cả báo án đều không cách nào báo. Nếu như bọn họ giết khổng thiên tinh vậy, là không có cách nào giải thích, vạn nhất bị cha xét đi ra, càng là khó lòng giải bày. Mà khổng thiên tinh tắc hỏi, lan đức tiên sinh, thành tổng, trên đời mưu tải nhiều người đâu, dùng thủ đoạn cũng không nhìn được người, các ngươi tại sao phải để mắt tới ta? Mai lan đức đáp, ngươi giả mạo phong thủy đại sư ở các nơi rêu rao khoác lác, đưa tới chú ý của ta, thật thật giả giả thời phong thủy ta không thèm để ý, nhưng ta là giám sát thiên hạ toàn bộ tu tập phong môn bí pháp người. được rồi nói những thứ này ngươi cũng không hiểu nếu chỉ là như vậy ta cũng bất quá là đụng phải giáo hấn một chút mà thôi nhưng là sau đó phát hiện ngươi vậy mà chuyên mua nhà ma có mưu tài hại mệnh chi ngại ta ha có thể bỏ qua cho ngươi nói xong lời nói này mai lan đức lại đối thành thiên nhạc nói thành tổng ta nên nói đều nói xong ngươi còn muốn hỏi cái gì kỳ thực thành thiên nhạc bây giờ muốn hỏi nhất mai lan đức muốn xử trí như thế nào không thiên tinh nhưng chuột còn có vấn đề âm thầm kêu lên thành thiên nhạc ngươi hỏi lại hỏi hắn kia linh vật là tu luyện như thế nào thành thiên nhạc vì vậy lại hỏi khổng thiên tinh nói ngươi nếu treo quốc tế chứ danh dễ học đại sư danh tiếng có thể hù dọa không ít người nhất định cũng nghiên cứu qua rất nhiều địa tịch nghĩ làm rõ ràng kia linh vật tại sao phải phụ ở trên thân thể ngươi a giống như ngươi giảo hoạt như vậy người sẽ không không nghiên cứu loại vấn đề này đàng hoàng trả lời ngươi nghiên cứu ra kết quả gì rồi Thanh thiên nhạc thật đúng là đã đoán đúng khổng thiên tinh bị kia âm linh phụ thể sau ngay từ đầu là sợ hãi sau đó sợ hai biến thành ngạc nhiên bởi vì hắn có thể mượn cái này âm linh làm được trước kia nghĩ cũng chuyện không nghĩ tới nhưng trong vui mừng lại mang kinh nghi hắn không hiểu đây hết thể tại sao lại phát sinh Vì vậy bắt đầu nghiên cứu các loại truyền thuyết cùng với có thể tìm tới điện tịch, mặc dù không có được cái gì đáp án xác thực, nhưng cũng có một chút thu hoạch. Hắn có thể trời sinh thể chất đặc biệt, cơ duyên xảo hợp mới bị Tiên Âm Linh tìm tới, đối với Âm Linh mà nói cơ hội như thế cũng rất khó được, cho nên mới không thể tùy tiện để cho hắn bị thương tổn, hơn nữa sẽ bị hắn điều khiển. Âm Linh mục đích chẳng qua là tu luyện, Khổng Thiên Tinh qua phải càng tốt, nó tu luyện không phải cũng thuận lợi hơn nha. Vật kia ý tưởng rất đơn giản, cũng không có đụng phải chân chính uy hiệp, Khổng Thiên Tinh càng đã không dạy nó cái gì. Cái này cùng chuẩn cùng thành thiên nhạc quan hệ hoàn toàn khác nhau. trên lý thuyết kia âm linh là có thể khống chế khổng thiên tinh nhưng trên thực tế âm linh không có tất yếu làm như vậy có một số việc chỉ có thể là khổng thiên tinh bản thân làm Lời dốt cuộc hỏi đến sắp xỉ thành thiên nhạc đối mai lan đức nói lan đức tiên sinh trạng huống này quá phức tạp chúng ta nên xử trí như thế nào hắn đâu mai lan đức lại lộ ra nghiền ngâm vẻ mặt nhìn chằm chằm thành thiên nhạc hỏi vị này khổng đại sư phải đem hắn giết người cấp của tiền phân cho hai chúng ta muốn chúng ta tha hắn một lần thành tổng ngươi có đáp ứng hay không những thứ kia bị hắn hại người lại có thể đáp ứng hay không a ta thiếu chút nữa đã quyết rồi có không ít người bị hại gia tài đã phá người cũng điên rồi nghĩ đáp ứng cũng đáp ứng không được thành thiên nhạc nghe ra mai lan đức ý tứ vội vàng giải thích nói ta khẳng định sẽ không đáp ứng nhưng người này lại không tốt lắm xử lý mai lan đức thành tổng có biện pháp gì tốt sao thành thiên nhạc xua hai tay một cái chuyện đều là lan đức tiên sinh làm ta chẳng qua là giúp một tay làm chứng bản lãnh của người lớn hơn ta chủ ý cũng so với ta nhiều hay là người nói cũng được a. khổng thiên tinh tay vịn mặt bản hoảng sợ hô các người muốn thế nào ta nguyện ý đem toàn bộ tài sản cũng giao ra đây sẽ không còn hại người mai lan đức nhìn hắn vẻ mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt nói trần quy trần thổ quy thổ từ đâu tới đây đi nơi nào ngươi tự có nơi trở về của ngươi đến nguyên nên đi địa phương khổng thiên tinh không hiểu hỏi ngài ngài đây là ý gì mai lan đức còn nhớ mình là từ con đường kia tới sao còn từ đường cũ đi trở về đi đừng nói cho ta ngươi đi không đặng ta biết ngươi thương phải cũng không nặng khổng thiên tinh lộ ra một vẻ vui mừng ngài muốn thả ta đi mai lan đức lặng lẽ nói ta là để cho chính ngươi đi trở về đi thành thiên nhạc buồn bực nói lan đức tiên sinh ngươi sẽ phải như vậy bỏ qua cho hắn sao Mai Lan Đức đã đứng lên nói, Thành tổng, ở chỗ này chúng ta lại có thể làm gì chứ? Mọi người đều là hơn nửa đêm lén lén lút lút đi vào, vậy thì cùng nhau trở về đi thôi. Khổng Thiên Tinh cũng đứng lên, e sợ cho Mai Lan Đức thay đổi chủ ý, run rẩy thanh âm nói, ta đi, lúc này đi. Ngày mai ở khách sạn gặp mặt, chuyện gì đều dễ thương lượng. Mai Lan Đức lạnh lạnh nói, còn biết mình là làm sao tới sao? Đừng đi làm đường. Khổng Thiên Tinh kinh sợ nói, biết, dĩ nhiên biết, tuyệt đối một bước cũng sẽ không đi nhầm. Nói xong lắc một cái thân liền chạy chậm đến ra thư phòng hướng cửa sau đi, mà Mai Lan Đức cũng không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Thanh Thiên Nhạc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải cũng đi theo ra ngoài. Trong bóng đêm, chỉ thấy Khổng Thiên Tinh bước chân hơi có chút lảo đảo, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm. hắn bị thương không có thay thể cũng cũng không tệ lắm, một lòng muốn chạy trốn mệnh, giờ phút này càng là kích thích bản năng cầu sinh. phản phất phía sau có đáng sợ ác quỷ đang đuổi. Mai Lan Đức không nhanh không chậm đi, xuyên qua dải cây xanh trong bụi cây, tốc độ dưới chân nhìn như không nhanh, lại vừa đúng có thể đuổi theo Khổng Thiên Tinh. Đến tiếp giáp hai kỳ hạng mục tường giao hạn, Khổng Thiên Tinh lại đứng lại. Hắn đánh ra chung quanh, phản phất đang nghĩ biện pháp vượt qua kia tường cao. là tìm đồ đệm chân hay là leo cây đâu. Lúc này Mai Lan Đức đi tới 10 bước ra ngoài, đừng nói, con đường này ngươi làm khó dễ đi. Có kia âm linh phụ thể, ngươi mượn lực lượng của nó có thể vượt qua cái này tường cao, mà bây giờ đường này đã không thông. Thành Thiên Nhạc theo ở phía sau, chợt có hai hùng khiếp vía cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy Mai Lan Đức sắc ý. Hơn nữa Mai Lan Đức lúc nói chuyện đã dùng thần thức khép lại tiếng thở, những người khác là không nghe được. Thành Thiên Nhạc mới vừa muốn mở miệng lại đã không kịp nói gì, chỉ thấy Mai Lan Đức phất tay kiếm quang thoáng qua, Không Thiên Tinh một tiếng chưa lên tiếng liền mới ngã xuống đất. thành Thiên Nhạc thậm chí không có thấy rõ ràng hắn là nơi nào trong kiếm. Chương 223: Quy về tới chỗ, trở về đã mất lúc tới đường. Khổng Thiên Tinh cục xuống chân tường hạ, ngay sau đó Thành Thiên Nhạc trừng to mắt, kinh hại đến gần như nói không ra lời, mà chuột ở nguyên thần trong hoàng sợ hô, trời ơi, người này là một giết người diệt khẩu tổ tông a, xương vụn cũng không lưu. Thành Thiên Nhạc cùng chuột rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Thấy qua thi thể hủ bại quá trình sao? Không chỉ có người thi thể sẽ hủy bại, có cây cũng sẽ héo tàn, khô héo, mục nát, nham thạch sẽ phong hóa, núi non sông ngòi sẽ phải chịu năm tháng ăn mòn, cái này hoặc nhanh hoặc chậm đều có một tự nhiên quá trình. nhưng là ở dưới ánh trăng thành thiên nhạc lại thấy đến khổng thiên tinh thi thể lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ tiến vào một loại nhanh chóng mục nát hoàn toàn tương tự phong hóa trạng thái bao gồm trên người quần áo cũng cùng nhau khâu héo làm co lại hóa thành mảnh vỡ trở về với các bụi nếu như nói còn có thể nhìn thấy dấu vết gì chỉ để lại mấy miếng tú tích nặng nghề miếng nhỏ kim loại vật đó là khổng thiên tinh đai lương trừ cùng chìa khóa nhưng đã hoàn toàn không nhìn ra là vật gì thành thiên nhạc có thể cảm ứng được đây hết thể quá trình là như thế nào phát sinh lại không hiểu mai lan đức là làm được bằng cách nào Tựa hồ dưới màn đêm mãnh liệt âm khí cũng tụ tập ở khổng thiên tinh thi thể bên trên, mà Mai Lan Đức một kiếm kêu bên trên hội tụ sát khí, nồng nặc giống như có thể đâm rách thời không. Thanh Thiên Nhạc còn đang sững sở, mà Mai Lan Đức đã thu kiếm xoay người lại giải thích nói, không cần quá kinh ngạc, nghe nói qua khảo cổ học bên trên thời gian đồng hồ cắt hiện tượng sao? Bảo tồn rất tốt cổ vật bại lộ ở hiện đại trong hoàn cảnh, sẽ nhanh chóng mục nát, giống như dài rạng giặc lịch sử trong nháy mắt hoàn thành. Ta sở học cũng có loại thủ đoạn này, nhưng tụ âm sát khí mà thôi. thành Thiên Nhạc cũng nói, cái này, cái này, những thứ này để nói sau. Ngươi nếu muốn giết hắn, lại có loại thủ đoạn này. vì sao còn muốn cho hắn đi tới đây đâu? Mai Lan Đức nhàn nhạt đáp, không đại sư đi, nhưng hạng mục chuyện của công ty vẫn là phải giải quyết. hắn lưu lại phương án vẫn hữu dụng. kia căn biệt thự là người mua lại đâu, hay là ta mua lại đâu? vô luận là ai, cũng không muốn ở nhà mình giết người a. hắn nói cho ta biết nghĩ quay về lối, ta tác nói cho hắn biết quay đầu đường đã không thông, hy vọng hắn lúc sắp chết có thể hiểu đạo lý này. ta dù giết hắn, cũng phải để cho hắn chết được rõ ràng. thanh tổng, ngươi cứ nói đi. thanh thiên nhạc, ngươi cũng giết, liền vụn cũng bị mất, ta còn có thể nói gì? chẳng qua là, chẳng qua là ngươi vì sao nhất định phải giết hắn đâu? mai lan đức hỏi ngược lại Thành tổng có cái gì biện pháp tốt hơn sao giết một tên bại hoại cặn bã mà thôi ta giết người nhiều lại không nhiều hắn một hơn nữa hôm nay trừ này thứ bại hoại cũng không phải là ta một người công lao là hai người chúng ta hợp tác ca thành thiên nhạc nghe vậy không khỏi dùng mình mới vừa mai lan đức vùng kiếm lúc sát khí ác liệt bằng bạc nhìn điệu bộ tuyệt đối không chỉ giết qua một hai người à, trong nháy mắt lại thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn nhẹ bóng một câu hai người hợp tác liền đem thành thiên nhạc trói lại thuyền vô luận cuối cùng là ai ra tay nhưng tối hôm nay giết người diệt khẩu hủy thi diện tích cử chỉ ngồi vững là hai người cùng nhau làm Mai Lan Đức hôm nay gọi Thành Thiên Nhạc cùng đi, nói là giúp một tay làm chứng, nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy. Một kiếm giết Khổng Thiên Tinh, hai người vô hình chung là được chung cùng tiến thối đồng minh cùng đồng lưu, ai cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu có người tra được Khổng Thiên Tinh là chết ở hai người bọn họ trên tay, coi như Thành Thiên Nhạc nói bản thân không có độc thủ, đều làm Mai Lan Đức làm, cái này nói mà không có bằng chứng chuyện ai cũng không thể tin a. Con mắt kia, Mai Lan Đức hoàn toàn có thể một người âm thầm giết Khổng Thiên Tinh, trên đời không có người nào nữa biết được, nhưng hắn lại cứ muốn Thành Thiên Nhạc tới làm chứng. Để cho người rõ ràng hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, cái này cũng cho thấy nguyên vẹn tín nhiệm, liền nhìn Thành Thiên Nhạc có biết không thú vị. Thành Thiên Nhạc vẻ mặt đau khổ nói, người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng như thế nào giải quyết hậu quả đâu? Một người sống sờ sờ nói không thấy đã không thấy tăm hơi, hắn nhưng là hạng mục công ty mời tới đại sư, trợ lý vẫn còn ở khách sạn chờ đâu. Mai Lan đức cười, may nhờ hắn mang theo cái đó Vương trợ lý, nếu không thật đúng là không tốt lắm xử lý. Yên tâm đi, ta nếu làm chỉ biết đem chuyện làm sạch sẽ, không đại sư nhất định sẽ đi rất thuận lợi. Thành Thiên Nhạc buồn bực nói, ngươi đã sớm nghĩ xong như thế nào giải quyết hậu quả? vậy chúng ta bây giờ nên làm gì mai lan đức cũng khổ cực ngươi bận rộn lớn như vậy nửa đêm bây giờ đương nhiên là về nhà ngủ thanh thiên nhạc sửng sốt một chút về nhà ngủ mai lan đức vừa cười, quỷ đã thu hơn nửa đêm không ngủ làm gì tục ngư nói tốt bình sinh không làm việc trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa nếu ngủ không yên giấc cần gì phải giết người thanh Tông a có một việc rất ngại ngùng ta muốn xin lỗi ngươi thanh thiên nhạc ngươi muốn nói cái gì âm thầm điều tra qua chuyện của ta sao nên là ta ngại ngùng mới đúng bởi vì ta trước điều tra ngươi mai lan đức lắc đầu nói không phải chuyện này Ta nghe nói Tô Châu địa phương tin đồn, theo nói ngươi là Thái Lan tới nuôi quỷ đại sư, mà ngạn đạt viên Lâm Hạng mục ra nhà mà sự kiện, vừa vặn cũng mời ngươi. Nói thật, ta không phải không có hoài nghi qua ngươi, hoặc là Khổng Thiên Tinh làm, hoặc là ngươi làm, hoặc là hai người các ngươi hợp hữu. Nhưng chờ gặp mặt, mới phát hiện ta nghĩ nhiều rồi, ngươi thật không phải loại người như vậy, ngược lại cái, nhưng kết giao bạn bè. Giang Hồ hiểm ác, sau này nhiều thêm chút đầu óc đi, dạ như hôm nay ta không ở, bằng bản lãnh của ngươi cũng giống vậy có thể giải quyết chuyện này, nhưng nói không chừng sẽ ăn kia Khổng Thiên Tinh thua thiệt. Cho nên ta hôm nay phải dẫn ngươi cùng đi, thẳng đến hết thẻ chân tướng phơi bày. Thành Thiên Nhạc rất xấu hổ đáp, nói như thế, ta cũng phải nói xin lỗi, bởi vì ta cũng hoài nghi tới ngươi. Mai Lan Đức, ngươi điều tra qua ta kia tòa trại viện, nhất định cũng nghe nói nơi đó nháo quỷ chuyện, hoài nghi ta cũng bình thường. Chuyện này không để cập nữa, trở về đi ngủ đi, ngươi sáng sớm ngày mai không phải còn muốn đi qua nhìn trạng muốn của ta sao? Tin tưởng hạng mục công ty những người kia cũng đang chờ đâu, có chuyện gì hồi đầu lại trò chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thành Thiên Nhạc liền bị xe riêng nhận được ngạn đạt viên Lâm biệt thự tiểu khu, mà hạng mục công ty cùng phía đầu tư lãnh đạo chủ yếu so hội đồng quản trị tới còn trì trệ, đều đang đợi kết quả đâu. tối hôm qua vẫn không ai dám đến gần ngôi biệt thự kia nhưng trực quản lý cùng với toàn thể an ninh cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi trong biệt thự cổng đã không muốn thấy được có chuyện phát sinh lại ở bất an chờ đợi cái gì sau nửa đêm hơn 2 giờ thời điểm thư phòng đèn sáng một lát sau lại diệt, sau đó liền lại không động tĩnh lan Đức tiên sinh cũng không có thét lên lao ra rốt cuộc ra không có xảy ra việc gì đâu ai trong lòng cũng không chắc chắn thành thiên nhạc đại sư ở trước biệt thự xuống xe sau lưng hiện lên mặt quạt hình vây quanh một chuỗi đại lão bản trơ mắt nhìn hắn đi lên bậc cấp đi nhấn chuông cửa thành thiên nhạc vừa đi đến cửa trước cửa liền tự mình mở. Mai Lan Đức cười ha hả đi ra nói, Thành tổng, tới thật sớm à? Ai nha, chứ ông chủ cũng đến rồi. Đừng đứng ở ngoài cửa, tất cả mọi người vào nhà nói chuyện đi. Chư Thanh Thiên nhạc ra, tất cả mọi người cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Lần này không đợi Dịch Bân chào hỏi, tất cả mọi người cười ha hả đi vào, vội vàng gọi vật nghiệp bên kia chuẩn bị nước trà đưa tới. Trong phòng khách ngồi lấy nhóc, tất cả mọi người luôn miệng khen ngợi Lan Đức tiên sinh người tài cao gan lớn, tuổi còn trẻ liền pháp lực cao thâm, khí độ bất phàm. Có người cẩn thận hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề, ban đêm náo không có nháo quỷ. mai lan đức không chút biến sát đáp nơi này xác thực có âm linh quay phá nhưng đêm qua đã bị ta trừ đi chư vị không cần lại lo âu cái gì ta sẽ còn cách làm khu trừ âm sát khí tức, còn này phong thủy bảo địa an lành linh khí mà chư vị hay là cân nhắc làm gì giải quyết hậu quả công tác đi về phần âm thẩm đối người biết chuyện nên nói như thế nào cũng rất đơn giản có người kinh ngạc nói lan đức tiên sinh đã đem mấy thứ bẩn thiệu diệt trừ cũng có người hỏi tới nói thế nào nha mai lan đức vỗ gỗ đỏ ghế tay vịn không nhanh không chấm đáp nạn đạt viên lâm hạng mục chọn ở linh su hội tụ phong thủy bảo địa ở nơi này chỗ người tài hai vượng. phúc thọ song toàn là tu thân dưỡng tính động tiên phúc địa ở chỗ này khai phát viên lâm biệt thự thật là tuệ nhãn cao siêu có tu hành thành tinh linh vật cũng ở đây này tu luyện bất mãn tục nhân quấy dày từng hiện thân cảnh cáo nhưng bị hạng mục công ty mời tới cao nhân thu phục làm thân biên hộ pháp chuyện này chưa chắc không thể trở thành một đoạn giai thoại nha đám người ngẩn người ngay sau đó cũng cười đây chính là khổng thiên tinh cung cấp nguy cơ công quan chủ tính phương án trong nội dung lại làm cho mai lan đức mượn tới dùng bây giờ vấn đề duy nhất chính là nếu là mai lan đức giải quyết nhà ma Tú vật như vậy là thật phương án nên mang theo kia vị đại sư danh nghĩa đâu quả nhiên mai lan đức lại hỏi thành tổng đã tới thế nào không thấy khổng đại sư có người giải thích nói sáng sớm hôm nay chúng ta cũng phái người đi mời khổng đại sư nhưng trong khách sạn chỉ có vương trợ lý khổng đại sư bảy vương trợ lý chuyển cáo chúng ta nơi này có lan đức tiên sinh cùng thành tổng đã không cần hắn lại cắm tay rời đi tô châu đi vân du tu luyện mai lan đức cho mày biết mà còn hỏi khổng đại sư cũng không ngay mặt lên tiếng chào hỏi cứ đi như thế sao chúng ông chủ vẻ mặt đau khổ giải thích nói đúng vậy à hắn cứ đi như thế chỉ bảy vương trợ lý lưu lại một cái lời nhắn mà kia vương trợ lý ngày mai cũng đi cao nhân làm việc bọn ta tục nhân cũng không rõ ràng a chúng ta còn thiếu hắn tỏa đàm lệ phí di chuyển đâu, chỉ có giao cho vương phụ tá. về phân khổng đại sư tại sao phải đi, lan đức tiên sinh cùng thành tổng nên so với chúng ta rõ ràng hơn. lời này cũng không phải là ám chỉ mai lan đức cùng thành thiên nhạc giết khổng thiên tinh, mà là khổng thiên tinh ngày hôm qua rõ ràng ăn mai lan đức bẹp, còn bị mai lan đức trước mặt mọi người cướp làm ăn, lại ở lại chỉ sợ cũng mò không chỗ tốt gì, tự giác không thú vị còn không bằng chủ động đi. nếu không mặt mũi không đả thương nội a. mai lan đức gật đầu một cái, thì ra là như vậy. vị này khổng đại sư cũng là khiêm tốn, nhưng hắn lưu lại nguy cơ công quan chủ tính phương án rất tốt nha, ta nhìn có thể tiếp tục thi hành. Dịch Bân nhìn một chút Thành Thiên Nhạc lại nhìn một chút Mai Lan Nước, lấy thử dò xét giọng nói, "Cái này liền cần các ngươi hai vị đại sư thương lượng, hạng mục công ty bên này đều tốt phối hợp. Để ăn mừng nhà ma sự kiện thuận lợi giải quyết, tối hôm nay thiết tiến đáp tạ hai vị đại sư." Chương 224, dắt cảnh nhập quấn, dắt rời núi sông nhập mùa tiệc lễ. Mai Lan Nước lại khoát tay trận lại nói, "Ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi nha, khoảng thời gian này ta muốn lick cốc trai giới, làm phép cầu phúc, đáp tạ yến thì không cần. Hạng mục công ty chuẩn bị xong cái khác công quan các biện pháp là được rồi, toàn bộ chuyện còn nên mau sớm giải quyết viên mãn." Dịch Bân ngập ngừng rồi nói, hạng mục công ty chuyện dễ nói nhưng nếu như ấn khổng đại sư lưu lại phương án tiếp tục thi hành lan đức tiên sinh cùng thành tổng các ngươi hai vị mai lan đức cười à ta đây phải cùng thành tổng đơn độc thương lượng các ngươi cũng đi làm việc công ty sự vụ đi khổng thiên tinh kia phần công quan chủ tính phương án nhưng là phải đem nhà ma mua xuống hiện tại hắn đi mai lan đức cùng thành thiên nhạc ai tới kiếm ngôi biệt thự này đâu người khác khó mà nói dối dít đứng dậy cáo từ chỉ để lại hai vị đại sư đóng cửa lại âm thầm thương lượng đợi mọi người cũng đi rồi thôi về sau mai lan đức cười ha hả đối thành thiên nhạc nói kia khổng thiên tinh thiệt người lợi mình nhiều năm như vậy quay đầu lại rốt cuộc làm một món quên mình vì người chuyện công quan phương án viết xong liền người mang quỷ đem mệnh cũng đều đưa lên thanh tổng ngôi biệt thự này không sai mà ngươi một mực ở tại khách sạn thức trong căn hộ cũng nên có phòng ốc của mình đi giải quyết cái này khởi sự kiện nói thật công lao tất cả đều là mai lan nước mà thành thiên nhạc chỉ là có chút khổ lao mà thôi thúng chi hắn đã bắt được hơn 200.000 tiền thù lao lại muốn cái gì vậy không khỏi quá tham lam không đủ thành thiên nhạc rất biết điều đáp dựa theo khổng thiên tinh phương án cần phải có một vị chứ danh phong thủy đại sư mua biệt thự này lan nước tiên sinh là ta không phải hạng mục công ty sẽ không cam tâm tình nguyện cho không một căn biệt thự không phải là vì phối hợp buôn bán tuyên truyền ngươi có thể mà ta không thể mai lan Đức ý vị thâm trường nói thành tổng rất khiêm tốn a thành thiên nhạc khiêm tốn đáp, ta thực sự nói thật đây là ngươi nên được ta đã nhận thủ lao của ta mai lan Đức vừa chấp tay kia liền đa tạ thành tổng khiêm lượng ngôi biệt thự này ta muốn, trước bố trí bố trí mấy ngày nữa mời thành tổng trở lại làm khách thành thiên nhạc cũng dập con theo hướng mai lan nước chấp tay nói chúc mừng lan nước tiên sinh mấy ngày nữa nhất định sẽ tới, tới cửa chúc mừng trước không nói những thứ này ta rất yếu kỳ khổng thiên tinh mang đến cái đó vương trợ lý làm sao sẽ giúp ngươi che lấp ngươi lúc nào thì giải quyết nàng mai lan đức trưởng thành thiên nhạc một cái nói nói giải quyết thật khó nghe chỉ nói là phục mà thôi thanh thiên nhạc vậy ngươi là làm sao thuyết phục nàng mai lan đức hỏi ngược lại ngươi cũng đã gặp cái đó vương trợ lý giống như nàng nữ nhân như vậy cùng Không thiên tinh đồ vậy là cái gì đâu khổng thiên tinh có âm linh phụ thể là hắn bí mật lớn nhất đối với người nào cũng không nói qua vương lệ văn cũng không rõ nàng chỉ biết là khổng thiên tinh rất có bản lĩnh kiếm tiền người này ban đầu là làm chuyên viên kế toán trợ giúp khổng thiên tinh xử trí tư sản nắm giữ tài chính nếu như khổng thiên tinh không thấy ngươi nói lớn nhất thu được kích lợi người là ai thành thiên nhạc hơi hơi kinh ngạc nói nàng làm sao biết khổng thiên tinh không thấy rồi chẳng lẽ liền không có hoài nghi cái gì không sẽ còn hợp tác với ngươi ngươi hay thành thật giao phó có hay không khiến mỹ nam kế mai lan đức mỉm cười nói đừng quên ta nhưng là cùng khổng thiên tinh vậy đại sư thanh danh ở khổng thiên tinh trên ta chẳng qua là hơi lộ ra một chút muốn câu dẫn ý của nàng nàng âm thầm liền chủ động cùng ta mặt mũi truyền tình ta biết nàng cùng khổng thiên tinh không phải một lòng nhưng ta cũng không có cùng nàng như thế nào cũng không phải ta nói cho nàng biết khổng thiên tinh sẽ không lại trở lại cụ thể chuyện gì xảy ra thanh tổng cũng đừng hỏi rõ ràng như vậy bản thân phát huy trí tưởng tượng đi đây chính là giang hồ ta nói qua sẽ đem chuyện làm sạch sẽ Thanh thiên nhạc không biết nói cái gì cho phải há hốc mồm cứng lưới nửa ngày mới lên tiếng bội phục bội phục mở mang nhiều hiểu biết nói như thế không đại sư lưu lại tài sản không đều làm lợi cái đó vương phụ ta sao mai lan đức đáp nàng cũng không thể bắt được toàn bộ có chút là chính nàng không có cách nào xử lý sẽ có người đặc biệt giúp nàng xử lý nàng còn muốn xuất ra một số tiền lớn đánh tới chỉ định chương mục bên trên những thứ kia đều là cho phép hướng nhà ma sự kiện người bị hại người nhà Còn dư lại cũng không tính quá ít, đủ nàng tìm thêm một phần công việc nghiêm chỉnh thật tốt sinh hoạt. Thanh Thiên Nhạc, cái này cũng có chút lợi cho nàng, Khổng Thiên Tinh bị âm linh phụ thể chuyện nàng dù không rõ ràng lắm, nhưng Khổng Thiên Tinh là người nào ta không tin nàng không biết. Những năm này Khổng Thiên Tinh đặc biệt mua nhà ma, nàng giúp đỡ xử trí tư sản, quản lý tài chính, bao nhiêu cũng là đồ đoá. Mai Lan Đức Thở giải nói, đã nghị chu diệt thứ bại hoại lại muốn thỏa đáng giải quyết hậu quả, thế sự sao có thể như vậy khiến người hài lòng, như vậy giải quyết đã là tốt nhất. Để cho kia Vương trợ lý qua tay đem Khổng Thiên Tinh danh hạ tư sản đổi thành tiền mặt, phân bút bồi thường cho những thứ kia không cách nào chứa khỏi bị người hại. cũng coi là một loại bồi thường đi. Khổng Thiên Tinh kết quả nàng nên có thể đoán được, sau này liền dùng cái này tự xét lại đi. Sau đó giọng nói vừa chuyển nói, ta ngược lại cảm thấy có chút lợi lộc ta. Thanh Tổng để cho ta tự nhiên kiếm được một bộ tốt như vậy biệt thự, chẳng lẽ liền không có ý tưởng khác sao? Thanh Thiên Nhạc rất ngượng ngùng cười nói, ý tưởng ngược lại có một chút. Ngươi ngày hôm qua nói kia tòa trạch viện chuyện không phải là không thể thương lượng, rốt cuộc có thể thế nào thương lượng đâu? Nếu như ta nghĩ muốn, Lan Đức Tiên sinh có điều kiện gì? Mai Lan Đức đáp, nếu như ngươi mới vừa rồi mong muốn ngôi biệt thự này, như vậy trạch viện chuyện liền không có thương lượng. nhưng thành tổng nếu khiêm nhượng ở phía trước, ta cũng ngại ngùng từ chối. ta biết thành tổng tiền bạc bây giờ không tính quá dư giả, nói tiền thì không cần. bất quá chúng ta có thể nói khác một cái điều kiện, chỉ cần thành tổng chịu đáp ứng. tiêu trạch viện trong không, mỗi tháng phí vệ sinh cũng muốn sáu ngàn. nếu như mai lan đức nguyện ý mướn lại chịu mướn, tiền mướn xác thực không phải thành thiên nhạc có thể chịu được. thành thiên nhạc thật tò mò hỏi, lan đức tiên sinh mong muốn ta hỗ trợ cái gì sao? mai lan đức nghiền ngâm nói, thành tổng trong căn hộ có một bức họa, vẽ chính là bây giờ tô châu phố sơn đường phong cảnh. thành thiên nhạc sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi ngắt lời nói, ta cũng không thể cho ngươi. nếu ngươi muốn bức họa kia trạch viện không mượn cũng được mai lan đức lại lắc đầu nói quân tử không đoạt người chỗ tốt nghĩ ngươi ta loại này người luôn có ít thứ ý nghĩa đặc biệt bất đồng không thể lấy thế gian tài sản để cân nhắc trên đời báo vật nhiều ta cũng không thiếu cái gì lại không biết tham thành tổng vật ta ngày hôm qua nhìn thấy bức họa kia một cái cũng cảm giác huyền diệu phi thường đối ta tu luyện rất có dẫn dắt chỉ muốn mượn tới xem một chút nếu như ta không nhìn lầm đó là thành tổng pháp khí đi các ngươi xưng là pháp khí cũng chính là trong truyền thuyết pháp bảo ta không mượn không thành tổng đáo vật bức họa kia mượn ta nhìn một ngày ta kia tòa trạch viện liền cho ngươi mượn ở một năm không biết thành tổng có chịu hay không tướng mượn cuộc mua bán này tốt thành thiên nhạc không cần giao một phần tiền mướn chỉ cần đem vẽ cấp cho mai lan đức nhìn một chút là được nhưng là chuột ở nguyên thần trong hồ, không ổn à hắn thật phát hiện bức họa kia bí mật vạn nhất mượn đi không còn thế nào làm thành thiên nhạc cũng có chút bất an hỏi lan đức tiên sinh ngươi vì sao nhất định phải mượn bức họa kia đâu bức họa kia xác thực rất thần diệu chẳng qua là không rõ ràng lắm có thể đối lan đức tiên sinh tu luyện có cái gì trợ giúp. mai lan đức đứng lên nói người ta chỗ nhập môn đường bất đồng nhưng tu bí pháp cũng có thể ấn chứng với nhau nếu như ta không giải thích rõ nói vậy thành tổng là sẽ không yên tâm Có một số việc là nói không rõ, để cho ta biểu diễn một lượt thủ đoạn, thành tổng dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Nếu không, chúng ta so tài một cái." Thành Thiên Nhạc vội vàng lắc đầu nói, "So tài thì không cần, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, cũng không mất mặt." Mai Lan Đức khẽ mỉm cười, "Thành tổng thật sự là rất khiếm tốn, ngươi không muốn lộ tu vi lai lịch, đây cũng là chuyện bình thường, ta dĩ nhiên không thể miễn cưỡng." Ở chỗ này liền biểu diễn một lượt ta pháp thuật, không hề hại người, mời thành tổng yên tâm ngồi yên. Ngươi có một bước hóa quyển, mà ta cũng có một bước." Hắn vừa nói chuyện run lên tay áo. ảo thuật vậy bay ra một chi sinh sắn quyền trụ, ở trong tay triển khai lại là chế tạo dị thường tinh diệu một bức tranh sơn thủy. Thành Thiên Nhạc tối ngày hôm qua còn cùng Chuột thảo luận cái gì là Trung Quốc tranh sơn thủy chân chính ý cảnh thần vận, giờ phút này cái này bức họa quyển vừa mở ra, lập tức có bảng bạc hạo đãng sơn thủy khí tức đập vào mặt. Lấy nguyên thần cảm ứng, Thành Thiên Nhạc thiếu chút nữa cho là mình là xuyên về rồi, dường như đưa thân vào hùng vĩ hiểm trở danh sơn đại xuyên trong. Ngay sau đó còn có lệnh hắn kinh ngạc hơn truyện, chỉ thấy Mai Lan nước đem tranh vẽ một quyển, Thành Thiên Nhạc không ngờ bị kia họa bên trong sơn thủy trò cuốn đi vào. hắn còn ngồi trên ghế, nhưng chung quanh vốn có cảnh vật không thấy, đôi mắt chỉ thấy núi non trùng điệp bốn hợp, nâng đầu là tinh đầu đẩy trời hạ quần phong đứng nét, còn có thể nghe rấp rách tiếng nước chảy. phía trước không xa là đỉnh nhọn hạ tuyệt bích, bên trái có một đạo thanh tuyển dọc theo nghiêng về núi đá trôi tuột xuống, thủy thế không nhanh không chậm, ở dưới vách núi đá xếp thành khe quanh đầm nước. bên đầm nước có một cây đại thụ, hắn liền ngồi ở dưới tảng cây. thanh thiên nhạc biết mai lan nước muốn thi triển pháp thuật, cho nên chỉ vận chuyển pháp lực hộ thân cũng không phản kích, lại vạn không ngờ là như vậy huyền diệu cảnh tượng, mai lan nước hoàn toàn làm phép đem hắn đưa vào cảnh đẹp trong tranh trong. ngay sau đó bên tai chỉ nghe thấy mai lan nước thanh âm truyền tới. Đây là núi Thanh Thành xem Lan đại hạ cảnh đêm, Thành tổng nghĩ như thế nào? Thanh Thiên Nhạc thở dài nói, thật là tốt phong cảnh, mà Lan Đức Tiên sinh rượu pháp càng là làm người chỉ nhìn mà than. Hắn vẫn ngồi ở biệt thự trong phòng khách, dĩ nhiên không có trong nháy mắt xuyên việt đến núi Thanh Thành, trước mắt sơn thủy cũng không phải là chân thật nhưng cũng không phải hư ảo, đây không phải là ảo cảnh mà là một loại ý cảnh. Mai Lan Đức đem tia danh sơn đại xuyên khí tức ngưng luyện với họa bên trong, lấy rượu pháp triển khai họa quyển, khiến người nếu thân lâm kỳ cảnh. Thanh Thiên Nhạc cũng không phải là thật đi vào vẽ trong, cũng không phải nguyên thần bị tu đi, mà là hoàn cảnh chung quanh khí tức vô hình trung thay đổi. hắn bị núi này thủy ý cảnh vòng quanh ngũ quan thấy liền thành như vậy một cảnh tượng cái này chỉ là biểu diễn mà thôi nhưng thành thiên nhạc lại ý thức được nếu mai lan đức dùng cái này thủ đoạn tấn công địch đối phương định đọc không đủ vững chắc nguyên thần không đủ thanh minh pháp lực không đủ cường đại vậy nhất định sẽ lâm vào nói nhăng nói của trong mai lan đức cũng không có quá đáng phô trương thủ đoạn ngay sau đó đem họa quyển vừa thu lại thành thiên nhạc cảnh vật chung quanh lại khôi phục bình thường hai người vẫn ngồi ở trong phòng khách nói chuyển phím thành thiên nhạc không nhịn được đứng lên nói lan đức tiên sinh có thể hay không đem ngươi bức họa kia mượn ta xem một chút chương hai trăm tụ lý cắn khôn gặp nước xem núi tầm loạn quyết mai lan đức khẽ mỉm cười rất hào phóng liền đem họa quyển ném đi qua thành thiên nhạc theo bản năng lấy ngự khí phương pháp nếm thử phát hiện này cũng phi pháp khí họa quyển phẩm chất là một loại rất bền bỉ tương tự ni lông tài liệu cũng không phải là luyện chế pháp khí thiên tài địa bảo, phía trên vẽ chính là đồng kỳ xương một bức gặp nước xem núi đồ cái này dĩ nhiên không thể nào là chất tích mà là có người đem kỳ xúc nhỏ lâm mô đến cái này xinh xắn trên bức họa nhưng nhìn bút pháp lại không hoàn toàn giống như lâm mô chẳng qua là mượn nguyên vẽ phong cảnh bố cục Hình ảnh Lưu Bạch chỗ còn viết nhỏ vô cùng chữ viết, nhìn kỹ ngẩng đầu lên tựa đề là Tầm Lân Quyết. Tiêu Mai Lan nước nếu là một vị phong thủy địa sư, khả năng này là một thiên phong thủy pháp quyết đi. Cái này họa quyển nên là dùng hiện đại công nghệ cao tài liệu chế tạo thành, có thể phi thường bền bị có thể chống nước phòng cháy, nhưng không cách nào ngưng luyện chất liệu bản thân vật tính tinh thuần vì pháp khí, vẽ cùng lời ra từ cao nhân thủ bút, coi như không phải danh gia cũng kỹ thuật bất phàm. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, chân chính thần kỳ chính là ngưng luyện nhập trong đó bàng bạc núi sông khí tức, từ đó tạo thành họa bên trong ý cảnh, sử dụng nên là một loại đặc biệt bí pháp. Thanh Thiên nhạc thở dốc một hơi nói. Lan Đức Tiên Sinh, ngươi rốt cuộc du lịch qua bao nhiêu danh sơn đại xuyên, hái khí luyện công A. Mai Lan Đức mỉm cười đáp, chơi ta người này chính là muốn du lịch thiên hạ a. Ngươi ở núi sông gò khe, lồng ngực núi sông gò khe, lấy bí pháp luyện giang sơn nhập họa dắt với trong tay háo hành. Mai Lan Đức như vậy chế tạo họa quyển, cũng không phải là ngưng luyện họa quyển chất liệu vật tính, mà là đem thiên hạ núi sông khí tức cùng linh tính giao cho họa bên trong. Đây cũng là luyện khí phương pháp một trong, nhưng nó vòng qua trước mặt toàn bộ bước trực tiếp tiến hành chính là một bước cuối cùng, chế tạo ra tới khí vật phi pháp khí mà tựa như phát khí, lại cũng giống vậy thần diệu phi phàm. Nếu nắm giữ loại thủ pháp này, đối lợi khí, lực khí chi đạo chưa chắc không phải một loại trợ giúp cùng dẫn dắt. Mai Lan Đức có thể dắt thiên hạ núi sông linh su ý cảnh nhập họa, thấy Thành Thiên Nhạc bức kia thần kỳ vẽ, nếu không có hứng thú ngược lại không bình thường. Thành Thiên Nhạc đem họa quyển đưa trở về nói, ta hiểu ngươi vì sao phải mượn ta bức họa kia, nếu đổi thành ta, cũng sẽ muốn mượn tới xem một chút. Mai Lan Đức lại không có đưa tay tiếp, mà là khoát tay nào nói, Thành tổng, trong nghề xem môn đạo, ngươi cũng biết bức họa này đối ý nghĩa của ta. Từ giờ trở đi để lại ở trong tay ngươi, coi như là một bảo đảm, tránh cho ngươi sợ ta mượn đi ngươi vẽ không trả. Nếu như còn không đủ Cái thanh này kiếm cũng phóng ở chỗ của ngươi, chờ ta còn vẽ lúc, ngươi lại đem kiếm của ta cùng họa quyền cho ta. Vừa nói chuyện hắn lại run lên tay áo phải, đoạn kiếm liền vỏ bay ra rơi ở trong tay đưa tới. Chuột vội vàng ở nguyên thần trong hô, cái thanh này kiếm thì thôi, nó nhưng là sống, bên trong có cái rất lợi hại kiếm linh. Cái này Mai Lan Đức thật là hảo tâm cơ nha, ngươi nếu là thanh kiếm cầm trở lại, không phải là có cái kiếm linh tùy thời nhìn chằm chằm chúng ta hay sao. Thành thiên nhạc vốn là không có ý định tiếp cây đoạn kiếm này, lui về phía sau một bước lắc đầu nói, Lan Đức Tiên Sinh họa quyền ta lưu lại, vừa đúng cũng nghiên cứu một phen trong đó huyền liền rượu, nhưng kiếm này là ngươi phòng thân vật, cũng không cần giao cho ta. Ta cái này đi trở về đem vẽ đưa tới, không biết Lan Đức Tiên Sinh muốn mượn mấy ngày.